đến với các bạn cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc Tác giả Vãn tình Mỹ linh dịch Phổn hoa tự gấm Hào quang bốn phương đều có thể từ bỏ Nhưng chân tình đâu sẽ gì có được Tôi muốn nói với mọi người rằng, có người yêu thương chúng ta là một điều tuyệt vời. Nhưng nếu không có ai yêu thương chúng ta, chúng ta buộc phải yêu thương bản thân mình gấp bội. Cuộc đời này ít người trong tuyết đưa than mà đa phần là dệt hoa trên gấm. Bởi vậy hãy biến bản thân thành gấm trước đã. Vãn tình Lời mở đầu Khi viết cuốn sách này vào 7 năm về trước, tôi vẫn còn là một phụ nữ khá nhàn rỗi. Lúc dành, tôi thường ghi chép lại những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, cũng thích viết cảm nhận của bản thân về những việc xảy ra quanh mình. Đây cũng chính là khởi nguồn của cuốn sách càng bình tĩnh, càng hạnh phúc. 7 năm trước, tôi đã xin nghỉ việc, tôi dùng khoảng thời gian 4 tháng trong năm để viết lách sáng tác. Thời gian còn lại tôi sẽ đi trò chuyện hoặc dạo phố với các bạn thân. Hồi ấy chúng tôi đều chưa có con, cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái, có thể tùy ý hưởng thụ lối sống thanh nhà này, như thế cả thế gian đều thuộc về chúng tôi. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không khỏi cảm khán một câu, tuổi trẻ tuyệt vời biết bao. Nhưng khi nhớ lại cõi lòng mình 7 năm về trước, cảm xúc của tôi đã thoáng mơ hồm, sợ e là tôi không thể tìm về cõi lòng của những ngày xưa ấy. Bảy năm sau, tôi đã có con, một bé gái chưa tròn 3 tuổi thông minh lém đinh, rất tỉnh nghịch bướng bình. Bé hay làm vỡ mỹ phẩm dưỡng già mới của tôi, nhưng cũng thường tặng tôi những niềm vui bất ngờ. Mà thay đổi lớn nhất là vào 4 năm trước, khi mọi thứ quá buồn tè vô vị, tôi đã bắt đầu khởi nghiệp. Và thế là từ một phụ nữ sành sang thanh nhàn, tôi đã trở thành một con người cuồng công việc. Tôi có tài khoản quy chế công khai, sống bằng tất cả những gì chúng ta có với bà triệu người theo dõi, lập top 500 tài khoản quy chế công khai lớn nhất Trung Quốc. Tôi trở thành tác giả của cuốn sách bán chạy triệu bản, khích lệ phụ nữ trưởng thành. Bạn đánh giá bao nhiêu? Tôi có nhóm gia lưu hội trưởng thành cùng vãn tình với hàng chục ngàn học viên, mỗi năm tăng trưởng hơn 20 người. Tôi sáng lập thương hiệu mỹ phẩm dưỡng giá của riêng mình, vòng tiễn chi mềm, hướng dẫn phụ nữ hoàn thiện cả ngoại hình và nội tâm, không còn hâm mộ ước ao cuộc sống của người khác. Thương hiệu của tôi đã trở thành món quà được rất nhiều chị em yêu mến chia sẻ. Dù là những năm tháng thanh nhàn của ngày xưa hay là những tháng ngày bận rộn của hiện tại, tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của bản thân mình. Đó đều là những trải nghiệm cuộc sống trần thật của tôi. Nếu 7 năm về trước tôi đã chọn lối sống bận rộn như bây giờ, có lẽ tôi sẽ không có lấy một ngày được hưởng thụ cuộc đời mình. Vậy chẳng khác nào bạc đãi bản thân. Nhưng nếu bây giờ tôi vẫn sống như 7 năm về trước, có thể tôi sẽ cảm thấy cảm giác an toàn đang khiến tôi sỏi mòn từng ngày. Bởi vậy mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất, cũng là lựa chọn tuyệt vời nhất. 7 năm qua đi, không biết những độc giả theo dõi tôi tuổi đầu có còn đó hay không. Nhưng dù thế nào chẳng nữa, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng rằng hồi ấy tôi có hơn 700 người theo dõi Chai Huy Boy. Vì khi đó có ít người theo dõi cũng vì tôi quá rảnh nên tôi luôn trả lời câu hỏi của tất cả mọi người sở lưu với độc giả như những người chị em tùy không cùng trùng dòng máu hiện tại mỗi ngày đều có tơi hàng ngàn hàng vạn độc giả nhắn tin bình luận cho tôi khiến tôi trả lời không xẻ đang xem như là duyên phận Cũng không biết trong số đó có còn những độc giả đang theo dõi tôi từ thùa ban đầu hay không. Tôi chúc tất cả mọi người đều mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Cảm ơn các bạn vì những tháng năm đã đồng hành cùng tôi. Cũng chào mong những tháng năm sẽ bảo bạn bên tôi. Xin kính tặng cuốn sách này cho tất cả các cô gái đang bồn bà nỗ lực giữa chốn hồng trần và cả những người mà tôi yêu tha thiết. 1. 2. 10 tuổi, 30 tuổi 40 tuổi An Hạn thường nói tôi giao tiếp rộng, thích kết bạn với đủ loại người ở mọi độ tuổi. Đúng vậy, kết bạn với những người nhỏ tuổi hơn mình, tôi có thể cảm nhận được hơi thở thanh xuân tỏa ra từ con người họ. E là chỉ độ tuổi ấy mới có được sức sống mãnh liền căng chẳng như vậy. Vì họ còn trẻ, họ chẳng sợ thất bại nên họ khiến mọi người xung quanh cảm nhận được cuộc sống tràn chèm. Họ cũng từng là tôi của quá khứ. Trong khi đó, kết bạn với người lớn tuổi hơn mình là vì tôi rất tò mò Tôi muốn biết những người ở độ tuổi đó có suy nghĩ ra sao Họ sẽ là tôi của tương lai Có lần tôi uống trà tán gẫu với một chị gái 40 tuổi Đang trò chuyện thì nhận được điện thoại của một người đẹp 20 tuổi Người đẹp than chán, muốn gọi tôi đi chơi Thế là tôi gọi cô ấy qua đây luôn Ba người phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau thu tập cùng một chỗ Một người là thiếu nữ đôi mươi trẻ trung xinh đẹp Một người là phu nhân 40 mươi tào nhã chiên chắn Còn tôi kẹp giữa hai người họ Như một món ngọc chạm khắc vẫn còn răng rộm Cô gái đôi mươi vừa ngồi xuống đã than Đàn ông thật phiền Em đã bảo em không thích anh ta rồi Mà anh ta vẫn cứ bám lấy em hoài Thật là đáng ghét Tôi hỏi vui một câu Thế em thích người như thế nào? Cô ấy chấp chớp đôi mắt to tròn Ánh mắt thoáng hiện vẻ chờ mong Em thấy tốt nhất là nên hơn em vài tuổi, vậy mới biết thương em, nhường em. Cũng đừng thấp quá, ít nhất phải tầm 1m75, bằng không em đi giày cao gót vào là hai đứa hết dựng đôi luôn rồi. Không cho con gái đi giày cao gót là một hành vi độc ác lắm đó. Cờ mà, quan trọng nhất là đàn ông phải có tài chính vững vàng, nếu không thì khỏi bàn tới những điều kiện khác. với chị gái 40 mỉm cười theo cậu ấy bàn về nhà về xe về cổ phiếu cuối cùng cô ấy giàu dĩ nói em cũng từng găm vài người đàn ông giàu có nhưng đàn ông giàu có đều thừa tiền mà thiếu chân tình thì bị lừa nhiều lần rồi nhưng em không hối hận đâu giữaa đàn ông tồi nhưng giàu với đàn ông đã ất còn nghèo em thả bi đàn ông tồi nhưng giàu lừa gạt còn hơn Cô ấy chỉ vào sợi dây chuyền Tiffany L. Crow trên cổ rồi nói với chúng tôi nó có giá hơn trăm ngàn tệ Tuy sách của cô ấy cũng nằm trong bộ sưu thập vừa ra mắt Tôi không hỏi cô ấy vậy có đáng không Bởi nếu một người không thể tự ngẫm ra được thì người khác có nói gì chăng nữa cũng chỉ là dư thường Nhưng khi một người đã tự hiểu thấu thì chẳng cần ai nói thêm gì nữa Hôn trị cách nhìn nhận của mỗi người một khác, chỉ cần người ta thấy đây là cuộc sống mà mình mong muốn thì tức là họ đang hạnh phúc vui vẻ. Chúng ta không nên đánh giá cuộc sống của người khác bằng góc nhìn của bản thân, bởi đó là hành động võ đoán khi không hiểu gì về hoàn cảnh của họ. Cô gái đôi mười nói với tôi, mục tiêu của đời em là lấy được một người đàn ông giàu cóm. Em siêu mô các ngôi sao lấy được trong giàu vừa nở mày nở mặt vừa sung sướng nhàn nhãm. Chị gái 40 tuổi nói với tôi Tới tuổi này rồi thì chị cũng chẳng mong mỏi gì nhiều Nếu bảo hâm mộ ấy Thì chị hâm mộ con cái nhà nào thông minh lành lợi ngoan ngoãn nghe lời Cô gái đôi mười nói với tôi Tuổi trẻ có bao nhiêu đâu mà không thể làm khổ mình được Chị đầu có già, chẳng thù chơi đi Chị gái 40 tuổi nói với tôi Cuộc đời nói dài cũng không dài Bòng ngắn cũng không ngắn Em cũng lớn đầu rồi Suy xét xình một đứa con đi Trường trời đang tán gẫu với nhau thì trời chợt đổ mưa, cô gái đôi thế nên trời âm u thì phụng phịu bĩ môi, ghét ghê lát nữa lại không bắt được xe cho coi. Tôi an ủi cô ấy, không sao, chị lái xe đến thay, lát chị đưa em về. Chị gái 40 thoáng ngó sắc trời rồi gọi một cuộc điện thoại. Ông xã ơi, em đang uống trà với các chị em thì tự dưng trời mưa, giờ này khó bắt xe lắm, lát nữa anh đi đón con nhé. À Không cần, không cần đâu, em tự về được mà, anh cứ đi đón con thôi. Chị gái 40 ngắt máy rồi bình thản nói, có con rồi là thế đấy. Tôi thoáng ngẩn ngơ, bắt đầu tưởng tượng, nếu có con thì liệu tôi có sống thế không? Ngoài trời tiếng mưa rơi nhỏ dần, tôi ra thanh thoáng rồi hỏi cô gái đôi mươi đi đâu để tôi đưa cô ấy đi. Cô ấy nhìn miệng cười rồi đáp với vẻ tự hào. Không cần đâu ạ, chị cứ đưa chị ấy về đi. Sau đó cô ấy chỉ ra bên ngoài nói, có người đến đón em rồi. Chị gái 40 nói, chị còn phải mua ít đồ, không làm phiền em đâu. Tôi thoáng nhìn thời tiết bên ngoài, biết chị chỉ đang lấy cớ để không làm phiền đến tôi. Tôi không vạch Trần làm gì, hai bên chào tạm biệt nhau rồi về. Khi lái xe trên đường, lòng tôi rối như tờ vỏ, ngẫm lại quá khứ, những năm tháng thanh xuân đã trôi qua trong phút chốc. Dù đời này tôi có đạt được thứ gì đi chăng nữa, cũng không thể quay về tuổi đôi người nhiệt huyết lần thứ hai. Ngóng nhìn tương lai, thấy mơ hồ vô định, tôi đành cầu khẩn trong lòng. Mong rằng khi 40 tuổi, thời gian sẽ không để lại những phiền môn u uất mà cho mình phong thái tào nhã, hiền hòa và ung dung hơn hiện tại. 2. Yêu và không yêu Một hôm tự nhiên tôi thấy thèm ăn hạt rẻ ngào đường, thế là tôi gọi điện cho A Ngạn. Tan làm về anh nhớ đi mua cho em túi hạt rẻ ngào đường nhé. Ở đầu dây bên kia điện thoại, A Ngạn đáp, ok. Vậy là tôi nằm trên sofa để anh mang hạt rẻ ngào đường về nhà. Chuồng cửa vang lên, tôi lao ra cửa nhưng lại thấy trong tay anh chẳng có gì hết. Tôi kéo anh quay một vòng mới nhận ra anh không hề mua hạt rẻ ngào đường. Thế là tôi cho rằng anh không thể tâm đến những lời tôi nói và giận dỗi bỏ ăn cơm tối. Nửa đêm tôi đột nhiên bị đau dạ dày, hẳn là do bỏ bữa tối. À ngạn tròn tình, thấy tôi đau đớn chờ mình, anh vội ra tiệm thuốc mua thuốc dạ dày cho tôi giữa đêm hôm khuya khuất. Sau khi cho tôi uống thuốc xong, anh lại tiếp tục nấu cháo. Tuy bát cháo anh nấu chẳng ra sao nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Tôi vừa húp cháo vừa ngọt nhạt nịnh à ngạn. Bát cháo này có ý nghĩa rất đặc biệt, nó còn quý giá hơn cả bào ngư tội yến vì nó tượng trưng cho tình yêu mà anh dành cho em, nên dù vị vẫn vương không dứt. Cũng là bát cháo ngon nhất mà em được ăn trong kiếp này. À ngạn cũng chẳng cảm động mà chỉ thản nhìn đáp. Anh quên mua hạt rè cho em không có nghĩa là anh không yêu em. Con người không phải máy móc, anh đâu thầy nhớ hết tất cả mọi chuyện. Anh nấu cháo bón thuốc cho em cũng không có nghĩa là anh yêu em. Và nếu gặp người khác cần được giúp đỡ, có lẽ anh cũng sẽ làm như vậy vì lòng tốt của mình. Thế nên em đừng lấy một hai chuyện ra để đánh giá một người có yêu em hay không. Vì kết quả thua được thường khá phiền diện. Em phải xét xem một người đàn ông có sẵn lòng ở bên trẻ cho em hay không mới được. Tôi thầm nghĩ, trời ạ! Anh còn nhân cơ hội này để lên mặt dạy sổ tôi nữa chứ. Có lần tôi tới thăm cậu bạn tiểu vũ của tôi khi biết tin cậu ấy có bầu. cậu ấy hạnh phúc nói với tôi. Lần này có bầu tôi mới biết hóa ra chồng tôi yêu tôi đến vậy. nửa đêm hôm trước tôi thêm ăn bánh cát trứng. Anh ấy vội lái xe đi mua trò tớm. Mẹ tôi nói bầu bí là lúc phụ nữ oai phòng nhất. Vì lúc này bất kể phụ nữ có yêu cầu gì, đàn ông đều sẽ ưng thuận vô điều kiện. Thế nên phụ nữ không thể bỏ qua cơ hội này được. Nói đoạn, tiểu vũ thỏa thề gọi chồng. Ông xã ơi, em muốn ăn mận đen nhưng nhà mình lại hết rồi. Chồng cô ấy đang phạt sữa bầu trong bếp đáp lại. Ừ, thế lát nữa anh đi mua thức ăn, sẽ tiện thể mua mạnh cho em nhé. Tiểu vũ không chịu mè nheo. Trời ơi, hai tiếng nữa anh mới đi mua thức ăn mà giờ em đã đem ăn mật nên rồi, anh đi mua ngay đi. Chồng cô ấy vội đặt sữa bột quà một bên rồi cầm lấy chìa khóa xe trên bàn nước và ra khỏi nhà. Tiểu vũ nhìn theo bóng lưng xa dần của chồng, đắc ý nói, cậu thích không, giờ tôi bảo gì anh ấy cũng nghe. Tôi gật đầu yên tâm, đúng là một người đàn ông tốt. Khi tôi về đến nhà thì A Ngạn đang lướt quý chát. Tôi nói với anh ấy mấy câu, anh đều lơ đẳng ấm ừ vài tiếng. Thế là trong lúc máu nóng bốc lên ngụt ngụt, tôi mới lấy chồng tiểu vũ xà để dạy dỗ A Ngạn. Tôi cứ nghĩ chồng mình sẽ phản kích bằng lý do em đâu có bầu. Nhưng khi nghe xong, anh chỉ thản nhiên nói. Em nghĩ đàn ông dung túng cho phụ nữ đòi hỏi vô lý là yếu đấy à. Tôi gật đầu ngày thấp lựu. Đương nhiên rồi, nếu không đủ yêu thì làm gì có người đàn ông nào chấp nhận chiều trượng một người phụ nữ như thế? À ăn bèn cầm di động lên gọi điện cho chồng tiểu vũ. Người anh em, bà xã nhà tôi đang mượn chuyện nửa đêm anh đi mua bánh tát trứng cho vợ, đưa lên bài dậy giữa tôi, bảo tôi chưa đủ yêu cô ấy đây này. Giọng của chồng tiểu vũ vọng tới. Anh bảo với cô ấy làm nửa đêm thì mua bánh tát trứng chẳng liên quan gì đến yêu hay không yêu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là con trai mình muốn ăn bánh toát trứng nên tôi phải đi mua, đây là vì con trai tôi. Tình yêu thể hiện ở sự cảm thông lẫn nhau chứ không phải ở việc hoạnh hoẹ đủ kiểu. Tôi ngẩn ngờ đứng đó, rất lâu chẳng nói nên lời. Tôi nhận ra khi chúng ta làm khó đàn ông rồi thì họ vội vã thực hiện yêu cầu của mình. Ta sẽ nghĩ người đàn ông này yêu mình tha thiết. Nhưng khi đàn ông làm những việc đó trong lòng họ có lẽ chất chứa bực bội oán trách. Bởi vậy khi chúng ta nghiệm chứng tình yêu, có lẽ tình yêu cũng đang lặng lẽ hàng mòn. 3. Con người ta sống vì ai? Tôi luôn nghĩ mình là một người rất ích kỷ, bởi tôi chưa bao giờ từ bỏ chính mình vì một người khác, bất kể đó là cha mẹ hay ả ngạn. Chồng tôi cũng hiểu rất rõ điều này, tôi mừng vì anh là một người đàn ông chín chắn trưởng thành và sẽ không giận dữ phẫn nộ vì điều đóng. Khi tôi và An Ngạn mới yêu nhau, anh hỏi tôi, nếu cha mẹ em phản đối chuyện hai đứa mình yêu nhau, liệu em có rời bỏ anh không? Tôi nhớn mày hỏi, thế anh nghĩ cô gái anh yêu là một người không có chứng kiến, cha mẹ đặt đâu phải nghe đấy ạ. An Ngạn thoáng thả lòng nhưng vẫn nói, dù sao đó cũng là cha mẹ em, sao em lại nữa làm họ buồn lòng. Đúng thế, cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng tôi, tôi cũng mong họ quý mến người tôi thương, như thế thì cả nhà cùng vui. Nhưng đời người nào có chuyện gì vẹn cả đôi đường. Khi tôi kể cho cha mẹ chuyện tôi và an hạn yêu nhau, cha tôi không nói gì, nhưng mẹ tôi rõ ràng là không thích. Cha tôi làm ăn kinh doanh, cả đời bôn bà bên ngoài, mẹ đã không chịu đủ những tháng ngày biển biệt xa cách. Nên bà mong tôi lấy một người đàn ông có thể ở bên tôi mỗi ngày. Chị Siêng Thiệm ấy, A Ngạn đã không phù hợp với yêu cầu cơ bản của mẹ tôi, hơn nữa mẹ tôi cũng không yên tâm vì A Ngạn hơn tôi 10 mấy tuổi, bà đã gian xài cho tôi rất nhiều từ góc nhìn của một người từng trải. ra tôi cũng hiểu được nỗi lo của bà, thế nên tôi quyết định trò chuyện chân thành với mẹ mỗi tối. Tôi nói, mẹ ơi, con biết mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, con cũng biết trong lòng mẹ đã chọn được một người còn rẻ phù hợp. Mẹ biết chàng trai kia từ nhỏ tới lớn nên rất hiểu điều kiện gia đình và nhân phẩm còn người anh ấy. Mẹ hài lòng về người ta, con cũng rất mong mẹ được vui vẻ Nhưng nếu con không có quyền lựa chọn hôn nhân của mình, cả đời này con sẽ phải sống trong hồi tiếc. còn không thể sống hạnh phúc với một người mà mình không yêu. Nếu con không hạnh phúc trong hôn nhân thì làm sao mẹ của con thấy vui vẻ được Lúc đó mẹ sẽ hối hận vì đã lựa chọn thay con và biến cuộc đời con thành như thế Vậy thì tất cả mọi người đều không hạnh phúc Mẹ tôi nghe xong thì im lặng rất lâu cuối cùng bà ngầm đồng ý với sự lựa chọn của tôi Tôi rất biết ơn vì mẹ tôi đã có tư tưởng khá thoáng trong chuyện này Mặc dù bà rất mong tôi chọn giống bà Nhưng cuối cùng bà vẫn tôn trọng lựa chọn của tôi. Sau này A Ngạn có hỏi đùa tôi rằng nếu hồi đó mẹ em không đồng ý dễ dàng như vậy mà khóc lóc ép buộc em thì em có tòa hiệp không? Tôi nói với A Ngạn đời người không có chữ nếu như nhưng tôi cũng từng nghĩ tới vấn đề này rất nhiều lần rồi. Tôi biết mình là kiểu người luôn giữ vững lựa chọn của bản thân. Nếu tôi nghe theo lựa chọn của cha mẹ, họ sẽ vui vẻ trong chốc lát, nhưng tôi sẽ đau khổ cả đời. Nếu tôi đau khổ thì chắc chắn họ cũng không vui vẻ. Ngược lại, nếu tôi tuần theo lựa chọn của mình, họ sẽ không hài lòng trong thời gian đầu, nhưng sau khi đẩy tôi hạnh phúc, dần dần họ cũng sẽ vui vẻ. Nếu một người dễ dàng thỏa hiệp với hạnh phúc cả đời, người đó cũng chỉ nhận lại kết quả của sự thỏa hiệp trong những chuyện khác. Có một câu nói rất hay, tính cách tạo nên số phận. Một người có tính cách như thế nào thì sẽ có số phận như thế. Tôi từng thấy rất nhiều người thỏa hiệp với cuộc đời của mình để mong cầu một kết quả trù toàn trọn vẹn. Nhưng cuối cùng lại thất bại đủ đường. Phải có đủ năng lực để quyết định cuộc đời của mình thì mới có thể làm bản thân hạnh phúc. Chỉ khi bản thân đã hạnh phúc rồi mới đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho người khác. Khi ấy, niềm hạnh phúc thoát ra từ suy nghĩ và thần thái của một người sẽ lan tỏa tới những người xung quanh. Thử hỏi một người suốt ngày ủ ê sầu não, buồn bã ủ sột thì làm sao mang lại niềm vui vẻ và hạnh phúc cho những người bên cạnh mình. Có người hỏi tôi, chà mẹ đã quen với việc tỏa hiệp trước chúng ta, nhưng nếu chúng ta không phải đối mặt với cha mẹ mà là con cái thì sao? Khi ấy tôi đã trả lời thế này, Tôi hiểu được tâm tình của cha mẹ khi đối mặt với con cái, nhưng sống trên đời, ai rồi cũng sẽ gặp chắc chở. Với một số người thì chắc trở là đà kích và tổn thương, nhưng với một số khác, trắc trở là cơ hội để trưởng thành, là tài sản quý báu của cuộc sống. Nếu tôi là một người mẹ dễ dàng vứt bỏ các nguyên tắc, thì làm sao dễ dỗ nên được một đứa trẻ sống có trách nhiệm và có trình kiến? Ngược lại, một người mẹ độc lập và sống có nguyên tắc thì làm sao con của ấy lại kém còi được Tôi nghĩ trong mắt rất nhiều người, tư tưởng này của tôi thật là ích kỷ. Họ cho rằng phải hy sinh vì người khác thì mới là vĩ đại Nhưng nếu mình sống mà không thấy vui thì sự vĩ đại này có ý nghĩa gì không? Huống hồ nhiều lúc không phải cứ hy sinh và vĩ đại là có thể đạt được kết quả mong muốn, nhưng một phụ nữ sống thật với bản ngã lại thường có được kết cục hạnh phúc bởi vì cô ấy có khả năng yêu và được yêu. Thế nên tôi mong các bạn hãy sống có trách nhiệm với cuộc đời mình trước rồi hẵng thì chịu trách nhiệm cho cuộc đời người khác. 4. Đẳng cấp cao nhất của tình yêu Một hôm A Ngạn lái xe đưa tôi ra ngoài, đang đi từ đường hang vững có một chiếc xe lao ra, A vội phanh lại và ôm đầu tôi. Chiếc xe bị đâm khá mạnh, nhưng may mà người không sao, có điều A Ngạn cũng bị bầm tím vài vết trên cánh tay. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, cứ thế nhìn A với vẻ cảm động. A Ngạn cũng phải thoát mồ hôi trước cái nhìn của tôi, anh ngập ngừng hỏi: "Sao em lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ thế?" Tôi sụt sịt mũi nói: Hôm nay em mới biết hóa ra anh yêu em như thế anh sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để bảo vệ em tôi xót xa xxoa vết bầm trên tay anh lặng lẽ thể hiện sự cảm động của mình nhưng anh không nhân cơ hội này để thu mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi Rốt cửa cũng có một tối nọ anh hỏi tôi em nghĩ đăng cấp cao nhất của tình yêu larim tôi dịu dàng nói với anh Đăng cấp cao nhất của tình yêu Là việc anh sẵn sàng bất chấp nguy hiểm Để bảo vệ em Giống như chuyện xảy ra mấy ngày trước An ngạn mới lấy cho tôi một ví dụ Một người đàn ông Thấy một người phụ nữ bị đồ đánh cướp Anh ta lao tới giải cứu nạn nhân Cuối cùng lại bị đồ đâm chết Và hy sinh mạng sống của mình Nhưng anh ta không hề quen biết Người phụ nữ nọ Vậy anh ta yêu người phụ nữ kia ư Tôi ngẩn ngờ trước câu hỏi này Của An ngạn A ngạn nói tiếp, đôi khi các hành động xa thân vì người khác không hề liên quan tới tình yêu mà thường chỉ vì là một hành động theo bản năng mà thôi. Tôi hỏi vận lại, thế anh nghĩ đẳng cấp cao nhất của tình yêu là gì? A ngạn bình thản đáp, đẳng cấp cao nhất của tình yêu không phải là hy sinh tính mạng cho người kia cũng không phải là làm chuyện gì lớn lao ảnh liệt mà chỉ có một chữ thôi, đó là hiệu. Hai người yêu nhau tha thiết sâu đậm hay làm trời lòng đất lợi thì cuối cùng đăng cấp cao nhất vẫn chỉ có một chữ hiệu. Tôi nhớ tới một bài viết mà mình mới đọc gần đây viết rằng yêu một người hiểu mình sẽ giúp cả hai có được một tình yêu thoải mái ấm áp. Yêu không chỉ là bước vào cuộc sống quần nửa kia mà còn là yên dấu vào sinh mệnh của nhau. Phụ nữ mong cầu đàn ông yêu thương mình nhưng lại thường bị chuyện tình cảm giày vò đau khổ. Nguyên do không phải vì không yêu mà là không hiểu được nên yêu thế nào. Phụ nữ tự cho là thấu hiểu đàn ông, đàn ông tự cho là thấu hiểu phụ nữ. Cuối cùng cả hai đều yêu đến cạn kiệt sức lực mới biết là không ai thấu hiểu nửa kiêm. Thực ra, để yêu thì chỉ cần một khoảnh khắc, hai con người có hoàn cảnh và tính cách khác nhau bị thu hút bởi đối phương, nhưng muốn thấu hiểu họ thì khó hơn hiểu. Nếu không sao lại có những đôi vợ chồng bất hòa sống với nhau mấy chục năm nhưng chưa từng thấu hiểu nửa kia. Và thế là những người từng tổn thương trong tình yêu, từng đau khổ vì yêu bắt đầu hiểu được một chân lím, hiểu còn khó hơn cả yêu. Người hiểu nửa kia sẽ yêu bằng cách mà nửa kia muốn Còn người không hiểu thì chỉ yêu bằng cách mình muốn mà thôi Người không hiểu mình thì cho đi bao nhiêu Lấy lòng thế nào cũng không hiểu được rốt cuộc mình muốn gì Cuối cùng hai người càng yêu càng giày vò đau khổ À ngàn, cảm ơn anh đã giúp em hiểu ra chân lý này năm Chuyện lãng mạn nhất Một buổi chiều nọ, tôi và A Ngạn cùng tắm nắng ngoài ban công. Tôi ngoáy tay cho anh, ảnh cắt móng chân cho tôi. Chúng tôi giống như một đôi vợ chồng già đã 7-80 tuổi. Trong phòng đang bật một bài hát dừa cũ Thuổi đầu người ngây ngô lờ đãng còn tôi thiếu niên chưa trải sự đời. Nên duyên cõi giữa hồng trần lại vì một sinh mệnh vội vã thói đời đầy đưa. Ảng Ảnh chật nói, anh thấy bài hát này như đang miêu tả tụi mình ấy, vì một thoáng lừa đãng ban đầu mà đó giờ đã ở bên nhau 8 năm rồi. Tôi nghĩ tới câu chuyện trong bài Hồng Trần Quần Quần, nam nữ chính trong câu chuyện đó không ở bên nhau từ đầu tới cuối nên cũng khá kiên rẻ, không định tiếp lời. Ảng Ảnh lại hỏi, khi tụi mình già rồi em muốn sống như thế nào? Tôi mong năm 45 tuổi khi mình không còn đặt nặng sự nghiệp thì có thể sống thoải mái trong an yên nhàn tàn, thích đi đâu thì đi. Muốn sống như vậy thì chắc chắn tôi phải có một cơ thể khỏe mạnh. Ví dụ mấy nơi như Tây Tạng tôi đều chưa đi bao giờ. Anh Anh vẫn thường nói, nếu tôi tới những khu vực cao hơn mực nước biển thì cơ thể sẽ chịu không nổi. Tôi cũng không muốn lập kế hoạch cho cuộc sống sau này, mà mong mỗi ngày trong tương lai đều tràn đầy mới lạ với vô vàn niềm vui bất ngờ. Tôi sẽ đi những nơi mình chưa từng đặt chân tới, thưởng thức những canh đẹp mà mình chưa từng được ngắm nhìn, hưởng thụ những món ngon mà mình chưa từng được nếm thử làm quen với bạn bè bốn phương trò chuyện về trời Nam đất Bắc, sông núi mênh mông. Quan trọng nhất là dù tôi tới nơi nào, bên cạnh tôi luôn có một người đàn ông yêu thương bầu bạn. Nhưng khi tôi 45 tuổi, cha mẹ tôi đã mất mờ chân chậm, cần tôi chăm sóc. Ngộ nhỡ cha mẹ tôi sinh bệnh, sao tôi có thể bỏ họ mà đi hưởng thụ một mình. Khi ấy con tôi chắc cũng phải hơn 10 tuổi rồi, cũng cần tôi chăm sóc, tôi có thể bỏ lại con mình được ưu. Tôi hỏi ngược lại A Ngạn, vậy cuộc sống mà anh chờ mong nhất sẽ như thế nào? A Ngạn trần thành đáp, cuộc sống mà anh chờ mong nhất là được cùng em sống cuộc sống mà em mong mỏi. Tôi hỏi lại, thế anh thấy chuyện lãng mạn nhất là gì? dường như A Ngạn đã suy ngẫm về điều này rất nhiều lần. Anh nói, khi em đầu bạc giang long, anh vẫn sẽ ngồi xích đu tạm nắng với em thế này. Anh sẽ cùng em ôn lại những chuyện nhỏ nhạt trong suốt một đời dài. Nếu lúc ấy anh còn hát được Anh sẽ hát cho em nghe bài Sể chiều mà em thích nhất A ngãn hát lên khẻ khẽ Nếu ta có thể xin cho người Một chút thanh xuân Ta sẽ cất giữ chúng trong tim Dù cho tóc bạc như xương Cũng vàng hiệu úa Nhàn sắc phải tàn Chỉ cầu mong trong lòng còn một thoáng hồn nhiên Người bà ta vui cười hạnh phúc, nổi tiếc tuổi hòa chẳng còn lại bao nhiêu. Mặt trời lặn đăng tay, bóng hoàng hôn nhụm tối trên trời. Đôi ta cùng bước vào tuổi xế chiều, nhìn lại bao chuyện ngọt ngào, mấy hồi sầu bi, khi vui khi buồn. Tôi ngẩn ngơ nghe anh hát, lòng chặt mương tượng ra một khung cảnh. Và một buổi chiều đông, nắng vàng ấm áp, hai cũ già tóc tạc hạnh phúc, ôn lại một đời đã qua. Cụ ông run rẩy ngâm nga một bài hát, cụ bà mỉm cười lắng nghe, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng không bao giờ tỉnh lại nữa. Cụ ông khẽ hôn lên gương mặt đầy nếp nhăn của bà rồi cũng lìa trần trong ung dung bình thản. Không cần nuối tiếc, không có đau khổ, không có biệt ly, hai người cứ thế lặng lặng rời xa trần thế. Ánh nắng chiếu lên bóng dáng của họ, khung cảnh tĩnh lặng mà bình yên. 6 Anh là món quà tuyệt vời nhất Hôm nay là ngày lễ tình nhân Mới sáng sớm Cô bạn thân đã nhắn tin nhắc tôi Cương à, đừng quên mua sô-cô-la Cho anh xã nhà cậu nhé Đàn ông cũng cần được rỗ rành mà Tôi rời giường sợ sợ ăn rồi Ra khỏi nhà Trên đường ngập tràn không khí ngày lễ Tôi thoáng ngửi chút thôi Cũng có thể cảm nhận được hương thơm của hoa hồng Và sô-cô-la đượng vị tình yêu ngọt ngào Khi mới quen nhau chưa lâu Tôi từng nói với ả ngạn Anh nói xem tại sao đàn ông lại tặng hoa cho phụ nữ Xét về mặt sinh học thì hoa chính là của quý của thực vật Anh nghĩ nếu một người đàn ông ôm một đống của quý của thực vật đứng trước mặt phụ nữ Thì tâm tư ý đồ của anh ta có tốt đẹp được không Điều này dẫn đến hậu quả trực tiếp là suốt bao năm nay anh chưa bao giờ tặng hoa cho tôi Đừng nói là hoa, đến cái lá cây anh ấy cũng chưa từng ban cho tôi một lần Tôi nghĩ đây phải gọi là rèo gió gắt bão. Vậy nên khi tôi thấy hoa hồng đò sực ngập tràn đường phố, khỏi nghĩ cũng biết trong ngày này không có bất kỳ đoá hoa nào thuộc về mình. Áng ạn cũng sẽ không chờ tôi niềm vui bất ngờ nào đâu. Đang đi dạo thì tôi bỗng nhận được tin nhắn của áng ạn. Anh đã đến sân bay rồi, tôi về sẽ đón lễ tình nhân với em. Thế là tôi tự an ủi mình, suốt cuộc là mày cần có người hay là cần có hoa. Cõi lòng tôi trả lời Hoa là vật chết Nhưng người là vật sống Đương nhiên là tôi cần người rồi Khi đi ngang qua một cửa hiệu bán hoa Thấy trong đó khách hàng đông thúc Tôi không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ Giữa nhóm người Tôi thấy một ông chú có tuổi Đi một lượt trước các loại hoa cọ Cuối cùng chọn một bông hồng đỏ Được gói cực kỳ đơn giản Sau đó run run tay rút ra 20 tẹ Từ trong túi Rồi đưa cho người bán hàng cùng với bông hoa Cô gái của cửa hiệu bán hoa nhận lấy bông hồng và tiền mặt, thoáng nhìn ông chú rồi vừa gói bông hồng vừa nói Chú ơi, người ở tuổi chú mà còn mua hoa là hiếm lắm đấy ạ Ông chú ngượng ngùng xoa xoa tay Tôi muốn tặng cho bà nhà một niềm vui bất ngờ Nghe vậy tôi lừa đãng mỉm cười, đúng là một người đàn ông lãng mạn và hiểu lối sống đẹp Người vợ của chú dẫu có bị tuổi tác làm cho sắc đẹp vài màu, tóc bạc tựa xương, nhưng bà ấy vẫn là người hạnh phúc nhất thế gian này. Ông chú nọ cẩn thận cầm lấy bông hồng đỏ, được bọc gói kỹ càng, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào giò xe đạp. Trong giò còn một bó rau xanh và một bó rau hẹm. Giữa sắc màu xanh xanh điềm suyết một bóng đỏ kiểu diễm. Chỉ một bông hồng đỏ bình thường vậy thôi lại khiến khỏe mắt tôi ứng đỏm. tôi gọi điện cho cha chồng, nhắc ông nhớ mua cho mẹ chồng thôi một bông hoa hồng. Ở đầu dây bên kia, ông cụ vui vẻ cười, "Ôi cái con bé này, cha già đầu rồi, con còn còn xuôi chạy theo mấy trò của tụi thanh niên nữa ạ." Tôi bĩ môi, rất mừn lẻo với ông, "Con trai của cha có mua hoa cho còn đâu." Điện thoại được đưa tới tay mẹ chồng, bà vui vẻ nói, Chà con dấu hồ đấy, sáng nay ông ấy đã tặng mẹ hai bó cải tráng rồi, tối nay bọn ta sẽ ăn xui cạo. Tính cách hài hước và rộng rãi của bà khiến tôi ấm lòng. Tôi dặn ông bà cụ đừng bận rộn quá, chi bằng tôi đến cây nhà cùng đón lễ với nhau. Mẹ chồng tôi từ chối, bà nói muốn sống trong thế giới của hai người, nhưng tôi nghĩ hẳn là bà không muốn quế giày chúng tôi. Tôi đến, tôi và anh hẹn cùng ăn cơm và xem phim, trên đường về đi ngang qua cửa hiệu bán hoa nọ. Tôi trách anh chưa bao giờ tặng hoa cho mình. Anh bèn véo mũi tôi rồi bảo: "Em vào đàn ông tặng hoa là có ý đồ xấu cơ mà, giờ lại vừa ăn cướp vừa la làng thế ạ?" Tôi tủi thân nói tiếp: "Không có hoa hồng kiều diễm thèm thôi chứ em đã đành, anh cũng chưa từng tặng em lấy một cọng rau xanh đâu nhé." Anh lặng lặng nhìn tôi chăm chú, vừa cười vừa nói: Bao năm nay, luôn có một người đàn ông nhớ tới việc đón mọi ngày lễ cùng em Dù cách xa ngàn dặm cũng phải quay về bên em Lại có một trái tim mãi mãi yêu em Lẽ nào đây không phải là món quà tuyệt vời nhất hay sao? Tôi nghe vậy thì vui lắm Chẳng vận tâm cả hai vẫn đang đứng giữa đường Cứ thể ôm lấy cậu anh rồi nhón chân lên Thì thầm vào tay anh Đúng thế, anh là món quà tuyệt vời nhất của em Đúng vậy, không có hoa hồng, không có sô-cô-la, chỉ cần người đàn ông mình yêu và yêu mình ở bên bầu bạn thì đã là điều tuyệt vời nhất ở trên đời đối với tôi. Đến với các bạn Cuốn sách Càng Bình Tĩnh Càng Hạnh Phúc Tác giả Vãn Tình Mỹ Linh Dịch 7. Đàn ông, phụ nữ Sau khi ăn bữa tối, A ngạn bồ già nửa quả dưa hấu, chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau trên sofa. Như thường lệ, anh sẽ quét phần giữa quà ra cho tôi, tôi vui vẻ ngồi ăn, nước dừa hấu nhỏ sọt tí tách lên người. Ăn ngạn vội lấy khăn cho tôi, vừa lau vừa mắng. Em coi em này, ăn dưa hấu thôi mà cũng để vườn vãi khắp nơi, rời đầy lên người lẫn sàn nhà. Lúc ra ngoài em gọn gàng xinh đẹp bao nhiêu, sao ở nhà lại bừa bãi thế hả? Tôi lừa đang đắt, đương nhiên rồi, nhà là nơi để người ta thả lòng mà, anh còn định soạn bộ quy tắc ở nhà cho em nữa chắc. Mỗi khi ở nhà, tôi thích nhất là mặc đồ ngủ rộng rãi, ăn no xong lên nằm ươn trên sofa, vừa ôm một đống đồ ăn vặt, vừa ngồi vắt chân lên cao, thì thoảng còn rung rung đùi. Nhớ lần đầu tiên tôi làm như vậy, an ngạn không thể tin được vào mắt mình, anh còn tưởng có người lạ vào nhà, đến khi nhìn rõ là tôi thì không khỏi tiếc nối nói. nói. Nhớ lần đầu gặp em, tóc em dài chấm eo, mặc chiếc váy trắng đính ngọc trai thần thái siêu dàng tào nhã, sao giờ lại như tâm thần phân liệt thế này? Tôi chỉ cưới chứ không giải thích, sau đó à ngạn cũng quen dần với trạng thái tài lòng của tôi khi ở nhà. Anh còn tự giác do bóp chân giúp tôi và đàm luận về tôi về chính trị, lịch sử. Có điều anh vẫn thường hoài niệm bóng hình tôi năm xưa, cũng nhắc nhở tôi. Phụ nữ thì phải làm sao cho giả dáng phụ nữ, bừa bãi cầu thà quá thì không giống phụ nữ nữa rồi. Mà một khi phụ nữ đánh mất phòng vị, đàn ông làm sao yêu thương nổi. Tôi cảm thấy yêu cầu này vừa vô lý vừa quá đáng, nên hôm nay quyết định tranh luận với anh một phen. Tôi nói, đàn ông đòi hỏi phụ nữ phải có đề tài chung với anh ta, phải am hiểu lịch sử thể thao thứ gì cũng biết, còn yêu cầu phụ nữ thông thạo cầm kỳ thi họa mong phụ nữ có thể vượt núi băng rừng với mình, còn bắt phụ nữ phải dịu dàng sữa dẫm, hề ồn một cái là tan ngay vào lòng. Họ vừa muốn phụ nữ đoan trang tào nhã, canh cao thuần khiết, lại thích phụ nữ nóng bỏng nhiệt tình, phồn vã như yêu tinh Anh nói xem làm phụ nữ có khó không? Phụ nữ có mọc ra ba đầu sáu tay hay là robot biến hình đâu mà có thể biến thành hình mẫu đàn ông mong muốn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu? Các anh không thấy yêu cầu này thật là quá đáng à? Tôi cứ nghĩ sau khi nghe lời lên án của mình, Ảng An sẽ xấu hổ bò dạp tới trước mặt tôi rồi ôm lấy tôi nói. Cưng à, anh sai rồi, anh đòi hỏi cao quá, chẳng thực tế gì cả. Anh đang chết, anh xin tự kiểm điểm. Nào ngờ con người này chẳng buồn nương mắt lên mà phản bác lại luôn. Thế các em với yêu cầu đàn ông lãng mạn chăm sóc, vừa đòi hỏi đàn ông ngày thời thuần khít, vừa muốn đàn ông kiếm được nhiều tiền, vừa mong đàn ông cùng phụng mình như trầu như ngọc. Chuyện gì cũng nghe các em sẵn sàng vứt bỏ sự nghiệp để ngày ngày hầu hạ chăm sóc các em. Em không thấy những yêu cầu này rất quá đáng ạ. Trước đó tôi luôn nghĩ việc phụ nữ muốn được đàn ông ở bên yêu thương chăm sóc là chuyện hết sức bình thường. Đúng không? Yêu cầu đàn ông dịu dàng quan tâm là điều kiện tối thiểu cơ mà. Nhưng hóa ra sự bất mãn và mất cân bằng trong tầm lý của cả đàn ông và phụ nữ đều xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi đối phương phải nhường nhịn mình. Nếu yêu cầu của đôi bên đều không được đáp ứng thì quan hệ của họ sẽ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Hóa ra những thứ mà đàn ông cho là lẽ đương nhiên thì chúng ta lại thấy như bởi lông tìm vết Những thứ mà chúng ta cho là chuyện hiển nhiên thì đàn ông cũng thấy rất không thiết thực 8. Con trai, con gái Hồi mới yêu àng ạn, tôi từng hỏi anh, anh thích con trai hay con gái Lúc ấy anh đang lái xe, nghe tôi hỏi vậy thì đáp ngay mà không chút so dữ Chỉ cần em là mẹ của đứa bé thì trai hay gái anh đều thích cảm Tôi lại tiếp tục dụ dụ anh, em muốn nghe những lời thật lòng của anh, anh cứ nói đi, em hứa sẽ không giận anh. ăn ạn bất đắc dị đáp, trai hay gái anh đều thích thật mà. Tôi không tin hỏi lại, sao thế được, không có gì khác nhau ư, dù anh có trả lời anh thích con trai, em cũng không cười anh cầu hù đâu. Nhưng Áng ạn vẫn giữ vững lập trường, miễn là con thông minh lành lợi thì với anh, con trai hay con gái đều như nhau. Được rồi, tôi tin tưởng trong lòng anh thì con trai con gái đều không có gì khác nhau nên tạm thời buông thà vấn đề này. Tháng trước tôi và Ngạn đi nghỉ trên núi Nhạn Đãn ở Ôn Châu. Chúng tôi đăng ký cùng một đoàn du lịch, đoàn cộng đồng lắm, chỉ khoảng 10 người lớn và hai trẻ em, một trai và một gái. Vì tôi thích ăn vặt nên trong túi của anh ngạn có rất nhiều đồ ăn. Hế có thời gian nghỉ ngơi là tôi phải tranh thù ăn một ít chờ đỡ thèm. Hai đứa trẻ cũng bị đồ ăn vặt cảm sỗ nên cứ tròn mắt nhìn tôi, tôi lấy làm thích thú, vui vẻ chia cho tụi nhỏ đồ ăn vặt của mình. Vậy là chẳng mấy chốc mà đứa trẻ lớn là tôi đã hội nhập trời với hai nhóc còn nọm. Sau khi đùa tụi nhỏ xong, tôi quay sang thì thấy an ngạn đã tựa vào ghế ngủ rồi. Tôi chán không biết làm gì nhưng lại chẳng nỡ đánh thức anh nên anh chống cầm nhìn anh say ngụm. Rồi tưởng tượng ra tình cảnh nếu anh đột nhiên tỉnh lại chúng tôi sẽ ngạc nhiên nhìn nhau như thế nào. Chân có tiếng còi rít lên bên tai thôi, rồi giật mình, A cũng chẳng tỉnh. Thế rồi tôi thấy cậu bé tên là Tường Tường đang đứng bên cạnh nháy mắt với tôi, còn A thì đang mơ mơ màng màng, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Tường Tường nghiêm nghị nói với A "Sao anh lại ngủ một mình mà không chơi với chị ấy?" Thế cậu bé nhỏ xíu trịnh trọng dạy bảo A không được bỏ quên thôi, tôi cười thầm trong bụng. A Ngạn thở dài, đùa rằng Làm đàn ông có lắm ai ơi Đi đâu cũng gặp phải tình địch Bé con nhỏ xíu thế mà đã biết giúp em Chắc là bắt người tay ngắn Cắn người miệng mềm đây mà Tôi cứ âm lên Tương tương thấy tôi vui vẻ Thì vừa cười vừa chạy mất ăn ngạn giận rưỡi nói Con trai nghịch ngợm phải biết Em coi cô bé kia ngoan ngoãn hơn nhiều Câu này làm tôi trọt nhớ đến vấn đề từ mấy năm về trước Hồi xưa anh từng nói con trai con gái đều như nhau cả Giờ em lại thấy hình như anh thích con gái hơn đấy Anh nói xem suốt cuộc anh thích con trai hay là con gái Ăn ngạn thoáng ngâm nghĩ, ánh mắt cũng hiện vẻ xa xăm Nếu nói thích thì đúng là anh mong có một cô con gái Nhưng nếu vì em thì anh nghĩ tụi mình sinh con trai vẫn sẽ tốt hơn Tôi bực lắm, véo lên mặt anh Anh muốn sinh con trai thì cứ nói thẳng ra đi, rõ ràng trọng nam kinh nữ còn mượn cớ bao biện. Anh kéo tay tôi xuống, đáp đầy tình cảm. Theo quy luật bình thường thì phụ nữ sẽ sống thọ hơn đàn ông, nên từ bây giờ anh phải chuẩn bị kỹ càng cho cuộc sống tương lai của em, để dù anh thì rồi nhưng em vẫn có được cuộc sống vật chất dùng thúc đầy đủ. Có điều chỉ vật chất thôi thì chưa đủ đúng không Tuy em luôn là một người có nội tâm mạnh mẽ Nhưng dù sao em cũng là một người phụ nữ yếu mềm Chỉ cần là phụ nữ thì sẽ có lúc em yếu đuối Muốn được trở cho em Nếu lúc đó anh không còn nữa thì em biết phải làm sao Anh có yên tâm được không đây Thế nên anh mong dù anh đi rồi Vẫn sẽ có một người đàn ông làm chỗ dựa cho em Một người thật lòng thật ra yêu thương bảo vệ em Anh không yên tâm về những người đàn ông khác, anh lo anh ta không hiểu em như anh, lo anh ta không chân thành thật lòng. Nên tốt nhất, người này phải là con của tụi mình. Anh sẽ dạy nó có ý thức chăm sóc bảo vệ mẹ từ nhỏ để nhỡ cha không có ở bên thì nó chính là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Nếu em sinh con gái mà anh lại đi rồi để lại hai người phụ nữ cười cút, nếu bị ức hiếp thì ai đứng ra bảo vệ hai người. Khi nói ra những lời này, xong anh thản nhiên bình tĩnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng chứa chan. Lòng tôi chợt dường lên một thoáng sầu bi tựa như ly biệt đáng ở ngày trước mắt. Nhưng cả hai đang đi du lịch, tôi không muốn làm ảnh hưởng bầu không khí vui vẻ này nên hớn hở nói với anh. Ai mà biết được chuyện của mấy chục năm sau, có khi trước đó anh đã đá em đi rồi. À ban nãy qua đây, em thấy đằng trước có tiệm quà vật, anh đi mua cho em que kem sâu đi. A ngạn cáu kỉnh lượm tôi một cái Như thế tùy thân vì tình cảm chân thành của mình bị tôi coi nhẹm Nhìn theo hình bóng anh xa dần Tôi lặng lặng lau nước mắt Tôi không muốn anh thấy tôi buồn bã Lúc A ngạn mua kem sầu trở lại Tôi đã cười tươi hi hoa Tôi chỉ mong anh luôn thấy tôi vui vẻ tươi cười Không buồn không lo Bởi anh từng nói đây là điều làm anh hạnh phúc nhất Lòng tôi thầm nhủ với anh, em hiểu được suy nghĩ của anh, cũng biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng em không muốn biểu đạt sự cảm động của mình vì em không mong anh có gánh nặng tâm lý trầm trọng như vậy. Em chỉ biết chúng ta nên sống thật vui vẻ, không mong cảm xúc âu sầu buồn vã xuất hiện giữa hai chúng ta. Có người nói 10.000 người thì có 10.000 cách yêu Tình yêu mà tôi dành cho anh là nhẹ nhàng thoảng qua Như vậy anh mới không bận tâm lo lắng Mới không sống trong buồn vã nặng nề 9. Ai chết trước Từ khi à ngạn nói với tôi những lời ấy, tôi vẫn âm thầm sầu muộn trong lòng. Đó là một cảm xúc rất nhạt nhẽo nhưng quần quanh dày vòm. Chỉ là tôi đã giấu nó đi, giấu rất kỹ và không để ai phát hiện ra. Lúc quá nhàm chán vô vị, tôi tìm một bộ phim để xem. Trong phim có một cảnh khiến tôi xúc động rời nước mắt. Tôi đã quên cảnh phim đó ở trong tập nào, chỉ nhớ là vào một buổi đêm vắng lạnh, dưới ánh nến dịu sàng, công chúa An Khang và Trượng phu của nàng đọc cô Miu trò chuyện về việc ai sẽ chết trước. Được cô Miu bình tĩnh nói, thần hy vọng công chúa Điện Hạ sẽ chết trước, còn thần chết sau. Trong phim, công chúa An Khang thoáng ngây người, lòng tôi thoáng hiện lên sự đồng cảm. Đọc cô Miu giải thích rằng, trước đây Điện Hạ chưa yêu thần, thần sống hay chết đều không ảnh hưởng nhiều tới Điện Hạ. Nhưng giờ Điện Hạ và thần đã yêu nhau đạt ít, nếu một trong hai chúng ta chết trước, người ở lại sẽ khó mà chịu đựng được những năm tháng thề lương sau này. Thế nên thần mong Điện Hạ sẽ chết trước để thần là người chịu đựng những tháng ngày đau khổ còn lại. Ngồi trước màn hình, tôi đã khóc như mưa. Chúng ta luôn cho rằng chết vì một người là yêu người đó. Nhưng nếu bạn chết vì anh ấy, thì liệu anh ấy có sống vui vẻ được không? Khi đã yêu đậm sâu, người ta thả đối mặt với cái chết một mình, chứ không muốn nửa kìa phải chịu đựng nỗi đau như đứt ruột đứt gan. Lúc à ngạn về nhà, tôi vờ lời đãng hỏi anh vấn đề này. Anh đáp ngay mà không cần suy nghĩ. Nếu anh trả lời là để em chết trước, anh sẽ rất đau khổ, con em cũng rời đi trong lo lắng vướng vận. Nếu anh trả lời là để anh chết trước, em sẽ phải đối mặt với những tháng ngày sau đó thế nào. Vậy nên, hoặc là tụi mình đều không chết, hoặc là chết cùng nhau. Tôi không khỏi bật cười, sao tôi lại quên mất người đàn ông này rất ít khi chọn A hay B mà thường sáng tạo ra C hoặc D. Đôi lúc đi tản bộ, thấy các đôi tình nhân cãi vã, chúng tôi đều mỉm cười nhìn nhau. Hai người còn có thể cãi vã chứng tỏ họ vẫn chưa chia xa Nếu có một ngày âm dương cách trở, e là cãi cũng trở thành một hối ức xà xỉ đúng không? Tuy giờ chúng tôi vẫn đang ở rất xa cây chết nhưng vẫn thường suy nghĩ về chuyện sinh lì tử biệt Cần đây tôi từng phá dối an ngạn khi anh lên mạng và hùng hồn nói rằng Đừng suốt ngày cắm mặt vào máy vi tính, vừa hại mắt vừa hại lưng, đừng lên vận động thêm. A ngạn sẽ lời đoạn nói anh lên mạng ít hơn em nhiều em mắng anh mà chính em có làm đâu tôi cãi lại em khác chứ em chỉ sống đến 70 thôi xa quá em sẽ không chịu nổi gương mặt đầy nếp nhắn của mình nên em không cần chú ý quá nhiều còn anh vốn đã lớn tuổi hơn em rồi phải cố gắng giữ xin sức khỏe chứ tuy đây chỉ là một cuộc đối thoại ngẫu nhiên nhưng không ngờ khi A ngạn bước sang tuổi tứ tuần anh chẳng những cài thuốc cài rượu mà còn cố gắng không thức đem Anh cũng bắt đầu tập thành vận động, còn kéo cả theo tôi, bất kể tôi có chịu đi hay không. Anh nói với tôi, 70 tuổi thì sớm quá, anh mong hai đứa mình sống thêm nhiều năm nữa. Tôi chấp nhận ra một điều, không ai biết mình sẽ chết lúc nào, nhưng một khi còn sống, ta phải cố gắng sống sao cho đẹp, cho tốt. 10. Chẳng hay tình từ đầu tới làm vương vấn cả một đời Tôi và Ân Ngạn đã quen nhau 8 năm rồi, tuy anh hơn tôi đến chục tuổi, nhưng bạn bè tôi thường nói họ không nghĩ sự hai chúng tôi có cách biệt về tuổi tác mà trái lại rất sừng đôi. Những lúc nghe vậy, tôi đều vui như cờ trong bụng, rằng ngoài miệng vẫn giở sĩ chất vấn. Cậu đang khen anh ấy trẻ chung hay là mang xả giận thế hả? Hai chúng tớ chênh nhau mười mấy tuổi lận, nếu nói 3 tuổi là một thế hệ thì chúng tớ chênh nhau cả mấy thế hệ rồi chứ. Bạn tôi thường gõ đầu tôi mà mắng. Đúng là được vòi đòi tiên chỉ chồng cậu mới chịu được cậu thôi. Hồi tôi mới sai trường, người nhà đã sớm chọn được đối tượng cưới hỏi thay tôi. Đó là người quen của bố tôi, gia đình kinh doanh bất động sản. Theo cách gọi thời nay thì anh ta đúng là công tử nhà giàu. Điều quan trọng là cậu công tử này không phải kè ăn chơi đàng đím, mà là một chàng trai mà cha mẹ tôi đã chứng kiến lớn lên từ nhỏ. Vì vậy, nếu chúng tôi lấy nhau thì cả hai gia đình sẽ rất vui mừng. Nhưng không biết tôi có tính ngỗ ngược trời sinh hay đã trót thương chỉ là thương một người. Mà từ khi quen Ảng Hạn, tôi đã biết anh mới là người tôi yêu. Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, trẻ trung đầy sức sống, có vô số người theo đuổi. Còn Ảng Hạn thì đang ở thời kỳ hoàng kim của đàn ông, điểm đạm phong khoáng, thu hút rất nhiều người đẹp. Hai con người kiêu ngạo gặp nhau, tôi chờ ánh quỳ gối dưới tà váy rồi yêu chiều tôi hết mực, trong khi anh cho tôi quỳ gối dưới gấu quần rồi sùng bái ỉ lại anh. Chúng tôi cùng đi ăn cơm, dạo phố, xem phim, nhưng không ai chịu xuống nước để bày tỏ tình cảm với đối phương. Để kích thích tính chiến đấu của An Ngạn, tôi chưa từng cự tuyệt cơ hội giao lưu với đàn ông độc thân xuất sắc, cũng không từ chối sự theo đuổi của họ. Điều này khiến ăn ngạn rất bực bội. Anh trách tôi không nên làm như vậy khi đang quen nhau. Tôi cười tươi như hoa rồi tàn nhiên đếp lại. Em vẫn đang tự do mà. Em có quyền chọn cho mình một nửa xứng đáng để bổ bản cả đời. Anh cũng có quyền lợi đóm. Nếu anh thấy ý nghĩ hợp lý này của em không đúng, vậy mong anh cho em một lý do. Ăn ngạn ngây ngẩn nhìn tôi, khỏe môi thoảng xun. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thốt ra câu nói mà tôi đã mong chờ bấy lâu. Thế là tôi tiếp tục làm việc của mình. Một hôm ả ngạn nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, khi ấy tôi đang xem phim với một đàn anh qua trên, tôi trả lời ngày tấp lự. Hẹn hò xem phim. Sau đó điện thoại của tôi im phẳng phát. Tôi lườm điện thoại chay máy rồi cô nén cục tức to đùng. Khi bộ phim kết thúc, tôi và đàn anh vừa nói vừa cười bước ra khỏi giạp chiều phim thì thấy một bóng dáng quen thuộc. A ngạn đang đứng ngẩn ngơ nhìn tôi ở phía bên kia đường Không biết là trời mưa từ bao giờ Mà mặt đất ấm ướt Anh cũng dính mưa Nỗi buồn trong mắt anh khiến lòng tôi đau nhói Tôi tham cảnh cáo bản thân Không được mềm lòng Ai bảo anh sĩ diện thế chứ A ngạn thấy tôi vẫn hở hững thì càng giận hơn Anh trách tôi Em đang làm gì thế Em thích anh ta thật này đang diễn cho anh xem Em nói đi Suốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào Tôi chẳng ngại đón lấy cơn thịnh nộ của anh mà càng cười xinh đẹp yêu kiều. Em chẳng nghĩ gì hết, còn phải làm thế nào đâu cần em dạy cho anh. Anh là một người đàn ông thông minh chín chắn cơ mà. Chúng tôi nhìn thấy tình cảm chẳng thể che sấu trong ánh mắt khiêu khích của nhau. Nửa tiếng sau, an ngạn dịu dàng ôm tôi vào lòng. Từ nay về sau, em không được qua lại với bất cứ người đàn ông nào khác. Vì em là bạn gái của anh. Tuy nhiên miệng cười đầy đắc ý, trong lòng cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi nghe được câu nói này. Bao năm qua đi mà anh vẫn canh cánh trong lòng câu chuyện năm đó. Anh nói, "Tuệ Minh đã cùng đi ăn cơm sạ phố coi phim, được đi ăn đồ boba hẹn hò, sao em lại ép anh phải tỏ tình nhịn? Em biết bao nhiêu năm rồi anh không tỏ tình với phụ nữ không?" Tôi khẽ nhướng mày rồi nói, Bạn bè ai cũng có thể đi ăn cơm, dạo phố, còi phim với nhau. Nhớ sau này anh thay lòng đổi dạ thì em chẳng có cơ hội nói lời chia tay với anh. Có khi anh lại bảo tụi mình chỉ là bản thân thôi, thế làm sao em chịu được cơ chứ? À ngạn nghe tôi nói thế thì khóe môi sun sun, ánh mắt rõ ràng là đang nói, em cũng lý sự quá cơm. Từ ngày đầu quen biết tới khi thấu hiểu lẫn nhau, chúng tôi thấy được bóng sáng của mình ở đối phương, kiểu ngạo, bốc đồng và sợ tổn thương. Trong 8 năm bên nhau, chúng tôi luôn tìm cách để thay đổi đối phương, thường xuyên bị tổn thương bởi sự phòng vệ của người kiêm, nhưng vô hình chung cũng bị đối phương chinh phục và dần dần thay đổi. Trên đời này có hai kiểu tình yêu, một loại tình yêu đi từ ngọt ngào nhượng bộ, bao dùng đến mâu thuẫn nảy sinh, bới móc lẫn nhau, loại còn lại đi từ cãi vã, chọc kẹo, đến dần dần bao dùng hết thầy. Thật may vì tình yêu của chúng tôi thuộc kiểu thứ hai. 11. Tâm tư nhỏ nhỏ của phụ nữ Chủ nhật dành rỗi tôi hẹn cô bạn thân Thần Diễm cùng đi dạo phố. Đến một cửa hàng đồng hồ, tôi ngắm được một chiếc mà dạo trước à ngạn rất thích. Tôi bèn chỉ vào chiếc đồng hồ kia và hỏi Thần Diễm, Cậu thấy chiếc đồng hồ này thế nào? Thần Diễm ngó qua chiếc đồng hồ rồi quay sang chăm chứng nhìn tôi. Được đấy, cậu định mua cho chồng à? Tôi xem đi xem lại chiếc đồng hồ nọ. Chiếc đồng hồ nạ một vòng kim cương nhỏ nhỏ, vừa xa hoa vừa không quá nổi bật. Đúng là rất đẹp, nhưng giá cả quả nhiên cũng rất đắt. Vì vậy tôi hơi sở so dự. Thần Diệm đứng bên tôi ung dùng lên tiếng. Cưng à, trước tôi thấy cậu rất thông minh, nhưng giờ tôi nhận ra nếu yêu một người thì cậu cũng trở nên ngốc ngách. Tôi nghe vậy liền nghĩ ngay, chắc thần Diệm đã bắt gặp à ngạn ở bên người phụ nữ khác, nên mới mượn cơ hội này để nhắc nhở mình. Thế là tôi thân thiết ôm lên cánh tay cậu ấy này niệm. Cưng à, thực ra khả năng chịu đựng của tớ rất khá Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi Thần Diễm liền dẫn tôi đi loanh quanh trung tâm thương mại rồi hỏi Thế cậu có thấy thích thứ gì không? Tôi chỉ vào một chiếc vòng tay cutter và nói Tôi thấy chiếc này rất kinh điển Thần Diễm nói ngay Vậy cậu mua đi tôi thầm than trong lòng, trong nhà tôi in ra tiền chắc, riêng việc mua đồng hồ cho Ân Ngạn đã vượt quá dự trì của tôi rồi, mua thêm vòng tay nữa thì tôi có mà thành phá gia chi tử. Thấy tôi đứng yên, Thần Diễm khỉnh bì nói: thảo về kiểu phụ nữ ngốc nghếch trên đời là gì không? Là kiểu phụ nữ sẵn sàng dập rất nhiều tiền lên người đàn ông nhưng lại keo kiệt buồn xỉn với chính bản thân mình, mua đủ thứ đồ đắp lên người đàn ông để anh ta đẹp trai sáng láng, còn mình thì y như giúp việc dưới thôn, Cuối cùng khiến ông bướm bu lấy đèn ông tạo ra cả lò tình địch cho mình, đến lúc bị đá thì lại khóc lóc oán trách đàn ông là đồ bội tình bạc nghĩa, cạn tàu ráo máng. tớ bảo nhé, phụ nữ thông minh là phải ăn phận xinh đẹp lồng lánh, có cả ngàn vệ tinh vây quanh để đàn ông luôn luôn lờ được lờ mất. Dưới cách giáo dục mạnh mẽ và đầy thuyết phục của thần diễm, không biết mai rủi quỷ khiến thế nào mà tôi lại quyết thẻ mua chiếc vòng nọ. Tối về, tôi thích thú thưởng thức chiếc vòng tay dưới ánh nến. A thế phai thì lời đang hỏi, mua vòng tay mới à? Tôi hơi chột dạ, cuối cùng vẫn không hiện được mà kể cho A Ngạn nghe chuyện ban sáng. Tôi làm bộ đáng yêu rồi nói với vẻ đáng thương, "Em cũng bị người ta xui thôi mà." Ngờ đâu A chẳng hề tức tối, phản ứng của anh làm tôi không khỏi tò mò. Em định mua đồng hồ cho anh mà cuối cùng lại mua vòng tay cho mình, anh không giận à?" A Ngạn liền đáp, Sao anh phải giận nhịm? Nếu em ăn vận ẩm đậm dám xịt, đàn ông sẽ nghĩ người phụ nữ này bị chồng mình lơ là kinh bị. Họ sẽ làm bộ làm tịch mà quan tâm hỏi hát em. Nếu em ăn vận đẹp đẽ sang láng, rất nhiều đàn ông sẽ nghĩ họ nuôi không nổi người phụ nữ này nên chẳng dám nhòm ngó em nữa. Anh cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều. Sau này em cứ ăn vận như thế cho anh. Tôi tròn mắt nhìn anh, đây đúng là vò quyết dày có móng tay nhọn. Một ngày nọ, khi giúp anh đeo chiếc đồng hồ kia lên cổ tay, Ảng ngạn rất ngạc nhiên hỏi tôi, em không sợ anh bị ông bướm về quanh nữa ạ. Tôi nói, em nghĩ kì rồi, có ông bướm về quanh anh chứng tỏ gù thẩm mỹ của em rất định. Nếu em để anh ăn vận lời thôi nhét nhác mà nhớ bị bác gái nào bao nuôi thì em sẽ ức chế phát điên mất thôi. Nghe tôi nói vậy, Ảng ngạn dầu sĩ tới mức muốn ra khỏi chung gà cho xong. 12. Có qua, có lại À ngạn là một người đàn ông rất độc lập, chắc vì anh thường xuyên phải đi công tác, cũng có thể vì anh hơn tôi khá nhiều tuổi, nên chuyện gì anh cũng xử lý gọn gàng đầu ra đấy. Có lần chúng tôi đang hẹn hò, tôi vẫn thấy mệt mỏi khó chịu, trong lúc băn quăn gió sự thì anh đã đưa tôi thẳng về nhà, và thế là khuê phòng của tôi cứ như thế bày ra trước mặt anh. Cuối cùng à ngạn cũng biết tôi ra ngoài sang trành tinh tế bao nhiêu thì ở nhà bừa bãi lượm thuộm bấy nhiêu. Anh lắc đầu nhìn tôi khiến tôi thẹn quá hóa giận nói. Không thích làm việc nhà thì đã sao nào? Chẳng lẽ phụ nữ sinh ra là để chăm con, nấu cơm, giặt quần áo hay sao? À ngạn thấy tôi nổi giận thì vội tỏ ý sau này sẽ không để tôi phải làm việc nhà. Hùng chi anh cũng đang thuê nhân viên dọn dẹp theo giờ. Sau khi chúng tôi lấy nhau, cô giúp việc sẽ làm hết các công việc lật vặt, chỉ có đồ lót là chúng tôi phải tự giặt. Anna cũng thực hiện lời hứa trước kiêm, định bụng ôm hết công việc này về mình, nhưng tôi lại hướng lên rồi tuyên bố rất hào sẵn. Có em ở đây rồi, anh không cần phải giặt đâu, chuyện này mà để người khác biết thì em đâu có được coi là người vợ đảm đàng nữa chứ. Huống chi người đàn ông em yêu, ắt phải đầu đội trời trần đạp đất, sao lại ở nhà giặt mấy thứ này cho được. Nghe tôi nói vậy thì an ngạn xúc động vô cùng. Anh nâng gừng mặt tôi lên thơm một cái. Cưng à, em nói xem sao hồi trước anh lại không nhận ra em dịu dàng hiền thục như thế nhỉ? Cố gắng lên, anh tin ở em. Thế là mỗi tối tôi luôn là người phụ trách việc giặt đồ lót mà cả hai thầy dài trong ngày. Ban đầu tôi còn thấy ngọt ngào trong lòng. Đây là một loại cảm xúc chỉ có ở phụ nữ. Nhưng chỉ một thời gian sau tôi dần dần tới phiền hàng ngày tắm xong ả ngạn đều nói với tôi Cưng ơi em giặt quần lót với bít tắt cho anh đi Tôi vừa giặt vừa nói Giờ em thấy mình cứ như người giúp việc ấy Cả ngày chỉ bận hầu hạ anh Còn không có lương nữa chứ Ả ngạn véo mắt tôi Sao lại thế được Anh có thương người giúp việc như thương em đâu Một món trang sức anh mua cho em Cũng bằng tiền lương cả năm của ô xin Em còn chưa hài lòng à Rồi lau nước giặt quần áo trên tay, nghiêm túc nói, "Anh có nghe ra trọng điểm em muốn nói không? Trọng điểm ở đây không phải là tiền lương mà là sao lần nào em cũng phải giặt." A nghe vậy thì phụng phịu, hùng hồn đáp lại, "Chính em bảo đàn ông không nên làm mấy việc này cơ mà, sợ lại trách móc anh, em qua nhà khác hỏi thử xem nhà nào chẳng là vợ giặt quần áo cho chồng, nhà mình mướn cả nhân viên vệ sinh theo giờ là còn tốt chán rồi đấy." Vợ người ta giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà, việc gì cũng phải làm hết Nên mới nói vợ giặt quần áo cho chồng là lẽ đương nhiên nhé Tôi nghe được những lời này thì giận dữ đừng phát lên Điều luật nào quy định vợ phải có nghĩa vụ giặt quần áo cho chồng thế hẳn Em nói cho anh biết em chịu giặt quần áo giúp anh là vì em yêu anh Chứ đây không phải là lẽ đương nhiên đâu nhé Em không phải kêu phụ nữ đội chồng lên đầu mà là người phụ nữ thời đại mới. Giá trị lao động của em phải được tôn trọng. Nếu một người phụ nữ sẵn sàng từ bò bàn ngã vì người đàn ông thì cô ấy thật sự là ngu xuẩn. Em sẽ không phạm sai lầm hạ cấp như vậy đâu. Ảng ạn cũng nổi giận. Anh chọc đúng tim đen của em hay gì? Có chuyện giặt quần áo thôi mà cũng khó khăn thế à? Tôi cũng thấy mình hơi quá đáng, đền đồi sang toà thẻn đúng nịu. Anh cũng biết phụ nữ thường có vài ngày sẽ lên cơn mà Chủ tịch lực của em vừa nhò nhã phòng độ Vừa hiên ngang khí vách Không biết có bao nhiêu người phụ nữ Muốn lọt vào mắt xanh của anh Phụ nữ muốn sắt quần áo cho anh Còn phải xếp hàng ấy chứ Được hầu hạ anh là phúc ba đời của em Giảm thàn vãn trách móc Thì đúng là không biết thần biết vận Anh ngạn cũng u mê ngây ngất Trước những lời phỉnh phờ ngọt nhạt của tôi Cuối cùng anh vẫn hỏi tôi Với vẻ gời khó tin Trong lòng em, anh tốt như vậy thật à? Tôi hất mái tóc dài của mình ra sau, ung dung đáp. Nếu anh không đủ tốt, thì làm sao một người kiêu ngạo như em lại chịu đứng đầy giặt quần áo cho anh? Thế là người đàn ông này bắt đầu dương dương tự đắc, coi ả ngạn xương xương đến ngất ngầy như vậy, tôi tạm thời vẫn thực hiện nguyện vọng của anh. Nếu hai người sống với nhau mà quá trì lý chấp nhặt thì sẽ không tránh khỏi cãi vã giận hồn, ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. nhưng nếu quá nhân nhượng nhún nhường thì sẽ thiếu mất nhiều niềm vui cuộc sống, khiến đời bên ngày một xa cách. Hai người có qua có lại, có tiến có lùi mới giữ tình cảm luôn được hâm nóng, dù thời gian trôi đi vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu. Giặt quần áo xong, tôi nằm chơi điện tử trên sofa, A ăn đi qua ôm chân tôi vào lòng rồi xoa bóp cho tôi, miệng nói: "Bàn đây em đứng lâu như thế chắc mỏi chân lắm nhỉ." Tôi hài lòng nói: Ngày mai em vẫn sẽ sắt quần áo cho anh Thực ra dù phụ nữ làm gì đi chẳng nữa Cũng vì mong đàn ông thấy được tình yêu của cô ấy Em sẵn lòng nấu cơm cho anh Anh cũng sẵn lòng xoa chân cho em Chỉ đơn giản như vậy mà thôi 13. Mercedes với Audi Bạn tôi đang yêu một anh chàng thì Mercedes Chúng tôi đều thêm mừng cho cô ấy Vì anh chàng này không những giàu có Mà còn đối xử rất tốt với cô ấy Một hôm cô bạn đó gọi điện hẹn tôi ra ngoài trò chuyện, tôi thầm nghĩ có khi tình yêu của cô ấy sắp từ thành chính quả nên muốn báo tin cho tôi mừng đây mà, thế là tôi vui vẻ tới chỗ hẹn. Tới nơi mới thấy cô ấy đang hầm hầm giận dữ, nào có vẻ ngọt ngào e lệ của người đang yêu, tôi bền hỏi, giận nhau à? Cô ấy tức tôi nói, anh ấy định mua Audi cho tớ, tôi ngần ra rồi bụt miệng nói, thế thì tốt quá rồi, cậu giận gì chứ? Cậu ấy uống một ngụm nước chanh rồi than thở với tôi Nhưng anh ấy đi Mercedes Mà chỉ mua chờ tớ Audi Chứng thỏ anh ấy yêu bản thân hơn yêu tớ Nếu anh ấy thật lòng thương tớ Thì ít nhất cũng phải mua cho tớ Porsche Cậu cũng biết Tớ đầu về loại người mơ mộng phiền phong Nếu anh ấy không muốn nổi thì thôi Để anh ấy hoàn toàn đủ khả năng mua Porsche Lại chỉ mua Audi cho tớ Cậu bảo đây mà là yêu tớ à Thế rồi cô bạn tôi liệt kê các bằng chứng phận tội cho thấy anh chàng kia chưa đủ yêu mình. Ví dụ như cô ấy thích vòng tay cutter nạm bốn viên kim cương, nhưng anh chàng kia lại chỉ tặng cô lại vòng không nạm kim cương. Tôi rất muốn nhắc cô ấy rằng chàng trai kia đang giải tiền mà bản thân tự kiếm được, đương nhiên anh ta có quyền quyết định mình sẽ sử dụng những đồ dùng như thế nào. Của bạn tôi vẫn đang giận dữ chỉ trích bạn trai, còn tôi không còn nhớ tới chiếc xe đầu tiên của mình. Chiếc xe đầu tiên ả ngạn tặng tôi hết sức bình thường. Một chiếc xe giá rẻ tính gộp mọi khoản chi phí vào thì khoảng hơn trăm ngàn tệ. Trong khi đó anh ấy đang đi BMW. Rất nhiều người nói với tôi một người đàn ông đi BMW mà lại chỉ mua cho cậu loại xe hơn trăm ngàn tệ. Đúng là chẳng coi cậu giá gì. Nhưng tôi lại rất vui vẻ vì đây là xe mà anh tặng cho tôi, chứng tỏ anh dẫn lòng trao đi, sẵn sàng vào tiền mua cho tôi một chiếc ô tô. A Ngạn vẫn đang đi chiếc BMW của mình trong khi xe mà anh mua cho tôi đã có giá đắt hơn xe của anh ấy rất nhiều. Thế rồi có lần tôi và A Ngạn trò chuyện với nhau về chủ đề này, anh ấy nói với tôi, Đàn ông hiểu rất rõ anh ta sẵn sàng xài bao nhiêu tiền và xài như thế nào, vào giai đoạn nào cho một người phụ nữ. Không cần người phụ nữ ngày ngày vắt óc tính toán làm gì. Nếu đàn ông tạm thời đáp ứng nhu cầu của một phụ nữ vì bị cô ấy quấy dày bức ép thì đó là hành vi bị động chứ không phải cam tâm tình nguyện. Sau đó anh ấy sẽ càng ngại phải cho đi. Tôi vợ giận dỗ ít nhào vào người anh Vậy hồi đó trong lòng anh Em chỉ có giá bằng một chiếc xe hơn trăm ngàn tệ thôi Đúng không? ăn nghiêm túc nói với tôi tặng xe cả triệu tệ trong khi đôi bên trừ hiểu rõ về nhau Chỉ chứng tỏ người đàn ông này thừa tiền Hoặc anh ta là đồ ngốc Không ai có quyền yêu cầu đối phương Phải đối tốt với mình hơn với bản thân họ Khi cảm thấy một người đàn ông Trao cho mình quá ít Chúng ta thường chi trích anh ta thật ít kìm Nhưng rất ít người có thể nghĩ tại sao đàn ông lại phải trao cho mình những thứ như vậy. Chúng ta có điểm nào đáng để họ phải trao đi và ta cần phải trân trọng sự tử tế của người đàn ông ấy như thế nào. Trong cuộc sống, những người phụ nữ tư duy theo logic này thường đạt được nhiều thứ hơn là những phụ nữ chỉ biết đòi hỏi. Cuộc sống của họ cũng luôn rực rỡ một màu vì trên người họ có một đặc điểm, ấy là biết đủ, điềm tĩnh và trân trọng những gì mình đang có. Lại nói về cô bạn của tôi, chuyện mua xe biến thành kiếp nổ khiến họ chia tay. Cô bạn luôn cảm thấy anh chàng kia chưa đủ yêu mình, mà bản thân cô ấy cũng là kiểu người quyết đoán, có năng lực. Nên sau khi chia tay, cô ấy đã tự phấn đấu để mua được một chiếc Hyundai. Sau vài năm trôi qua, cô ấy chưa gặp được ai chịu mua xe cho cô ấy nữa. Chẳng rõ mỗi đêm khuya tĩnh lặng, liệu cô ấy có từng thấy hối hận hay không? đến với các bạn cuốn sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc tác giả vãn tình Mỹ Linh dịch 14 khát vọng của An Ngạn quãng thời gian này An Ngạn bận đến đầu tắt mặt tối không phải đang ở trên máy bay thì là đang ở trong phòng karaoke tôi từng đùa với anh rằng anh thích quân nàng tay vị nào ở phòng karaoke thường tới đúng giời nhất An ạ sẽ nghiêm túc thể độc về tôi Anh xin thề với đồng nhân dân tệ là anh luôn nhìn thẳng về phía trước, trong mắt, trong lòng anh đều chỉ có mình em. Theo anh thế thì không có cô nàng tay vị nào sánh được với em đâu. Những lúc thế này tôi đều sẽ vụng phịu nói, ý anh là sao hả, tự nhiên lại đi so sánh em với những cô gái khác. A ngạn trả lời đầy nghệ thuật. Thực ra anh hết hương so bi từ lâu lắm rồi, trong lòng anh em đều là người tuyệt vời nhất, khỏi cần so sánh cũng biết họ không bằng được em. Câu nói phụ nữ yêu bằng tay cấm có sai bao giờ, nghe những lời đường mật của anh tôi đã từ chối hết lời mời từ các chàng trai khác hết đêm này tới đêm nọ. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn tàn vãn với cô bạn thân, ngờ đầu lại bị cô nàng độc miệng mắng cho một hồi một hồi. Cậu đúng là đồ khó tính khó nết, lúc trời mưa thì mong trời nắng, lúc trời nắng lại ngóng trời mưa. Cậu đâu có thể đòi một người đàn ông vừa chăm chỉ phấn đấu vừa ở nhà chơi với cậu cả ngày được chứ. Hóa ra tôi là một người không biết đủ, thế là tôi vội quên đi mọi phiền buộn bức bối trong lòng. Cuối cùng có một ngày nọ, An Nga ăn không đi công tác, cũng không ra ngoài tiếp khách. Chúng tôi hỉ hục nấu vài món ăn suốt cả buổi chiều, rồi bật một chai vàng đỏ nhâm nhi. Bầu không khí ấm áp, in ả hiếm thấy. Tôi nửa nghiêm túc, nửa bông đùa nói. Muốn ăn với anh một bữa cơm bình dị mà sao khó quá. Hôm nay em đã được hưởng đại ngộ của khách hàng chỗ anh rồi đây. Thấy tôi đùa vậy, An Nga hơi ấy nấy, anh lại ghé gần nịnh bỡ tôi. Tâm nguyện lớn nhất của đấy anh là kiếm đủ tiền để tụi mình sống sùng thúc cả đời trước tuổi 60. Tới lúc đó cả ngày anh chẳng làm gì cả, chỉ dẫn em đi du lịch vòng quanh thế giới. Tụi mình có thể uống rượu nho ở các trang trại Pháp, đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản, cảm nhận thao nguyên bào lá ở Úc. Nhưng bây giờ anh còn phải vấn đấu phát triển sự nghiệp, anh muốn tạo nền tảng kinh tế vững chắc cho tương lai của tụi mình.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 Có lẽ chúng tôi vẫn yêu nhau như tuổi ban đầu Cũng có thể mọi tình cảm lãng mạn đã cạn kiệt trong cuộc sống Hoặc là khi ấy chúng tôi đã ốm yếu bệnh tật Không còn hơi sức đầu mà thực hiện lời hẹn ước năm nào Nhưng tôi không thể đà kích anh được Bởi sống trên đời là phải có áo ước và chờ mong Thế là tôi vừa lúc lắc đầu vừa ngâm nga Nhác chồng vẻ lĩu bên đường Phong hầu nghĩ sai xui chàng kiếm chim Các cụ nói cấm có sai mà A ngạn vừa cười vừa ôm chầm lấy tôi. Còn biết ngâm thơ ai oán thế cơ đấy. Thế là hai chúng tôi bắt đầu chọc cái ẻo chéo đùa nhau, di động trợt đồ chuông, hóa ra là điện thoại của A ngạn. A ngạn nhận điện nhưng anh không nói lời nào suốt cả cuộc gọi, về mặt nghiêm nghị chăm chúng. Trước đây lúc gặp khó khăn trong kinh doanh, anh cũng từng có phản ứng như vậy, nhưng cũng không rõ ràng như lần này. Tôi từ năm lấy tay anh, anh cũng rất chặt lấy tay tôi, không nỡ buông giam. Tôi biết chỉ khi cảm thấy bất lực thì anh mới có biểu hiện như vậy. Tôi ôm anh vào lòng, kiên định nói. Dù anh gặp vài chuyện gì đi chăng nữa, em đều sẽ ở bên anh. Cuộc gọi này do vợ của ban à ngạn gọi tới. Một người bạn hơn anh 2 tuổi đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp đã qua đời do nhồi máu cơ tim vào 2 giờ chiều nay. Sau khi giữ lễ trì điệu của người bạn A ngạn khá buồn vã Thôi và anh cũng bước đi trên con đường dài Giợp bóng cây Không ai nói lời nào Qua một lát A ngạn chợt lên tiếng Trước đây anh luôn nghĩ đời ngời rất dài, anh còn rất nhiều thời gian để cùng em hoàn thành ước mơ của tụi mình. Nhưng giờ thiếu sức với cái chết ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫn không còn suy nghĩ đó nữa. Anh không muốn chờ tới tuổi 60 mới dẫn em đi du lịch khắp nơi, hưởng thụ cuộc sống. Anh muốn sống như vậy ngay từ bây giờ. Tôi gật đầu đồng tình, cuộc đời có bao lâu mà hướng hờ, tốt nhất là hãy trân trọng mọi thứ mình đang có. 15. Mất rồi mới biết là không quan trọng A Ngạn là người rất coi trọng lời hứa. Khi anh đã quyết định sẽ không đợi tới tuổi 60, anh lớn bắt tay vào hành động ngày thức thìm. A Ngạn nói anh muốn tới chùa bái Phật với tôi, tiên thể sống những ngày tháng êm ả tĩnh lặng. Vì đã quá quen với trốn phồn hoa ồn ả nên rất mong mỏi cuộc sống bình yên. A ngaãn là người tin Phật, còn tôi lại theo thuyết vô thần, nên tôi không hề ủng hộ tìm ngưỡng của anh. Tôi luôn nghĩ cách duy nhất để có được một thứ gì đó là tự cố gắng phấn đấu, như vậy kết quả mà mình mong đợi mới xuất hiện trước mắt. Nếu đời này chỉ cần cầu thần bái Phật là có thể đạt được mọi mong ước, thế thì chúng ta chẳng cần làm gì hết. Song A lại là người năm nào cũng đi bái Phật. Tôi và anh thường tranh luận hoài về vấn đề này Sau đó chúng tôi dần nhận ra Dù tôi và anh có cố thuyết phục đối phương thế nào đi chẳng nữa Cuối cùng tôi vẫn vững tin Chỉ là nỗ lực mới giúp chúng ta đạt được mục tiêu Còn An Ngạn vẫn sẽ đi bái Phật hàng năm Mỗi năm khi An Ngạn đi bái Phật Anh đều sẽ nói Anh tin Phật không có nghĩa là anh không nỗ lực Anh chỉ cầu cho lòng mình thành thản Và lại anh cũng muốn cầu phúc cho em nữa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 Chúng tôi không chọn lễ bái ở các thánh địa Phật giáo như núi Phổ Đà. Áng ngạn nói, chốn ấy thật nhìn khói hương nghi ngút, nhưng thực ra dục vọng đã nhàn nhóm khắp nơi, chỉ bằng cung kính lễ Phật ở một ngôi chùa nhỏ để tỏ rõ lòng thành. Tôi rất đồng tình với ý kiến này. Cuối cùng chúng tôi chọn một ngôi chùa trên đảo, theo lời giới thiệu của một vị cử sĩ. Ngôi chùa này không lớn, chỉ có vài chục người, nhưng lại khiến chúng tôi thấy rất thanh thản. Ai đi chùa mà chẳng ghét chuyện chưa vào trong đã bị bắt nộp đủ thứ tiền. Không phải tôi tiếc chút tiền ấy mà tôi thấy đây là hành động thiếu tôn trọng thần Phật và khiến người ta thấy như bị về nhót trong lối vận hành, sặc mùi thương mại. Buổi sáng chúng tôi đi nghe giảng sớm với các hòa thượng trong chùa. Buổi tối chúng tôi thông thả dạo quanh những con đường trên núi. Nghe tiếng chuông chùa vọng lại từ phương xa. Tôi chật thấy yêu cuộc sống đơn giản tĩnh lặng với chống chiều chuông sớm thế này. An cũng như được giải thoát khỏi những muộn bề cuộc sống, nhưng biến cố lại xảy ra vào ngày hôm sau. Buổi sáng đi rửa mặt, An Hạn bất cần làm rơi di động, lúc nhặt lên thì không khởi động được nữa. An Hạn lo lắng lắm, ruột gan nóng như lửa đốt. Từ nơi này về thành phố mất hơn nửa ngày, quan trọng là chuyến đi này của chúng tôi sẽ phải bỏ giờ giữ chừng. An Hạn nhanh chí nói, lúc nào muốn gọi điện thì anh cứ lắp sim vào máy em là được đúng không? Tôi dập tắt hy vọng của anh ngày thức thì Máy anh là Samsung, máy em là iPhone, anh định lắp xím kiểu gì nào? Anh ngàn cũng đành chịu. ăn ngàn không bình thản được như ngày hôm qua nữa. Anh luôn rút di động dài trong vô thức, rồi sự nhớ là di động đã hồng. Nếu không thì cũng lầm bà lầm bầm. Em nghĩ liệu có chuyện gì quan trọng cần tìm anh không? Tôi còn chưa trả lời thì anh đã tiếp tục mần mò di động vì hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra, di động sẽ tự khôi phục.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 Nhưng nói về di động, anh luôn nghĩ nó là thứ cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của anh Rời ra nó, anh thấy mình như mất đi mối liên hệ với cả thế giới Hoang mang lo lắng, bứt dứt bản thân Nhưng khi thực sự không có nó, anh mới nhận ra trên đời này còn có rất nhiều điều tuyệt vời hơn Có lẽ em mất rồi mới biết là không quan trọng Có lẽ cuộc sống này có rất nhiều thứ không hề quan trọng nhưng lại được chúng ta coi trọng quá mức, cho nên rất nhiều sự vật tốt đẹp đã bị chúng ta gạt qua một bên. 16. Yêu anh không bằng làm khổ anh Cầu bạn tiểu văn của tôi là một phụ nữ rất dịu dàng truyền thống, từ hồi mới kết hôn đã thề với chúng tôi. Phải làm dâu hiền vợ đảm, phải để chồng mình trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian. Quả nhiên sau khi kết hôn, Tiểu Văn ôm đồm hết mọi việc trong nhà. Chồng cô ấy làm kinh doanh nên cứ phải bồn bà bên ngoài suốt. Tiểu Văn rất thương chồng nên đã chuyển sang làm một công việc có thu nhập hơi thấp nhưng nhàn rũi ổn định để có nhiều thời gian chăm sóc chồng hơn. Cầu cửa miệng của cô ấy là anh ấy đi làm đã vất vả lắm rồi, không thể để anh ấy nhọc lòng cả chuyện trong nhà nữa.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 Chúng tôi khuyên cô ấy hãy buông bỏ mọi thứ Để bắt đầu lại từ đầu Nhưng Tiểu Văn không nghe Cô ấy cứ nói đi nói lại vì chúng tôi Chồng tớ đã quen được tớ chăm sóc rồi Anh ấy ham của lạ thôi mà bao giờ anh ấy nhận ra tớ mới là người anh ấy cần Thì chắc chắn anh ấy sẽ quay về bên tớ Nhưng một năm trôi đi Người chồng năm xưa Giờ đã là chồng cũ của Tiểu Văn Vẫn không hề có ý định quay về với cô ấy Tiểu Văn liên tục hỏi chúng tôi Chẳng lẽ cô ta còn chăm sóc anh ấy tốt hơn cả tướng Tiểu Văn chăn chọc mất ngủ vì bị suy nghĩ này dày vỏ Cô ấy khăng khăng đói đích thân đi xem cuộc sống hiện tại của hai người kia Sáng sớm ngày nọ Tiểu Văn nhờ tôi cùng cô ấy đi tới khu nhà chồng cũ đang ỏm Sau đó cô ấy thấy một cảnh tượng rất khó tin Cả chồng cũ vừa sách theo vài cái túi vừa cầm di động Cưng à em dậy chưa Anh mua đồ ăn sáng về từ dưới nhà rồi đây Em mau dậy đi Sắp được ăn rồi đó Giọng điệu của anh ta không có vẻ gì là bực bội cao gắt Ngược lại còn rất ngọt ngào cưng chiều Tiểu Văn giận dữ nói Trước đây tôi chỉ mong anh ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn Nên luôn bưng bước sáng rồi vắt khô khăn mặt Đưa tới tận dường cho anh ấy Đợi anh ấy ăn xong rồi tiên đi làm mới xem như xong công việc buổi sáng Giờ thu nhập và chức vụ của anh ấy đều thăng cao Mà lại thích đi hầu hạ phục dịch người khác Cuối cùng Tiểu Văn vẫn nộ tổng kết Đàn ông đúng là để tiện. Còn chồng cũ của cô ấy thì sao? Về nhà thuốc sọn lại đồ đạc trên bàn, rồi bày bữa sáng lên, đợi vợ sửa sọn xong rồi cả hai cùng ăn sáng. Trong mắt người ngoài thì đúng là thay đổi 180 độ. Nhưng trong suy nghĩ của anh ta thì lại không phải như vậy. Trong cuộc hôn nhân trước đây, anh ta được hầu hạ tận xăng, xong lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Ngoài sự nghiệp thì anh ta không còn tìm được giá trị của mình, mỗi lần về nhà đều thấy ngạt thởm.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 Mọi người đều chơi rất vui vẻ, nhất là một người đàn ông chồng rồi đó, anh ta vừa nhảy vừa hát, non còn hào hứng hơn cả thanh niên. Tôi cười nói với Ảng Hạn, tới tuổi của anh ấy mà còn tràn trè sức sống như thế thì em có chết cũng không hối tiếc. Ảng Hạn ấm ờ nhớn mày em từng nghe câu tục ngữ nắng hạn gặp mơ sao chưa? Trong lúc tôi đang cân nhắc xem Ảng Hạn nói thế là có ý gì, không biết ai cảm thán một câu. Tối nay quà đi nhanh thật đấy Sắp 12 giờ rồi Thế là ông anh chan chè sức sống Đang vừa cầm micro vừa nâng lì siệu Hào hứng ngát hò bỗng hét lên Như bị ong chích tiêu rồi sau đó quẳng lại một câu Mọi người cứ chơi đi tôi bận việc chút Rồi là vội ra ngoài Tôi tròn mắt nhìn theo Không biết anh ta bị làm sao nữa Tôi mới hỏi à ngạn Anh đáp để anh ta quay lại thì em tự hỏi anh ấy đi Rồi thầm nghĩ, anh ta đi vội như thế mà còn quay lại nữa à? Quả nhiên 20 phút sau, anh ta quay lại phòng karaoke, ca người mồ hôi đầm điểm. Có người còn tò mò hơn cả thôi bên hỏi anh ta có chuyện gì thế? Anh ta cười khổ không đáp, ả ngăn vỡ phụ anh Tam Anh không nói thì em sẽ bị làm phiền hoài đó. Lúc này người đàn ông tràn chê sức sống bạn nãy như biến thành một người khác. Nóm anh ta ủ rũ yêu xìu, Hóa ra là vợ anh ta đưa ra một quy định rất hà khắc, đi công tác cũng được nhưng trong thời gian đi công tác hề tới 12 giờ đêm là anh ta phải gọi điện cho vợ bằng điện thoại bàn của khách sạn. bạn nãy vừa đúng 12 giờ kém, nếu khách sạn đang ở không gần đây thì hậu quả sẽ rất khổn lường Tôi nghe vậy thì không khỏi tò mò. Anh làm theo thật ạ. Anh ta lắc đầu cười khổ, không làm theo thì vợ tôi sẽ quay tinh thành cho mà xem. Nếu không phải vì con thì tôi đã lì hôn lâu rồi. Và thế là đàn ông ở đây bắt đầu phát biểu ý kiến về hành vi của phụ nữ. Anh A nói, thực ra đàn ông sợ nhất phụ nữ thấu tình đoạn lý, dịu dàng chăm sóc. Gặp được người phụ nữ như vậy thì đàn ông sẽ tự kiểm soát hành vi của mình. Phụ nữ không cần canh đàn ông như tù nhân thế đâu. Anh B nói, một khi người đàn ông thực sự muốn ngoại tình, kiểu gì anh ta cũng tìm được thời gian và cơ hội để ngoại tình. Thủ đoạn nghiêm khắc đến mấy cũng không ít gì đâu, trừ khi người phụ nữ này chẳng làm gì hết, ngày nào cũng không ngủ, không nghỉ để canh chồng. Anh C nói, phụ nữ kiểu vậy chói buộc được cơ thể chồng, chứ không chói buộc được trái tim chồng. Đàn ông có yêu vợ đến mấy mà vì vợ đối xử như thế thì sớm muộn gì tình yêu cũng phải nhạt.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 Vợ anh ta thường xuyên khỏe khoang với hội chị em là chồng mình ngoan ngoãn nghe lời, về nhà đúng giờ, lương tháng nộp đụm. Chị ta đã bóp chết được mọi thói hư tật sớ của đàn ông từ trong trường nước. Nhưng sự thần có phải vậy không? Người đàn ông này luôn dầm dắp nghe theo lời vợ và không dám đi quá dưới hạn thật ư. Không hề nhé Anh ta có hai cô nhân tình, một cô là đồng nghiệp cùng công ty, còn một cô đang là sinh viên đại học. Lúc nghỉ trưa anh ta luôn sinh lấy cô tỉnh nhân ở công ty, còn khi ra ngoài làm việc, anh ta sẽ lên lút đi gặp cô tỉnh nhân nhỏ. Còn tiền để anh ta thỏa sức chơi bời ăn tiêu ế hạm, anh ta nộp đủ lương cho vợ nhưng vẫn còn tiền thưởng và các khoản lật vật khác mạm. Trong khi đó, vợ anh ta vẫn luôn đắm chìm ảo thường vĩ đại là mình quản lý ông chồng thành công. Không biết người đàn ông bị áp bức này đáng thương hơn hay là người vợ bị lừa dối kia đáng thương hơn. Tóm lại, từ đó tôi hiểu ra một chân lím, đừng mơ quản lý được đàn ông. 18. Nuôi thả là một môn nghệ thuật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 Trừ khi A Ngạn sẵn sàng làm một nhân viên bình thường 9 giờ vào làm 5 giờ về nhà Trước việc anh có duyên sàng đến các vấn đề Hay không phải dựa vào khả năng kiểm soát của chính anh Thỉnh thoảng A Ngạn cũng sẽ nói trước mặt tôi Từ khi lấy em Anh càng ngày càng chán mấy vụ hát hò bia rượu Chồng sỡn vô vị Có về nhà gặp em Anh mới thấy vui vẻ thôi Tôi chưa từng ngẫm nghĩ xem A Ngạn nghĩ như thế thật Hay là anh chỉ đang dỗ sành tôi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 Tôi bỗng giật mình, liên tường đến những biểu hiện khác lạ của A gần đây. Anh thường âm thầm nhận điện thoại. Trước đây làm gì anh cũng trình bày với tôi, giờ lại bơ hết đi. Nơi đêm ngủ rồi mà di động vẫn vào tin nhắn liên tục. Có lần A đang lái xe thì nhận được điện thoại, một giọng nói thò thẻ vọng tới. Tổng giám đốc lục đấy à, dạo này đang bận gì thế? Lâu rồi anh không qua đây, em nhớ anh quá nèm. A Ngạn vừa coi thái độ của tôi, vừa lầm bầm đáp lời. ạ này vẫn quá không có thời gian rảnh thì qua nhưng chuyện này cũng chưa có gì to tát nhưng khổ nỗi lúc đi tắm anh lại thường vứt di động ở đầu giường tin nhắn cơ hồ tin tít làm con khuy trong lòng tôi nhỏ hết cả lên muốn coi thử điện thoại anh xem suốt cuộc anh đang làm gì vì có ăn học đàng hoàng nên tôi vẫn cố gắngng cử suy nghĩ xem chỗ điện thoại củaả Ngạn Tôi tự nhủ nếu anh làm gì sai trái thì sớm muộn gì sự việc cũng bại lộ Còn nếu anh không làm gì mờ ám mà tôi cứ xinh mò như vậy thì quả là tuổi tẹp Nhưng tình trạng bất thường của An Hạn vẫn tiếp diễn Tôi từng thấy chồng mình lên mạng trong phòng đọc sách Nhưng hãy tôi đi vào là anh ấy vội tắt cửa sổ đó đi Điều này làm tôi cứ băn khoăn nên âm thầm theo dõi tiếp Nên không hỏi anh cho rõ ràng Đến cuối tuần, A Ngạn nói mình phải đi công tác, anh cần đi dự một cuộc họp rất quan trọng. Tôi chuẩn bị hành lý giúp anh, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cuối tuần mà còn họp hành cái gì? Dù anh không nghỉ ngơi thì người ta cũng phải nghỉ cuối tuần chứ. Đừng nói là anh đi nghỉ dưỡng với tình nhân đi nhé. Dù lòng tôi quặn trào xui xụp, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như thường. Tối đầu tiên sau khi A Ngạn đi công tác Lần đầu tiên tôi bị mất ngủ Tôi bật lát thấp lên định bụng tìm ai đó tàn gỗ Vừa lên mạng thì A Ngạn gọi video tới Tôi nhấn cuộc gọi Sau lưng anh là phòng khách sạn Tôi cố ý chiêu anh Ai trà, chủ tịch lục nhà mình lười thế Ngày vui thế này mà nằm trong phòng không thế phí à A Ngạn đáp với giọng khá eo ải Họp xong thì đi ăn bữa cơm với họ Giờ họ đi hát rồi Anh không có hương lắm nên về khách sạn Tôi chợt thấy yên lòng mọi buồn bực lo lắng đều bè sạch xanh xanh hóa ra tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi An An bỗng hỏi tôi một câu rất xén súa em không nhớ anh ạ Tôi cười hớn hợm nhớ chứ anh không thấy anh em nhiều anh đến hao gầy luôn ạ An An tuổi thân nói anh thấy em chẳng quan tâm tiếng anh nữa rồi tinh thần ra sao anh lại nói thế An ăn giàu nói: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 Không ngờ phút cuối em lại hỏi anh cuối cùng em cũng chịu hỏi ở đầu dây bên kia à ăn hớn hở cười lớn còn tôi thì đến bó tay vì anh anh đừng làm mấy cho ấu chị ấy được không à ăn nói tiếp anh không thích em canh trồng như canh tù nhân nhưng em thoải mái quá thì anh lại sợ em không yêu anh thi thoảng em khen tuông vừa phải nhghi ngờ anh suốt chút, chút anh sẽ thấy em quan tâm chú ý đến anh nhưng giờ thì anh đã biết là em cũng rất quan tâm đến anh rồi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 Tôi mê viết lách và luôn ước mơ trở thành một nhà văn từ thời đại học. Nhưng sau rất nhiều lần dự định thực hiện ý tưởng này, cuối cùng tôi vẫn không kiên trì được. Trong laptop của tôi có vô số đoạn trường mở đầu chuyện. Ít thì vài ngàn chữ, dài thì vài chục chữ. Sau đó ấy hả, không có sau đóm. Tôi tiếp tục mơ làm nhà văn nhưng không viết ra được bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào. Tốt nghiệp xong, tôi ngoan ngoãn đi làm ở công ty, sau đó quen ả ngạn. Người ta thường nói phụ nữ đa sầu đa cảm nhất là khi đáng yêu, tôi cũng không phải ngoại lệ. Và thế là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi ra đời rồi lại tới cuốn thứ hai Quá trình viết sách cũng giúp tôi nhận ra mình không hợp đi làm công sở. An ngạn nói, em không thích đi làm thì đừng đi làm nữa, anh nuôi em cả đời. Thế là tôi quyết định nghỉ việc và bắt đầu nghề viết lách toàn thời gian.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 À ngạn nhìn tôi, không ngờ em lại có hoài bão tỏ lớn như thế, còn mong giành giải Nobel văn học nữa chứ Nhưng tốt nhất là mình đừng quá để tâm tới mấy thứ đó, anh không mong em sau này hụt hận đâu Tôi lườm anh, mổ miệng xui xẻo, sao anh không khích lệ em nhỉ Chắc lúc sáng tác mà ngôn cũng không ngờ mình lại giành giải Nobel văn học đâu ha Mọi thứ đều có thể xảy ra À ngạn chăm chú nhìn tôi, em muốn nổi tiếng à Tôi trả lời ngay, đúng thế, em muốn công thành danh toại, tốt nhất là phải vừa có danh, vừa có lợi. A ngạn dầu dĩ nói, viết lách không giống kinh doanh, không có lý tưởng nghệ thuật thuần túy thì không tạo được các tác phẩm hay. Anh nghĩ em nên tập trung vào viết lách thì hơn, cứ nghĩ hoài thì danh lợi thì không có ích gì cho lý tưởng của em đâu. Tôi khăng khăng nói, dù sao em vẫn mong có được cả danh và lợi. A ngạn vừa cười vừa véo mũi tôi, đúng là đồ sân si.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 Dù anh can tâm tình nguyện vì tôi thì tôi vẫn mong mình không trở thành gánh nặng của anh. Đời người chìm nổi, áp lực ở khắp mọi nơi, tôi mong mình có thể chia sẻ áp lực với anh và giúp anh có cơ hội để nghỉ ngơi lề xức. Cha mẹ dần về già, tóc đen đã ngả màu hoa sâm, tôi muốn họ được an hưởng tuổi già, không thề để cha mẹ vất vả nhọc nhằn thêm nữa. Hai chúng tôi cũng không đi theo lối sống nên số muôn gì chúng tôi cũng có con.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 Tôi không nói với A Ngạn những điều này Nhưng tôi biết rằng Mình luôn tự nguyện trở thành một kẻ sân si Và theo đuổi thành công to lớn hơn Vì những điều tôi yêu và những người tôi thương 20. Mẹ chồng không phải mẹ ruột Một hôm tôi và A Ngạn cùng xem phim Mẹ chồng nàng dâu để giết thời gian Sau khi xem xong tôi cứ bất giấc muốn viết gì đó Thế là tôi bật laptop lên và gõ Mẹ chồng không phải mẹ ruột A Ngạn xem được mấy chữ này Thì bắt đầu dậy bảo tôi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 Tôi không oán thán vì mẹ chồng không tốt với mình bằng mẹ ruột mà sẽ tự nhủ rằng bà ấy không phải mẹ ruột của mình nhưng vẫn dọn dẹp nhà cửa giúp mình vì vậy mình phải hiếu thảo vì bà đã giúp đỡ mình rất nhiều. Như vậy, lòng tôi sẽ sinh ra sự biết ơn chân thành. Có một số trường hợp mà tôi có thể đối xử với mẹ chồng như đối xử với mẹ ruột. Ví dụ như lúc mua quần áo cho mẹ ruột, tôi cũng sẽ mua cho mẹ chồng một chiếc. Nếu mẹ ruột muốn đi du lịch Tôi sẽ vừa chi tiền vừa góp công Và đối xử tương tự như vậy với mẹ chồng Tuy nhiên có rất nhiều chuyện Mà phụ nữ không thể đối xử với mẹ chồng Như với mẹ ruột Tôi nêu ra vài ví dụ cho à ngạn nghe Khi mua một chiếc váy gợi cảm Tôi hào hứng mặc nó cho mẹ ruột xem Mẹ tôi sẽ nói Ôi con bé này Sao lại ăn vận hờ hoang thế hạm Tôi sẽ vừa cười vừa cự lại bảo bà Mẹ ơi mẹ cổ hù quá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 Lẽ nào bà ấy lại không nghĩ thầm Nếu người khác giỏi thế thì sao cô lại lấy con trai tôi Nếu tôi vô tình phạm sai lầm Mẹ ruột mắng tôi vài câu Dù thái độ của mẹ có thế hào đi chẳng nữa Cùng lắm là tôi giận dỗi bà ấy một đêm Ngủ dậy vẫn gọi mẹ là mẹ Nhưng nếu mẹ chồng cũng mắng tôi như thế Chắc chắn là tôi không thể chịu nổi An ẵn sở dĩ nói Anh nói em một câu mà em mắng anh cả một bài Tôi nói còn chưa đã nên vẫn tiếp tục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 Tôi bèn chốt lại một câu, ý của em là, về hành động thì em vẫn luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột, nhưng về tâm lý thì em không yêu cầu mẹ chồng phải tốt với em như mẹ ruột, nhờ vậy em sẽ cảm kích và biết ơn bà ấy hơn, thế thì sao có mâu thuẫn mẹ chồng nàng giàu được nữa. Thái độ của A ngạn quay ngoắt 180 độ, từ bực bồi thành vui vẻ, anh véo tôi một cái. Nói thế nghe lọt tay hơn nhiều, có cần sừng sộ phân tích mẹ chồng mẹ ruột tiếng này tiếng nọ không? Cách diễn đạt khác nhau thì hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Nghe à ngạn nói vậy, tôi cũng rơi vào chầm tư. Đến với các bạn, cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc, tác giả vãn tình Mỹ Linh Dịch. 21, quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Từ khi tôi chia sẻ tư tưởng mẹ chồng không phải mẹ ruột với hội bạn thân của mình rất nhiều người đã tham gia thảo luận về tôi về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trước khi tôi lấy an hạn có một chị gái chung tuổi từng dấ bầu tâm sự với tôi về chuyện làm dâu. Chị ấy bảo tôi Làm dâu nói dễ thì rất dễ Nhưng bao khó cũng rất khóm Ở nhà được cha mẹ cường nựng chiều chuộng Có thể thích làm gì thì làm Nhưng qua nhà chồng mà em còn sống kiểu đó Mẹ chồng dễ tính mấy cũng sẽ không hài lòng Chị tiếp tục giảng giải cho tôi Thực ra muốn mẹ chồng quý mình cũng không khó lắm đâu Em chỉ cần hiểu được hai điều này Thứ nhất, trước mặt mẹ chồng phải tỏ ra chăm chỉ chịu khó, dù trong của em giàu nứt đố đổ vách, có cả tá giúp việc thì mẹ chồng cũng không thích một cô con dâu hàm ăn biếng làm. Chuyện mà một người vợ nên làm thì mình vẫn phải biết, không cần ngày nào cũng làm nhưng thì thoảng thể hiện trước mặt mẹ chồng, bà sẽ rất vui mừng yên tâm. Mẹ chồng nào cũng thích con dâu đảm đang hiền thục, bởi dù sao bà ấy cũng phải giao cậu con trai quý báu nhất của mình cho em. Nếu em lo thân mình còn chưa xong thì sao bà ấy yên tâm cho được. Mà bà ấy yên tâm rồi thì mới không can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng em. Thứ hai, ngày thường nhớ khéo miệng một chút, mặt mũi tươi cười vui vẻ gọi mẹ chồng nhiều vào, bà ấy thích nghe chuyện gì thì em cứ kể cho bà ấy nghe, giảm bà cầu nói có mất gì đâu nào. Em mà như thế, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng chẳng nỡ mắng em. Có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Mẹ chồng thấy em vui vẻ tươi cười, vừa ngoan ngoãn khéo léo. Dù em có quyết điểm gì thì bà ấy cũng sẽ bao dung hơn. Thực ra, nịnh mẹ chồng là một chuyện lợi cả đôi đường. Em làm mẹ chồng vui, gia đình hòa thuận êm ấm, bản thân em cũng vui vẻ trong thế em với mẹ anh ấy thần thiết hòa thuận như thế, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng sẽ cảm ơn em. Tôi khắc ghi những lời của chị ấy vào lòng và luôn dùng nó để nhắc nhở bản thân mình. Tuy mẹ chồng không có quan hệ máu mù với tôi, nhưng không có bà ấy thì làm gì có người đàn ông đang ở bên tôi. nghĩ vậy tôi thấy biết ơn mẹ chồng nhiều hơn và can tâm tình nguyện đối xử tốt với bà ấy lúc rảnh rỗi từng gọi điện thoại để hỏi thăm mẹ chồng thấy thứ gì tốt cũng ngồi cho bà ấy Thực ra người già cũng không mầm mỏi gì nhiều chỉ mong con cháu biết nghĩ đến họ là đủ không biết an nghe được những lời này của tôi từ đâu anh nghiêm túc nói với tôi hóa ra em đã phình phờ mẹ anh như thế ạ nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã ôm lấy tôi Cảm ơn em. Vậy là đủ rồi. 22. Cơm trắng và đặc sản Khi đã sống quá lâu trong trạng thái ngày ngày vùi đầu và viết lách thì khó tránh khỏi việc buồn tẻ nhàm chán. Thế là A Nga quyết định dẫn tôi đi nghỉ ở Vân Nam. Phong cảnh thiên nhiên ở Vân Nam đẹp đẽ vô cùng, A Nga cũng phải choáng hợp trước vẻ đẹp nơi đây. Bạn bè ở đây dẫn chúng tôi đi ăn đặc sản địa phương để trải nghiệm cuộc sống của họ. Lối sống bình yên nhàn nhã của con người dân tại Vân Nam khiến an ngạn say mê ngây ngất Anh hỏi tôi một câu đầy cảm tính Hay là về già tụi mình cũng mua nhà ở đây để ăn dưỡng tuổi già em nhịn Tôi đáp lại ngày tức thì Không được, thi thoảng tới nghỉ dưỡng thì cũng hay đấy Nhưng bảo em sống ở đây lâu dài thì không được đâu Em đã quen với sự phồn hòa nhộn nhịp của thành phố rồi Thành thị và nông thôn đối với em cũng giống như cơm trắng và đặc sản Đặc sản thì ngon thật đấy nhưng ăn nhiều rồi em vẫn nhớ đến cơm trắng A Nga Anh âm ừ hỏi lại Nhưng người dân ở đây cũng sống rất vui vẻ đây thôi Tôi mỉm cười nói Đương nhiên rồi với người dân ở đây thì phần nam mới là cơm trắng của họ A Nga Anh im lặng rất lâu mới nói tiếp Thế tụi mình ở lại thêm vài ngày nữa xem em có thể thích chỗ này không Trong những ngày đó, A Ngạn dẫn tôi đi ăn quà vật gấp Nam, chúng tôi đi thăm đại lý là nơi tôi luôn muốn tới thăm sao Kinh xem sông truyền thuyết anh hùng Sạ Điêu. A Ngạn mượn chuyện này để dụ giữ dỗ tôi, nơi không khí trong lành, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, thêm mà em còn muốn về người khói bụi ô tô, ăn thực phẩm độc hại nữa à. Tôi cười nói, có khi cơ thể tụi mình đã miễn nhiễm với chất độc lâu rồi. Thời trẻ tôi mong rời xa nhà đi xa thật xa, tới những nơi mà cha mẹ không thể quản thúc. Tôi áo ước cuộc sống bay nhảy tự do, thích làm gì thì làm. Nếu quay lại 10 năm về trước, có lẽ tôi sẽ dừng chân ở một vùng đất không tên. Nhưng khi tuổi tác tăng dần, cảm xúc quyến luyến quê hương trong tôi ngày càng mạnh mẽ Trước giờ tôi chưa hiểu vì sao những người phiêu bạt nửa đời, đến khi về già lại khăng khăng quay về chốn xương. Giờ thì tôi đã bắt đầu hiểu được một chút. Nửa tháng sau, chúng tôi lại khăn gói quay về với Thành Thị sôi động ồn ảm, áng ạn thở dài. Môi trường sống ở Vân Nam tuyệt quá, anh còn định ở lại đó với em thêm vài hôm nữa. Tôi cười nói, lo gì chứ, anh từng nói ít nhất phải đi Vân Nam 3 lần cơ mà, giờ tụi mình mới đi lần đầu thôi, sau này vẫn còn có thể quay lại. Thế là A Ngạn không còn hối tiếc nữa Nhưng tôi chưa cho A Ngạn biết rằng nếu sống ở một nơi quá lâu Thì tôi sẽ đem lòng thường mến mảnh đất ấy đến mức Khi rời xa sẽ bị dịn lưu luyến, sầu não muộn phiền Tôi mong khi đến đâu, gặp gỡ ai, mình cũng sẽ hào hứng đón nhận Rồi rời đi vui vẻ trước khi nảy sinh vương vấn 23. Mở một cửa hiệu ngọc bích Khi ở Vân Nam, An Nga luôn muốn mua cho tôi một chiếc vòng ngọc bích, đây là tâm nguyện anh đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Nhưng anh tìm suốt mấy ngày mà vẫn không thể chiếc vòng nào hợp duyên, may mà cuối cùng cũng được tội nguyện. Chúng tôi đã chọn một chiếc vòng tay màu xanh sẫm không phải kiểu vòng dẹt phổ biến thời nay mà là kiểu vòng tròn truyền thống, được gọi là vòng phúc với ngụ ý hạnh phúc tròn đầy. Vào ngày cuối cùng dạo trên phố Châu Báu Thị Lê, chúng tôi đã nhìn thấy một chiếc vòng tay lặng lặng nằm trong góc, chờ đợi người phù hợp. Khi vừa nhìn thấy nó, tôi đã thấy chiếc vòng tay này rất có duyên với mình. Chú cửa hiệu là một thương nhân rất nhỏ nhã, thấy tôi thích chiếc vòng đó như vậy, ông đã lấy nó ra chờ tôi đèo thử. A ngạn đứng cạnh khen đẹp không dứt, thoáng cái đã bàn xong giá cả với ông chú. Một lúc sau, chiếc vòng đó đã nằm trên cổ tay tôi. Mỗi khi vuốt ve nó, lòng tôi đều dịu dàng đến lạ. Người ta nói, ngọc nuôi người, người cũng nuôi ngọc. Tôi nghĩ phụ nữ đeo ngọc sẽ hoài nhã điềm đạm hơn. Tuy đất Vân Nam không thể giữ chân tôi, nhưng ngọc bích Vân Nam đã chinh phục trái tim tôi. Cầm một viên ngọc bích mềm mại chân nhẫn trong tay như có dòng suối chảy qua tâm hồn. Tôi thấy lòng mình bình yên lắng động. Đã quý ngủ say trong lòng đất triệu năm Gặp người có duyên trong toàn chốc Từ đó được đeo trên người Căn bó với người suốt đời suốt kiếp Tôi phải thừa nhận rằng Ngọc Bích đã gây gợi mọi xúc cảm lãng mạn trong tôi Thế là tôi đề nghị An Hạn An Hạn này Ngày nào cũng viết lách like rất đơn điệu buồn tẹm Nhất là khi cảm hứng cạn kiệt Em muốn làm chuyện gì đó khác đi Để cuộc sống phong phú hơn Anh nghĩ sao An Hạn đáp ngày mà không hề do dự Được chứ em cứ suy xét kỹ là được Em định làm gì Tôi kể cho A Ngạn nghe ý tưởng của mình A Ngạn rất ủng hộ tôi ngày Ngọc Bích rất hợp với em Nếu em mở cửa tiệm quần áo Rồi suốt ngày có kẻ mặc cả với người ta Chẳng mấy mà em cũng thấy chán Nhưng từ nhỏ em đã yêu Ngọc Bích Giờ coi như thực hiện ước mơ tuổi thơm Chỉ cần em thấy vui vẻ Thì tròn khuyết có quan trọng gì Mấy ngày hôm đó A Ngạn tập trung nghiên cứu thị trường Ngọc Bích với tôi Người chưa có kinh nghiệm thì tốt nhất là nên kinh doanh nhượng quyền một thương hiệu lâu đời, đỡ phải lo nghĩ nhiều, vì sẽ có người của tổng công ty quà hướng dẫn từ cách bày hàng, trang trí đến bồi dưỡng kiến thức ngọc bích cho nhân viên. Nhưng cách này cũng có khuyết điểm, đó là phải nộp phí nhượng quyền thương mại, quy định và hạn chế cũng khá nhiều, ước tính vốn đầu tư ban đầu sẽ khá lớn, lại không được tự do. Trong khi tôi muốn mở một cửa hiệu trưng bày ngọc bích mà tôi siêu tầm được khắp bốn phương theo sở thích của mình, rõ ràng là tôi không hợp với con đường kinh doanh những quyền. Thế là tôi tìm nguồn hàng, thuê mặt tiền cửa hiệu, trang trí bận đến đầu thắt mặt tối, mệt không sao ta xiết, ăn ăn vừa mắt xa lòng bàn chân cho tôi vừa kêu, không ngờ em cũng có tiềm năng làm bà chủ đấy. Tôi ngồi dậy với vẻ đắc ý, đương nhiên rồi, sau đó tôi bắt đầu miêu tả tương lai của mình. Đầu tiên em sẽ mở một hiệu ngọc bích, sau đó đăng ký thương hiệu của riêng mình, rồi sẽ phát triển thành chuỗi cửa hiệu. Em mong tất cả mọi người mua ngọc bích đều nghĩ đến thương hiệu của em đầu tiên khi cần mua. À ngạn cười đầy thích thú, hay lắm, sau này Chủ tịch Vãn sẽ nuôi cả gia đình mình, anh cũng sẽ tha hồ rảnh ràng nhàn nhãn. Nói rồi anh lại nghiêm túc hỏi tôi Nếu em kinh doanh thành công và trở thành một người có địa vị trong xã hội Lúc đó người theo đuổi em sẽ có yêu thế hơn anh cả về tuổi tác và tài sản Vậy em có còn cần anh nữa không? Tôi cười đáp Vậy phải xem thái độ của anh thế nào Nếu anh vẫn yêu thương quan tâm em hết mực Thì làm sao em thấy lòng đổi ra được chứ Nhưng nếu anh cứ thờ ơ lệnh nhạt với em Thì giờ em cũng có thể phải lòng người khác Phụ nữ có thay lòng hay không chẳng liên quan gì đến tiền bạc mà phải xem đàn ông đối xử với cô ấy thế nào 24. Lựa chọn của cô em họ Một hôm mẹ tôi bỗng gọi điện tới, tuần sau em họ còn lấy chồng, còn nhớ về đây sớm chút nhé Tôi ngần ra hỏi lại, em họ nào cơ Thấy tôi hoang mang ngờ ngác, mẹ tôi bực bội nói Còn có mỗi một cô em họ thôi đấy mà còn hỏi em họ nào, Hải Lâm chứ còn ai nữa Tôi ngạc nhiên thốt lên, không phải chứ, nhưng nó mới 19 tuổi thôi mà. Mẹ tôi thoáng lộ vẻ không đồng tình. Đúng thế, ai biết giờ thanh niên tụi bay toàn suy nghĩ cái gì, học thì không học lại cứ thích đòi bỏ học lấy chồng. Tôi về nhà sớm một ngày, em họ đã lâu rồi không gặp nên cứ xinh chặt lấy tôi. Trong biểu cảm của con bé tôi cũng không biết tâm trạng nó ra sao trước khi lấy chồng, nhưng đúng là con bé rất thích nói chuyện với tôi. Đợi hỏi Hải Lâm tại sao tự nhiên lại quyết định kết hôn, tôi và nhìn vào bụng con bé với ánh mắt hơi hoài nghi. "Em họ hiểu ý, phùng phi lườm tôi một cái, chỉ đừng nhìn bụng em nữa, không có gì đâu." Tôi ngậy ngùng cười, "Thế sao em lại muốn lấy chồng sớm như vậy? Em mới 19 tuổi thôi, còn chưa đủ tuổi để đi đăng ký kết hôn đúng không?" Em hỏi tôi nghiêm túc nói với tôi, Giờ gái ế đầy ra đấy đàn ông tốt đã cho thành tài nguyênỷ hiếm mà mọi người thi nhau giành giật nếu em không ra tay sớm thì sau này khóc cũng chẳng còn chỗ mà khóc tôisung bái nhìn em họ của mình không ngờ con bé này lại biết lò xài như vậy nhưng tôi vẫn thấy con bé nên họcò đại học rồi mới tính đến chuyện kết hôn nên đã nói ra suy nghĩ của mình em họ tôi liền cười ha ha Chị ơi, không ngờ chị lại có suy nghĩ truyền thống như vậy. Chị mà lạc hậu thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất luôn quá. Tôi phản bác ngay, nhưng mấy tí tuổi mà em đã vội lấy chồng thì em còn truyền thống hơn chị ấy chứ. Em hờ tôi ngẫm nghĩ một thoáng. Nói thế cũng đúng, nhưng em đã có dự định của riêng mình rồi. Kiểu gì cũng phải lấy chồng sinh con thì tốt nhất là làm xong từ sớm. Giờ em chưa đến 20, có cả tá đàn ông cho em thoải mái lựa chọn, gặp người phù hợp rồi thì em lấy luôn, sinh đứa con. Mẹ chồng em còn trẻ, bà ấy có thể chăm con hộ em, sau này em thích học hay thích chơi cũng đều được hết. Nếu chẳng may phải ly hôn thì em cũng còn trẻ, cơ hội lấy được một người đàn ông tốt cũng lớn hơn, có đúng không? Lý luận này của con bé làm tôi phục sát đất Đây đâu phải phát ngôn của một cô nhóc mới 19 tuổi, sao nghe mà như một người chị đã trải qua bãi bẻ nương dâu khuyên nhủ cô em gái nhỏ của mình vậy. Em họ lại nói với tôi, nhà chồng tương lai của con bé có 6 chiếc xe, kinh doanh một công ty lớn, em họ tôi phải mất rất nhiều công sức mới theo đuổi được người đàn ông này. Tôi tin vào thực lực của em họ mình, một cô gái biết rõ mình muốn gì và làm hết thầy để đạt được mục tiêu đó. Tôi cũng không nghĩ em họ mình có thói hư vinh, còn người ta có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Hạnh phúc hay không cũng chỉ có bản thân mới biết, còn người khác thấy thế nào cũng không làm chúng ta hạnh phúc nhiều hơn hay ít hơn. Người ta sống mơ màng nhất là khi không biết mình muốn gì, hoặc biết mình muốn gì nhưng không có dũng khí để theo đuổi điều đó, để rồi sống cả đời trong băn quần phiền muộn. Tôi thấy em họ mình ngày càng chiến chắn con bé sống một cách thấu đáo và tin tưởng như vậy thì có lý do gì mà không hạnh phúc cơ chứ? 25. Gửi vạt nắng lướt qua cuộc đời tôi Trên đời này sẽ luôn có những người làm chúng ta rất cảm động, nhưng chúng ta lại không thể đáp lại tình cảm của họ. Cuộc đời tôi cũng từng có một người như vậy, đến giờ mỗi khi nhớ về người ấy, lòng tôi vẫn luôn cảm thấy ấm áp vô ngần. Anh tên là Kiều Phong, hơn tôi 7 tuổi, là công chức nhà nước và có công việc khá nhản nhã nhẹ nhàng. Chúng tôi quen nhau một cách rất tình cờ, có lần tôi đi lấy đồ hộ bạn nên cả hai đã thêm tài khoản quy quy của nhau và hẹn địa điểm gặp mặt. Từ những người có duyên gặp nhau một lần, chúng tôi dần trở thành bạn bè thân thiết hơn nhờ công gián tiếp của A Ngạn. Trong những năm tôi và A Ngạn yêu nhau, chuyện tình cảm giữa chúng tôi không hề xuôi trèo mắt mái. Có lần không biết vì sao chúng tôi giận nhau rất dữ, trong lúc cáo giận tôi đã buộc miệng. Đời đời kếp kiếp em không muốn gặp lại anh nữa. Thấy tôi kiên quyết như vậy, A Ngạn không còn níu kéo như tôi nghĩ. Anh chỉ buồn bã nói một câu. Nếu em không muốn gặp anh nữa thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em Hồi ấy còn quá trẻ nên tôi ta bệnh sĩ chết trước bệnh tim chứ kiên quyết không chịu làm hòa Cũng vào thời điểm này Kiều Phong đã bước vào cuộc sống của tôi Khi tôi giận dữ chỉ trích các tội lỗi của A Ngạn Kiều Phong chỉ lặng lặng lắng nghe Thế rồi anh nói cách tốt nhất để quên đi một cuộc tình là bắt đầu một cuộc tình khác Nếu em thấy anh ta không tốt với em thì hãy để anh chăm sóc cho em Thực ra tôi cũng không phóng khoáng trong chuyện tình cảm như bề ngoài, Anga vẫn có một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi, thế nên khi nghe Kiều Phong nói vậy, suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải là cảm động mà là bực bội. Tôi thầm nghĩ, tôi đâu có hiểu gì về anh mà anh hiểu tôi được bao nhiêu, định thừa nước đục thả câu à? Thế nên tôi coi anh như thùng rác tinh thần của mình, lúc buồn bã trống vắng, tôi sẽ tìm anh để trò chuyện hoặc gọi anh đi dạo phố. Ngược lại, Kiều Phong luôn dịu dàng nhẫn nại và không ngại nghe tôi kể chuyện của mình hết lần này tới lần khác Bao giờ anh cũng mua cho tôi một chiếc kem vừa cười vừa nói Anh nghe nói con gái ăn nhiều đồ ngọt sẽ vui vẻ thoải mái hơn Anh thích thấy em cười vì nụ cười của em rất trong sáng Như trẻ con ấy làm người ta quên đi các phiền muộn trong cuộc đời Lúc lòng mình yếu mềm tôi sẽ hỏi anh Hay vì em chưa đủ tốt nên anh ấy mới không tin em nữa Kiều Phong đều khẽ lắc đầu Không phải, em rất tốt Em là một cô gái tốt nhất mà anh từng gặp Nếu anh ta không quay lại tìm em Thì đó là tổn thất của anh ta Thế là tôi không thàn thần trách phận nữa Mà tiếp tục vui vẻ tự tin Và hưởng thụ sự chăm sóc của Kiều Phong dành cho mình Khi tôi buồn bã, đau khổ nhất Tôi rất ỷ lại Kiều Phong Nhưng lại không xung động với anh Trong lòng tôi, anh giống như một người bạn thân hơn Thế rồi sau đó tôi và A Ngạn làm hòa, tôi rất ái náy với Kiều Phong nhưng anh chỉ cười dịu dàng thoải mái. Nếu hai người đã làm hòa thì có lẽ sứ mệnh của anh cũng đã hoàn thành. Đúng thế là sứ mệnh, dường như sự xuất hiện của Kiều Phong là để giúp tôi vượt qua những tháng ngày dày vò đau khổm. Khi tất cả kết thúc, sứ mệnh của anh cũng hoàn thành. Anh nói với tôi trong lần gặp cuối cùng. Sau này em sẽ còn gặp vô vàn khó khăn chắc trở, nên đừng sống quá nông nổi bốc đồng, bởi như vậy em sẽ làm tổn thương những người xung quanh cũng làm tổn thương chính bản thân mình. Em phải học cách trưởng thành và yêu thương bản thân trước đã. Chúng tôi liên lạc thừa bớt đi, rồi tôi nghe tin anh đã kết hôn và có con. Dần dần chúng tôi mất liên lạc. Nhưng mỗi khi buồn vã đau khổ, tôi luôn nhớ tới người đàn ông từng sợi thỏ sinh mệnh của mình như vặt nắng lứt ngoan qua đời tôi. Nhớ những tháng ngày của anh ở bên bầu bạn, những lời anh nói với tôi, và thế là tôi đã học được cách yêu thương bản thân mình. Tôi nhủ thầm với anh trong lòng, em sẽ sống thật tốt, anh cũng phải sống thật tốt, chúng ta đều phải sống thật tốt. 26. Phụ nữ làm được đến mức này có chết cũng không hồi tiếc Bữa này cô bạn thân Tiểu Ngôn giới thiệu cho tôi một cuốn truyện ký về Lâm Huy Nhân Cô ấy nói Cậu phải đọc cuốn sách này cho tớ từ Chí Ma vì bà ấy mà ly hôn nhưng bà ấy lại bỏ đi và lấy lương tư thành. Sau đó từ Chí Ma còn thường nhớ bà ấy cả đời, thậm chí cưới vợ mới rồi mà ông ấy vẫn gặp tai nạn máy bay khi tham dự buổi diễn dàng của Lâm Huy Nhân. Có thể nói là chết vì bà ấy. Ngay cả khi Lâm Huy Nhân đã lấy chồng mới là lương tư thành, Kim Nhạc Lâm vẫn yêu bà ấy sâu sắc cuồng si đến mức cả đời không lấy vợ. Cậu nghĩ mà xem phụ nữ mà làm được đến mức này thì có chết cũng không hối tiếc, đúng không? Hồi cấp 2 tôi cũng từng nghe kể về Lâm Huy Nhân nhưng tôi chỉ biết bà rất nổi tiếng và cũng đã từng đọc bài thơ Anh là trời tháng tư của nhân gian của bà. Còn cuộc đời bà thế nào thì hồi ấy tôi cũng không rõ lắm. Lâm Huy Nhân sinh ra ở ngõ Lục Quan, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Thời ấy bà là người phụ nữ tào nhã nhất xinh đẹp nhất Làm chúng sinh điên đạo Người đời sau thường miêu tả bà như một đoá sen trắng Một bông hoa tuyệt mỹ giữa mưa bụi sang nam Sau khi tình cờ gặp Lâm Huy Nhân từ Chi Ma đã viết một đời ít nhất Nên có một lần quên mình vì người ấy Chẳng mong cầu kết quả Cũng không ước đồng hành Không mong từng có được Thậm chí không hy vọng là người yêu tôi Chỉ mờ gặp được người Khi tôi đang độ tuổi hoa đẹp nhất Tối nay đầy vẫ là những lời văn đẹp làm rung động bao đôi nam nữ đang yêu. Sau khi cưới được bà, Lương Tư Thành vẫn cứ ngỡ là mơ, ông không thể tin được người phụ nữ được người đời ngưỡng mộ này lại trở thành vợ của mình. Lâm Huy Nhân nói với ông rằng: "Em rất đau khổ vì đã yêu hai người cùng một lúc, em nên làm thế nào cho phải đây?" Lương Tư Thành đáp lại: "Em luôn tự do, nếu em chọn anh Kim, anh sẽ chúc hai người mãi hạnh phúc bên nhau." Về sau Kim Nhạc Lâm cảm động trước tấm lòng của Lương Tư Thành nên quyết định rời khỏi cuộc tình tay ba, nhưng cuối cùng ông vẫn trở thành hàng xóm của họ và cả đời không cưới vợ. Trong câu chuyện của ba người, điều làm tôi xúc động nhất là tình yêu không cần hồi đáp của Kim Nhạc Lâm, trong đó có hai mâu chuyện khiến tôi đọc mà không khỏi thổn thức bồi hồi. Một hôm Kim Nhạc Lâm mời các bạn cũ của mình tới một nhà hàng ở Bắc Kinh nhưng lại không nói ra nguyên do tại sao, khiến tất cả mọi người đều hoang mang khó hiểu. Ngờ đầu khi mọi người đang ăn thì Kim Nhạc Lâm bỗng đứng lên nói. Hôm nay là sinh nhật của Huy Nhân. Khi ấy mọi người ở đó đều dơm dơm xúc động với cụ ông mài tóc đã bạc màu nhưng cả đời vẫn không cưới vợ này. Rất nhiều năm sau, Kim Nhạc Lâm đã bước sang tuổi 80, xong khi ấy có người lấy ra một bức ảnh của Lâm Huy Nhân mà ông chưa thấy bao giờ. Rồi nhờ ông coi xước thời gian và địa điểm chụp, ông lại chăm chú ngắm nghỉ rất lâu, khỏe miệng dần miếu máu như sắp khóc, cổ họng run run như thể có cả ngàn lời nghẹn lại like ở đóm. Cuối cùng ông chẳng nói chẳng rằng chỉ giữ chặt lấy bức ảnh như thể sợ người trong ảnh sẽ bay đi. Một lúc sau, ông mới ngẳng đầu cầu xin người kia như một đứa trẻ. Xin hãy cho tôi đi. Một người phụ nữ đã qua đời nhiều năm nhưng vẫn khiến một người đàn ông xuất sắc như những hoài niệm đến mức này. Thảo nào tiểu ngôn lại khâm phục và dùng bái bà như vậy. Tôi kể câu chuyện này cho ai Ngạn nghe cũng thuật lại cho anh nghe lời của tiểu ngôn. Lúc ấy à ngạn đang xử lý email Không biết anh có nghe được bao nhiêu Mà vừa làm việc vừa hỏi tôi Em nghĩ cuộc đời của bà ấy Là niềm tự hào lớn nhất của một người phụ nữ à Tôi vừa cười vừa lắc đầu Có nhà thơ chết vì bà ấy Có kiến trúc sư cưới bà ấy làm vợ Có nhà chết học ở vậy cả đời đợi bà ấy Nếu có người nghĩ đây là chuyện tự hào nhất Cuộc đời Lâm Huy Nhân Thì em đành nói là Người đó không hiểu gì về tình yêu thực sự Em mà là Lâm Huy Nhân, em không hại người mà có người lại chết vì em, em sẽ ai nấy say sứt sứt đời. Có người đàn ông chung tình với em nhưng em lại không thể hồi đáp tình cảm của anh ấy, e là lòng em sẽ không thể nào nhẹ nhõm thanh thản. Thế nên em không muốn trở thành một người phụ nữ như Lâm Huy Nhân đâu. Khi nói những lời này, trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh của Kiều Phong, chính anh đã giúp tôi thấu hiểu sự bất đắc dĩ của Lâm Huy Nhân. Thế là tôi chợt nảy ra một suy nghĩ A này, anh nghĩ sao nếu trên đời này mỗi người phụ nữ chỉ yêu một người đàn ông Mỗi người đàn ông chỉ yêu một người phụ nữ Còn là tình yêu đến từ hai phía Vậy thì thế gian sẽ trở nên hạnh phúc và yên bình lắm đúng không? A ngạn đã xử lý xong email, tiền thề đóng laptop lại và nói với tôi Nếu đúng như thế thì thời gian này sẽ trở nên vô vị nhàm chán Chẳng còn chuyện gì để bàn nữa đâu Cuộc sống của ai cũng như nhau Em thấy có nhạt nhẽo không? Tôi bị môi Sao mà nhạt nhẽo được chứ? Em thấy chuyện này sẽ giúp nhân gian êm ấm Thế giới hòa bình thì có A ngạn đáp lời lẹ Đừng nghĩ nữa Mau tắm rửa rồi đi ngủ thôi Tôi không khỏi chừng mắt lườm anh Ôi cái con người này 27 Chúng ta đều đang thay đổi Buổi sáng tôi thấy một người bạn viết rằng, không biết từ bao giờ mà đề tài trò chuyện giữa bạn học với nhau chỉ toàn xoay quanh con cái. Thấy được câu này tôi mới giật mình nhận ra sự thay đổi trong những năm qua. Tôi cứ nghĩ cuộc sống ngày ngày vẫn vậy, cũng không cảm nhận được sự thay đổi quanh mình. Mỗi sáng ngắm mình trong gương vẫn cứ là bóng hình quen thuộc ấy, mặt mũi cũng chẳng già đi bao nhiêu, gương mặt ấy cũng không lộ ra dấu ấn của thời gian. Nhớ lại tuổi đôi mươi, tôi suốt ngày tưởng tượng làm sao để có được một cuộc tình lãng mạn giả diết Người đàn ông tôi yêu phải cao mét tám, phong thái nhỏ nhã, Tuấn tú lịch thiệp Học thức phải uyên bác hơn tôi, còn phải thâm tình trùng thủy hơn cả nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình Mà tốt nhất là giàu nứt đấu đổ vách, đáp ứng được những nguyện vọng quái đàn kỳ cục của tôi Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu Lãng mạn dịu dàng trong từng giây từng phút Vậy tôi mới không sống uổng đời này. Hồi ấy tôi chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con, chỉ luôn thấy mình phải yêu đương thật lâu thật lâu, người kia sẽ cùng tôi đi khắp năm châu bốn bể, ngắm trọn non xanh nước biếc, ăn món ngon trên đời, chúng tôi sẽ làm rất nhiều chuyện lãng mạn, mỗi ngày đều như hoa à như thơm. Sau khi ra trường, tôi vẫn ôm ấp tình hoài lãng mạn, thi thoảng cũng mơ các giấc mộng tiểu nữ, nhưng càng trưởng thành tôi càng nhận ra mình trước kia thật ngây thơ, bởi trên đời này có mấy người đàn ông được như trong chuyện. Thế rồi tôi quen ả ngạn, anh không giàu nứt đố đổ phách, cũng không tuần tú nhò nhã, học thức cầu uyên bác hơn tôi hay không thì còn chưa kiểm chứng. Càng không dám chắc anh thâm tình trung thủy hơn nam chính ngôn tình, bởi trước khi quen tôi, anh cũng đã từng yêu đương rồi. Hồi xưa khi trò chuyện với bạn đồng tràng lứa, chúng tôi sẽ thường tán gẫu về mỗi người đàn ông lý tưởng, khu mua sắm nào đang giảm giá, mặt hàng gì đang bờ bán. Khi các bạn học, bạn bè lần lượt bước vào hôn nhân, đề tài cho chuyện dần biến thành, hãng sức hột nào an toàn, cầu có mối quen nào không giới thiệu cho tớ với, tớ muốn cho con vào học ở mẫu giáo trọng điểm. Nghe đấu giáo viên ở đó rất tốt, phải giúp con mình thắng từ vạch xuất phát. Nhưng vài năm sau, câu chuyện của mọi người sẽ trở thành. Con cái lười học thì phải làm sao? Vợ chồng nhìn nhau phát ngấy, cuộc sống nhạt nhẽo vô vị. Hóa ra vô hình chung, chúng ta đều đang từ từ thay đổi, không còn những ngày ngô non nất thuần nào dần dần trở nên thực tế hơn, không còn mơ màng viền vong mà chỉ quan tâm tới cuộc sống hiện thực. Tôi nhớ lại ước mộng ngày xưa, cái thời ngây ngô ấy đã xa xôi như câu chuyện của thế kỷ trước. Tôi hỏi ẳn ẳn, đã bao năm qua rồi, em thấy mình không còn đáng yêu như trước nữa, chắc rất nhiều người cũng thấy thế nhỉ, còn anh, anh nghĩ sao? A Nga nói, không sao cả, anh thì em đáng yêu là được, em có sống vì những người kia đâu. Chồng tôi luôn chỉ ra vấn đề một cách truyền xác như vậy, còn tôi vẫn luôn âm thầm cảm ơn anh vì đã nói như vậy. 28 tờ giấy hôn nhân. Bạn học cũ gọi điện cho tôi nói mình rất buồn, cần người chuyện trò tâm sự, cô bạn này từng là trung tâm của các câu chuyện bàn tán. Trong ký ức của tôi, cô ấy rất xinh đẹp, phóc dáng người toàn thả, làn da trắng ngần, nhất là đôi mắt lòng lành như hồ nước trong, lúc cười sẽ có hai má lúm đồng tiền nhò nhòm, khiến người ta không thể rời mắt. Tôi là phụ nữ còn mê mẩn ngận ngơm. Ông trời rất yêu ái cô ấy, không chỉ cho ngoại hình xinh đẹp mà còn cho cô ấy một già cảnh hơn người. Năm xưa từng có vô số chàng trai theo đuổi cô ấy, sự rất nhiều chàng trai khác nhau, cô ấy đã từ chối cả công tử nhà giàu lẫn cậu ấm nhà quan để lấy một chàng trai rất đối bình thường. Cô ấy nói với tôi thế này, tớ có nhiều người theo đuổi lắm, có người tiêu tiền như xác chi để mua nụ cười của tớ, nhưng bạn trai tớ không như vậy, ngày nào anh ấy cũng chỉ cho tớ một củ khoai lang. Anh ấy biết tớ bị bệnh dạ dày nên khuyên tớ ăn nhiều lương thực khô sẽ tốt hơn. Đẳng đẳng 4 năm trời không sót buổi nào. Tớ biết nhà anh ấy nghèo, anh ấy cũng không mua nổi thứ gì đắt đỏ. Nhưng một người đàn ông sẵn sàng đối xử với tớ như vậy, tớ còn đòi hỏi gì nữa đây? Cha mẹ cô ấy thấy con gái chọn một cậu trai nghèo bước ra từ nơi thầm sờn cùng cốc. Nhà chỉ có bốn bức thường thì giận lắm. Họ kiên quyết không chấp nhận người còn rẻ này. Cô bạn tôi rất bứng bình, không cần đám cưới hay nhẫn kim cương mà theo người đàn ông kia đi thà hương chịu khổ. Sau đó hai người họ sinh một cậu con trai Cha mẹ cô ấy thấy chuyện đã tới nước này Họ đành vì cháu mà chấp nhận vợ chồng cô ấy Khi quay về, cha mẹ cô ấy không nỡ để con gái và cháu trai sống vất vả như vậy Nên đành bỏ vốn ra cho con rẻ làm ăn kinh doanh 7-8 năm trôi qua, cậu trai nghèo năm nào đã trở thành nổi bật xuất chúng Của bạn tôi bận chăm con, lò việc nhà, chứ lần họ mới quay về thì tuy ở cùng thành phố, nhưng mấy năm rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Bình thường, chúng tôi chỉ thi thoảng gặp nhau trên mạng nói vài câu, mỗi lần nói rất vội vàng qua loa. Chúng tôi gặp nhau ở quán trà, địa điểm do tôi chọn, chỗ đó rất yên tĩnh, phù hợp để cho chuyện tâm sự, cũng có thể gọi đồ ăn nhẹm. Lúc tôi tới thì bên trong chỉ có một người phụ nữ trung niên. Tôi nghĩ cô bạn mình đang bận việc nên định ra ngồi chỗ cạnh cửa sổ để đợi cô ấy. Bất chợt, người phụ nữ trung niên nọ lại lên tiếng. Này, tôi ở đây mà. Cậu muốn tâm sự chuyện gì? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, cô bạn từng là hoa khôi của trường tôi đệ ư. Mới 7-8 năm mà cô gái xinh đẹp đáng yêu năm nào đã trở thành một bài chị với nếp nhằn tràng chịt nơi khỏe mắt. Phải ngắm rất kỹ mới tìm thấy được vóc dáng năm xưa Tôi không nhận ra cô ấy vì vóc dáng cô ấy đã thay đổi quá nhiều Dáng người toàn thà cân xứng trước khi lấy chồng đã không còn nữa Thay vào đó là khổ người với số đo rất lớn Vòng eo phải to hơn hồi xưa chục cm Nếu ngày trước tôi không quen cô ấy thì thôi Nhưng nhớ đến cô ấy của ngày xưa rồi lại nhìn cô ấy của bây giờ Sợ là không tài nào tin nổi Có lẽ trong lòng cô ấy còn hụt hỡn hơn cả tôi ấy chứ. Tôi mỉm cười giấu đi vẻ ngạc nhiên. Lâu rồi không gặp, sao tự nhiên hôm nay lại nhớ đến tớ thép. Thấy tôi vừa ngồi xuống thì cô ấy bắt đầu tàn vãn tổ khổ. Nhắc tới năm xưa mình từng bất chấp tất cả để lựa chọn người chồng hiện tại. Trong khi có rất nhiều công tử nhà giàu theo đuổi nhưng đều bị cô ấy từ chối thẳng thừng. Cô ấy bồn ba làng bạc theo chồng, chịu không biết bao nhiêu cụ sở đáng cay, nhất là hồi mới sinh con, cô ấy chẳng được một giấc ngủ ngon, vừa phải làm việc nhà vừa phải chăm sóc con, còn phải đi làm, bận rộn đầu tắt mặt tối. Tôi khẽ gắt đầu, đúng là cậu đã hy sinh rất nhiều cho anh ta, đây là chuyện mà mọi người đều thấy. Cô bạn tôi liền chuyển sang mắng chồng mình phong ẩn bội nghĩa, nói Nếu hồi xưa tớ không yêu anh ta, buồn lòng một già theo anh ta, cha mẹ tớ bỏ ra quán nửa tiền tiết kiệm để anh ta làm ăn buôn bán, thì không biết giờ anh ta còn ở xó nào ấy chứ. Nhưng anh ta có biết điều đâu, vừa ăn nên làm ra đã chề bài khinh rẻ tớ, bảo tớ như cái thùng phi, ăn nói không dịu dàng dễ nghe. Anh ta chưa bao giờ dẫn tớ đi tham gia hoạt động xã giao, sợ tớ làm anh ta xấu mặt. Cậu nghĩ xem hồi xưa có bao nhiêu người theo đuổi tớ Người khác không tin thì thôi Cậu là bạn học cũ của tớ Chắc chắn cậu cũng biết có đúng không Tôi lừa đáng gật đầu Cô ấy lại tiếp tục lên án hành vi tồi tệ của chồng Tôi đoán anh ta có bồ bên ngoài Nên mới chê bài tớ đủ điều như thế Cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ Tôi thấy cô ấy vừa phẫn nộ vừa bất lực bền hỏi Cậu có bằng chứng không Cô bạn tôi ngây người, người Đáp ngay mà không cần nghi ngợi Chuyện này còn cần bằng chứng nữa hả? Trực giác của phụ nữ là chuẩn nhất đấy. Chẳng lẽ anh ta lên giường với người khác còn mời tớ tới xem? Tóm lại, thái độ của anh ta bây giờ khác hẳn hồi xưa. Hồi trước hãy về nhà là anh ta đều quan tâm hỏi hàn tớ, giờ con chẳng buồn để ý đến tớ. Có vài lần anh ta còn không về nhà, tớ hỏi anh ta đi đâu để anh ta bảo say quá, vào nghỉ trong khách sạn. Thấy cô ấy cứ than thần trách vận hoài không thôi, tôi rất thương nhưng cũng chẳng làm được gì. khi cô ấy hỏi tôi về làm sao lần thứ nở, tôi bèn hỏi thẳng, "Thế cậu có muốn ly hôn với anh ta không?" Cô bạn nhìn tôi như người ngoài hành tinh, "Ly hôn? Cậu đùa tớ à? Tớ hy sinh vì anh ta nhiều như vậy, sao cam tâm nhượng anh ta cho người khác được? Huống chi tụi tớ còn có một đứa con, dù thế nào chăng nữa thì anh ta cũng là cha đứa nhỏ. Với lại ấy từ đến tuổi này rồi, vóc dáng thì như thế, còn tin được ai tốt hơn anh ta nữa?" Hồi đại học tôi cũng từng tiếp xúc với chồng cậu ấy vài lần đó là một người đàn ông nghiền lành chân chất rất đáng tiền cậy chịu khó chịu khổ sống kha hướng nội và hành sự biết điệu khi ấy anh ta theo đuổi một cô gái suốt bốn năm trời đầu với ai cũng có được sự kiên trì và cổ chấp như thế bởi vậy em nói hồi đó anh ta thật lòng yêu thương của bạn tôi Nhưng đã nhiều năm qua đi, giờ tôi không biết anh ta thế nào, chỉ từng thấy ảnh anh ta trên trang cá nhân của bạn học. Anh ta không còn quê mùa trần chất như xưa, thay vào đó là phong thái điềm tĩnh chiến chắn trông thu hút hấp dẫn hơn xưa nhiều. Tôi không chắc đàn ông giàu lên thì có thay đổi hay không, nhưng đúng là tôi không biết một người đàn ông trung thủy có còn giữ được bình tĩnh khi đứng trước các cô gái xinh đẹp muốn vẻ hay không. Huống chi bây giờ bạn tôi đã không còn xinh đẹp đáng yêu, mảnh mai thòn thải như xưa. Tôi không hiểu gì về chồng cô ấy, càng không biết giờ anh ta là người thế nào, đành an ủi bạn mình. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung rồi để chuyện bé xé ra to. Đàn ông chàng hoa đến mấy cũng có lương tâm. Cậu hi sinh vì anh ta nhiều như thế, nhà cậu cũng làm nhiều chuyện cho anh ta như vậy. Nếu anh ta còn ghi nhớ thì sẽ không dễ làm chuyện có lỗi với cậu. Tôi nếu cậu có thời gian thì nên chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Tục ngữ có câu, phụ nữ không bao giờ thay đổi, đàn ông nhất định sẽ thay đổi cơ mà. Cô bạn tôi cười khổ nói, cậu không tớ thấy thay đổi rất nhiều à? Tôi ngẩn người, không biết đáp sao. Đúng vậy, thay đổi có hai chiều hướng, tốt lên và tệ đi. Nếu là ngày càng tốt lên thì quá vui rồi, nhưng nếu ngày một tệ đi thì thà rằng đừng thay đổi. Tôi không muốn hùa theo chỉ trích người chồng cùng cô ấy bởi đó là chuyện vô bộ. Nếu cô ấy không muốn ly hôn thì cách duy nhất là thay đổi bản thân. Trước khi về tôi chân thành khuyên bạn, hồn nhân là khởi đầu chứ không phải đích đến của cuộc sống. Dù sinh con hay chăm con thì cậu cũng không có lý do gì để bỏ mặc phóc sáng của mình. Phụ nữ mà không biết trân trọng bản thân thì làm sao đàn ông đối tốt với cậu mãi được. Cũng đừng suốt ngày nhắc nhở anh ta, cậu đã hy sinh bao nhiêu, nhà cậu giúp anh ta nhiều như thế nào. Đàn ông có lương tâm thì không nói, anh ta cũng ghi nhớ trong lòng. Đàn ông vô lương tâm thì có nói hoài cũng vô ích thôi. Tình yêu làm người ta thấy vui vẻ, nhưng ẩn huệ lại khiến người ta thấy nặng nềm. Đàn ông ở bên cậu vì tình yêu, đó là anh ta cảm tâm tình nguyện. Nếu anh ta ở bên cậu vì ẩn huệ, thì anh ta sẽ không vui vẻ, cậu cũng sẽ không hạnh phúc. Lúc tôi ra ngoài, trời bắt đầu mưa lầm thâm, an ân tới đón tôi, không biết anh nổi hứng thế nào mà tự nhiên lại nói, anh rất hạnh phúc vì đã gặp được em, em vừa thông minh, vừa sáng suốt lại sống rất thú vị. Tôi cười đáp lại anh, anh đừng có nói như thế, biết đâu không gặp em, anh còn gặp được người phụ nữ khác tốt hơn em thì sao? Rất nhiều phụ nữ đã quen hy sinh vì chồng con, mỗi khi cáo giận không vui, phụ nữ đều sẽ nói, tôi hy sinh vì anh nhiều như thế, anh mới có được ngày hôm nay, nhưng anh lại đối xử với tôi như thế nào. Thực ra, nếu một người thật lòng yêu một người khác, khi trao đi người đó sẽ thấy rất vui vẻ. Có lẽ sau khi trao đi thì chúng ta không nên nghĩ đến nhận lại, như vậy tâm lý sẽ thanh thản nhẹ nhõm hơn. Cảm xúc của một người cũng giống như một loại từ trường. Nếu cả người tỏa ra cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc thì mọi người xung quanh đều sẽ tiếp xúc với người như vậy. Còn nếu một người buộc phải lấy sự hy sinh ra để lý luận thì cuộc hôn nhân đó đã ở bên bờ vực thẳm Uống hồ nếu bạn nghĩ theo một hướng khác, khi xưa anh ta không lấy bạn thì có khi giờ anh ta còn thành công hơn nhiều ấy chứ. Hôn nhân không phải là một tờ giấy giá trị chính thẻ, hệ bạn có tờ giấy ấy là chẳng ngại gì hết. Tờ giấy ấy chỉ có tác dụng bảo vệ con trẻ và tài sản chung trong hôn nhân, còn tình cảm của đôi bên mới thực sự là điều gắn bó hôn nhân. Hơn nữa, giấy đăng ký kết hôn cũng không phải giấy bản thân, bởi ai cũng có quyền đơn phương hủy bỏ ước hẹn. với các bạn cuốn sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc tác giả vãn tình Mỹ Linh dịch 29 phòng quần áo của một phụ nữ An bảo tôi cuối tuần này anh ấy và vài người bạn làm ăn phải tới làm khách ở nhà của một doanh nhân nổi tiếng mấy người kia đều không dẫn vợ địa cùng cho nên Tôi cười nói, thế thì anh đi một mình đi, em sẽ đi dạo phố, làm đẹp, không buồn được đâu mà lo. Lúc anh ấy về, tôi mới lỡ đang hỏi, sao rồi học hỏi được bao nhiêu kinh nghiệm quý giá từ chỗ người ta? An ẵn cảm khái nói, hôm nay anh đã bị sốc một ven, trước đây anh cứ nghĩ mình cũng không tội, nhưng nhìn người ta anh mới biết mình như vậy là chưa được, đây mới là sự chênh lệch giữa người với người. Tôi vừa cười vừa an ủi anh. Tiền tài vật chất đủ sai là được rồi, không cần bạt mạng đâu, quan trọng là mình khỏe mạnh và vui vẻ Ang An hào hứng nói, anh không nói về sự nghiệp vì đâu có mấy người làm lớn được như ông ấy, nhưng anh sốc vì hôm nay ông ấy dẫn tụi anh đi tham quan nhà. Nhà ông ấy ở trong một biệt thự lớn, nhưng biệt thự xa hoa đến mấy cũng không làm tụi anh sốc bằng căn phòng quần áo rộng khoảng trăm mét vuông của vợ ông ấy. Rất nhiều người có phòng quần áo trong nhà, nhưng phòng quần áo nhà ông ấy đặc biệt ở chỗ, trong phòng có hơn 800 đôi giày và 300 chiếc túi sách, gần như siêu tâm đủ tất cả các món đồ kinh điển và giới hạn của những thương hiệu xa xỉ Có khi còn đầy đủ hơn cả trong cửa hàng thương hiệu lớn ấy chứ. Đúng là làm tụi anh mở rộng tầm mắt. Tôi vừa nghe vừa cười, những chuyện như vậy cũng từng được đưa tin trong các tạp chí thời trang. cuối cùng tổng kết, sau này anh phải tặng em nhiều dày với túi sách hơn. Tôi bỗng nhớ tới phim điện ảnh Truy Tìm Người Hoàn Hảo mà tôi cùng anh xem bữa trước, rồi không nhịn được cười. Em đâu cần anh mua nhiều túi sách cho em, anh quên bộ phim mấy hôm trước tụi mình coi à. Trong phim đó ông trung không có thời gian ở bên nữ chính nên thường tặng túi sách cho cô ấy, mà nữ chính lại nói Tôi có rất nhiều túi sách, Tết Dương có một chiếc, Lê Thị một chiếc, Quốc tế Lao động có một chiếc, đến Quốc tế nhi tôi cũng có một chiếc, toàn túi sách là túi sách. Cố Lệ Ân cũng nhớ ra đoạn đối thoại ấy, anh nhìn tôi với vẻ đăm chiêu. Thế em không thích có nhiều túi sách như thế à? Nụ cười của tôi thoáng hiện vẻ tiếc thương. Nếu giày và túi sách đúng là kết quả của tình yêu thì thôi Nhưng đàn ông làm vậy rất hiếm Mà đường vì họ không thể đích thân ở bên bầu bạn phụ nữ Nên họ mới đền bù cho phụ nữ bằng cách liên tục tặng túi sách và trang sức cho cô ấy Cũng có thể vợ của ông ấy tự đi mua giày và túi sách Nếu bà ấy có sở thích này thì cũng rất hay Nhưng sợ là bà ấy quá buồn bã trông vắng Không có nơi ký thác tinh thần Nên đành mua giày và túi sách để chứng minh đời sống và chất của mình rất phong phú Có điều càng làm vậy thì tinh thần càng trống sỗng, nên em không bao giờ muốn trở thành một người phụ nữ như vậy. Em chỉ muốn người em yêu luôn bầu bạn bên em. Hướng chỉ em có một đôi tay và một đôi chân, liệu em có xách được bao nhiêu túi đi được bao nhiêu giày như thế không? À ngạn vội nói thanh minh, anh không làm thế đâu, anh chỉ hỏi vui một câu thôi mà, sao em lại lý luận nhiều thích nhỉ Anh vốn định mua thêm giày với túi xách cho em đấy, nhưng em không cần thì thôi vậy. Nếu muốn đối tốt với em thì anh thường mua thêm giày và túi Mà hãy dành thêm nhiều thời gian để bầu bạn với em Xong tôi không nói với ả ngạn những lời này Đàn ông cần tự lĩnh ngộ được Nếu không phụ nữ có nói nhiều tới mấy Anh ta cũng chỉ thấy phụ nữ đòi hỏi quá nhiều Tới nay tôi cũng chưa bao giờ gặp vợ của doanh nhân nọ Tôi chỉ nghe à ngạn kể Một năm có tới quá nửa thời gian là ông ấy đi công tác bên ngoài Nên tôi bỗng thấy xót xa thầy cho vợ ông ấy Tâm lý phụ nữ đều giống nhau nên họ mới càng thấu hiểu nỗi cô đơn và đau khổ của nhau. 30, Linh Linh và Từ Hàn. Mấy hôm nay A Ngạn rất ân cần chăm sóc, hễ về đến nhà là massage cho tôi, cùng ý khí ra ngoài đi uống bia tiệc tùng. Tôi mới nghĩ thầm, hay là chuyên túi giày mà chúng tôi trò chuyện bữa nọ đã làm anh ngộ ra điều gì đó. Dù vì nguyên nhân gì thì tôi cũng vui mừng khi thấy anh thay đổi như vậy. Một hôm A Ngạn hào hứng bảo tôi Tụi mình đi Chư Kỳ đi, anh muốn mua cho em một chuỗi ngọc trai Chỗ đó là quê hương của ngọc trai kiểu gì tụi mình cũng tìm được một chuỗi ngọc chai thật ưng yếm Phụ nữ đều mê tràng sức, Chư Kỳ lại khá gần chỗ chúng tôi, lái xe mấy tiếng là tới nơi Nên hôm nay chúng tôi hào hứng chạy xe tới đó Có lẽ vì Chư Kỳ là nơi sản xuất ngọc trai nên giá cả cũng ở tầm mà chúng tôi chấp nhận được Vì thế tôi đã lựa ngay một chuỗi ngọc chai rất lớn A ngạn lòng ngóng đeo chuyến ngọc trai lên cổ giúp tôi Chẳng may để quài móc vướng vào tóc tôi Anh, anh ấy này nói Em có đau không? Anh không quen tay nên lòng ngóng quát Tôi quay lại cười với anh Em thích anh lòng ngóng như vậy đó Anh mà thạo nghề thì em lại nghĩ sao anh thạo nghề thích nhỉ Chúng tôi cười nói vui vẻ về nhà Sau đó A ngạn đề nghị Anh còn muốn đặt cho em một bộ sườn xám nữa Tôi chợt thấy những tình tiết này rất quen, như từng đọc ở đâu đó rồi. Sau đó tôi bỗng nhớ ra, để chẳng phải tình tiết trong Hôn nhân nhà giàu cuốn tiểu thuyết thời tiền được xuất bản của tôi hay sao? Tôi giờ hỏi ăng ngạn, anh coi Hồn nhân nhà giàu rồi muốn làm theo có đúng không? Ăng ngạn thẳng thắn thừa nhận, anh rất thích cuốn Hôn nhân nhà giàu của em, nhất là các nhân vật trong đó, lẽ ra người ta phải rất khinh bỉ đàn ông ngoại tình, nhưng thật khó để khép nhìn vật Lâm. Tôi cũng bắt đầu hào hứng thảo luận với anh hơn Hơn một năm sau khi hôn nhân nhà giàu xuất bản Tôi mới đưa cho ả ngạn đọc Đầu tiên là do tôi khá ngại Sau đó cũng không muốn anh quá hiểu thế giới nội tâm của mình Nhưng áo gấm đi đêm cũng rất bức bối Nên cuối cùng tôi vẫn đưa cho anh đọc nó Thế giữa Lâm và Tử Hàn thì anh thích ai hơn Tôi cứ nghĩ ả ngạn sẽ chọn Tử Hàn Vì Lâm là người đã có vợ Cuối cùng anh ta còn đánh mất người mà mình yêu Nhưng ả ngạn lại nói Anh thích Lâm hơn, anh cảm thấy Lâm hiểu tình yêu hơn từ Hàn Nhưng trong hiện thực, anh mong mình là từ Hàn Dù gì anh ấy cũng thực hiện được ước mơ của mình Có được người mình yêu, anh ấy may mắn và hạnh phúc hơn Lâm Tôi không khỏi chọc kẹo anh Người tắp bào con người là sinh vật theo lợi chứng hại Anh thể hiện y luôn đó Angan cười xòa Đây mới là bàn tính thực sự của con người Đâu có ai muốn đánh mất tình yêu rồi sống trong dây vỏ đau khổ cả đời cơ chứ Tôi thấy mình hơi lạc đề nên lại hỏi, thế sao tự nhiên anh lại muốn làm như vậy? Anh thoáng ngại ngùng đáp, anh nghĩ nếu em đã nên cầu chuyện này thì đó cũng hẳn là tâm sự trong lòng em. Chắc chắn em rất thích hai nhân vật ấy nên anh mong được hoàn thành ước mơ của em. Mà nói thật, đàn ông như Từ Hàn đúng là người tình trong mộng của mọi phụ nữ nên anh quyết định lấy anh ta làm gương. Hay là anh đổi tên thành Từ Hàn, sau này em cứ gọi anh là Từ Hàn đi nhé. Tôi không khỏi bật cười Em không phủ nhận trên đời này thực sự tồn tại người như Tử Hàn Có lẽ tài sản của anh không bằng anh ấy Nhưng anh chính là anh Sao anh phải biến thành người khác làm gì Em thừa nhận mình đã xây dựng nhân vật này quá hoàn hảo Nên nếu anh muốn học theo anh ấy thì sẽ rất vất vả phải lại nếu anh lấy Tử Hàn làm tiêu chuẩn Thì em cũng phải học theo Linh Linh đúng không Vậy sẽ nhọc chết mất thôi Sau này giận dội anh Em cũng không dám mắng anh là đồ khoác Lác nữa sống như vậy thì Hàn lắm ăn ăn chăm chú ngắm tôi hóa ra em cũng chỉ thích nói mồm vậy thôi anh đã sang sống theo tiêu chuẩn của từ Hàn còn em thì chưa đánh đã lui Không phải tôi không thích đàn ông như Từ Hàn, anh ấy là hình mẫu lý tưởng trong lòng mọi phụ nữ. Nhưng tôi càng thấu hiểu rằng con người ta hạnh phúc nhất khi được là chính mình. Yêu một người là chấp nhận mọi thứ của người ấy trong hiện tại, chứ không phải mong họ biến thành một người khác. Như vậy họ sẽ rất vất vả cũng có thể là mất bản ngã. Huống chi đàn ông như Từ Hàn quá hiếm, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi. Có những cảm xúc hỉ nụ ái ố, trừ thề khi bực bội hoặc thàn vãn lúc phật lòng. Tuy chúng ta chỉ là người bình thường nhưng chúng ta sống chân thân với những hạnh phúc và nỗi buồn nhò nhòm. Như vậy đã là quá tốt rồi. 31. Tự nhiên mà có Không biết có phải do tôi có số làm ăn hay không Mà từ khi khai trường đến giờ Cửa hiệu Ngọc Bích của tôi chưa từng gặp cảnh điều hiệu bằng khách Ai từng bán đều biết Những cửa hàng hiệu Ngọc Bích đều khó có mà đông khách được Bởi vì dù sao cũng không phải tiệm quần áo Trước khi mở cửa hiệu Tôi luôn muốn đặt cho nó một cái tên thật đặc biệt Nhưng tôi vẫn ăn ngạn phát óc suy nghĩ suốt mấy ngày Mà vẫn không nghĩ ra cái tên nào đặc biệt Tôi mới đùa rằng Chi bằng đặt tên là Hòa Thị Bích Anh Anh vừa cười vừa nói Anh tưởng em muốn đăng ký thương hiệu để làm lớn cơ mà Anh nghĩ cái tên Hòa Thị Bích đã bị người khác đăng ký lâu rồi Tôi không tin còn đi trả thử Ai ngờ cái tên Hòa Thị Bích đúng là đã bị đăng ký từ rất lâu Nên cũng đành thôi Vì không nghĩ ra cái tên nào hay nên tôi quyết định để chống biển hiệu Anh ngờ điều này không những không gây bất tiện Mà còn khiến rất nhiều người tò mò về một cửa hiệu Ngọc Bích không có tên Tôi nghĩ mình chưa phải một người kinh doanh nghiêm túc, mục đích của tôi khi mở cửa hiệu Ngọc Bích là mong cuộc sống của mình phong phú hơn, kết bạn với nhiều người hơn, mở rộng vòng quan hệ giao tiếp của mình, còn lời lãi thế nào cũng không quan trọng, miễn không thua sạch xanh xanh là được. Dù như vậy, an hạn vẫn thường xuyên khích lệ tôi. Anh nói, Ngọc Bích vẫn đang tăng giá vì mò Ngọc cũng chỉ có vài cái để khai thác hoài thôi. Đây là tài nguyên không thể tái sinh, không bốn bán được thì cùng lắm là lỗ tiền trang trí và tiền thuê mặt bằng. Dù sao Ngọc Bích vẫn đang nằm trong tay em, giá trị tăng lên còn có thể bù vào tiền thu lỗ. Nhìn chung cũng chẳng thiệt nhiều được đâu. Thế nên tôi kinh doanh mà không thấy áp lực chút nào Dù khách vào ngắm ngọc hay mua ngọc Chúng tôi đều đón tiếp nhiệt tình Tuy nhiên không trèo kéo khách mua hàng Bởi mua ngọc bích phải xem duyên phận Tôi mong mỗi món ngọc bích mà khách mua về Đều là vật quý có duyên và được khách trân trọng yêu mến Có lẽ vì suy nghĩ trần thật này Mà cửa hiệu ngọc bích của tôi ngày càng ăn nên làm ra Tôi tuê hai cô gái trẻ trông non cửa hiệu, họ làm việc rất hợp ý tôi cho nên tôi cũng không quy định giờ mở cửa hiệu. Dù tôi tới sớm hay tới muộn thì cửa hiệu đều đã mở cửa kinh doanh rồi. Hai cô gái nói ban đầu đi làm chỉ vì muốn có một công việc nhưng ngắm học lâu rồi cũng thấy yêu chúng, không ngắm một lát thôi cũng nhớ nhung trồng vắng. Điều làm tôi vui vẻ nhất là khi việc kinh doanh trở nên nhàn nhã, có bạn bè học khách quen tưới chơi, mọi người sẽ cùng nhau uống trà chiều hoặc lái xe đi ăn ở các quán phong vị thôn quê. Anh ạ luôn bận vụ yên đồ tắt mặt tối, không phải đang đàm phán hợp đồng thì cũng là liên hoàn xã giao. Anh thấy tôi sống thoải mái phóng khoáng như vậy thì đùa rằng, cuộc sống của Chủ tịch Vãn thật đáng ngưỡng mộ. Tôi lấy làm đắc ý. Đương nhiên rồi, em làm việc đúng với sở trường và đam mê lại còn ra tiền nữa. Đây là ba yếu tố để thành công mà anh từng nói còn gì. Ăn dầu dĩ nói, nói thì nói vậy thôi chứ có mấy người làm được như thếm. Tôi nghiêm túc đáp trước đây em cũng nghĩ rất khó để làm được điều này nhưng giờ ngẫm lại thấy việc theo đuổi cuộc sống mình mong ước không khó đến thế chúng ta còn chưa theo đuổi đã tự nhủ không làm được thế thì thành công kiểu gì tầm thế quyết định tất cả đi nhé A ăn d ngón tay lên với tôi em nói toàn lời vàng ý Ngọc tôi thấy rất may mắn vì được sống theo cách mình muốn nhưng sự may mắn này đều chỉ là quả tặng của cuộc sống phần lớn đều nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu của tôi. Đời người ngắn ngủi Nếu tôi không thể sống thân với bản ngã của mình Thì tức là tôi đang phí hoài Bao tháng ngày tươi đẹp 32. Vỏ quyết dày Có móng tay nhọn Hôm nay tôi và A Ngạn cãi nhau Một trận thanh bành Nguyên nhân cũng không phức tạp Là do anh đi công tác nửa tháng mới về nhà Nên tôi rất muốn hai vợ chồng Có thời gian tâm sự thân mật với nhau Nhưng vừa ăn cơm xong Thì anh đã nhận được điện thoại của bạn Gọi đi chơi mặt trượt Tôi hơi bực mình nên hỏi anh Họ không tìm được người khác à? Ý của tôi rất rõ ràng Em muốn anh ở nhà với em Anh nhìn tôi với vẻ khó xử Anh đi công tác nửa tháng Tính ra cũng lâu rồi chưa gặp họ Nên anh em muốn học mặt trời mặt trượt thôi Có phải đi làm gì hư hỏng đâu Từ chối họ thì đúng là cũng hơi ngại Tôi mới nghĩ thầm Cũng nửa tháng rồi em mới được gặp anh mà Nhưng thấy anh có vẻ rất muốn đi Nên tôi đành rối lòng Thế anh đi đi A ngạn hồn tôi rời nói Anh biết em ngoan nhất ma Sau đó thề thốt hứa hẹn Anh cam đoan là sẽ không chơi đến muộn Chắc chắn anh sẽ về nhà trước 11 giờ Anh đã hứa vậy rồi Thì tôi còn nói được gì nữa Tôi mỉm cười tiện anh ra khỏi nhà Sau đó về phòng đọc sách Và lên mạng nghe nhạc Thời gian lặng lẽ trôi đi Tới 11 giờ tôi mới nghĩ chắc A ngạn sắp về đến nhà Nhưng tới 11 rưỡi vẫn chẳng thấy anh đâu Tôi cố kiềm chế không gọi điện Cũng không nhắn tin cho anh Trước đây anh từng kể với tôi một chuyện Trong số bạn bè của anh Có người cứ nửa tiếng lại bị vợ gọi điện Một lần khi đang chơi mặt trượt Những người khác đều thấy vợ anh này quá phiền Người đàn ông nọ rất mất mặt Nên có lần anh ta đã nói Khi nghe điện của vợ Anh chỉ chơi mặt trượt thôi mà Đến mặt trượt em cũng không cho anh chơi hả Hay là em muốn anh đi chơi gái An ngạn nói với tôi việc này như đang kể chuyện vui, nhưng tôi nghe mà thấy xót xa thầy người vợ nọ. Có lẽ cô ấy rất cô đơn nên mới gọi điện cho chồng như thế, nhưng tôi càng giận là tại sao cô ấy không tìm việc khác mà làm. Chẳng mấy chốc mà qua 12 giờ mau nóng trong đầu tôi cứ bốc dần lên. Lát sau có tiếng gõ cửa vàng bên ngoài. Tôi thoáng nhìn đồng hồ, 12 12h15. Tôi phụng vịu ra mở cửa cho an ngạn. Anh cũng biết là tôi không vui nên đi vào nhà là rỡ dành ngay. Cưng à, cho anh xin lỗi nhé. Ban đầu anh định về trước 11 giờ nhưng họ cứ đòi chơi thêm vàn nữa. Anh không từ chối được nên đành ở lại chơi. Vậy mới vẻ muộn thế này. Tôi đợi cả buổi tối dồn nén ca bụng màu nóng. Vừa nghe anh nói vậy thì không những không ngồi giận mà lại thấy anh đang đổ lỗi cho người khác. Bèn mỉa mai. Đúng rồi đấy, người ta cảm xứng chỉa vào đầu anh. Anh không chơi không được phải không? Anh biết mình đối lý nên cũng gượng cười Anh biết lần này anh sai rồi Lúc đi đường anh đã tự kiềm điểm mình rồi Đã muộn thế này Anh đi xa lâu vậy mới vẻ Tại sao tụi mình lại phí thời gian để giận dỗi nhau nhịp Anh không nói vậy thì thôi Mà nói ra làm tôi nổi cơm tàm bảnh Tôi mắng anh một trận tời bời Như bà phụ nữ khác Lúc giận tôi cũng lồi hết các tội xưa cũ tích ra Để chỉ chết anh Bạn đầu à ngạn còn dỗ dành tôi Dần dần anh cũng mất hết kiên nhẫn Không chỉ cãi nhau với tôi Mà ngồi cúi đầu ở một góc Tôi mắng mệt rồi mới tạm ngừng chiến Trước khi đi ngủ Anh nói với tôi Thực ra lúc chơi xong anh cũng biết mình sai rồi Anh không nên hàm vui quá đà như thế ban đầu anh còn rất ái nấy Nhưng em chỉ chết anh suốt hai tiếng đồng hồ Anh cũng bị em nói hết ái này luôn rồi Tôi lườm anh một cái Rồi xoay người đi ngủ Nhưng bình tĩnh ngẫm lại lời anh nói. Lời anh nói quả thật rất đúng. Nhưng khi ấy tôi đang nổi giận thì làm sao mà lý trí được như thế? Hôm sau, cả tôi và An Ngan không nhắc lại chuyện này nhưng đều cố gắng đối xử dịu dàng hơn với người kia. Về sau, khi gặp tình huống tương tự, An Ngan cũng sẽ tìm mọi cách để từ chối. Còn tôi biết anh luôn cố gắng để vun vén cho gia đình nên cũng thông cảm với anh hơn, chủ động cho anh đi liên hoàn giao thiệp. Từ đó, anh cũng không bao giờ về một nữa. Vợ chồng với nhau nói khó thì rất khó, nhưng dễ cũng rất dễ. Đơn giản là anh không bọc trong vò quýt thì em cũng không lấy móng tay ra thôi. 33. Lựa chọn của Ngài Triệu Phú Hầu hết khách hàng ghé thăm cửa hiệu Ngọc Bích của tôi đều là khách quen cùng chung sở thích, nên rất dễ trở thành bạn bè. Trong đó có một người đàn ông họ cố khoảng 50 tuổi, rất mê Ngọc Bích, thường xuyên ghé cửa hiệu của tôi để chọn Ngọc. Nếu trong cửa hiệu không có ngọc Vũng thành phẩm, ông cũng sẽ miêu tả cho tôi yêu cầu cụ thể và nhờ tôi tìm giúp ông. Sau nhiều lần giao lưu trò chuyện, tôi cũng dần biết được thần thế xa cảnh của Ngài Cố. Ông là xếp tổng của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lớn, tài sản trên trăm triệu tệ đã ly hôn và một mình nuôi con nhiều năm nay. Ngài Cố không kiêu căng ngạo mạn như nhiều vị xếp tòng khác mà hiền hòa thân thiện, nhỏ nhã lịch thiệp. Ông có góc nhìn độc đáo và sâu sắc của một người từng chạy Hệ có thời gian là ngài cô sẽ ghé qua cửa hiệu nhỏ nhỏ của tôi Mỗi lần như vậy tôi sẽ nhờ nhân viên trong cửa hiệu Và một ấm trả long tình và cùng ông tàn gỗ về chuyện kinh doanh Lần nào cũng ngộ ra nhiều điều hay Một hôm ngài cố tới cửa hiệu của tôi để tìm mua một miếng ngọc phật di lạc có màu đẹp một chút Người nào am hiểu ngọc bích chắc đều biết quý ước đeo trang sức này Nam đều quản thế âm, nữ đèo Phật Tôi lấy ra những miếng ngọc Phật di lạc tốt nhất của cửa hiệu đề ông chọn Ông chọn một lúc lâu mà chưa quyết định được thôi thế vậy thì cười nói Ngài cố, ngài mua để đem tặng đúng không? Ngài cố ngượng ngùng cười Đúng thế, tôi định tặng Ngọc Bích cho vị hôn thề để làm vật tín đính ước Chọn Ngọc Bích là phải hợp xuyên để hôm nào tôi đưa cô ấy tới chọn xem sao Người đàn ông hơn 50 tuổi thoáng lộ vẻ ngại ngùng, đáng yêu tới mức không hợp với tuổi tác. Sau khi Ngài Cố ra về, các cô gái trong cửa hiệu bắt đầu bàn tán rùm rạm. Họ đoán vị hôn thê của Ngài Cố chắc chắn phải là rất trẻ chung, duyên dáng, yêu kiều vì Ngài Cố là một doanh nhân giàu có thành công. Chẳng bao lâu sau, Ngài Cố đã đưa vị hôn thê của mình tới cửa hiệu. Hai cô bé nhìn vị hôn thê đó mà ngạc nhiên tới tròn cả mắt. Thầy chúng tôi sững sốt ngạc nhiên Bà ấy cũng không lấy làm lạ Mà ung dung nói với chúng tôi Tôi biết các cô đều rất ngạc nhiên Hồi trước tôi là người dọn vệ sinh Theo giờ cho nhà anh cố Bà ấy chọn một miếng ngọc Phần gì là không quá đắt Dù ngay cố cứ khuyên bà ấy chọn một bước đắt hơn Nhưng bà ấy chỉ cười nói theo đều Phật là đều ngụ ý Đắt hay rẻ đều có ý nghĩa như nhau Mà đều đồ đắt quá em còn phải cẩn thận Sợ làm hỏng nó Bỏ tay bỏ chân làm việc cũng bất tiện Ngài cố và vị hôn thê ra về, các cô gái trong cửa hiệu lại bắt đầu bàn tán rồn ràm. Nói ngài cố có điều kiện tốt như vậy, con gái đôi mươi trẻ trung xinh đẹp muốn lấy ông đầy ra đấy, sao ông lại thích một bác gái lớn tuổi thế nhịp. Nếu ba ấy giỏi giang ở mặt khác thì còn hiểu được, nhưng nghề cũ của ba ấy lại là người dọn về sinh theo dòm. Chứng tỏ trình độ văn hóa cũng không cao lắm, không hiểu ngài cố nghĩ thế nào. Tôi về kể cho A Ngạn nghe chuyện này, cuối cùng không coi cảm thán. Em thấy trước đây em quá nồng cạn, em cứ nghĩ đàn ông đều yêu bằng mắt, nhưng lựa chọn của ngài cố lại cho em một bài học nhớ đời. Nhưng em vẫn thấy rất lạ, tại sao ngài cố lại chọn một người dọn vệ sinh theo sở làm vợ mình nhịp. Với điều kiện của ngài cố thì ông ấy muốn lấy người thế nào mà chẳng được. A ăn vừa lái xe vừa trả lời tôi. Giày có vừa không chỉ chân mới biết, chỉ cần ông ấy thấy người kia có thể mang lại cho mình một cuộc sống hạnh phúc thì có gì mà không được. Rất nhiều cuộc hôn nhân mọi người đều nghĩ là trải tài gái sắc, dừng đôi vừa lứa, có khi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, suốt ngày cậy vã Trong khi rất nhiều cặp nhìn như đôi đũ lệch nhưng vợ chồng người ta lại rất thương yêu tình cảm. Anh không thấy là khi một người đàn ông hơn 50 tuổi đưa ra lựa chọn như vậy. Ông ấy đã trải qua quá nhiều chuyện nên biết rất rõ mình muốn gì, Đây không phải là lựa cho ông trong cơn số nổi. và lại có câu.Ve đẹp không nằm ở trên đôi mà hồng của người tiểu nữ, mà ở trong ánh mắt của kẻ gì si tình. Các em nghĩ vị hôn thê không xứng vị ông ấy, biết đầu ông ấy lại thấy bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian thì sao. Những lời của A khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Một thời gian sau, ngài cố vui vẻ tới cửa hiệu của chúng tôi chọn khóa ngọc cho cậu con trai mới sinh của mình. Một cô bé trông cửa hiệu nhanh miệng hỏi ra nỗi băn khoăn suốt bấy lâu nay. "Ngài cố, sao hồi trước ngài lại thích phu nhân của mình thế ạ?" Ngài cố không hề bối rối mà thoải mái kể cho chúng tôi nghe chuyện tình cảm của ông. Người vợ đầu tiên của ngài cố ở nhà làm nội trợ, lúc buồn sẽ đi đánh bài với vài phụ ý phụ nhân khác, bình thường không bao giờ làm việc nhà chứ đừng nói là nấu cơm, đi sớm về muộn còn hơn cả doanh nhân là ngài cố. Khi ở nhà họ cũng rất ít khi giao lưu trò chuyện, giống như hai người xa lạ sống chung một nhà mà thôi. Bài cơ sở tình cảm vốn chẳng có nhiều nên sau này họ ly hôn vì một vài chuyện, con trai đi theo ngài cố. Vài năm sau đó, ngài cô cũng tiếp xúc với khá nhiều phụ nữ, nhưng hầu hết đều khiến ông cảm thấy họ đang cố ý lấy lòng mình, hoặc người kia cũng không hợp để trở thành vợ của ông. Cho tới khi ông thay người dọn vệ sinh theo giờ thì một người phụ nữ trung niên đã bước vào cuộc sống của ông. Công việc của bà Tân chỉ là lau dọn nhà cửa, sát rũ quần áo nhưng bà luôn rất tỉ mỉ, cẩn thận. Thần thái dịu dàng, hòa nhã của bà khiến người đàn ông lận đần tình duyên suốt bao năm bỗng khát khao có một mái ấm gia đình. Hai người dần dần tấu hiểu lẫn nhau, bà Tân biết Ngài Cố mắc bệnh dạ dày vì bận rộn công việc nên trước khi về bà thường hầm một nồi cháo ấm cho ông để ngày cô có thể ăn cháo bất cứ lúc nào. Bà cũng sắp dày và quần áo cho ông rất cẩn thận tinh tếm. Dần dần ngày Cố nhận ra đây mới là người bạn đời mà mình đang tìm kiếm bấy lâu. Nhưng khi ngài cố dũng cảm theo đuổi ba Tần, bà lại không đồng ý vì thấy điều kiện của hai người quá trình lệch like nhau. Ngài cố không từ bỏ mà kiên quyết thuyết phục bà Tần suốt một năm trời, để bà hiểu được mong muốn kết hôn này không phải một ý nghĩ nồng nổi bốc đồng. Bây giờ bà Tần mới đón nhận tình cảm của ngài. Sau khi về bên nhau, bà tân thường nấu những bữa cơm vừa thơm ngon vừa đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngài cố Còn ngài cố thì ở bên phụ giúp bạn Lúc rảnh rỗi, hai người sẽ cùng ra ngoài tàn bộ Lần đầu tiên ngài cố cảm nhận được mình đã có bền đỗ, có chốn về, có mái ấm yêu thương Tôi thầm trách mình quá sợ ý vì đã không nhận ra sự thay đổi của ngài cố trong khoảng thời gian này Thôi ngẫm kỹ lại, gần đây ngài cố luôn cười rạng rỡ, đầy tràng phai la bằng chứng cho thấy ông đang sống rất hạnh phúc hay sao? Thôi rất mừng vì ông đã tìm được người thường bầu bạn ở độ tuổi này. Hai người đều đã đi qua quá nửa đời mình, họ đều rất rõ mình muốn có một cuộc sống thế nào, có lẽ họ sẽ càng trân trọng xiên phận này hơn. Có rất nhiều người thích biến cuộc hôn nhân của mình thành một vờ diễn cho người ngoài xem Rõ ràng đôi bên đã bằng mặt không bằng lòng Nhưng vẫn phải ra vờ ân ái tình cảm trước mặt người khác Rõ ràng là không yêu người kia Nhưng vẫn bước vào hôn nhân chỉ vì mọi người đều khen xứng đôi vừa lướm Rồi quên đi cảm nhận thực sự tận đáy lòng mình Điều này có khác nào bỏ gốc lấy ngọn 34. Có những chuyện đừng nên lược bỏ Một hôm tôi nhận được điện thoại của một cậu bạn học ngày xưa thông báo sắp kết hôn. Nếu so với tuổi kết hôn bình thường thì cậu ấy cũng được xem như kết hôn muộn, nên khi cậu ấy tìm được người mình thương thì tôi cũng chúc phúc hết lòng. Sau khi báo với tôi tin này, cậu bạn tôi bắt đầu thở ngắn than dài. Cậu ấy thẫn thờ với tôi, Không hiểu phụ nữ các cậu đang nghĩ gì nữa, sao lại mờ mè hình thức thanh nhịm. Kết hôn thì kết hôn thôi, hai người chụp vài bức ảnh kỷ niệm là được. Đầy vậy cứ nặng nặc, đòi tới studio chụp ảnh cưới, vừa phí tiền vừa mất thời gian, lại mệt ơi là mệt nữa chứ. Tôi vội đứng ra biện hộ cho bản thân và toàn thể chị em phụ nữ. Chuyện này thì cậu sai rồi, là phụ nữ ai chẳng thật nhiều kỳ vọng và hôn nhân, ví dụ như cầu hôn, nhẫn kim cương, chụp ảnh cưới, đó là hồi ức hạnh phúc nhất trong đời người phụ nữ, sao cậu có thể tức đoạt chúng chứ? Cậu bạn tôi bèn hỏi ngược lại, hôn nhân là chuyện cả đời, quan trọng là sau khi cưới hai người bao dung, thấu hiểu và thông cảm cho nhau, có ai ôm cái ảnh cưới sống cả đời không, sao lại đào ngược lễ đời như thế? Tôi chỉ nói với cậu ấy một câu, nếu cậu thật lòng yêu cô ấy thì dù không thích cũng phải gắng mà chụp, bằng không về sau chuyện này sẽ trở thành một mầm họa trong hồn nhân đấy. Đời lúc tôi nghĩ có lẽ tư duy của đàn ông và phụ nữ thực sự khác nhau. Tôi từng xem ảnh cưới của rất nhiều bạn bè, cô dâu luôn tươi cười vui vẻ, rạng rỡ sáng lạn, còn chú rể thì đứng như nền, không cầy cương khào thì cũng đờ đẫn mặt mày. Dù cười thì nụ cười ấy cũng như cố nặn ra thôi. Có lúc tôi cũng phải nghi ngờ Chụp ảnh cưới khổ đến thế ư Anh họ tôi lấy vợ sớm Tôi còn nhớ lúc đi chụp ảnh cưới về Anh ấy nói với tôi một câu đây này anh không bao giờ đi chụp ảnh cưới nữa Có chụp miễn phí rồi trả lương Anh cũng không thèm chụp Tôi lượm anh cháy mắt rồi bảo Áo tường vừa thôi Có mà mơ nhé Sau này khi tôi quyết định đi chụp ảnh cưới với Áng Ngạn, tôi hào hứng lên kế hoạch còn nghĩ ra rất nhiều công cảnh và dáng chụp, nhưng Áng Ngạn lại uế hoài chán ngán. Tôi giàu dĩ hỏi phải chăng anh không muốn chụp ảnh cưới với tôi? Áng Ngạn đáp rất khéo. Không phải anh không muốn mà anh nghĩ sao về chụp nhiều như vậy làm gì? Có mỗi hai đứa mình thôi mà, chụp sao cũng thể cảm. Tôi nghiêm túc nói với ả ngạn. Với phụ nữ thì anh cưới là hồi ức đẹp đẽ cả một cuộc đời. Nếu không có nó, em sẽ nuối tiếc chọn đời chọn kiếp. Với câu chuyện này, tôi thừa nhận là mình bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông. Tôi sợ mình chỉ có vài bức ảnh nhạt nhẽo khô khan trong khi người khác lật xem ảnh cưới và ôn lại quá khứ với vẻ mặt hạnh phúc sạt sào. Tôi không cần ảnh cưới của mình phải đẹp hơn người khác nhưng tôi không muốn bỏ qua những thứ được xem như thủ tục bất gì bất dịch này. A nga thế thôi khăng khăng chấp như thế thì vội nói, anh có nói không chụp đâu, phải chụp thật hoành tráng thật rực rỡ cho anh. Bây giờ tôi mới hết giận nhưng vẫn phải nói sợ sảng với anh, chụp ảnh cưới là để lưu giữ các kỷ niệm vui vẻ, đúc chụp anh không được mặt nặng mày nhẹ đâu nhé, không là em giận đấy. Anh ẵn hoàn hỉ đáp, in tâm đi, anh nghĩ thông rồi, rỗi đầu cũng phải chịu một đau, mà rụt đầu cũng phải chịu một đau, anh sẽ tươi cười đối mặt với cái chết. Tôi phéo anh một cái thật mạnh, làm anh ẵn đầu tới mức là oai oái nói tôi miêu sát chồng. Quá trình chụp ảnh cưới cũng khá thuận lợi, dù ban đầu anh ẵn hơi mất tự nhiên, anh cười rất cựng gào khi thợ anh bảo yêu cầu chúng tôi tạo dáng. Nhưng khả năng làm quen với hoàn cảnh của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sau khi chụp một giây ảnh, ảnh đã vào nhịp được ngay. Nhếp ảnh vừa cười vừa trêu chúng tôi, chú rẻ thông minh hơn cô dâu rồi. An hạn hiền cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ đắc ý. Khi chúng tôi chụp đến bộ ảnh cô Trang, nhếp ảnh ra nói, lần này chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh cưới chú rẻ trêu ghẹo cô dâu nhé. Lúc đó A Ngạn đang cầm một chiếc quạt mà trợ lý đưa cho anh. Nhếp ảnh ra còn chưa lên tiếng thì anh đã dùng quạt nâng cầm tôi lên. Nhếp ảnh ra cũng phải đùa rằng xem ra chú rẻ giỏi chiều khéo lắm đấy. Chúng tôi gạo nhau đến đò cầm mặt nhưng cảm giác càng chụp càng tự nhiên. Cuối cùng A Ngạn còn đề nghị chụp một số ảnh thương mại để sử dụng trong các tình huống khác. Lúc về anh nói với tôi, hóa ra chụp ảnh cưới vui phết ấy chứ. Ban đầu phải tạo dáng trước mặt người ta cũng hơi mất tự nhiên. Sau khi album ảnh cưới ra lò, A Nga ăn cực kỳ thích thú, anh bình luận từng bức ảnh một và tỏ ra hưng phấn còn hơn cả tôi. Anh nói, "Em nói đúng, nếu lưu giữ được những khoảnh khắc tuyệt vời này thì vất vả chút cũng rất xứng đáng." Sau đó tôi để được ảnh cưới của cậu bạn mình trên trang cá nhân của cậu ấy. Cậu ấy nhắn tin cho tôi, hóa ra chịu ảnh cưới cũng không khó chịu lắm, tôi thấy cũng khá ổn. Hy vọng cánh mày dâu đều biết quan tâm hơn tới tâm lý của chị em phụ nữ. Thực ra không phải phụ nữ đòi hỏi nhiều, thích giày vò người khác, mà đúng là có những chuyện không lực bỏ được đâu. Nên xin bạn đừng làm buồn lòng người con gái mà mình yêu thương. 35. Người phụ nữ tuyệt vời nhất Tôi nghĩ phụ nữ nên có một hộp trang sức, không nhất thiết phải chứa đầy những món trang sức tắt đỏ, nhưng cũng nên có một vài món để làm đẹp cho mình. Một người phụ nữ biết chăm chút cho bản thân chắc chắn là người hiểu cách trân trọng chính mình Một chị gái từng nói với tôi thế này Đàn ông bắt đầu thay lòng từ khi phụ nữ nhét nhác lời thôi Nên phụ nữ phải chăm chút cho bản thân mọi lúc mọi nơi Không hẳn là để đẹp lòng đàn ông mà để mình có được tâm tình vui vẻ thoải mái Một phụ nữ tự tin phong khoáng sẽ thu hút đàn ông xuất chúng ở bất cứ nơi đâu Tôi luôn ghi nhớ những lời này và thường khuyên các chị em xung quanh Đừng bao giờ bỏ bế bản thân mà phải luôn yêu thương chính mình Đã có vài chị em đáp lại tôi Vấn đề của cậu không phải là yêu thương bản thân hay không Mà là cậu quá yêu bản thân cậu Sau đó họ bắt đầu liệt kê mỗi năm tôi dành bao nhiêu thời gian để đi du lịch Bao nhiêu tiền mua quần áo, trang sức để tặng thương cho chính mình Tôi nhớ có lần đã thò thè với ả ngạn Nói thật chứ, em thấy mình là một người phụ nữ rất bình thường Nhưng không hiểu sao em thích bản thân em lắm nhé Chồng tôi nghe vậy, chỉ thản nhiên nói một câu, yêu bản thân thì càng tốt chứ sao, không lẽ bắt em phải cầm ghét chính mình. Thế là tôi lại càng an tâm vui vẻ, thoải mái, yêu bản thân hơn nữa. Tôi đã nghĩ mình đã rất thấu hiểu bản ngã cho tới khi tôi quen biết an xanh. Chúng tôi quen nhau khi tôi cần tư vấn thiết kế trang sức. Khi mãi chẳng hài lòng với một mẫu thiết kế trang sức nào, một người bạn đã bảo với tôi, để tôi giới thiệu cho cậu một người biết đâu cô ấy lại làm vừa ý cậu. Vậy là tôi hẹn gặp An Sành trong một nhà hàng Tây Theo lời kể của bạn tôi Cô ấy đã hơn 40 tuổi Nhưng lúc gặp lại tôi thấy cô ấy chỉ khoảng 30 cả người chan che sức sống Và hơi thở thời thượng Về tự tin quyến rũ trên gương mặt cô Khiến phụ nữ như tôi cũng bị thu hút Tôi chân thành khen ngợi Cô là người phụ nữ quyến rũ nhất Mà tôi từng gặp Cô ấy vừa cười vừa nói cảm ơn Tôi tiếp tục trình bày mục đích Của buổi gặp gỡ này Cô ấy thoáng nhìn tôi rồi nói Để tôi nêu cảm nhận về yêu cầu của cô nhé Tôi rất lấy là làm hiếu kỳ Nên lặng lặng đợi cô ấy đưa ra cảm nhận của mình Cô ấy tự tin nói Tôi nghĩ cô sẽ không thích kiểu dáng quá phức tạp Vì kiều dáng phức tạp chồng thì lộng lấy đắt họ Xong lại khó mà bộc lộ được gù thẩm mỹ của một người Cô không phải là người thích kiểu quá giản dị Nên hẳn là cô sẽ thích kiểu dáng nhã nhận thanh tao Trong nét đơn giản có chất đặc biệt Vừa kinh điển lại vừa nổi bật Tôi tò mò hỏi cô ấy Đúng lắm, nhưng sao cô nhìn ra vậy? Cô ấy mỉm cười rồi nói Tôi có thể nhận ra giải thích của cô từ thần thái và cách ăn vận Tôi cúi lướt nhìn bản thân cười nói Xem ra lần này tôi sẽ hài lòng với thiết kế lắm đấy Sau đó trong quá trình tiếp xúc trao đổi Tôi và An Sành dần trở thành bạn bè của nhau Hai chúng tôi, những người phụ nữ với lý tưởng thấu hiểu bản ngã Đều rất thích thú khi trò chuyện cùng nhau Tùy đã 43 tuổi nhưng tới giờ An Sành vẫn chưa kết hôn Cô ấy và người yêu đã ở bên nhau 20 năm nay và có một cô con gái xinh xắn đáng yêu Tôi tò mò hỏi cô ấy 36 tuổi cô mới sinh con gái, trước đó cũng không kết hôn Mà phụ nữ lớn tuổi thường bị mọi người chê bài là gái ế Vậy không biết mọi người xung quanh cô đều có suy nghĩ tiến bộ Hay là cô không bận tâm tới cái nhìn của người khác An sảnh ung dung uống một ngụm sữa lắc, đương nhiên là cũng có lời ra tiếng vào, nhưng tôi nghĩ những lời bình luận đó chỉ làm tôi tổn thương khi tôi bận tâm đến chúng. Nếu tôi chẳng thêm đẻ bụng thì chúng không thể làm ảnh hưởng đến tôi. Tôi thầm bội phục nội tâm mạnh mẽ của An sảnh, nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Nhưng sau đó cô cũng có con gái rồi, cô không nghĩ tới chuyện cho bé có một gia đình hoàn chỉnh ư. An sảnh cười rạng rỡ hơn. Chà con bé rất yêu thương con bé, tình yêu của tôi dành cho con bé rất hoàn chỉnh. Có nhiều gia đình chồng thì hoàn chỉnh, nhưng thực chất lại không hoàn chỉnh. Còn con gái tôi luôn độc lập và vui vẻ, tôi rất yên tâm. Nghe An Sành trả lời như thế, tôi thực sự rất khâm phục cô ấy. Sau đó tôi gặp được người yêu của An Sành, đó là một người đàn ông trùng niên nhỏ nhã. Anh ấy luôn giới thiệu An Sảnh với người khác rằng đây là vợ tôi, nhưng An Sảnh lại cười nói đây là bạn trai tôi, rồi nũng điệu nói với anh ấy em còn chưa nhận lời cầu hôn của anh đâu đấy. Thế rồi tôi nghe bảo trong 20 năm bầu bạn bên An Sảnh người đàn ông này đã cầu hôn cô ấy rất nhiều lần nhưng An Sảnh luôn cười nói tụi mình sống như bây giờ cũng rất ổn mà nếu anh vẫn luôn yêu em thế này thì bao giờ tụi mình già rồi em sẽ cho anh một danh phận. thành thật, luôn là thứ mà người phụ nữ đòi hỏi từ đàn ông, một người phụ nữ dám nói ra câu nói này phải có nội tâm mạnh mẽ như nào, thế nên tôi khâm phục An Sảnh từ tận đáy lòng. Mỗi lần gặp An Sảnh tôi đều sẽ nói, cô là người phụ nữ bình tĩnh ung dung nhất mà tôi từng gặp, cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Chúng ta thường nói, sự khẳng định lớn nhất của người đàn ông dành cho một người phụ nữ là cưới cô ấy về nhà. Nhưng tôi muốn nói rằng sự khẳng định lớn nhất của một người phụ nữ dành cho bản thân mình là nắm bắt cuộc sống mình mong muốn một cách phòng khoảng ung dung. Cũng như An Sành, có người yêu gắn bó bao bạn suốt 20 năm, lại luôn yêu thương chăm sóc cô ấy như thủa ban đầu. Cô ấy chẳng cần bon chen với ai, luôn biết rõ mình muốn sống như thế nào, cũng đã có con với người mà mình yêu giữa những tháng năm trân trọng và yêu thương bản thân. Khi tình yêu của rất nhiều người dần tan biến giữa những vụn vật đời thường, tình yêu của an sảnh vẫn ngọt ngào như thủa ban đầu nhờ sức hấp dẫn của con người cô ấy. Tôi luôn cực kỳ tán thương kiểu phụ nữ thế này. Chẳng mang hơn thua, nhàn ngắm hoa nở hoa tàn, đi ở tùy tâm, lặng nhìn mây tan mê tụ. Họ sống rất ung dùng bình thản nhưng lại có được tình yêu và cuộc sống mà người khác ao ước cả đời. đến với các bạn Cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc Tác giả vãn tình Mỹ linh dịch 36. Bàn về chuyện sinh con Vợ anh bạn nối khấu của A Ngạn có bầu từ đó anh bạn ấy chỉ suốt ngày nói về con cái Dần dần về hạnh phúc của anh bạn cũng ảnh hưởng tới A Ngạn khiến anh nghĩ có được con hẳn là sẽ rất thú vị ước đó á ăn đã rất thích trẻ con nhưng anh vẫn luôn băn khoăn không biết có nên sinh con không Lúc thì nói có con chắc sẽ vui lắm Lúc lại nghĩ có con như đều gồng lên người bỏ thì thương mà vườn thì tội Tôi mới nghiêm nghĩ nói với anh sinh con là một vấn đề rất nghiêm túc Nếu chưa chuẩn bị từ tư tưởng thật tốt thì tha rằng đừng sinh Tôi luôn cho rằng khi cả hai vợ chồng đều rất muốn có con đồng thời đù tự tin là sẽ nuôi dạy con nên người thì mới có thể sinh con. Còn nếu chỉ một trong hai người muốn có con Người còn lại vì yêu nên nghe theo nửa kia Thì cũng không nên sinh con Quá trình nuôi dễ trẻ sẽ nảy sinh vô vàn rắc rối Nên nếu hai người đều chưa sẵn sàng Thì chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề A Ngạn cũng đồng tình với tôi Anh nói vấn đề này còn cần cân nhắc thêm Một tối nọ tôi và A Ngạn ngồi trò chuyện ngoài ban công A Ngạn chật hỏi tôi Nếu tụi mình có con thì liệu em có dồn hết sự chú ý lên người con không? Tôi đáp, không, mà chẳng cần nghĩ ngợi. Tôi nghĩ việc phụ nữ dồn hết sự chú ý lên người con là hành vi vô trách nhiệm với bản thân, với bạn đời và với chính mình. A ngạn có vẻ không tin lời tôi. Anh thấy trước khi có con, nhiều phụ nữ cũng rất dịu sàng lãng mạn, nhưng sau khi có con thì hoàn toàn khác. Họ dồn hết thời gian và sức lực lên người con, chẳng thêm chú ý đến chồng, cũng không quan tâm tới bản thân. Tôi không biết làm thế nào để a ngạn tin là mình sẽ không như vậy Vì làm gì có sự thân hiền hiền trước mắt để anh thấy được Nhưng trong tiềm thức tôi biết là mình sẽ không như thế Vì tôi là một người rất yêu bản thân Nhưng tôi thích nghe a ngạn hỏi tôi câu này Điều đó chứng tỏ anh ấy không muốn tôi chỉ quan tâm con Anh ấy rất để tâm tới sự quan tâm của tôi dành cho anh Ảng ạn lại hỏi tiếp, nếu có con rồi thì có lẽ tụi mình sẽ không đi rụt liệt riêng được nữa, nếu không dẫn con đi cùng thì em có thấy có lỗi với nó không? Tôi không khỏi bật cười, anh cũng biết em không phải kiểu người phụ nữ quá truyền thống mà, em sẽ không bỏ quên bản thân vì con đâu, em thấy chứ lúc con được nghỉ tụi mình nên cùng đưa con đi chơi, những khoảng thời gian khác em không nghĩ là nên dành hết cho con. Tới lúc đó em sẽ nói với con, cha là người thương của mẹ, mẹ là người thương của cha, nên cha mẹ sẽ đi du lịch cùng nhau. Sau này con cũng sẽ có người thương của mình, con có thể cùng người thương làm bất cứ chuyện lãng mạn nào. Cha mẹ và con là những cá thể tồn tại độc lập nhưng luôn quan tâm lo lắng cho nhau. Ăn ăn không cho là đúng. Làm sao mà lý tưởng như em nói được, em nghĩ con mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời và biết cảm thông cho cha mẹ như thế à? Tôi lại thấy à ngạn qua bi quan Sao lại không ngoan ngoãn như thế được Một đứa trẻ được dạy dỗ đúng cách Sẽ ngoan ngoãn như vậy đấy Nếu anh nghĩ là không thể Thì chuyện này sẽ không thành sự thật đâu Tư tưởng tạo nên thành tựu Chính anh nói với em câu này cơ mà À ngạn hào hứng đáp Nghe em nói thế thì anh yên tâm rồi Anh thấy nếu có con Thì cuộc sống của tụi mình cũng không bị đảo lộn Hay là tụi mình cũng sinh được con nhé Khi đó tôi đang uống sữa bò Chuyện nữa thì à ngạn làm tôi sặc sữa Anh vội vội vỗ lưng tôi, muốn đề nghị thôi mà, em không cần kích động vậy đâu. Tôi hò xù sụ thở không ra hơi. Anh yêu à, ý em không phải thế, em thấy chuyện lớn như vậy không thể quyết định vừa bãi đâu. Tụi mình còn chưa suy xét đến rất nhiều vấn đề về chi tiết khác. Hay là hôm nào tụi mình bàn bạc bà kỹ hơn nhé? Anh ảnh ủi dữ nhìn tôi, xình một đứa con cũng phức tạp thế ạ. Tôi cười giả lạm. Hay là tụi mình nuôi cún chất nghỉ, nếu tụi mình có thể chăm cún thật tốt thì tụi mình sẽ sinh con nhé. À ngạn nghe vậy thì phụng phiệu, sao em lại đánh đồng con của tụi mình với cún thế? Tôi thầm nhủ với bé con tương lai. Con yêu, mẹ chỉ muốn chuẩn bị thật tốt để chào đón sự ra đời của con thôi mà. Con sẽ thông cảm cho mẹ, đúng không? 37. Hãy mở rộng cửa lòng, gió lành sẽ tự thổi tới Mẹ gọi điện bảo tôi là noãn noãn đã về rồi. Noãn noãn là hàng xóm của tôi hồi nhỏ. Mười mấy năm trước tôi và cô ấy chưa gặp nhau. Này nghe mẹ nhắc tới cô ấy thì bỗng sừng ký ức ùa về. Tôi nhớ hồi trước đây tôi và cô ấy cùng mặc bồ đồ cho búp bế vải, cùng chơi đá cầu, cùng mơ rất nhiều giấc mộng đẹp, cùng biết bí mật ngây ngô nhất trong lòng nhau. Thế rồi cô ấy theo cha mẹ chuyển nhà đi nơi khác. Từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Chẳng bao lâu sau tôi đã gặp lại noãn noãn, bóng hình thời thơ bé vẫn thấp thoáng trên người cô ấy, nhưng thần thái của cô ấy lại âu sầu mệt mỏi. Tôi vội quan tâm hỏi Han có phải cô ấy bị ốm không? Thực ra tôi cũng hiểu phụ nữ có biểu hiện thế này hẳn là tổn thương trong chuyện tình cảm. Khi trong lòng buồn thương thì mặt mày mới tiểu tụy. Quả nhiên noãn noãn cười buồn, cơ thể không ốm bệnh nhưng tâm lý ốm bệnh. Tôi và Noãn Noãn bằng tuổi nhau, theo quan niệm truyền thống khi tuổi này cũng là tuổi kết hôn muộn rồi. Vậy mà lần này Noãn Noãn lại quay về một mình, chỉ có một bé cún tên là bé cưng ở bên cô ấy. Chuyên tình cảm của Noãn Noãn trong mấy năm qua rất lần đận. Người bạn trai đầu tiên quen nhau trên mạng, hai người mau chóng xa vào tình yêu cuồng nhiệt. Lúc mới quen nhau 21 ngày, người đàn ông nói anh ta muốn chờ Noãn Noãn một cuộc sống dung sướng hơn nên dự định kinh doanh rượu vang. Noãn Noãn liền đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho anh ta. Sau khi mượn được tiền của nạn Noãn, Noãn, người đàn ông kia công đầu tư kinh doanh rượu vang mà lại ăn nhậu đòn đếm với một cô gái khác. Bạn của Ngoãn Ngoãn vô tình biết được chuyện đó thì vội kể lại cho cô anh em, nhưng Ngoãn Ngoãn không tin cho tới khi người bạn nọ kéo cô ấy đi bắt người đàn ông kia ngay tại trận. nạn Ngoãn rất đau khổ, nhưng cũng may chính người bạn nọ đã giúp đỡ nạn Ngoãn lấy lại được toàn bộ số tiền tiết kiệm đã cho người đàn ông kia vay. Thế rồi Ngoãn Ngoãn lại được bạn Hồng giới thiệu cho một người đàn ông khác. Quen nhau 2 năm, Noãn Noãn cũng ngầm bóng gió nói tới chuyện kết hôn. Người đàn ông kia ban đầu mượn đủ lý do để trốn tránh. Sau đó bị Noãn Noãn ép ghê quá mới nói với cô rằng anh ta không định kết hôn trước 35 tuổi. Nếu cô chịu chờ thì họ có thể tiếp tục yêu nhau. Sau đó Noãn Noãn tìm ra lịch sử trò chuyện trên mạng của anh ta và mối tình đầu. Hai người dù đã chia tay nhưng vẫn trò chuyện thầm thiết nồng nhiệt. Lần này Noãn Noãn chủ động chia tay với anh ta còn anh ta cũng không níu kéo gì thêm. Năm ngoái, Noãn Noãn quen một người đàn ông khác cùng chỗ làm. Có hai bài học trước đó nên lần này cô không dễ dàng hy sinh quá nhiều. Người đàn ông nọ rất tốt vì Noãn Noãn, nhưng vì quá bận rộn, không thể luôn ở bên bầu bạn với cô, nên anh đã tặng cho Noãn Noãn một bé cún, đặt tên là bé cưng. Nhưng có lẽ Noãn Noãn thấy trên đời có quá ít đàn ông tốt, lúc nào cũng lo sợ mình lại bị lừa. Nên dù người đàn ông kia đối tốt với cô thế nào chẳng nữa, cô đều tỏ ra hờ hững thờ ôm. Trong khi đó có cô gái khác lại đang theo đuổi người đàn ông nọ một cách cuồng nhiệt Anh ta mới hỏi nõn nãn rốt cuộc nõn nõn có thích anh ấy không Cô âm ừ không tỏ rõ thái độ của mình Cuối cùng người đàn ông kia chọn rời xa nõn nõn Và đón nhận tình cảm của cô gái đang theo đuổi mình Sau khi anh ấy đi nõn nõn mới hiểu ra Hóa ra là mình rất yêu anh ấy Nhưng tất cả đã quá muộn Anh ấy giờ đây đã kết hôn và rất thương yêu vợ Hai người họ sinh được một cô con gái đáng yêu Để quên đi người đàn ông này, Noãn Noãn xin nghỉ việc về quê Nghe hết câu chuyện của Noãn Noãn, tôi thổn thức khôn nguôi Noãn Noãn hoàng mang hỏi tôi, cậu nghĩ liệu tôi còn gặp được người đàn ông tốt hay không? Tôi không thể trả lời câu hỏi của Noãn Noãn Trên thế gian này có rất nhiều đàn ông tồi, cũng có rất nhiều đàn ông tốt Không ai biết được mình sẽ gặp được người tội hay người tốt Nhưng ta cũng không cần vì sợ gặp đàn ông tội mà từ chối giao lưu với đàn ông Đối với câu hỏi trên, tôi chỉ tặng cho Noãn Noãn một câu Hãy mở rộng cửa lòng, gió lành sẽ tự thổi tới Hy vọng cô ấy có thể hiểu được ngụ ý của chúng Hai ngày sau, Noãn Noãn rời đi Cô ấy nói muốn đi du lịch để điều chỉnh lại cảm xúc của mình Trước khi đi, cô ấy tặng bé Cưng cho tôi Có lẽ bé Cưng cũng biết chủ nhân sắp rời xa nó Nên chạy theo Noãn Noãn rất lâu Noãn Noãn phải dỗ dành mãi nó mới chịu quay về Tôi đến A Ngạn thấy tôi dắt một bé cún về nhà thì giật mình hoảng hốt, chỉ vào bé cưng rồi nói Em chỉ muốn sinh con thì anh cũng không ép em đâu, sao em lại dắt một con cún về thật làm gì Tôi nhớ tới những lời bông đùa khi trò chuyện với A Ngạn về còn cái dạo trước, lấy làm buồn cười Đề người thật kỳ diệu, mấy hôm trước tôi mới nói với A Ngạn, nếu muốn sinh con thì nuôi cún thử xem. Thế rồi bé Cưng được đưa tới bên chúng tôi. Tôi không biết đây là duyên phận hay là sự trùng hợp, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ lòng tin tưởng vào duyên phận. Tôi vừa cười vừa vỗ vỗ lên người bé Cưng và nói với nó, sau này Đề sẽ lai nhà của em. Có lẽ bé cưng còn luyến tiết loãn loãn nên vừa cúi đầu vừa coi do vào trong góc tường, trông rất đáng thương, thật khiến tôi xót xài đau lòng. Sau đó à ngạn thế bé cưng nghe nữ tính quá, không hợp với tên cún nên đổi nó thành bé ngốc cho dễ nhớ dễ nuôi. Từ đó bé ngốc chính thức trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. 38. Đừng đánh mất một trái tim lãng mạn Không khí lạnh tràn về, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, tôi lại vốn có thật xấu là hễ chảy lạnh thì chỉ thích nằm ườn trong nhà, nên chẳng muốn đi đâu. Mấy lần an ngạn rụt tôi ra ngoài đi xạo, tôi đều lười biếng đáp. Bảo giờ trời ấm lên thì tính tiếp. Vậy là anh đành ở nhà chơi với tôi, bé ngốc cứ ngó tôi hoài, rồi thi thoảng lại sửa với tôi vài tiếng, vẻ mặt chồng cực kỳ đáng yêu. Tôi biết nó mong chúng tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo vài vòng. Tuy nhiên, bé ngốc thấy làm nũng cũng không ích gì nên chẳng thèm để ý đến tôi nữa, chui vào góc tường nằm im. Mấy phút sau nó liếc tôi vài cái rồi nằm ngủ mất. A rảnh rỗi chẳng có gì làm, anh trò chuyện với tôi. Mẫu đàn ông mà em thích nhất là gì? Tôi nhịn bặm, thì như anh vậy đó. A Ngạn không bị trùng chiều mà hỏi tiếp, ý anh là người tình trong mộng thời thiếu nữ của em sẽ như thế nào. Tôi bắt đầu cố nhớ lại tiêu chuẩn chọn người yêu thời thiếu nữ của mình. c cao trên 1m8 thấp quá em thích không sửa dẫm được em không tưởng tượng ra đứng mặt mỗi ngày đó sẽ thế nào nhưng tóm lại phải nhỏ nhã lịch thiệp đẹp trai tuấn không được gầy quá nếu không gió thôi là ngã học thức phải cao hơn em vì em sẽ thích sung tải người yêu mình tốt nhất là người đó không được để ý tới các cô gái khác chỉ cưng chiều một mình em có kinh tế mạnh là tốt nhất nhưng phải luôn ở bên chăm sóc em nghe chưa hết a ngan đã phản đối, đây có phải người đâu, em đang thả siêu nhân Ultraman chơi cờ tướng ở ngân hàng thì có. Có một câu chuyện cười thế này, một người đẹp trai thề thương gõ trên công cụ tìm kiếm mẫu bạn trai lý tưởng phải xoáy có xe, kết quả là cờ tướng. Cô ấy không quan tâm liền tìm tiếp, có nhà, có tiền, kết quả là ngân hàng. Cô ấy vẫn chưa hết hy vọng tra tiếp, có lòng vị tha, dịu dàng chăm sóc, kết quả tìm kiếm là Ultraman. Cô gái hết sức bực bội, bèn nhập hết các điều kiện trên vào thanh tìm kiếm. Lát sau công cụ tìm kiếm chậm chậm đưa ra kết quả. Ultraman trời cờ tướng ở ngân hàng. Tôi làm lơ sự trầm chọc của ác ngạn rồi chọc chọc vào bụng anh. Ngoài chiều cao đạt tiêu chuẩn thì những mặt khác ảnh đều mấp mẻ nguy hiểm. Nhất là dạo này anh suốt ngày bia xịu, hơi có bụng bia rồi đó. Đàn ông mà có bụng bia là dáng người tàn tạ luôn rồi, anh phải giữ gìn phóc dáng chứ. Ảng ạn dở dĩ nói Không ngờ em lại chê anh như vậy Tôi giả bộ than thở Em đã bảo đấy là người tình trong mộng cơ mà Anh có phải người tình trong mộng của em đâu Tuy có rất nhiều mặt anh chưa đạt đến tiêu chuẩn của em Nhưng mùa xuân anh chịu đi ngắm mây tụ mây tan ở Vân Nam với em Mùa hè chịu cùng em nghe tiếng ếch kêu nhảy Mùa thu đi ngắm lá đỏ trên núi với em Mùa đông lại dẫn em đi tắm suối nước nóng giữa tuyết trắng minh mông Mình đã kết hôn 7 năm Nhưng tình cảm không bao giờ nhạt dần Mà ngày càng nồng nàn thầm thiết Đó là bởi anh có một trái tim mộng mơ lãng mạn Em rất hạnh phúc Cũng rất trân trọng mọi thứ Mà anh đã làm cùng em Ăn ngạn nghe mà lưng lưng ngựng ngùng Mặt mũi đỏ hết cả lên Còn rè rặt hỏi tôi Anh thốt như vậy thật ạ Tôi đỏ mắt như bi rồi thốt ra một câu Sắp đến kỳ nộp tiền mạng Năm nay rồi nhỉ Anh định bao giờ đi nộp Ăn rồi Dĩ nói, em cua gắt quá rồi đấy. Tôi cười ầm lên và thoải mái chìm đắm trong niềm vui của hai vợ chồng. Cuộc sống là hiện thực, không thể thiếu được chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng chúng ta đừng để bản thân ngập nguội trong mớ sắc dối phiền hà của cuộc sống mà trở nên khổ cằn nhạt nhẽo. Bởi đó là hành vi vô trách nhiệm với bản thân. Cuộc sống không được cấu thành từ lãng mạn nhưng cũng không thể thiếu sự lãng mạn. Vì thế thi thoảng hãy cho phép mình mộng mơ một chút để nhận ra lòng mình còn trẻ trung nhiệt huyết. Tôi cho ấy là một điều rất tuyệt diệu. Đời người trừ thời gian ngủ thì có hơn 10.000 ngày Có người sống trọn vẹn đầy đủ cả 10.000 ngày Nhưng cũng có người chỉ sống một ngày Rồi lặp lại hơn 10.000 lần Bạn muốn lựa chọn cuộc sống như thế nào? 39. Nỗi lo của mẹ Khi tôi về quê đón Tết Mẹ cứ phản nàn về việc nhà hàng xóm các người vừa ly hôn Đàn ông ngày càng tồi tệ Tôi lời đã nghe mẹ nói Tâm hồn đã chèo ngược cành cây Đột nhiên mẹ vỗ mạnh vào người tôi từng tối hỏi, con có nghe mẹ nói không đấy? Tôi ngoan ngoãn đáp lại, mẹ nói gì cơ ạ? Mẹ không còn bắn tôi dối dài như trước nữa, chắc lớn tuổi rồi nên bất tính tình nóng này, cũng có thể do số lần tôi gặp bà có hạn nên bà không nữa của chết nặng nềm. Mẹ vừa hỏi, con với an ngạn phân chia tài chính thế nào? Người quản lý kinh tế trong nhà có phải con không? tôi thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của mẹ, người quản lý kinh tế trong nhà là Angan. Tôi không dám nói với mẹ rằng tôi còn không biết thu nhập cụ thể hàng năm của Angan là bao nhiêu, sợ tim mạch của bà không chịu nổi. Quả thực, từ khi lấy nhau, tôi chưa bao giờ thăm dò tình hình thu chi của Angan. Tôi biết, người đầu tư làm ăn kinh doanh như anh, lúc thu lợi nhuận, lúc tái đầu tư, sợ đầu óc của tôi cũng không hiểu nổi, phải chi bằng làm một người phụ nữ vô tử lự còn hơn. Mẹ nghe tôi nói vậy thì lo lắng lắm. Sao lại là áng hạn, mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, con tưởng mẹ nói chơi đấy à. Mẹ là người từng trai, mẹ quá hiểu tầm quan trọng của tiền rồi, con phải tìm cách lấy lại quyền quản lý kinh tế trong nhà đi. Tôi cũng đến bó tay. Mẹ ơi, mẹ đừng để thân hôn nát thần tính nữa, mà anh ấy cũng có sự nghiệp của mình, con không thể bắt chẹt dòng tiền của anh ấy được đúng không? Bà cụ nhìn tôi đầy hoài nghi. Hay là ăn không chịu giao quyền quản lý kinh tế cho con. Thực ra A Ngạn sẵn sàng giao quyền quản lý kinh tế cho tôi nhưng tôi không muốn nhận. Tôi cũng có sự nghiệp riêng của mình, sống đầy đủ sung túc cơm áo no ấm. Tôi thích thứ gì, A cũng sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng của anh, nếu có thứ gì nằm ngoài tầm với, A Ngạn sẽ phấn đấu để lấy về cho tôi. Tôi thấy như vậy đã là rất ổn. Mẹ tôi nói Tiền ở trong tay mình, thích gì thì quẹt thẻ mua là được rồi, khỏi cần quản chồng cho mệt. Tôi không thể nói với mẹ nghĩ vậy là sai, nhưng trong thế giới của tôi, làm vậy sẽ giảm bớt rất nhiều kỳ vọng và niềm vui bất ngờ. Trên đường về, An Hạn hỏi tôi đã nói chuyện gì với mẹ em mà lâu đến vậy. Tôi đáp thẳng, mẹ em sợ anh thấy lòng đổi ra nên muốn em giữ quyền quản lý kinh tế. An Hạn vừa hỏi vừa tò mò nhìn tôi, vậy em nghĩ thế nào? Tôi tự tin cười đáp. Anh có thay lòng đổi dạ hay không chẳng liên quan gì tới việc ai là người quản lý kinh tế. Nói thẳng ra là em cũng đâu thể vết sách tiền trong túi anh được chứ. Nếu một người đàn ông đã có ý định chăng hoa ống bướm thì có nhiều tiền sẽ đi chơi các mối cao cấp, có ít tiền sẽ chơi các mối rẻ hơn, thậm chí không một xu dinh túi có khi còn được dần tận miệng nữa là em có đề phòng hết được không? Nếu chỉ suốt ngày chăm chăm để ý chuyện này thì anh nói em có mệt không? Quan trọng là nếu em kiểm soát hết tiền nông của anh để anh đi bắt xe cũng phải xin tiền em, em sẽ yên tâm hơn lúc đấy anh sẽ chẳng có chút chi khí nào của đàn ông cảm, không còn là người đàn ông em ngưỡng mộ nữa rồi. Theo anh, em có nên bè gãy cánh anh để giữ anh ở lại bên em như vậy không? A ngạn cảm kích gật đầu nói, cảm ơn em đã tha chết cho anh, anh hứa sẽ giữ thân cho chồng sạch để không phu sự tin tưởng của em. Tôi cũng không biết ả ngạn có thể giữ thân trong sạch hay không, nhưng tôi chọn tin tưởng anh thay vì nghi ngại ngờ vực. Vợ chồng mà nghi kỵ nhau thì thả ly hôn sớm cho xong. Quản lý thứ gì trong tay không quan trọng, quan trọng là bạn hiểu người đàn ông của mình đến mức nào. 40. Là con người ai chẳng yêu cái đẹp Những người thân quen với tôi đều biết tôi có một sở thích kỳ lạ, đó là mê ngắm gái đẹp nhưng lại khá thợ ơ với chai đẹp. Nếu có một chàng trai tuần tú đẹp trai đi ngang qua tôi, tôi gần như không bao giờ để ý đến anh ta, nhưng nếu có một cô gái rất xinh đẹp đi ngang qua tôi, tôi sẽ chú ý đến cô ấy rất lâu. Tôi rất thích một câu trong hồng lầu mộng, nữ nhi được làm từ nước, nam nhân được làm từ bùn. Thế nên tôi thích phụ nữ hơn đàn ông nhiều, cũng thường phụ nữ hơn từng đàn ông Dù không có khuynh hướng thích người cùng giới Nhưng tôi thấy phụ nữ sẽ dễ thấu hiểu trái tim tinh tế, nhạy cảm, dễ tổn thương của phụ nữ hơn là đàn ông Lúc mới đi làm, tôi rất thân thiết với một cô bạn xinh đẹp ở công ty Chúng tôi thân nhau hơn cả chị em ruột Giờ nghỉ thường dừng lấy nhau bàn chuyện dưỡng da, dưỡng sinh, tâm sự về cuộc sống và tình yêu trong mơm Chúng tôi rất thích là để người kia thử mặc quần áo mới mua rồi bình luận thưởng thức, khiến rất nhiều đồng nghiệp trong công ty tưởng chúng tôi yêu nhau. Sau này, dù mỗi người đều gặp được tình yêu của đời mình, nhưng cả hai vẫn chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng nhau. Khi tôi nghỉ việc ở công ty đó, cô ấy quyền luyến không nỡ xa tôi. Dù không gặp mặt nhiều như trước kia nữa, nhưng chúng tôi vẫn sẽ hẹn gặp nhau lúc rảnh. Tôi rất thích cảm giác này, tôi chưa từng cho rằng tình yêu là tất cả của một phụ nữ. Có lẽ rất nhiều phụ nữ coi tình yêu là cả thế giới của mình và không quan tâm tới bạn bè, người thân, chỉ luân quần quanh người đàn ông. Cuối cùng tình cảm cũng không tăng tiến bao nhiêu mà các mối quan hệ lại càng ngày càng thu hẹp. Đương nhiên, phụ nữ như vậy cũng dần mất đi sức hút trong lòng đàn ông. Sau đó, khi có A Ngạn xuất hiện trong đời, tôi không phát triển mối quan hệ thân thiết với người đẹp nào nữa Nhưng tật mê ngắm người đẹp vẫn không sao sửa được Mỗi lần đi dạo phố với A Ngạn, tôi đều hào hứng trộm chỉ về phía các cô gái đẹp và hỏi A Ngạn Anh thấy cô bé kia xinh không? Em thấy cô bé ấy rất xinh A Ngạn sợ nói thật lại chọc giận tôi nên đành nhắm mắt nhắm mũi nói Thế à, anh không thể ý, trong mắt anh em luôn là người đẹp nhất Anạn nói thế tôi không tỏ ra vui vẻ phần khích mà hút hẫn như người khác không công nhận thứ mà tôi thích có lần tôi và anạn đã đi dạo với nhau trên phố một cô gái đi ngang qua tôi cô ấy có dá người mảnhmi thòn thả đổiần vừa thẳng vừa dài phối vết xăng đàn đúng là tuyệt đẹp thế tôi ng ngẩn ngắm cô ấy ăn ăn vội kéo tôi đi người ta có cái gì thì em cũng có cái đó có gì hay đâu mà nhìn tôi cười xấu xa này Anh thấy cô ấy có quyên rũ không? A ngàn và nghiêm nghị nói Anh vẫn thích em hơn Tôi lườm anh một cái rồi suy nghĩ Cái tên này càng ngày càng gian xảo Sau đó tôi quay sang khen người đẹp chân dài một câu Cô gái ngạc nhiên liếc nhìn tôi Ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi ngại Rồi bước thân hành về phía trước Thế thế A ngàn không nhịn được cười Người ta lại tưởng em là đồng tính hoặc biến thái đấy Tôi lườm anh cháy mắt Là con người ai chẳng yêu cái đẹp Thời tiết ấm áp tầm tình vui vẻ ngắm nhìn những con người xinh đẹp để chẳng phải một tôi vui lớn trong đời hay sao 41 tu hành trong tình yêuô nay tôi nhận được thư từ một cô gái xả lạ cô ấy trong thư rằng chị v tình thường mến em dẫn ngưỡng ngỗ thái thợn sống và lý trí đúng mực của chị trong chuyện tình cảm em mong rằng mình có thể trở thành người như chị Em có một bạn trai, chúng em đã bên nhau hai năm rồi, cũng thật lòng yêu thương nhau nhưng lại thường xuyên cãi vã. Các cuộc cãi vã phần lớn là do em khai sướng, bởi em là một cô gái khá nhạy cảm, người kia chỉ có phần hơi thay đổi là cảm xúc của em cũng sẽ xào động theo anh ấy. Nhưng em không biết làm sao để điều khiển bản thân, cũng không biết cách để kiểm soát cảm xúc của mình, nên hai chúng em rất dễ xảy ra cãi vã. Mỗi lần như vậy, em đều sẽ kích động thốt ra những lời làm tổn thương người kia. Sau khi làm lành em sẽ rất hồi hận Cố gắng bù đắp cho anh ấy Để qua lớp khuyết điểm của mình Anh ấy thấy em suốt ngày buồn vui thất thường Sáng nắng chiều mưa như vậy Thì nói yêu em rất mệt mỏi Do chúng em vẫn ở bên nhau Nhưng tình cảm đã không còn được như trước Em rất trân trọng cuộc tình này Nhưng đành trơ mắt nhìn nó dần dần tàn lụi Mà chẳng làm được gì Em rất đau khổ, dằn bất lực, mong chị hãy chỉ bảo cho em phải làm thế nào vậy ạ, chị luôn vui vẻ hạnh phúc. Khi nhận được lá thư ấy, trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh một cô gái đau khổ vì tình yêu, gõ ra những dòng chữ này trong buồn bã bất lực. Tôi nghĩ nếu không thực sự hết cách thì cô ấy cũng chẳng tìm đến một người xa lạ như tôi. Mỗi lần đọc được thư xin giúp đỡ từ mọi người, tôi đều cảm thấy xót xa và bất đắc dĩ. Tôi luôn cho rằng tâm linh của phụ nữ tương thông với nhau, bài vậy chỉ phụ nữ mới thấu hiểu được cảm xúc và nỗi đau của phụ nữ. Nhưng tôi càng hiểu chuyện tình cảm đâu thể được giải quyết bằng giam ba lời khuyên của người khác. Trong chuyện tình cảm, chỉ có bản thân bạn mới quyết định được, còn người khác chỉ đóng vai trò lắng nghe mà thôi. Tôi từng nghe được một câu và thấy rất thích, Hãy tu hành trong tình yêu. Khi yêu ăng ngạn, tôi và anh cũng trải qua một khoảng thời gian xanh để thấu hiểu lẫn nhau. Thời trẻ tuổi bồng bột, tôi cũng thường giận dỗi vì những chuyện cỏn con. Mỗi lần giận dỗi, tôi cũng không tranh cãi với ăng mà thích giấu trong lòng và chơi chiến tranh lạnh với anh, còn bản thân mệt mỏi vô cùng. Về sau, A Ngạn có nói, có gì không vui thì em cũng đừng giấu trong lòng, em đau dĩ gần chết mà anh còn không biết em bị làm sao, tội gì phải như vậy, tùy mình yêu nhau là để vui vẻ chứ không phải để giận dỗi. Bấy giờ tôi mới chịu tiếp thu những lời này, nếu trước đây có người nói với tôi hai người yêu nhau là để vui vẻ, tôi sẽ thấy người đó đang coi thường tình yêu. Nếu chỉ đẻ vui vẻ thì có khác gì đùa bỡn vì tình yêu Chỉ khi tôi thực sự nếm trải tổn thương, đau khổ Tôi mới chợt ngộ ra Hai người vui vẻ khi yêu là chuyện quan trọng cỡ nào Chúng ta làm mình làm mày để giành lấy sự chú ý của người ấy, dù người ấy chịu vì chúng ta mà thay đổi một chút thôi, chúng ta cũng sẽ thấy hài lòng. Nhưng đến cuối cùng, chúng ta lại chỉ nhận về đau khổ tổn thương, thế là chúng ta không can tâm, chúng ta nghĩ mình yêu người ấy như thế, người ấy lại không thể làm cho mình hài lòng, chúng ta đau khổ, bất giấc, thất vọng. Nhưng rất ít người chọn nghĩ theo một hướng khác, đó là chấp nhận con người hiện tại của người ấy, thay đổi bản thân trước rồi mới tác động đến người ấy. Để rồi một ngày, bạn chân nhận ra mình đã có được thứ mà bản thân ảo ước bấy lâu, bạn sẽ không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được hạnh phúc bất ngờ trong khoảnh khắc đó đâu. Yêu là một cách tu hành. Khi yêu, chúng ta hãy cố chấp nhận khuyết điểm của người ấy và cố gắng điều chỉnh tư tưởng của bản thân. Khi một người phụ nữ giữ được tư tưởng bình tĩnh ung dung, tình yêu của cô ấy sẽ có được nền tảng để luôn nồng nàn say đắm. 42. Thế nào là một người phụ nữ thành công? Tôi tới buổi liên hoan gặp mặt của lớp cấp 2, sau 10 năm xa cách, những năm tháng ngây ngô tuổi trẻ chỉ còn lại trong ký ức của chúng tôi. Tôi nhớ hồi đấy đề tài trò chuyện của chúng tôi thường chỉ xoay quanh các bộ phim như Hoàn Châu Cách Cách, còn bây giờ đề tài câu chuyện đều chỉ xoay quanh đàn ông phụ nữ hôn nhân con cái. Bàn được một lúc, mọi người chuyển sang thảo luận về vấn đề, thế nào là một người phụ nữ thành công? Có người nói, người phụ nữ nắm được trái tim đàn ông và khiến anh ta một lòng một dạ yêu mình thì được xem là một người phụ nữ thành công. Xong, ý kiến này bị người khác phản bác ngay vì nhỡ người đàn ông kia thảy lòng đùa dạ thì người phụ nữ này đâu còn gì nữa. Bởi vậy, phụ nữ phải có sự nghiệp rực rỡ, vững chắc mới là người phụ nữ thành công. Cuối cùng mọi người đều không đưa ra được lập luận nào hợp lý và đánh chấm dứt đề tài này với kết luận. Giá trị quan của mỗi người là khác nhau. Sau đó một hôm, tôi thì an sành viết một bài về vấn đề thành công của phụ nữ trên trang cá nhân của cô ấy. Bài viết như sau. Trước giờ luôn có rất nhiều bạn nữ hỏi tôi, phụ nữ thế nào là thành công nhất? Thực ra câu trả lời nằm trong lòng mỗi người, quan trọng là bạn muốn điều gì nhất và bạn đã có được những gì. Nếu bạn mong có một tình yêu tươi đẹp ngọt ngào nhưng trong tay bạn lại là giả tài bạc chịu vậy thành công của bạn chỉ tồn tại trong mắt người khác. Vì đây không phải là điều mà bạn muốn nhất nên bạn sẽ luôn thấy băn khoăn nuối tiếc. Nhưng có những người phụ nữ cho rằng thành công lớn nhất là chăm chồng dạy con. Vậy thì dù cô ấy đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô ấy cũng không thấy mình rất thành công. Định nghĩa của mỗi người về thành công không hề giống nhau, tuy nhiên với phần lớn phụ nữ thì thành công bao gồm 3 phương diện. Ở tuổi hơn 20, đối mặt với lựa chọn về hôn nhân, phụ nữ nên có tầm nhìn và chính kiến của riêng mình, cũng có năng lực để nắm bắt hạnh phúc và diễn giữ tình yêu, chứ không phải trải qua vô vàn mối tình nhưng luôn rơi vào kết cục đau khổ tan nát. Oán dặn cuộc đời có quá ít đàn ông tốt Thực ra trên đời rất nhiều người đàn ông tốt, nhưng có những phụ nữ rất dễ thu hút đàn ông tội. Chúng ta không phải thiên thần, là người thì đều có lúc bị lừa gạt dối gian. Nhưng nếu đẻ bị lừa hết lần này tới lần khác, thì phụ nữ cũng nên xem xét lại bản thân mình. Khi bước qua tuổi 30, phụ nữ nên có sự nghiệp của riêng mình, không cần phải hái ra tiền hay tham quan tiền chức miễn là sự nghiệp đó đủ để bạn sống thật tốt, bất kể bạn lựa chọn thế nào trong mọi thời điểm. Đồng thời, lựa chọn đó không khiến bạn phải né tránh những suy nghĩ chẳng thực của mình chỉ vì kể sinh nhai. Rất nhiều phụ nữ cho rằng ở nhà làm nội trợ là một lựa chọn tuyệt vời. Đúng thế, tôi chưa từng nghĩ làm nội trợ không tốt, nhưng với điều kiện là chồng của người phụ nữ đó không bao giờ thay lòng đổi ra, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của cậu ấy mãi mãi. Nhưng hầu hết phụ nữ đều không may mắn như vậy Nên ở nhà lâu rồi cũng đừng tách mình ra khỏi xã hội Càng không được dồn hết thời gian và sức lực lên người đàn ông Đàn ông là một sinh vật luôn hướng về tự do Không phải bạn dành nhiều thời gian cho anh ta Thì anh ta sẽ ngày càng yêu bạn Mà thường sẽ làm Bạn càng tập trung vào anh ta Anh ta lại càng xa cách bạn Rất nhiều phụ nữ hoàn thành được hai phương diện trên Nhưng họ còn phải đối mặt với một vấn đề quan trọng hơn Con cái Với một người phụ nữ 40 tuổi, tình yêu đã trở thành một thứ xa xỉ, sự nghiệp cũng không còn nhiều thay đổi, chỉ có con cái mới là điều họ bận tâm nhất. Với một số phụ nữ, dù chồng đối xử với mình không ra gì, sự nghiệp cũng chẳng đi đến đâu, nhưng nếu có một đứa con thông minh ngoan ngoãn, cô ấy thường có thể chấp nhận những phương diện khác không được chú ým. Vì cô ấy thấy, đời mình vẫn còn hy vọng rằng đứa con sẽ dẹt tiếp giấc mộng của cuộc đời cô ấy. Ngược lại, một người phụ nữ có hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công, nhưng nếu chuyện con cái không ra sao thì cô ấy cũng chẳng thể vui vẻ từ tận đáy lòng. Sống dù thế nào đi chăng nữa, sống trên đời đều sẽ có nuối tiếc. Chúng ta thường tự an ủi đời người hầu hết là những chuyện không được như ý. Những lời này nghe cũng rất khá bất đắc dĩ, hồn nhân mỹ mãn, sự nghiệp yêu thích, con cái thông minh đáng yêu. Bà vấn đề này vốn dĩ không hề mâu thuẫn. Nếu chúng ta không làm được, chứng tỏ chúng ta chưa kiểm soát tốt cuộc đời của mình. Tôi muốn nói rằng đời phụ nữ không phải một đề thi bà chọn một hoặc hai hoặc chọn cả hai cả ba phương diện có thể cùng tồn tại nhưng phải xem chúng ta có đủ khả năng để hoàn thành cả ba hay không tôi đọc xong thì lặng lẽ mỉm cười phụ nữ tự tin đúng là nên sống như vậy 43 ai hiểu lòng phụ nữ tuổi nọ tôi theo An ạ đi sự liên hoan Ăn xong cả nhóm dòng rắn kéo tới phòng karaoke, định gào thét âm sòm một phen. Người nhiều mic ít nên ai tán khẩu thì tàn khẩu, ai chơi xuất sắc thì chơi xuất sắc. Trong đó có một người đàn ông chủ động ngồi xuống cạnh tôi. Anh ta nói mình từng đọc sách của tôi, thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Khi biết tôi đang kinh doanh ngọc bích, anh ta cũng nổi hứng nhờ tôi ngắm giúp mình hai chiếc vòng tay, một chiếc để tặng mẹ, còn một chiếc để tặng vợ. Tôi nên có thiện cảm với anh ta, một người đàn ông có hiểu với mẹ và quan tâm với vợ, thường làm cho phụ nữ dễ mềm lòng. Thế là tôi hỏi anh ta yêu cầu về vòng tay. Người đàn ông nọ hơi hoang mang, tản mạn đáp. Tạm tạm là được, vòng tay thôi mà, làm gì rắc rối thế? Thế là bệnh nghề nghiệp của tôi nổi lên, bắt đầu thào thào bất tuyệt. Mùa Ngọc biết là phải chọn hợp duyên, không chọn vừa được đâu. Đàn ông các anh chắc không hiểu mấy chuyện này. Tôi biết đại khái các cô hợp đều vòng gì, nhưng chị nhà anh thì phải hỏi thêm. Ví dụ như chị ấy thích dáng phòng như thế nào, bình thường chị ấy hay đến những nơi đâu, có sở thích gì. Năm sau những điểm này thì tôi cũng đoán được sơ sơ là chị ấy thích kiểu vòng tay nào. Người đàn ông kia thành thật đáp, cô ấy làm nội trợ ở nhà, bình thường tôi lại bận đi làm nên chúng tôi cũng ít khi ở cạnh nhau. Tôi hỏi, chị ấy không đi làm, anh lại không có thời gian ở bên cạnh mà chị ấy không thấy buồn àm. Người đàn ông kia đáp lại với vẻ tự hào, cô ấy rất biết thông cảm cho tôi, tóm lại bao năm nay đều sống kiểu như vậy, tôi bận đi làm cũng là để cho cô ấy và con có được cuộc sống tốt hơn. Chắc cô ấy cũng hiểu điều này, huống chi tôi cũng không đối xử tệ bạc với cô ấy, bình thường cô ấy toàn mặc hàng hiệu nổi tiếng, không ở nhà chăm con thì cũng đi dạo phố mua sắm, làm đẹp hoặc ăn cơm, uống trà với hội chị em, cô ấy còn được rất nhiều người hâm mộ ấy chứ. Tôi cứ thấy lạ lạ thế nào, phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, ngày ngày trang điểm làm đẹp cũng phải có người thưởng thức. Tuy rằng làm đẹp để chính mình thưởng thức cũng rất tốt, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là thu hút người thương, nếu không cứ ngắm mình trong gương hoài cũng rất vô vị, đúng không? Tôi hỏi, thế nếu thấy chán thì cô ấy làm gì? Người đàn ông nọ thản nhiên đáp, sao cô ấy lại thấy chán được, cô ấy còn bận hơn tôi ấy chứ? Bạn mua sắm quần áo này Còn cả chuyện còn cái nữa Có còn rồi, muốn chán cũng khó đấy Tôi không tin vì tôi là phụ nữ Nếu chồng tôi cho tôi một đứa con Và rất nhiều tiền Nhưng lại ít khi ở bên bầu bạn cùng tôi Tôi sẽ không thấy hạnh phúc Tôi để tâm việc đàn ông cho mình đời sống Vật chất thế nào Nhưng tôi còn quan tâm hơn đến việc Đàn ông chịu dành bao nhiêu thời gian cho tôi Con cái và vật chất không thể thay thế Sự tồn tại của người chồng Vì tôi đâu có lấy một chiếc ATM ở ngân hàng Khi đã có đời sống vật chất đầy đủ, phụ nữ cũng cần được đáp ứng đời sống tinh thần, bằng không tiền nhiều đến mấy cũng không bù đắp được sự trồng vắng trong nội tâm. Có lẽ thế giới của đàn ông quá lớn nên họ không thể hiểu nổi tâm lý mãn cảm của phụ nữ. Nếu phụ nữ chấp nhận tình trạng ấy, chúng tỏ cô ấy đã không có nhiều tình cảm với người đàn ông này hoặc cô ấy đã kỳ thác tình cảm của mình ở một người khác. Đương nhiên tôi không nói ra những lời này. Một tháng sau tôi giúp anh ta ngắm được hai chiếc vòng tay gọi điện báo cho anh ta đến lấy Lúc tôi lấy vòng tay anh ấy âu sầu dầu dĩ nói Suy cho cùng vật vô chi không thể thay thế được người thật rồi vừa đi ra cửa vừa thở ngắn than dài Thế rồi à ngạn kể với tôi anh bạn này đã lì hôn rồi vì anh ta phát hiện ra vợ mình đang ngoại tình với người khác Tôi không hề bất ngờ trước kết cục này, hồn nhân rất quan trọng, con cái là máu thịt của phụ nữ, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Đến với các bạn Cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc Tác giả vãn tình Mỹ linh dịch 44. Bạn thân là một nỗi niềm khó tạm Có cô bạn đại học dài dài của tôi sống ở Bắc Kinh quá lâu rồi, muốn tới phương Nam giải sầu. Thời đại học chúng tôi chơi với nhau rất thân, một tuần có tới 3 ngày thì phố cùng nhau. Thế nên khi biết cô ấy sắp ghé qua, tôi rất hào hứng, tối nào cũng kể với A Ngạn chuyện của tôi và dài dài thời đại học. Những ngày dài dài ghé chơi thôi cực kỳ vui vẻ. Tôi đi chơi với cô ấy khắp nơi và ăn đủ các thức quà vật phương Nam. Tôi bảo A Ngạn đi cùng chúng tôi, Anh chỉ đi cùng một lần rồi kiếm đủ lý do để không phải đi cùng chúng tôi những lần sau. Tối vẻ, anh chạy vào phòng đọc sách, lên mạng, mệt rồi cũng ngủ ở phòng đọc sách. Thấy chồng thơ ơ với bạn học của mình như vậy, tôi cũng rất khó chịu, nhưng dài dài vẫn đang ở đây nên tôi cũng ngại cáo giận, đành cố nhẫn nhịn cho qua. Cũng may dài dài là người thoải mái, dễ tính, không thấy có vấn đề gì. Đến khi dài dài rời đi, tôi liền nồi giận đùng đùng chất vấn an án. ạn. Anh nghĩ gì thế hả, dài dài tới chơi có vài hôm mà anh toàn chuẩn mất, không lên mạng thì cũng ra ngoài đánh bài, chẳng thêm để ý tới bọn em. Anh không thích bạn học của em à? Áng ăn với kêu oan, hai người không dễ gì mới gặp lại nhau, anh để dành không gian riêng tư cho hai người mà. Anh sợ bọn em chê anh vương víu phiền phức, vậy cũng là sai ư? Nghe xong lời giải thích của A Ngạn, tôi vẫn rất bất mãn, còn quyết việc dai dẳng không chịu ở lại thêm vài hôm là chó A Ngạn thờ ôm. Anh đền hứa với tôi, lần này anh suy xét chưa đủ chu đáo, lần sau chắc chắn anh sẽ làm em mở mày mở mặt. Nghe A nói vậy tôi mới thấy đỡ bực. Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, một cô bạn khác của tôi là Tiểu Sảnh đang giận chồng nên định đến chơi vài hôm. Trái ngược với lật trước, lần này biết Tiểu Sành sẽ ghé chơi thì An Hạn đã lên kế hoạch đón cô ấy ở sân bay. Hôm Tiểu Sành bay tới, tôi lại vướng công việc, nhưng sáng sớm An Ngạn đã ra sân bay đón Tiểu Sành, còn đưa Tiểu Sành đi nếm từ đặc sản địa phương và dẫn cô ấy đi chơi khắp nơi. Lúc tôi về nhà, anh đang chơi bài với Tiểu Sành trong phòng khách. Tiểu Sành chơi rất hào hứng, chẳng giống người đang cãi nhau với chồng chút nào. Tôi xin lỗi và giải thích với cô ấy lý do hôm nay mình không đi đón được. Tiểu Sảnh còn chàng buồn ngầng đầu lên. Không sao, không sao cứng ản, ăn ăn tốt cơ, cơ ô phúc thật đấy. À ngạn nhìn thôi với vẻ đắc ý, thôi thầm nhủ, tên này lại được thể hiện mặt. Mấy ngày sau, Ăng Ngạn lại càng như tiếng chu đáo hơn, không những giới thiệu các chuồn ăn ngon và chơi vui chờ Tiểu Sảnh, mà còn đưa chúng tôi rủ ngoạn khắp nơi. Tiểu xanh luôn mồm khen áng ạn chăm sóc nhiệt tình, không những trò chuyện tàn gẫu với cô ấy mà còn đứng ở góc nhìn của đàn ông để phân tích vấn đề cho cô ấy. Xịn hơn chồng cô ấy nhiều. Lẽ ra tôi cũng phải thấy thơm lây nhưng không hiểu sao lần này tôi cười rất cưỡng gạo. Khi kỳ nghỉ quốc khánh gần kết thúc, Tiểu Sành còn định ở lại chơi thêm vài hôm. Nhưng tôi khuyên, vợ chồng có vấn đề gì thì nên giải quyết ngay, chứ đừng đi biệt tầm như thế. A ngạn còn lơ đĩnh chèn vào. Nếu Tiểu Sành chơi chưa đã thì cứ ở lại đây thêm vài hôm. Tôi lườm A ngạn một cái, cuối cùng vẫn khuyên Tiểu Sành về nhà. Trước khi đi, Tiểu Sành cứ luôn miệng cảm ơn tôi và chồng đã tiếp đãi cô ấy nhiệt tình. Tiểu Sành vừa về, A ngạn liền đặng ý sắp lại gần tôi. Thế nào, lần này anh thể hiện được không? Trời cau kính đẩy đầu A Ngạn giàn, tức nói: "Anh muốn gì hả, anh thích Thiêu Sanh rồi à? Em thích anh tốt với cô ấy hơn cả em nữa." A Ngạn xấu xị nói: "Anh chỉ muốn giúp em mở mày mở mặt thôi mà, cô ấy là bạn của em đó." Tôi không chịu bỏ qua, đúng thế, cô ấy là bạn của em chứ không phải bạn của anh, anh thần thích phồn với người ta như thế làm gì? Vì chuyện này mà tôi dội ăn ngãn suốt một tuần, anh cũng chẳng dùng túng lại cho thật xấu của tôi, đọc cho tôi nghe một bài viết. Phụ nữ khác với đàn ông, hoặc nhiều hoặc ít cũng cần vài của bạn thân để cùng ăn cơm, cùng làm đẹp, cùng bàn luận về đàn ông, thần thiết như trẻ sinh đôi, tình cảm hơn chị em ruột. Nhưng trong tấm tường của phụ nữ luôn cất xấu những cảm xúc rất kỳ lạ với bản thân Cô ấy mong mình nổi bật hơn bạn bè xung quanh Nhất là chồng mình không được thua kém ai Có tiền lệ cho thấy phụ nữ bị người khác cướp chồng Cướp người yêu sẽ rất phẫn nộ, đau khổ Nhưng nếu đó là bản thân của mình thì đây đúng là sự đà kích chỉ mạng Phụ nữ vừa mong bản thân ngưỡng mộ tán thưởng chồng mình giống mình Nhưng chỉ là ngưỡng mộ tán thưởng thôi Hệ vượt quá chừng mực một chút Là người phụ nữ đó sẽ ghen đứng ghen ngồi Thế nên phụ nữ có thể khen ngợi bản thân mình hết lời Nhưng đàn ông không được khen theo cô ấy mà phải nói Cô ấy rất tốt Nhưng trong mắt anh em vẫn tuyệt vời hơn Như vậy phụ nữ mới vui vẻ hài lòng Nếu đàn ông không hiểu được tâm lý lạ lùng này của phụ nữ Họ sẽ mắc sai lầm lớn Rồi à ngạn hỏi tôi Em cũng thế có đúng không? Tôi lặng lặng nhìn anh chứ không đáp lời. Bị người ta nhìn thấu tim đen quả thật chẳng dễ chút nào. 45. Mình chứng của tình yêu cô bé tiểu mãn của cửa hiệu chúng tôi đáng yêu, ngày nào cũng ăn vận tràng điểm rất xinh đẹp. Bạn trai cô ấy là một cậu bạn rất hiền lành thường xuyên tới đón cô ấy khi tàn làm. Tôi mừng cho cô ấy từ tận đáy lòng. Với kinh nghiệm nhìn người của tôi cậu chẳng nọ là một người đàn ông xứng đáng để gửi gắm cả đời. Nhưng một hôm, tôi vụng thấy Tiểu Mạn Uê ngắm nghía một chuỗi phàn tây trong quầy, mặt mày phúng phính. Tay cười hỏi, sao thế này, miệng chề cả ra rồi kìa, cãi nhau à? Tiểu Mạn tức tôi nói, đâu có ạ, chia tay rồi, sau này em không bao giờ để ý đến anh tần nữa. Tôi cười thầm trong bụng, tuổi trẻ thật đáng yêu, thích dần thì dần, thích cái thì cãi, dần xong cãi xong lại thân thiết tình cảm đầu vào đấy. Tiểu Mạn thế tôi tỏ thái độ như vậy thì không khỏi cao cóm. Chị ơi, em đang buồn mà chị còn cười được à? Tiểu mãn kể về tôi, hôm qua lúc hai người xem phim xong thì vẫn còn khá sớm, nên họ cùng đi dạo phố. Tiểu mãn thích một chiếc khuy cải áo ở trong cửa hàng đồ lưu niệm. Chiếc khuy nọ thì đẹp nhưng giá rất tắt, gần bằng nửa tháng tiền lương của cả hai người. Tiểu mãn bần thần lưu luyến, thử đi thử lại chiếc khuy cải áo nọ. Cô ấy mong bạn trai có thể mua chiếc khuy cải áo này cho mình. Nhưng bạn trai cô ấy lại nói, Một chiếc khuy cài áo nhỏ xíu mà lại đắt như vậy Còn chẳng phải vàng bạc quý giá gì Không đáng đâu Rồi kéo Tiểu mãn ra về Trên đường về Tiểu mãn bực bội chỉ trích bạn trai không yêu mình Nên mới kéo kiệt buồn xỉn như thế Bạn trai cô ấy nói Tụi mình còn chưa có nhà Nên về giải quyết những nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống đã Mấy món đồ xa gì này Đời tụi mình giàu có sẽ có đầy cơ hội hưởng thụ Mình sống thì phải biết thứ gì quan trọng Thứ gì không chứ Tiểu mãn vốn chỉ giận dỗi cáo kinh chút thôi, ngờ đâu không những không được an ủi mà còn bị trách mắng một trận Càng nghĩ càng giận nên trong lúc kích động đã đề nghị chia tay. Thấy tiểu mãn tức tối, tôi bật cười khuyên. Cậu ấy nói cũng đúng mà. Tiểu mãn dài giọng la lên. Chị ơi, đến chị cũng không đứng về phía em. Nếu anh ấy thật lòng yêu em thì làm gì không mua được cho em chiếc khuy cây áo. Tôi vừa rót một tách trái cho tiểu mãn để cô ấy hạ hỏa vừa giảng giải. Bé ngốc à, đàn ông không định ở bên em lâu dài mới vương tiền như giác để lấy lòng em. Đàn ông muốn sống với em cả đời phải cân nhắc nhiều vấn đề lắm. Em muốn yêu một người đàn ông không bận tâm tới tương lai của cả hai hay là yêu một người đàn ông biết lo toàn lâu dài. Tiểu mãn có vẻ cũng nghe hiểu ý tôi nên không còn tức tối nhưng vẫn bằng quần nói. Em vẫn thấy anh ấy không đủ yêu em Chị xem, anh A Ngạn sẵn sàng mua cho chị một chiếc vòng tay đắt tiền như thế Mà chị với anh ấy cũng bên nhau lâu dài đây thôi Thế là tôi kể cho Tiểu Mãn nghe câu chuyện về chiếc vòng tay này Khi tôi và A Ngạn yêu nhau được khoảng 2 năm Biết tôi thích ngọc bích Anh muốn mua cho tôi một chiếc vòng tay thật đẹp Để làm tín vật đính ước Cũng chứ hàm ý là trò chặt người kia cả đời Áng hạn hồ hởi đặt về máy bay đi Quảng Châu rồi dẫn tôi tới kinh đô của các loại ngọc, hòa lầm tự. Chúng tôi đi ngắm hơn 2 ngày, cuối cùng chọn ra được hai chiếc vòng tay mà chúng tôi ưng yếm. Cả hai chiếc đều có giá gấp đôi giá dự chi đặc biệt là chiếc đắt hơn trông cực kỳ tuyệt mỹ. Tôi thích nó vô cùng, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn dáng vẻ đeo chiếc vòng đó trên tay. Áng An cũng nhìn ra được là tôi rất thích nó, nhưng thương thảo nhiều lần mở khuẩn không giảm được giá xuống. Anh rất băn khoăn dày dứt vì muốn mua nó cho tôi, nhưng chiếc phòng thực sự quá đắt. Cuối cùng tôi dòi mỏi bới bao ra một đống khuyết niệm của chiếc phòng đó và nói với A Ngạn là tôi không thích chiếc phòng này chút nào. Tôi biết nếu lúc đó tôi rất muốn có nó, A Ngạn cũng sẽ mua cho tôi bằng mọi giám. Nhưng thời đó đang là thời kỳ khủng hoảng kinh tế Mọi ngành nghề đều lâm vào khủng hoảng chỉ trẻ Bản thân A Ngạn cũng đã bỏ ra Rất nhiều vốn liếng để kinh doanh Vì vậy tôi không muốn anh ấy gặp phải áp lực kinh tế quá lớn Vậy là chúng tôi đã không mua chiếc vòng tay đó Trên đường về A Ngạn nói với tôi Thực ra anh biết em rất thích Chiếc vòng tay ấy Tôi nhận miệng cười Nhưng em thích anh hơn A Ngạn như đã hạ quyết tâm Anh nhất định phải mua cho em Một chiếc vòng tay đẹp hơn chiếc này Sau này an ngạn đã thực hiện được lời hứa của mình ở Vân Nam Anh cho đi niềm vui Tôi nhận lại yên lòng Tiểu mãn nghe mà ngẩn ngơ bản thân Tôi thâm thì nói với cô ấy Chắc em nghĩ đàn ông phải mua cho em mọi thứ em thích Thì mới là yêu em Nhưng có lẽ anh ấy càng yêu con người Biết thực lòng suy xét cho anh ấy Tiểu mãn cầm tách trà mà lặng thình không đáp Tôi lặng lẽ rời đi Chỉ mong cô ấy hiểu được dụng ý của câu chuyện mà tôi vừa kể 46. Phụ nữ thông minh và phụ nữ gian xảo. Gần đây Tiểu Ngôn thường gọi điện tố khổ với tôi, cô ấy và mẹ chồng lục đục với nhau vì chuyện nuôi dạy con cái. Hai người đã chiến tranh lạnh vài hôm, bầu không khí trong nhà rất lạnh lẽo. Trong Tiểu Ngôn vì kẹp giữa rất khó xử, cô thở với tôi, nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì chắc chắn tình cảm vợ chồng sẽ bị rạn nứt. Thế là tôi liền bày kế cho cô ấy. Tiểu ngôn áp dụng theo lời tôi cuối cùng mâu thuẫn mẹ chồng nàng giàu cũng được hóa giải Tiểu ngôn hào hứng báo cáo tình hình với tôi lát sao cô ấy lại cảm thán Cưng à, tôi nhận ra là cậu dàn sao quá đi chỉ dăm ba chiều đã thu phục được mẹ chồng tướng câu này rõ ràng là đang khen tôi nhưng sao tôi nghe mà thấy kỳ cục thích nhịp Đó không phải là lần duy nhất tôi được khen và cảm thấy như vậy Có lần tôi và An Ngạn cùng bị cảm đúng hôm mẹ chồng gọi chúng tôi về nhà ăn cơm Chúng tôi vừa về đến nhà mẹ chồng Thì bà ấy đã nhận ra ngay Họng chúng tôi khẳng đặc Các cụ thường thích chuyện bé xé ra to Nên bà vội đi pha nước bản lam Căn Và bảo chúng tôi uống ngay cho nóng Áng ạn phản đối Mẹ ơi bà Lan Căn là vị thuốc phòng ngừa Tôi còn đã cảm đến mức này rồi Uống vào cũng không có tác dụng gì đâu Tôi vội ngăn Áng ạn nói tiếp Rồi bừng bắt cả bản Lan Căn lên uống Mẹ chồng tôi vui vẻ đi làm những việc khác Mấy hôm sau chúng tôi đều khỏi bệnh, mẹ chồng mừng giữa nói Ai bảo bản làm cân không có tác dụng gì, không làm sao các con lại khỏi nhanh như thế A ngạn muốn nói thực ra là do chúng tôi đi viện truyền dịch Nhưng tôi lại nói với mẹ chồng Đúng đó mẹ ơi, tôi còn uống xong món đó nên khỏi rất mau Tôi nói với A ngạn, thực ra mình khỏi bằng cách nào không quan trọng đâu Quan trọng là đừng bác bỏ tấm lòng của mẹ để cho mẹ yên tâm là được ấy mà A ngạn thật lòng nói Em thông minh thật đấy, thảo nào em bảo gì mẹ cũng nghe Trong bữa cơm, tôi vừa cười vừa kể lại câu chuyện bữa trước Cuối cùng hỏi A Ngạn, rốt cuộc mình là một người phụ nữ thông minh hay là một phụ nữ giàn xảo A Ngạn đáp ngay không chút chần trừ Phụ nữ thông minh Tôi cảm động vì anh đã đáp ngay mà không hề rõ sự nhưng vẫn cố tình hỏi anh Đương nhiên là anh phải nói nghe xuê tai rồi Thế anh nói xem thường mình và gian xảo khác nhau ở điểm nào Tự em cũng thấy em rất gian xảo luôn ấy À ngạn vỗ vẻ gương mặt tôi rồi đắt. Vì những kế hoạch mà em bày ra cho mọi người Đều không có mục đích làm tổn thương người khác Mà chỉ giúp mọi người giải quyết các vấn đề tốt hơn Giúp gia đình yên ấm hạnh phúc hơn Nên đó không phải là gian xảo xấu xa Đúng vậy, một phụ nữ gian xảo sẽ thường cân nhắc lợi ích của bản thân trước tiên, dù trong đối nhân xử thế hay nhìn nhận vấn đề, họ luôn muốn giành được lợi ích lớn nhất về mình. Chưa chắc cô ấy đã cố ý làm tổn thương người khác, nhưng thường vì lợi ích của bản thân mà ít khi bận tâm đến người khác. Kiểu phụ nữ này khiến người khác thấy cô ấy rất thông minh, thậm chí cao tay, nhưng con người cô ấy không toát ra thần thái ung dùng hào phóng. Cô ấy cũng có tư tưởng và chứng kiến của riêng mình, nhưng lại làm người khác tức bối khó chịu. Kiểu phụ nữ bất chấp tất cả vì lợi ích của bản thân như thế, cũng chỉ nghĩ ra phải trò khôn Phật mà thôi. Lâu dần, mọi người đều sẽ tránh xa cô ấy. Nhưng phụ nữ thông minh thì luôn làm người khác thấy vui vẻ dễ chịu. Đó là phong thái ung dung dịu dàng, là sự thông tệ uyên bác trong từng lời nói cử chỉ, là khí chất được tạo nên từ học thức, IQ, tấm lòng và sự từ bi. Người giao lưu với cô ấy sẽ nhận được năng lượng tích cực, tư tưởng được thăng hoa, tâm linh được cột sửa. Đứng trước một vấn đề, cô ấy sẽ không hoàng hốt, không xúc động mù quáng, mà có thể xóa sổ vấn đề từ trong trường nước. So với phụ nữ giàn xảo phụ nữ thông minh không quá phụ lợi Không phải vì người phụ nữ thông minh quên đi bản thân mình Mà vì trong tâm tưởng của cô ấy có một thế giới linh hoạt thông tuệ Chứa tầm nhìn rộng lớn hơn Trên hết, phụ nữ thông minh sẽ luôn mong những người xung quanh mình hạnh phúc Như vậy, cô ấy cũng sẽ thấy hạnh phúc hơn 47. Người đàn ông yêu bạn thật lòng Dạo này có hai chàng trai đang cùng theo đuổi Tiểu Ngọc Nhưng cô bé không những không vui mà còn giàu dĩ u ê Qua chuyện của Tiểu Ngọc tôi cảm thấy được phiền não của mọi người không phải là không lựa chọn được mà là có quá nhiều lựa chọn Cuối cùng vào một buổi sáng nọ khi tôi vừa đến cửa hiệu Tiểu Ngọc giàu dĩ hỏi tôi Chị ơi chị nghĩ em nên chọn ai trong hai người này? Tôi mong Tiểu Ngọc sẽ được hạnh phúc Nhưng tình yêu là chuyện của người trong cuộc Người đàn ông mà tôi nghĩ là tốt Chỉ là người phù hợp với Tiểu Ngọc trong mắt của tôi Chứ chưa chắc đã là người Tiểu Ngọc thích Thế nên tôi cười đáp Em tự hỏi lòng mình xem em thích ai hơn Tiểu Ngọc buồn bã thở dài Giờ em cũng chưa dám nói là thích ai hơn Vì mới quen không bao lâu mà Nhưng em cũng không còn trẻ nữa Ở tuổi của em thì ở quê mọi người đã lấy chồng lâu rồi Chà mẹ em rục em dữ lắm, nên em muốn chọn một người tử tế để yêu rồi cưới. Có quy hoạch cho cuộc đời mình là tốt, tôi rất ủng hộ Tiểu Ngọc. Nhưng Tiểu Ngọc lại băn khoăn nói với tôi, Chị ơi, làm sao tìm được một người đàn ông tốt, lại khó thế ạ? Tôi hỏi cô ấy, chẳng lẽ hai người họ đều không tốt sao? Tiểu Ngọc gật đầu, cô ấy lấy di động đưa tôi đọc một bài viết có tên là Có một người đàn ông như thế. Nội dung bài viết như sau. Mơ màng thức sắc trả lời tin nhắn của bạn, nửa đêm nhận điện thoại của bạn, dặn bạn về nhà thì hãy nhắn tin cho anh ấy. Nửa đêm bạn mất ngủ nhắn tin cho anh ấy, anh ấy sẽ trò chuyện với bạn. Anh ấy ngủ muộn hơn và dậy sớm hơn bạn một chút. Ngày mưa hai người sẽ cùng che chung một chiếc ô, quần áo của anh ấy đã thấm ướt quá nượm. Dù đi tới đâu, anh ấy cũng luôn cầm tay bạn. Anh ấy sẽ lòng ăn thức ăn mà bạn không thích, cũng chưa bao giờ đến muộn, nhưng nếu bạn đến muộn thì anh ấy sẽ không giận bạn. Dù bạn đi đâu, anh ấy cũng sẽ tới đón bạn mà không bao giờ than vãn trách móc. Anh ấy chăm sóc, dịu dàng, tỉ mỉ, đáng tin cậy, hiếu thảo với cha mẹ, hạn chế rượu bia thuốc lá, không tiêu pha hoàng phí nhưng sẵn sàng chi tiền cho bạn. Ôm bạn rất lâu, rất chặt, hồn bạn rất sâu, rất nghiêm túc, nhớ mọi lời mà bạn đã nói Anh ấy sẽ dịu dàng mở nắp chai nước ngọt cho bạn, sẽ thường nhắn tin cho bạn Tự nhiên thấy rất nhớ em Anh ấy sẽ nói với tất cả mọi người bạn là người thương của anh ấy Sẽ biết thư tình và gửi lời nhắn nhủ đến bạn Khi bạn ốm mệt, anh ấy sẽ luôn lo lắng suốt suốt Anh ấy thường xuyên giúp đỡ người khác chẳng vì gì hết Khi dặn nhau, anh ấy sẽ không bỏ đi biệt tích Nếu anh ấy sai, anh ấy sẽ nhận lỗi, nhưng nếu bạn sai thì anh ấy cũng không trách bạn. Khi giận nhau, anh ấy sẽ xuống nước trước và tìm mọi cách để dỗ dành bạn. Anh ấy không bao giờ nỡ trách móc bạn mà bao dung bạn vô điều kiện. Sẽ luôn trái chở bảo vệ bạn, sợ bạn phải chịu bất kỳ tổn thương uất ức nào. Bạn kể chuyện cười, anh ấy sẽ thấy bạn rất đáng yêu. Anh ấy có góc nghiêng rất đẹp nhưng không hề tự luyến. Anh ấy hay trầm tư một mình, xong không hề lạnh lùng thờ ơ. Anh ấy xuất sắc ở rất nhiều mặt khiến bạn ngưỡng mộ và sùng bái, nhưng anh ấy luôn khen ngợi và động viên bạn. Anh ấy không kiêu ngạo tự mãn, chưa bao giờ giấu giếm bạn điều gì, tin tưởng bạn 100%, cũng không nói những lời choát lưỡi đầu môi để lừa dối bạn. Khi tranh luận với bạn, lời nói của anh ấy chỉ giống như những lời giảng giải. Mỗi ngày ở bên anh ấy đều đáng để khắc ghi nhung nhớ. Anh ấy cũng không bỏ quên bạn vì bạn chơi game, bận rộn gì cũng thông báo với bạn trước. Khi đi chơi với bạn bè sẽ nghĩ đến bạn, sẽ bàn bạc với bạn những chuyện lớn trong đời. Khi đi với người lớn, anh ấy giống như người lớn. Khi ở bên trẻ nhỏ, anh ấy giống như trẻ nhỏ. Anh ấy yêu bạn mà chưa từng lưỡng lự phân vân, không bao giờ so sánh bạn với những cô gái khác, chưa từng nghĩ tới việc rời xa thế giới của bạn. Bạn mua gì cho anh ấy, anh ấy cũng thích. Trên người anh ấy có hương vị rất dễ chịu Anh ấy sẽ cứ giữ liệt thiệp Nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi cô gái khác Anh ấy sẽ quen một vài người bạn thân của bạn Và nhờ họ quan tâm tới bạn Anh ấy hiểu được nỗi buồn Và sự hoang mang của bạn Cũng sẽ lòng lắng nghe bạn nói Anh ấy rất ít khi làm bạn khóc Nếu bạn khóc anh ấy sẽ rất đau lòng Sẽ ôm bạn thật chặt Và nói tất cả là lỗi của anh ấy Anh ấy cũng ít khi thờ sai buồn bã Mà luôn tích cực trước mọi vấn đề trong cuộc sống Bạn có thể tìm thấy anh ấy bất cứ lúc nào. Khi tựa đầu trên vai anh ấy, bạn sẽ thấy rất yên tâm. Khi ở canh anh ấy, bạn sẽ rất ấm áp và an toàn. Anh ấy chân thành nói với bạn rằng anh ấy sẽ cưới bạn và sẽ luôn phấn đấu để cưới được bạn. Khi yêu thì cảm tính, còn sinh hoạt thì lý trí. Anh ấy không bỏ rời bạn bè vì người yêu, cũng không coi anh em quan trọng hơn bạn gái. Trong kế hoạch về tương lai của anh ấy, bạn là một phần rất quan trọng. Tôi còn chưa đọc hết thì đã nghe Tiểu Ngọc sầu dĩ nói Em nhận ra hai người họ còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của người đàn ông được nhắc đến trong bài viết này Mà hầu hết họ đều không làm được như thím Tôi không khỏi bật cười Nếu em tìm chồng theo tiêu chuẩn trong này thì cả đời em cũng không tìm được đâu chỉ rất ít khi khẳng định chắc chắn một chuyện gì đó Nhưng lần này chỉ khẳng định với em luôn đấy Tiểu Ngọc rất tin tưởng tôi nên vội hỏi tại sao Tôi đáp, một người có thể đạt được vài tiêu chuẩn, thậm chí mười mấy tiêu chuẩn trong đó. Nhưng muốn đạt đến mọi tiêu chuẩn như trên, thì cả thế giới này không ai làm được đâu. Có thể lúc đang yêu điền cuồng, anh ta có thể làm được gần giống như thế. Nhưng người nào chẳng có sức ỉm Nếu một người đàn ông yêu cầu bản thân đạt được mọi tiêu chuẩn trong đó, thì đời này anh ta khỏi đi làm những chuyện khác luôn. Em có thích đàn ông như vậy không? Tiểu Ngọc im lặng. Tôi hỏi cô ấy, nếu một người đàn ông yêu cầu em phải đạt được những tiêu chuẩn như thế, em có làm được không? Tiểu Ngọc đáp ngay tức thì, sao làm được chứ, em thấy một ngày em làm cũng không nổi. Tôi mới mỉm cười, chuyện mà chúng ta không làm được thì tại sao lại yêu cầu đàn ông phải làm được? Bởi chúng ta là phụ nữ nên nhiều lúc chúng ta đòi hỏi đàn ông phải nhường nhìn, yêu thương mình như lẽ tất nhiên. Nhưng chúng ta lại ít khi yêu cầu bản thân phải đạt đến một tiêu chuẩn nào đó. Tôi luôn nhớ như in câu nói của Ảng Ản Nếu em muốn lấy hoàng tử thì em phải là công chúa trước đã Cuối cùng Tiểu Ngọc hỏi tôi một vấn đề Chị nghĩ đàn ông thế nào thì tính là thật lòng yêu một người phụ nữ Thực ra yêu chỉ đơn giản là một cảm xúc Là cảm xúc cảm tính và đẹp đẽ nhất Nếu hai người ở bên nhau mà cũng có được cảm xúc chân thực đẹp đẽ này Vậy đó là tình yêu Nhưng Tiểu Ngọc chưa hài lòng với câu trả lời của tôi Khăng khăng đòi tôi phải liệt kê ra một số biểu hiện cụ thể Thế là tôi nói, một người đàn ông yêu em thật lòng sẽ gọi em là niềm kiều hãnh của anh ấy. Mong bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, người thân đều biết đến em. Anh ấy sẽ luôn muốn tất cả mọi người đều biết em là người mà anh ấy yêu nhất. Người đàn ông yêu em thật lòng sẽ biết cách làm em yên tâm, luôn thể hiện trong tim chỉ có mình em, sẽ không khiến em lo được lo mất, sẽ đong đầy tình yêu trong trái tim em, làm cuộc sống của em ngập tràn hạnh phúc. Người đàn ông yêu em thật lòng sẽ không soi mói bắt bè em Sẽ khiến em cảm thấy mình là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời Người đàn ông yêu em thật lòng sẽ luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của em trong khả năng của anh ấy Người đàn ông yêu em thật lòng là người mà em sẽ vui vẻ hạnh phúc và tươi cười ngọt ngào khi ở bên Đến mức mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được hào quang vui tươi tỏa ra tự em Ánh mắt em sẽ sáng long lanh như sao trên trời Cuối cùng tôi buông thêm một câu Người đàn ông yêu em thật lòng tùy trong lòng rất yêu em Nhưng dù sao anh ấy cũng không phải là em Đôi lúc anh ấy cũng làm em tức giận Nhưng không phải anh ấy không muốn làm em vui vẻ Mà thực ra anh ấy không biết Mình đã sai ở đâu Khi em buồn có lẽ anh ấy còn đau khổ hơn cả em Tôi cho rằng Sự thông tuệ trong tình yêu chính là Đừng nhận định một người đàn ông yêu bạn chỉ phải chuyện còn con Cũng đừng vì mấy thứ nhỏ nhặt mà cho rằng một người đàn ông không yêu bạn 48. Tường Vi và Hoa Hồng An hạn phải tăng ca, tôi chẳng có việc gì làm nên lên trên mạng trò chuyện với một người bạn Người kia là một người chị gái đã kết hôn, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân Chị ấy kể tuy chồng rất hờ hững với chị nhưng lại thường vô tình tỏ thái độ quý mến một cô gái trẻ hoạt bát hay cười trong vòng làm việc trước mặt chị. Chị ấy là một người phụ nữ dịu sàng yên tĩnh, hiền lành, lương thiện nên chưa từng trách móc chồng mà luôn nghĩ là do mình vẫn còn thiếu sót nên chồng mới dằn ngán ngầm mình như vậy. Tôi thấy sắp xa thầy cho chị ấy nhưng tôi không giỏi an ủi người khác nên đành chúc chị hạnh phúc, mọi chuyện tốt đẹp. Chị ấy nói vậy thôi, chị ấy sẽ cố hết sức để níu kéo tình cảm của chồng, chị ấy sẽ thay đổi bản thân để làm chồng thích mình. Tôi không biết nên nói gì, đành dặn chị ấy phải luôn làm bản thân vui vẻ. Đời người chỉ sống có một lần, nếu cứ luôn chịu khổ sở thì khác nào sống ngoài sườn phím. Khi A Ngạn trở về nhà, tôi kể với anh ấy chuyện này, tôi hỏi anh Đàn ông các anh thấy hoa hồng trong vườn nhà người khác xinh đẹp long lanh mà chê bái tường vi trong vườn nhà mình khô héo ùa tàn. Nhưng các anh cũng không nghĩ xem nếu các anh chịu dành thời gian và tâm tư để chăm chút cho tường vi nhà mình thì tường vi cũng bừng nở rạng rỡ cảnh lá tốt tươi. An Hạn nói một câu làm tôi phải chầm tư suy nghĩ. Em nghĩ tường vi vì bừng nở rạng rỡ cảnh lá tốt tươi là đàn ông sẽ thích ngắm đấy à? Tôi ngẩn ngơ hỏi. Không phải thế à? A ngạn nói, như người đàn ông này vốn chỉ thích hoa hồng mà không thích thường vi thì sao, giống như em không thích ăn cáu thì tao có to ngọt đến mấy cũng không thu hút được em, đúng không? Tôi á khẩu không đáp được, A ngạn luôn biết cách để tôi phải trì ngẫm rất lâu. À ngạn nói tiếp, nếu phụ nữ mù quáng thay đổi bản thân mà không hề biết người đàn ông kia thích hoa hồng hay tường vi thì em nghĩ có tác dụng gì không? Nếu anh ta đã thích hoa hồng, tường vi có đẹp đến mấy cũng chẳng liên quan. Phụ nữ muốn thay đổi để hoàn thiện bản thân là tốt, nhưng thay đổi cũng phải có nguyên tắc. Nếu trước kia hẹp hỏi chi ly Thì làm mình rộng rãi hào phóng hơn là tốt Xong nếu một người vốn có tính cách dịu dàng yên tĩnh Mà người đàn ông kia lại thích con gái hoạt bát sôi nổi Khiến người phụ nữ buộc mình phải biến thành người khác Để lấy lòng người đàn ông kia Thì hoàn toàn không cần thiết Chúng ta chỉ hạnh phúc khi được là chính mình Niềm hạnh phúc này nên bộc lộ từ tận đáy lòng Chứ không phải giả vờ giả vịt làm bộ Bằng không thì ta có làm bộ sống đến mấy Cũng thiếu đi sự tự nhiên thoải mái Và lại, nếu phải đóng kịch cả đời thì ai mà kiên trì được chứ? Lý luận của A Ngạn đã thuyết phục được tôi. Trước đây tôi luôn nghĩ thay đổi là tốt, hóa ra suy nghĩ của tôi vẫn còn phiến diện. Một người dù có thay đổi ra sao đi nữa cũng đừng thay đổi những đặc điểm vốn có của mình. Dù là tương vi hay hoa hồng thì cũng đều có người yêu mến tán thương. Vậy thì tại sao chúng ta phải tự ti? Là hoa hồng thì rạng dỡ quyền sữ, là từng vì thì hãy dịu dàng tỏa hương. Không ai hâm mộ ai, đầy mới là điều mà lòng người dùng động. 49. Quá khứ chẳng biết để đâu Dạo này chuyện vui cứ liên tục tới, cửa hiệu Ngọc Bích ngày một ăn nên làm ra. Sự nghiệp của A Nga ăn cũng phát triển vững vàng, cha mẹ hai bên khỏe mạnh, vui vẻ. Tôi còn nhận được thiệp mời cưới của đồng nghiệp cũ biệt xanh nhãn mìm. Thấy chữ hỷ mạ vàng và ảnh cô dâu chú rẻ gắn bó bên nhau, tôi cũng thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Tôi rất thích nghe tin vui nên tôi luôn nói với mọi người quanh mình. Có tin vui thì nhớ báo ngay cho tôi nhé, còn tin buồn thì càng kẻ buồn càng tốt, hoặc đừng nói cho tôi cũng được. A ngạn nói tôi bị hội chứng đà điệu, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi làm thế là để mình luôn giữ được tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng. Tôi thích thấy người khác hạnh phúc, tôi biết người thực sự hạnh phúc luôn hưởng thụ niềm hạnh phúc của mình. Cần đến ngày cưới của nhãn mi, cô ấy bỗng khóc lóc gọi điện cho tôi bảo muốn hủy đám cưới và không kết hôn nữa. Tôi ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình nên vội hẹn cô ấy đi uống trà tâm sự. Bên ô cửa kính trong quán trà, Nhãn mi kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra. Nhà mới của cô ấy và vị hôn phu mới hoàn thiện gần đây. Hai người hào hứng lên kế hoạch chuyển nhà, nhưng trong quá trình chuyển lại nề sinh vấn đề. Khi thu dọn đồ đặc lật vật, Nhãn My vô tình phát hiện ra một cuốn nhật ký ghi lại từng ký ức ngọt ngào lẫn khổ đau giữa vị hôn phu và mối tình đầu của anh ấy. Anh ấy từng lái xe đêm 8 tiếng đồng hồ để tới gặp mối tình đầu, từng xếp hàng 2 tiếng đồng hồ để mua đồ vật mà cô ấy thích. Những việc này anh ấy chưa từng làm cho nhãn mì khi yêu nhau. Quả đáng nhất là khi vị hôn phu chia tay với mối tình đầu, anh ấy lại viết trong cuốn nhật kỳ làm Đời này không bao giờ yêu ai khác nữa. Nhãn mì giận dữ nói, nếu đây này anh ấy không yêu ai khác nữa, thì sao anh ấy lại kết hôn với tớ Sao tứ lại phải lấy một người không yêu tớ nhịp? Tôi rất thông cảm về tâm lý của Nhãn Mi ai chẳng mong người thương yêu của mình yêu mình hết lòng hết dạ, dù có những chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng vẫn như xương mắt ngang họng Nếu xét một cách chuẩn xác thì A Ngạn là mối tình đầu của tôi, trước khi quen anh tôi cũng từng có tình cảm với người khác giới nhưng chỉ là quý mến mà thôi. Có điều tôi lại không phải mối tình đầu của A Ngạn. Một ngày trước khi chúng tôi quyết định đến với nhau, A Ngạn và tôi ngồi ăn tối hum hum đất bên hồ, bầu không khí rất ấm áp, rất thoải mái. Nhưng tự nhiên A Ngạn lại nói, anh thấy nếu hai đứa mình đã quyết định đến với nhau thì anh cũng muốn kể cho em vài chuyện. Hồi trước anh cũng từng nói với em, năm 21 tuổi anh từng yêu. Tôi ngần càng anh Ai cũng có quá khứ của riêng mình, nếu quá khứ ấy làm em vui vẻ thì anh hãy kể cho em nghe, còn nếu anh nói ra mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em thì em thà không biết gì cả. À ngại nói, em không muốn biết thật à, anh tưởng phụ nữ đều thích tìm hiểu chuyện tình cảm trong quá khứ của nữ kia. Đúng thế, phụ nữ đều rất hiếu kỳ, tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng tôi hiểu rằng những chuyện này không có lợi ích gì. Lẽ nào tôi biết an ngạn từng yêu người khác chết đi sống lại thì tôi sẽ nghĩ anh ấy là một người đàn ông thâm tình ư. Tôi thấy phụ nữ bình thường biết chuyện này đều sẽ đau khổ đúng không? Nếu như vậy thì sao tôi phải làm mình đau khổ nhịp? Điều tôi nên bận tâm là người đàn ông này đang thuộc về tôi, còn việc người đàn ông này có yêu tôi hay không tôi nghĩ mình hẳn là sẽ cảm nhận được tình cảm của anh ấy. A Ngạn cũng từng nói, hồi ấy chia tay nghĩ mình không bao giờ yêu ai được nữa. Nhưng vài năm sau, anh lại thấy hồi đó mình mới hơn 20, cuộc đời vừa mới bắt đầu, sao có thể đánh mất khả năng yêu chỉ vì một cuộc tình thất bại. Thậm chí anh ấy còn để suy nghĩ của mình, hồi ấy quá ngây ngô âu trĩ. Tôi tin lời anh, hồi xưa khi tôi mới yêu A Ngạn, tôi cũng từng có suy nghĩ tương tự. Tôi nghĩ nếu Angạn an rời xa tôi, chắc chắn đời này tôi cũng không yêu ai khác nữa, nhưng giờ tôi sẽ không bao giờ nghĩ vậy. Đời người vô thường, không ai biết khoảnh khắc sau này mình sẽ gặp được ai, sẽ xảy ra chuyện gì. Angạn an hay tôi cũng vậy, những người khác cũng thế, đời người hoang hoải vô định, chúng ta chỉ có thể trân trọng mọi thứ mà mình đang có trong hiện tại mà thôi. Tôi tin là khi viết Nhật ký trong đá cưới của nhãnmì đã từng nghĩ như thế thật nhưng tư tưởng của con người sẽ luôn thay đổi thế nên bây giờ tôi rất ít khi dùng từ mãi mãi đối với tôi sống tốt từng ngày ấy chính là mãi mãi tôi hỏi nhãn mi cậu nghĩ tình yêu là thứ mãi mãi không thay đổi ư nhãn mì lắc đầu và đáp không thể nào nếu tình yêu là thứ mãi mãi không thay đổi thì tại sao lại có nhiềuặp đôi chia tay vợ ở chồng ly hôn như thế tôi cật đầu cười Đúng thế, trong những độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tư tưởng của con người cũng không giống nhau, nhận thức về tình yêu cũng khác đi rất nhiều. Nếu tình yêu không tồn tại mãi mãi thì suy nghĩ, đời này không yêu ai nữa của anh ấy cũng sẽ thay đổi theo thời gian, đúng không? Nhãn mì không coi gật đầu đồng tình, lát sau cô ấy lại nói, Dù giờ anh ấy không còn tư tưởng như hồi đó nữa, nhưng tớ vẫn không thể làm nơ quá khứ của anh ấy. Tôi tặng cho nhãn mì bốn chữ. Sống cho hiện tại Sống cho hiện tại nghe khá là vô trách nhiệm bởi làm sao con người có thể quên được quá khứ và bỏ mặc tương lai. Nhưng thực ra không phải vậy, sống cho hiện tại là một lối sống thông thái. Quá khứ không bao giờ thay đổi, nếu cứ mãi mãi bận lòng về quá khứ thì khác nào làm khó bản thân, làm khổ người khác. Không ai biết tương lai sẽ ra sao nên chúng ta càng không cần lo ẩu nóng vội. Đời tương lai tới thì sẽ biết thôi. Đừng trừng phạt bản thân bằng những chuyện trong quá khứ, cũng đừng dọn hạt chính mình với những chuyện trong tương lai. Điều duy nhất mà chúng ta làm được là sống tốt cho hiện tại. Bữa sau nhãn mì gọi điện cho tôi, đám cưới vẫn cử hành theo kế hoạch ban đầu. Khi nghe được tin này, tôi mỉm cười mừng rỡ. Đến với các bạn Cuốn sách Càng bình tĩnh, càng hạnh phúc. Tác giả Vãn Tình, Mỹ Linh Dịch 50. Trí tuệ và sắc đẹp Buổi tối khi lên mạng trò chuyện, một người đẹp trẻ trung nhắn tin cho tôi Chị Vãn Thịnh ơi, nếu chị được chọn một trong hai thứ, trí tuệ và sắc đẹp thì chị sẽ chọn thứ gì? Tôi rất thích những vấn đề nàn giải thế này, nhưng điều khiến tôi phải ngẫm nghĩ sâu hơn là suốt cuộc mình để tâm tới điều gì nhất. nghĩ ngợi một hồi tuổi trả lời cô ấy nếu vào năm 20 tuổi chị sẽ chọn sắc đẹp nhưng nếu vào lúc chị bốn tuổi thì chị sẽ chọn trí tuệ còn lý do tại sao thì em hãy tự ngẫm xem khi ăn h về nhà tôi kể chuyện này cho anh em anh hỏi tại sao tôi lại chọn như vậy tuổi đáp Ở tuổi 20, sắc đẹp rất quan trọng với phụ nữ vì lúc đó những người mà họ tiếp xúc hầu hết đều là các chàng trời chạc tuổi, chưa đủ chinh chắn để thưởng thức trí tuệ của phụ nữ mà thích chạy theo các cô gái có gương mặt xinh đẹp, vóc người nóng bọng. Nếu phụ nữ trẻ mà chưa từng được ai mến mộ trời tre thì sẽ là một thiệt thòi lớn trong đời. Trong khi đàn ông lớn tuổi một chút, lại các e rẻ thận trọng với những cô gái vừa trẻ trung vừa lại có trí tuệ. Họ sẽ thầm nghĩ, 20 tuổi đã cao đầy vậy rồi, đến 40 tuổi thì ghê gứng phải biết. Nên với một cô gái 20 tuổi, sắc đẹp quan trọng hơn trí tuệ rất nhiều. Người trẻ chỉ đến một lần trong đời có thể vui vẻ có thể đau thương những dù thế nào chẳng nữa con gái yêu thương bản thân trân trọng bản thân là khi biết tỏa sáng rực rỡ giữa tuổi hoa tuổi đẹp con gái có sắc đẹp lại chịu ănận chăm chút là đang làm đẹp lòng mình cũng làm đẹp lòng người khác khi còn trẻ chúng ta có thể mặc váy dây đi giày cao gót đón nhận ánh mắtâmmũ hoặc đố kỵ của người khác đây là sức sống rạng rỡ của tuổi Thanh Xuân Nhưng đã qua cái tuổi này rồi mà còn ăn vận như vậy E rằng sẽ biến thành một hình mẫu thiếu hài hòa trên phố Người ta sẽ không âm mộ hay ghen tị mà sẽ nhìn ngó chỉ trọ Tôi đã qua cái tuổi thanh xuân sang giữa thì vẫn yêu thương mình hết mực nhưng trong lòng cũng còn vấn vương tiếc nuối Xung quanh có rất nhiều người nói với tôi Nếu có thể quay về tuổi thanh xuân thì chắc chắn họ sẽ sống thoải mái vui vẻ Và nếu trải nhiều sự vận tươi đẹp hơn trước Ở tuổi 20, phụ nữ sẽ luôn được bao dung hơn dù thiếu đi sự sắc xảo khôn ngoan. Tôi thường thấy khi có người bình luận một cô gái trẻ quá nồng can ấu trĩ, sẽ luôn có người đứng ra bên vực rằng cô bé còn trẻ chưa trải đời cũng là lẽ đương nhiên. Còn đối với phụ nữ 40, nếu chỉ có sắc đẹp mà không có trí tuệ sẽ khó tránh được việc bị phê bình đánh giám. Vì tuổi 40 không cho phép người ta giả vờ ngây thơm, nếu không có trí tuệ thì sắc đẹp sẽ bị rớt rá, thậm chí trở thành tài phạm. Lại nói thêm, nếu xét về sắc đẹp, có lẽ một người phụ nữ đẹp ở độ tuổi 40 cũng không thể thu hút bằng một cô gái 20 bình thường, vì đôi khi tuổi trẻ quý giá hơn sắc đẹp rất nhiều. Nếu thấy một cô gái 20 không có trí tuệ, mọi người xung quanh chỉ cười trừ cho quam. Những phụ nữ 40 mà không có trí tuệ sẽ khiến người ta thấy người này đã sống hoài sống phím. Dù xinh đẹp đến mấy cũng chỉ khiến người khác thoáng nhìn chứ không hề lưu giữ được một trái tim. Vì có quá nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung hơn cô ấy. Cứ những người phụ nữ đã bước qua tuổi thanh xuân, tôi chỉ mong trong những năm tháng không còn trẻ trung này, nôi tâm và cơ thể yếu mềm của chúng ta luôn được trời che trong trí tuệ. Đây chúng ta ít phải chịu tổn thương và có thêm nhiều hạnh phúc 51. Duyên phận tuyệt vời nhất Buổi tối tôi và An Ngạn đi ăn hải sản bản địa Đêm ăn đó có các loại hải sản tươi sống, hương vị cũng rất ngon Chúng tôi đều ăn no càng bụng tới mức vừa leo lên xe vừa ở hơi Lúc đi ngang qua một quảng trường tôi thấy rất nhiều người đang nhảy và tập thể dục ở đó Thế là tôi rơ rơ cái bụng của mình rồi ue oải nói Em ăn no quá, mình đi vận động một chút rồi hẵng về nhà. Trăng Ăn Ăn cũng tức bụng quá nên quyết định đỗ xe lại rời xuống xe cùng tôi. Quảng trường buổi tối hôm ấy ồn ào, ánh đèn lấp lánh, người qua lại kẻ huyên náo, rất nhiều người ra đây tập thể dục, chắc công việc bận rộn lắm nên ban ngày không có thời gian. Ăn hạn cầm lấy tay tôi và đi vòng quanh quảng trường. Gió đêm mắt me tôi tới khiến lỗ chân lông khắp người tôi như rãn ram. Không khí đã nhượm đẫm hưởng vị đầu hạ mà tôi yêu thích. Đi một lúc thấm mệt, chúng tôi ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Tôi thoải mái gác chân lên người ăn hạn, anh lên căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh. Tôi thấy dáng vẻ anh như vậy thì buồn cười lắm. Người đàn ông lúc này ở bên ngoài thì bảo thủ hơn tôi rất nhiều. Tôi nhớ lần đầu tiên ôm ánh ở chốn đông người, ảnh thậm chí còn đỏ mặt tí tai. Một đôi vợ chồng đi ngang qua chúng tôi, chắc cũng đi vô mệt rồi nên ngồi xuống ghế đá ngồi bên cạnh chúng tôi để trò chuyện. Dưới ánh đèn đêm, mái tóc bạc trắng của họ tỏa sáng dịu êm. Tôi tò mò lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ. Cụ bà hồi tưởng lại quá khứ. Ông còn nhớ 70 năm trước ông cũng cầu hôn tôi ở chỗ này không? Cụ ông đáp Nhớ chứ hồi ấy chỗ này còn chẳng có gì Giờ toàn nhà cao thằng chót vót Lúc đó vợ chồng mình còn trẻ mà thoáng cái đã xa rồi Cụ bà nói tiếp Ông nó này ông nhớ hôm nay là ngày gì không Cụ ông cười đầy tự tin Nhớ chứ hôm nay là kỷ niệm 70 năm ngày cười của vợ chồng mình Bà nói à chúc bà vui vẻ hạnh phúc Trời vẫn thấy rất xúc động, một cặp vợ chồng già đã ở bên nhau suốt 70 năm, chứng tỏ họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Tháng năm dài đằng đẵng, họ vẫn không rời xa nhau, lòng tôi ngập tràn đầy ngưỡng mộ và chúc phúc. Tôi bên thì thầm với Âng Hận, em chim hồng sau này tụi mình cũng được như hai cụ ấy. Âng Hận gật đầu định, miễn là anh còn sống thì chắc chắn tụi mình sẽ được như họ. Bây giờ hai ông bà cũng nhìn thấy chúng tôi và mỉm cười gật đầu. Tùy gương mặt họ đã hiện đầy nếp nhăn nhưng tôi lại thấy rất gần gũi thân thương. Cụ bà chợt nói với tôi. Con gái này, hai còn có tướng vợ chồng đấy. Bà trong mặt mũi là biết các con đều là người có phúc, sẽ sống tới bạc đầu. Tôi mừng rỡ lắm, vô thức quay sang nhìn ăn hạn. Anh cũng quay sang ngắm nghĩa tôi. Cụ ông cười nói. Bà nhà tôi biết xem tướng đó. Tôi chân thành nói. Còn cảm ơn ạ. Bà này còn nghe hai cụ trò chuyện, ở nước ngoài người ta coi kỷ niệm 70 năm ngày cưới là đám cưới hạnh phúc. Chúc mừng đám cưới hạnh phúc của hai cụ, mong hai cụ luôn luôn mạnh khỏe vui tươi. Cụ bà xúc động nói, bà không biết là còn có tục lệ như vậy, bà với ông nhà đều không hiểu mấy thứ đó. Kỷ niệm ngày cưới năm nào ông bà cũng sẽ chúc người kia vui vẻ hạnh phúc mà đoán cái đã qua 70 năm rồi. Trước khi ra về, cụ bà đưa cho tôi một chiếc lục lạc bạc và nói Chiếc lục lạc bạc này đã ở bên ông bà suốt 70 năm, mong sau này nó cũng sẽ làm bạn với các con chồng 70 năm. Tôi vốn không dám nhận, nhưng Ảng Ản lại nói Đây là lời chúc phúc của các cụ dành cho tụi mình, em không được từ chối. Thế là tôi cười nói cảm ơn. Chiếc lục lạc đã hơi xỉn màu nhưng tôi lại thấy rất thích thứ, cứ cầm chăn trong tay như báo vật vô giám. Tôi cho rằng đây là biểu tượng của duyên phận tuyệt vời nhất Cũng là lời chúc phúc chân thành nhất Trên đường về, ả ngạn nói với tôi Em không tin vào tướng số các mà Tôi cười đáp, nhưng em tin vào lời chúc phúc Vào một buổi tối đầu hạ, chúng tôi tình cờ gặp được một đôi vợ chồng giả Họ tặng cho chúng tôi lời chúc phúc trọn vẹn nhất Cuộc gặp gỡ này chắc chỉ đến một lần trong đời Nhưng lẽ nào đây không phải duyên phận tuyệt vời nhất ưm Tôi thích những lần gặp gỡ tình cờ thế này, cũng thích được chúc phúc như vậy, để tôi cảm nhận được niềm vui, niềm tươi đẹp giữa một buổi tối bình thường. Tôi thật lòng mong giữa người với người sẽ có rất nhiều lời chúc phúc chân thành và ít làm tổn thương nhau hơn. 52. Hồ đồ đáng quý Một cô bạn gọi đến cho tôi bảo lâu rồi không gặp nên rất nhớ tôi. Tôi mới đùa với cô ấy. Bà lâu rồi cậu mới lại tìm tớ, chỉ vì nhớ tớ thất ảm. Của bạn cùng rất thẳng thắn, nói mình cãi nhau với chồng nên muốn trò chuyện tâm sự với tôi. Thế là tôi bảo cô ấy tới cửa hiệu ngọc bích của tôi để uống chà. Dù cửa hiệu không lớn nhưng tôi vẫn làm riêng một văn phòng nhỏ nhỏ để thi thoảng trốn vào đó biết lách khi có cảm hứng hoặc gặp gỡ bạn bè. Chỉ lát sau cô bạn đã tới, lần này cô ấy muốn trò chuyện với tôi về vấn đề, làm sao để tóm được bằng chứng trong ngoại tình. Tôi tò mò hỏi, sao cậu lại khẳng định chồng mình ngoại tình, nếu anh ta không hay tình thì làm sao cậu tìm được bằng chứng? Cô bạn nói với tôi, đương nhiên tôi chưa dám khẳng định, đây chỉ là trực giác của phụ nữ thôi. Trong chuyện tình cảm thì giác của phụ nữ còn chuẩn xác hơn cả mắt thấy tai nghe. Nếu phụ nữ cảm nhận được đàn ông đang ngoại tình thì gần như chắc chắn anh ta đã ngoại tình rồi. Tôi không rõ trực giác của phụ nữ có chuẩn hay không, nhưng tôi nhận ra phụ nữ suy diễn lùng tung còn đáng sợ hơn cả trực giác. Cô bạn tôi thấy tôi không đồng tình với ý kiến của mình thì vội giải thích. Tớ không suy diễn lùng tung đâu, người sống với mình hằng ngày có gì thay đổi mình đều cảm nhận được hết. Dạo này anh ta thường xuyên về trễ Suốt ngày cắm mặt vào di động Ăn cơm cũng không bỏ giam Không biết là đang làm gì nữa Đặc biệt sau chuyện xảy ra ngày hôm qua Tử lại càng khẳng định Chắc chắn anh ta có vấn đề Cổ bực bội nói tiếp Tối qua tớ đề nghị xem thử di động của anh ta Nhưng anh ta không chịu cho tớ xem Còn trách tớ không tin tưởng Nói làm vậy sẽ khiến tình cảm giãn nứt Nhưng anh ta không cho tớ coi di động Thì làm sao tớ tin tưởng anh ta được chứ Nếu anh ta không làm gì khuất tắt thì sao không cho tớ xem Chắc chắn là có vấn đề Cậu nghĩ tớ có nên tìm cơ hội để xem trộm không Tôi không trả lời cô ấy Chỉ nói Cậu xem được rồi cũng chỉ có 2 kết quả Một là có khuất tắt Hai là không có khuất tắt Không có khuất tắt thì cả làng đều vui Nhưng nhớ cậu lại thấy được thứ không nên thấy Vậy cậu có định ly hôn không Cô bạn tôi đáp ngay mà không cần suy xét Lihon còn từ mới 3 tuổi sao thì ly hôn được, dù thế nào chàng nữa anh ta cũng là cha dượt của con tớ, ủng hộ anh ta cũng rất thương con, tớ đến tuổi này rồi, có ly hôn cũng chờ chắc tìm được ai tốt hơn anh ta. Cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ? Tôi không khỏi bật cười, nếu cậu không muốn ly hôn thì cậu cứ để ý sự động của anh ta làm gì? Nếu cậu không tin anh ta thì dù lần này chẳng có gì khuất tất, cậu cũng chỉ tạm thời thấy yên tâm thôi, lần sau cậu vẫn sẽ nghi ngờ anh ta vì những chuyện khác. Ngươi nhớ anh ta làm gì khuất tất mà cậu lại không định ly hôn, cậu xem sự động của anh ta cũng chỉ để bản thân thêm bực bội ức chế chứ có được lợi ích gì không? Cô bạn tôi thấy vấn trưởng nghĩ thông. Thế ý cậu là tớ đừng nên làm gì cả mà hãy coi đầu chốn tránh như con rùa ruột cổ àm. Tôi rất ngại bày cách cho người khác trong chuyện tình cảm vì tôi không phải người trong cuộc, sợ mình phạm sai lầm khiến tình hình tệ đi. Tôi nói, anh ta là chồng của cậu, tôi không hiểu gì về anh ta hết. Nhưng trước khi làm bất cứ chuyện gì cậu phải nghĩ kỹ, rốt cuộc bản thân muốn gì. Nếu giờ cậu định ly hôn thì tớ ủng hộ cậu kiểm tra di động của anh ta. Câu bạn tôi vừa thơ dài vừa nói, xem ra sống thì phải hồ đồ một chút mới được. Trịnh Bàn Kiều từng nói một câu, hồ đồ đáng quý. Tôi nghĩ phụ nữ càng nên thấu hiểu đạo lý dấu trong bốn chữ này. Tôi không định yêu cầu mọi người phụ nữ đều phải học tập tinh thần đa điệu, nhưng trước khi làm bất cứ điều gì chúng ta đều nên tự hỏi mình có muốn kết quả như thế nào. Chẳng trường hợp phó mặc cho máu nóng bốc lên rồi đẩy mọi chuyện vào tình thế không thể cứu vãn. Sau đó lại không nữa buông tay, cuối cùng làm bản thân chìm trong giày vò đau khổ. Tôi kể thêm cho cô bạn một câu chuyện của tôi và A Ngạn hồi trước. Lúc nguy chát mới ra mắt, A Ngạn suốt ngày vùi đầu vào di động. Nói chuyện với tôi cũng không quên ngó di động một chút. Hỏi cái gì anh cũng đáp lấy lệ. Tôi bèn trộm đoán có lẽ nào có ai đó đã thu hút hết sự chú ý của anh ấy. Nhiều lần à ngạn đi tắm, di động đều đặt nó ở đầu giường, chốc chốc lại có ẩm báo vang lên. Lòng tôi cứ như có mà suy quỷ khiến, không khỏi tò mò nên có xem thử anh ấy đang làm gì không. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm như vậy mà tự nhụ. Nếu anh ấy làm điều khuất tắt thì sớm muộn gì tôi cũng biết sao phải làm chuyện mất giá như thế chứ. Nếu anh ấy vẫn bình thường thì tại sao tôi không cho anh ấy chút không gian riêng tư. Một thời gian sau, ả ngạn cũng hết hương thú với quy chát Cuộc sống của chúng tôi trở về trạng thái trước kia Lúc ấy tôi mới nhận ra Hạnh phúc thực ra chính là giả bộ hồ đồ một cách khôn ngoan Cô bạn hỏi tôi Cậu tin tưởng anh ấy đến thế cỡ à? Tôi nghĩ trước khi ả ngạn phản bội tôi thì tôi sẽ luôn tin tưởng anh, cũng không bao giờ trà xét di động hay thẻ ngân hàng của anh. Không phải tôi thích làm một con rùa rụt cổ mà tôi không thích khiến bản thân sống quá mệt mỏi. Tôi không tưởng tượng nổi phụ nữ sẽ sống mệt mỏi và dày vò đến mức nào nếu suốt ngày trà xét mùi nước hóa trên người chồng, xem trên quần áo chồng có tóc xài hay không. Trước khi về, cô bạn hỏi tôi, nếu ả ngạn phản bội cậu thì cậu có thể bình thàn rời đi được không? Từ trong tiềm thức tôi đã rất tài xích việc trả lời câu hỏi này. Tôi đáp, tớ chưa bao giờ khiến mình phải băn khoăn vì những vấn đề còn chưa xảy ra thế này. Tôi không biết nếu an hạn được sự phản bội tôi thì tôi có thể rời đi một cách bình thản và tạo nhã hay không. Nhưng tôi biết khi tôi yêu một người đàn ông, dù anh ấy nghèo hèn hay giàu sang, tôi cũng sẽ cùng anh ấy đối mặt với hết thầy, không bao giờ rời bỏ anh. Nhưng nếu tình cảm bị phản bội thì chắc chắn tôi sẽ buông tay. Dù khi đó không dễ gì rời bỏ Tôi cũng không thể chịu đựng được tình cảnh đó Rất nhiều phụ nữ cảm khai với tôi Do đàn ông trùng tùy hiếm quá Còn tôi thì nghĩ Ngoài nguyên nhân xuất phát từ đàn ông Thì việc phụ nữ nhẫn nhịn chịu đựng Cũng là một trong những lý do Khiến đàn ông hoàng đàng lớn mật Vì hầu hết cái giá phải trả Khi đàn ông phạm sai lầm quá bé nhỏ Khi người phụ nữ sẵn sàng chịu đựng Và tha thứ thì anh ta sẽ chẳng kiêng rẻ gì hết 53. Bạn không nói thì làm sao anh ấy biết được? Cô bạn thời đại học nhãi như gọi điên cho tôi, nói cô ấy đã lấy phải một người chồng ngốc ngách nhất trên đời, ngốc hơn cả trừ bát giới. Nếu không nể mặt con trai thì chắc chắn cô ấy đã đổi chồng rồi. Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng thức tối của nhãi như ở đầu bên kia điện thoại. Các bạn của tôi đã làm mẹ rồi nhưng vẫn không sửa được cái tính nóng này bột chụp của mình. Nhưng rằng sơn dễ đổi, bản tính có rời. Chắc cả đời này cô ấy cũng chẳng thể sửa đổi được đâu. Nhã như dân dữ nói với tôi, mấy hôm trước là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của cô ấy và chồng. Cô ấy muốn tổ chức gì đó lãng mạn một chút, hai người sẽ tặng nhau món quà. Chồng cô ấy cũng đồng ý với kế hoạch này. Mấy ngày trước cái hôm kỷ niệm, cô ấy luôn lật xem tạp chí trước mặt chồng, hết lời khen một chiếc túi sách. Chồng cô ấy cũng bảo chiếc túi đó rất đẹp, thế là nhãn như đang ý nghĩ mình ám chỉ rõ ràng như thế thì chắc chắn ông xã đã hiểu. Thế rồi cô ấy hổ hởi đi mua cho chồng chiếc cà phạt mà anh ấy ao ước rất lâu rồi nhưng chưa dám mua. Đinh Bụng tặng nó cho anh ấy vào ngày kỷ niệm để anh ấy vui vẻ một phen. Nhưng khi chồng cô ấy đưa món quà ra thì cô ấy lại cười không nổi. Người chồng không tặng cô ấy chiếc túi sách trong mơ mà tặng một chiếc đồng hồ nữ mà chiếc đồng hồ đeo tay này cũng không phải lợi cô thích. Còn chồng cô ấy lại rất thích chiếc cà vạt, cứ suy xoa hoài. Bà xã thương anh nhất trên đời. Nhạy như thấy chồng vui vẻ như thế thì càng giận hơn, nói một câu. Anh thích nó thế thì dùng mà thắt hồ luôn đi, rồi bỏ lại chiếc đồng hồ nọ trên bàn nước để tỏ rõ thái độ là cô ấy không thích nó chút nào. trong cô ấy thấy rất oan uổng, mới hỏi tại sao cô lại giận dỗi như thế. Nhạc như không phải người điềm tĩnh lý trí nên tức tối nói ngay. Bữa trước em đã nhắc đi nhắc lại về anh trước túi sách kia rồi cơ mà, anh cũng khen đẹp còn gì sao anh không mua cho em mà lại đi mua cái đồng hồ xấu như thế. Chồng cô ấy oan ước nói, em có bao nhiêu túi sách rồi, anh thấy không cần phải mua thêm nữa, trong khi đồng hồ của em hỏng rồi còn gì. Nếu em thích chiếc túi sách đó như thế, thì sao em không bảo thẳng với anh? Nếu em nói thẳng, thì anh cũng đi mua chiếc túi đó rồi. Nhỏ như sầu não nói qua điện thoại, cậu bảo chồng tớ cấp phải đùa con heo không? Anh ấy còn trách tớ không bảo thẳng anh ấy. mà miệng đòi qua thì còn ý nghĩa gì cơ chứ? Tớ biết anh ấy ngốc nên mới cố ý chỉ cho anh ấy trước túi sách ấy suốt vài ngày liền. Nào ngờ anh ấy vẫn không hiểu được ý tớ. Giờ hãy thấy cái đồng hồ kia là tớ lại tăng sông. Chào ôi. Tôi cũng từng phiền não sống y như nhãi như. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ chuyện xảy ra vào lễ tình nhân đầu tiên của tôi bên Ả Ngạn. Để thể hiện tấm lòng và tình cảm đặc biệt của mình, 3 tháng trước ngày lễ tôi đặt mua len lồng kiều thương hạng để đan cho Ả Ngạn một chiếc áo. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đan áo cho đàn ông, thế rồi tôi tưởng tượng cảnh mình sẽ tặng cho anh niềm vui bất ngờ thế nào. Thầy nghĩ anh hiểu tôi như vậy, chắc chắn sẽ biết tôi thích gì. Nhưng khi mở ra, tôi không thể che giấu nổi vẻ thất vọng của mình. Anh tặng cho tôi một chiếc ví Chanel phiên bản giới hạn. Nhưng ai thân với tôi đều biết tôi không thích xài vì tiền Hơn nữa tôi nghĩ mình không cần xài một chiếc ví Mặt tiền bên trong còn không đắt bằng nó Hoàn toàn không hợp với quan niệm tiêu dùng của tôi Tôi vừa thể xót số tiền lớn mà anh bỏ ra để mua thứ tôi không dùng đến Lại vừa thất vọng vì anh không biết tôi thích gì Thấy tôi thể hiện thái độ không thích quá rõ ràng À ngạn thấy vậy mới dầu dĩ nói với tôi Đây là món quà đầu tiên trong đời mà anh đem tặng vào dịp lễ tình nhân Không ngờ tôi lại không thích Anh còn giải thích với tôi là bình thường chưa bao giờ thấy tôi dùng ví Nên mới muốn tặng tôi một chiếc Nhưng khi ấy tôi đang chìm trong hụt hỡng thất vọng Nên nói thẳng với anh rằng tôi không dùng ví Không có nghĩa là tôi không có ví Chỉ là tôi không thích dùng mà thôi Tôi vẫn nhận lấy món quà anh tặng Chỉ là không có được niềm vui mà cả hai nên có Vì phiền muộn trong lòng nên tôi mới kể chuyện này cho một người bạn. Lúc đó cô ấy đã phê bình tôi. Đàn ông tặng quà cho cậu ít nhất cũng chứng tỏ trong lòng anh ấy có cậu. Dù cậu có thích món quà này hay không thì đó cũng là tấm lòng của anh ấy. Anh ấy không phải cậu thì làm sao biết được cậu đang nghĩ gì. Anh ấy không thể làm easy như những gì cậu muốn đúng không? Trong tớ mà tặng quà cho tớ, có tặng gì tớ cũng tỏ ra là tớ rất thích và rất cảm ơn anh ấy. Tôi nói, thế thì giả tạo quá, không thích cũng phải thò ra thích à. Cô ấy nói đầy thấm thiếm, không phải là giả tạo, nếu cậu thích thứ gì đó thì qua tốt rồi, nhưng ngũ nhỡ cậu không thích thứ đó, vậy cậu cũng phải thích tấm lòng của anh ấy chứ. Cậu thích và cảm ơn tình cảm của anh ấy mà gọi là giả tạo à. Sự trân trọng và cảm ơn của cậu là lời hồi đáp tuyệt vời nhất cho tình yêu của anh ấy. Nếu cậu luôn tỏ ra bực vội hoặc chê bai món quà của anh ấy Anh ấy sẽ không bao giờ tặng quà cho cậu nữa để đỡ phiền phức Tôi đã hiểu lời khuyên của cô ấy Nhớ lại cách cứ xử của A Ngạn Tôi cho thấy mình thật ích kỳ và bốc đồng Tùy tốn rất nhiều tâm huyết để đoạn áo cho A Ngạn Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đoạn áo cho anh A Ngạn mặc thử thì thấy hơi chật Tôi rất thất vọng Nhưng A Ngạn lại rất thích anh nói, hơi chật mới tốt, sao này anh sẽ mang sát người, càng cảm nhận được tình yêu nồng nàn mà em dành cho anh. Thế rồi anh vẫn luôn trần trong chiếc áo đó. Tôi nghĩ trời chắc A Ngạn đã thích chiếc áo chất đó, nhưng anh rất trân trọng tấm lòng của tôi, vẻ mặt này rõ ràng là tôi vẫn còn thiếu sót hơn anh. 54. Chuyện duy nhất nên thông cảm cho phụ nữ. Buổi tối, cậu em Ho u vũ tìm tôi để tâm sự chuyện tình cảm. Cậu hỏi tôi Chị ơi, phụ nữ đều có hiểu như nhau đúng không? Câu này nghe khá vờ đũa cả nắm, tôi như loang thoáng hồi xưa ẵng ạn cũng từng nói như thế. Hay là trong mắt đàn ông thì chị em phụ nữ đều khó hiểu như vậy. Tôi bình thẳng nói, em phải sai ở đâu đấy, chọc giận bạn gái thì cô ấy mới bơ em như thế. Cậu em họ tôi thề thốt là không có làm gì càm. Sau đó cậu ấy thấp thòm đoán rằng, chị ơi hay là cô ấy đã thay lòng đổi dạ rồi ạ? Chuyện này cũng rất khó nói nên tôi bảo em họ kể từng thận mọi chuyện cho tôi nghe. Em họ ngẫm kỹ lại kể là từ sau thất tịch bạn gái thường xuyên phát lờ cậu ấy. Em họ nói trước thất tịch cả hai vẫn rất ngọt ngào tình cảm. Bạn gái cậu ấy đang đi làm ở một tạp chí thời trang. con gái ở đó đều rất thích chăm chút trang điểm, cũng cực kỳ lãng mạn mờ mộng. Nên cậu ấy đặt riêng cho bạn gái một bó hồng, 99 bông và định tặng cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ. Đầu hay lúc tan ca đón cô ấy Cô lại phung phịu không vui Cậu ấy vội tặng hoa Nhưng cô ấy cũng chẳng thèm tệ ý Mà đi thẳng về nhà Cậu ấy không biết mình đã sai ở đâu Gọi điện cho bạn gái Nhưng cô ấy chẳng nói rõ gì hết Còn tỏ thái độ lạnh tanh Tôi cũng là mơ đoán được nguyên nhân rồi Bèn hỏi em họ Ở chỗ làm của cô ấy Bạn trai của người khác đều gửi hoa đến văn phòng đúng không Em họ không rõ lắm Em cũng không rõ lắm, nhưng hôm em đi đón cô ấy, thấy rất nhiều cô gái ôm hoa đi xa. Tôi cười nói, đồ ngốc, em còn chưa biết mình sai ở đâu ạ Cậu em họ vẫn chưa hiểu ra làm sao, tôi cười nói với cậu ấy. Nếu muốn dỗ được bạn gái thì từ hôm nay phải gửi hoa đến văn phòng của cô ấy trong một tuần liền, mà nhất định phải gửi vào lúc tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Cậu em tôi to ý không hiểu, tôi bảo cậu cứ nghe mình là được. Một tuần sau, cậu em họ gọi điện cho tôi, kẻ mình và bạn gái đã làm hòa rồi, bạn gái cũng yêu cậu ấy hơn trước rất nhiều. Cậu ấy còn hỏi, có phải con gái đều thích được người khác tặng hoa cho mình không? Tôi đáp, chữ hẳn, nếu em âm thầm tặng hoa cho cô ấy, trừ khi hai em đều có điều kiện kinh tế siêu tốt thì cô ấy mới thấy vui, còn không thì chẳng bằng tặng cô ấy một ký hoa quảm. Nhưng con gái thích được tặng hoa trước mặt mọi người Nên chị mới bảo em tặng hoa cho cô ấy lúc đồng nghiệp có mặt đồng đủ Em họ tôi nghe tôi nói xong thì hoang mang hỏi Vậy thì hư vinh quá, tặng trước mặt mọi người và âm thầm thẳng Hoa vẫn là hoa đó, tấm lòng cũng chẳng nhiều hơn Phụ nữ thích thế để làm gì Bản thân tôi cũng nghĩ biểu hiện này của phụ nữ rất hư vinh Nhưng thời hư vinh là tội lỗi duy nhất mà thượng đế tha thứ cho phụ nữ Đàn ông thiếu tinh tế nên mới không hiểu tâm lý nhạy cảm của phụ nữ Có cuốn sách từng viết Quán nửa hạnh phúc của phụ nữ đều đến từ ánh mắt ngưỡng mộ của người khác Tôi rất đồng tình với ý kiến này Nói thẳng ra là phụ nữ đều mong người khác hâm mộ mình Thậm chí đố kỵ với mình Còn mức thấp nhất là không được để cô ấy thấy mất mặt A Ngạn từng kể với tôi một chuyện. Nhiều năm trước, A Ngạn và vài người bạn cùng đi nghỉ cuối tuần ở làng du lịch. Có ba anh dẫn vợ theo. Hôm ấy lại đúng ngày quốc tế phụ nữ. Có hai chị vợ được chồng tặng hoa, nhưng có một chị lại không được tặng. Chị vợ đó gọi chồng vào phòng và nói với chồng. Chồng người ta đều biết phải tặng hoa cho vợ, sao anh lại không biết nhịn? Anh có còn thương em nữa không? Nếu mọi người đều không tặng hoa thì thôi, nhưng sao người ta lại không sống như anh vậy? Anh bạn thấy vợ mình đang chuyện bé xé ra to Nên đáp lê lễ cho quà chuyện Vâng, vâng, anh cũng tặng em được chưa Giờ anh gọi điện cho tiệm hoa đưa hoa qua đây nhé Nhưng vợ anh ấy vẫn chưa ngồi giận Anh thấy ra tặng hoa còn có ý nghĩa gì không Ai cũng biết em phải đòi mới được tặng hoa này Vợ anh ấy lên bài dạy dỗ suốt 2 tiếng đồng hồ Mới tha cho anh ấy Sau khi ra khỏi phòng Anh bạn nọ nói với những người khác Sau này mấy ông tặng gì cho vợ thì nhớ nhắc trước cho thằng này nhé Đàn ông đều không thể hiểu nổi tâm lý hư vinh của phụ nữ Nhưng thực ra với người mà mình không yêu Phụ nữ thường không đưa ra những yêu cầu hư vinh như vậy đâu 50 năm, kiểu tình yêu đòi lấy Để tự cải biến tiểu thuyết của mình Tôi định đi học nghiêm túc một khóa biên kịch Anh hàn ủng hộ cả hai tay hai chân Anh đăng ký giúp tôi một lớp học vào cuối tuần Lớp học tuy không có chỗ ngồi cố định, nhưng lâu dần mọi người đều mặc định ngồi vào chỗ mà mình thường ngồi. Ngồi bên trái tôi là một người đàn ông trung niên, tôi bắt đầu chú ý đến anh ấy vì các cuộc điện thoại. Hết tới lúc nghỉ giữa giờ là người đàn ông này đều sẽ gọi điện thoại cho vợ. Bà xã ơi, đang là giờ nghỉ, anh nhớ em lắm. Bà xã ơi, hình như anh bị cảm rồi, em phai trà gừng cho anh đi. Bà xã ơi, đồ ăn ở đây không được ngon như đồ em nấu, anh muốn ăn món cánh gà co của em, tối về em nhớ nấu cho anh ăn nhé. Người đàn ông này rất thích làm nũng với Phạm, tôi cho thấy lòng mình dữ dàng ấm áp. Đôi lúc đàn ông làm nũng còn có lực sát thương mạnh hơn cả phụ nữ ấy chứ. Lúc ả ngạn làm nũng với tôi, tôi đều khó mà từ chối được yêu cầu của anh. Thế là tôi không khỏi chú ý đến người đàn ông này. Đây là một người đàn ông trung niên rất đổi bình thường. Tuy thời gian làm biên kịch không ngắn nhưng chưa từng viết ra tác phẩm đột phá nào. Tôi nghĩ tuy anh ấy không có thành tựu lớn trong sự nghiệp nhưng chắc chắn cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Hẳn là anh ấy có tình cảm rất sâu đậm với vợ và vợ anh ấy cũng là kiểu người rất hiền hậu dịu dàng. Anh ấy rất hay gọi điện cho vợ, nhưng tôi nhận ra lần nào gọi điện anh ấy cũng đưa ra yêu cầu gì đó. Không phải muốn vợ làm cái này cho anh ấy ăn, thì là muốn vợ mua cái kia cho anh ấy. Yêu cầu của anh ấy vừa nhiều vừa rắc rối, nhưng nhìn nét mặt của anh ấy thì hẳn là người vợ chưa cử tuyệt anh ấy bao giờ. Tôi mới thầm nghĩ, vợ anh ấy đúng là một người nhẫn nại. Khi thân thiết hơn, chúng tôi bắt đầu tàn gỡ với nhau. Tôi cười nói, vợ anh đúng là phụ nữ tốt hiếm thấy, anh có phúc thật đó. Anh ấy cũng cười soạn, đúng thế, đúng thế. Tôi lại buông thêm một câu, nếu chồng tôi đưa ra nhiều yêu cầu như thế, chắc tôi không nhẫn nại được như vậy đâu. Anh ấy lại cười, tu luyện từ kiếp trước mới có phúc kiếp này ấy chứ. Tôi hiểu ý anh ấy nên bật cười vui vẻ. Người đàn ông này rất trân trọng sự hy sinh của vợ nên cũng được xem như một người đàn ông tốt thì hơi phiền phức một chút. Có lần A Ngạn bị ốm, tôi đi bệnh viện lấy thuốc cho A Ngạn, vô tình gặp được anh bạn và vợ anh ấy. Vợ anh ấy dịu dàng, hiền lành đúng như tôi nghĩ nhưng sức khỏe rất yếu, mặt mày xanh sao. Tôi quan tâm hỏi, chị bị ốm àm. Sau đó tôi nói với anh bạn, chắc anh đòi chị nhà làm việc nhiều quá nên chị mới mệt thế đấy. Nhưng chị vợ lại nhàn miệng cười và có ý bảo vệ chồng. Không trách anh ấy được, tôi bị bệnh nan y 2 năm nay rồi. Lòng tôi chợt đau nhói, bỗng nhờ đến các cuộc điện thoại của anh bạn trước đây, tôi bỗng thấy rất phàn cảm với anh ấy. Vợ bị bệnh nan y, anh ấy không chăm sóc vợ thì thôi, còn tới ngày đòi chị ấy phải làm chuyện này chuyện kia. Tôi nghĩ chắc vợ anh ấy thế mình không còn sống được bao lâu nữa nên mới đáp ứng các yêu cầu của chồng một cách vô điều kiện như thế. Tôi nhìn theo bóng sáng lợn trọng của chị ấy mà khỏe mắt bỗng nhả lệ. Người phụ nữ này thật là vĩ đại nhưng cũng quá ngốc ngách. Tới mức này rồi sao không nghỉ ngơi đi mà lại để chồng sai bào mình như thế. Anh bạn kia vẫn tiếp tục cuộc gọi các điện thoại phiền phức rắc rối. Trước đây nghe được tôi luôn tưởng tượng họ rất hạnh phúc. Nhưng từ khi biết vợ anh ấy bị bệnh nan y, tôi rất phàn cảm với các cuộc điện thoại này. Cũng tỏa thái độ hờ hững, lạnh nhạt với anh ấy. Một hôm anh ấy xin tôi chỉ bảo về một vấn đề về tình yêu, tôi nghĩ tới hành động của anh ấy thì bực bội nói. Tôi nghĩ anh không hiểu gì là yêu, vợ anh đã bị bệnh như thế rồi mà anh vẫn chưa biết thương yêu chị ấy. Chị ấy sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho anh, sao anh không thể thương tiếc yêu chiều chị ấy trước khi chị ấy chết. Nụ cười trên môi của anh ấy cứ phai dần anh ấy hỏi tôi, cô nghĩ tình yêu là gì? Tôi đáp ngay mà không hề nghĩ ngợi, yêu là trao đi là trân trọng nửa Kim Anh ấy nhìn ra phương xa và từ từ kệm Tôi cũng từng hiểu như thế, tôi cứ ngỡ là yêu là phải không ngừng hy sinh cho cô ấy. Khi tôi mới biết cô ấy mắc bệnh nan y, suy nghĩ này càng đám ảnh tôi hơn. Lúc đó bác sĩ nói với tôi, cô ấy chỉ sống được khoảng nửa năm nữa. Tôi nhu thăm cô ấy không còn nhiều thời gian trên cuộc đời này, nên tôi không thể để cô ấy phải mệt mỏi thêm nữa. Tôi không cho cô ấy làm gì cả, đảm nhiệm hết mọi công việc trong nhà. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao để cô ấy ăn ngon ngủ kỹ chơi vui. Tôi chăm sóc cô ấy rất cẩn thận, nhưng bệnh tình của cô ấy ngày càng tệ hơn, lúc nào cũng ẻo ai buồn bã. Cô ấy thường nói với tôi, từ khi bị bệnh cô ấy thấy mình như một kẻ tàn phế. Ngày ngày chỉ ăn no chờ chết, chẳng còn giá trị gì cạm, còn làm khổ tôi chỉ bằng chết sớm cho xong. Tôi nói với cô ấy, em đi rồi thì anh phải làm sao, anh rất cần em hạm. Cô ấy hỏi tôi cần cô ấy làm gì Tôi nói nếu không có cô ấy Tôi không biết quần áo của mình để ở đâu Người khác cũng không nấu được hương vị sống cô ấy Cô ấy nghe vậy thì trong ánh mắt Ánh lên hy vọng Sau đó tôi không coi cô ấy như bệnh nhân nữa Mà muốn cô ấy giúp tôi làm việc này Việc kia như trước đây Thậm chí còn tỏ ra Gì lại cô ấy hơn cả ngày xưa Cô ấy dần dần bận ruộn hơn Nhưng người lại khỏe lên một cách kỳ tích Lúc đó tôi mới hiểu yêu một người không phải là hy sinh vì cô ấy mà phải giúp cô ấy cảm nhận được giá trị của mình để cô ấy biết là cô ấy luôn được cần đến. Và tôi nói chuyện hạnh phúc nhất trong đời cô ấy là được nấu cơm sạch quần áo cho tôi. Cô ấy biết tôi cần cô ấy nên khi làm những việc đó cô ấy quên cả ốm đau bệnh tật. Sao tôi có thể cướp đoạt niềm hạnh phúc này của cô ấy chứ? Đôi mắt của anh ấy nhẹ lệ, trái tim tôi cũng đau nhói. Khoảnh khắc ấy tôi cho thấy mình thật nông cạn. Cuối cùng tôi cũng hiểu được, yêu là trao đi, cũng là đòi lấy, là cần nửa kia và đường nửa kia cần đến. Hệ thiếu mất một mặt là tình yêu sẽ không còn trọn vẹn. Từ đó trở đi, tôi quyết định bỏ đi suy nghĩ, sáng không làm phiền ả ngạn. Thì thoảng anh đi công tác, tôi sẽ cho anh biết. Buổi tối anh không ở nhà, em ngủ cũng không yên tâm. Có chuyện gì không làm được tôi đều bảo anh không có anh là em chịu luôn đấy có lần An đã ý hỏi tôi không có anh thì em biết sống sao bây giờ. tôi với ôm chầm lệ anh đừng thế em rất cần rất cần anh đến với các bạn cuốn sách càng bình tĩnh càng hạnh phúc tác giả vãn tình mỹ linh dịch 56 nếu bạn bị bệnh nan y khi khóa học biên kỳ cần kết thúc bệnh tình của chị vào anh bạn tôi bắt đầu chuyển biến xấu đi anh ấy gần như bán hết của cải để chữa bệnh cho vợ nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ lại sinh mệnh của người thương anh ấy kể với tôi trước khi đi vợ anh ấy nói Tuy em không nỡ xa anh, nhưng em đã đi sớm một chút, em không muốn thấy anh quỳnh ra bại sản vì em. Những ngày cuối đời, vợ anh ấy không chịu tiêm thuốc, cũng không chịu uống thuốc, bệnh tình mau chóng trở nắng. Cô ấy lặng lặng ra đi vào một buổi sớm mai. Tuy cô ấy đi rất thanh thản nhưng tôi biết trong lòng cô ấy vẫn còn lưu luyến rất nhiều. Tôi thấy lòng mình như đang đổ mưa và rất muốn khóc to một chân. Khi khóa học kết thúc, An An muốn tổ chức một bữa để chúc mừng tôi, song tôi chẳng có hứng thú gì mà trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện vợ chồng anh bạn kia. An An không khỏi thắc mắc, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện sinh lý từ biệt, nếu gặp chuyện nào cũng buồn thì em có buồn xây không? Chính em nói mọi sự vật đều có quy luật phát triển của riêng mình. Đừng thương tâm, đừng buồn bã, chỉ cần cười đối mặt với hết thể thời cơ mà. Sao giờ em lại giàu dĩ thế này? Tôi thừa nhận là lúc trước mình từng nói như vậy nên đáp Đúng thế, nhưng nếu người ta chết rồi mà em còn cười được thì anh thấy em có còn là con người nữa không? Lúc vui thì vui, lúc buồn thì buồn, vậy em mới thấy mình đang thực sự sống trên đời. Thế thì có gì sai chứ? Áng hạn nhìn tôi đầy kính nềm. Em giỏi lý luận thật đấy, em nói sao cũng đúng. Tôi hỏi Áng hạn, nếu em bị bệnh nan y thì anh sẽ thế nào nhịp? à ngạn nói, vậy anh sẽ bùng bỏ mọi thứ để ở bên em trong những ngày cuối đời Đáp ứng mọi nguyện vọng của em Tôi chật ồ à khóc Đùa ngốc, nếu anh muốn giữ em lại thì anh không được đáp ứng mọi nguyện vọng của em Nếu em đạt được mọi tâm nguyện của mình thì em đâu còn ràng buộc gì nữa Anh phải để em còn lưu luyến chuyện gì đó thì em mới không ra đi chứ Khóe mắt á ngạn cũng tháng ướt Nhưng anh không để tôi nhận ra Anh lấu nước mắt thấy tôi Em đúng là đồ ngốc, anh chính là người mà em lưu luyến nhất con gì. Tôi sụt xích mũi nói, nếu anh bị bệnh nan y, chắc chắn em sẽ khiến anh không nữa bỏ lại em mà đi. An-an nghiêm túc nói, nếu anh bị bệnh nan y thì anh sẽ rời xa em, em đừng đi tìm anh. Anh không muốn em thấy anh chết dân chết mòn, cũng không muốn làm khổ em. Tôi giận dữ nói, anh nghĩ làm vậy là tốt cho em đấy hả? Tự nhiên anh bỏ đi như thế, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Em không thể ở bên anh trong những ngày cuối đời, đây sẽ là nối tiếc cả đời của em. Hề nhựa đến là sẽ đau khổ dày dứt đứt dàn đứt ruột. ăn ngủ không yên, anh muốn em sống tiếp như thế hả? Anh thấy tôi giận thật thì vội giải thích. Anh làm vậy là tốt cho em mà. Nếu anh bị bệnh nan y, mỗi ngày em đều phải thấp thòm lo anh sẽ chết bất cứ lúc nào. ngày ngày sống trong sợ hãi, em định sống kiểu gì? Nếu anh bị bệnh nan y mà chết ngay thì còn đỡ, nhưng nhớ phải chứa suốt mấy năm, mỗi ngày tiến chữa bệnh lên tới hơn chục ngàn tệ, cuối cùng vẫn cứ chết. Tới lúc ấy người chẳng còn mà tiền cũng không có, sau này em sẽ sống thế nào đây? Tôi tức lắm. Em không quan tâm, tóm lại dù chỉ còn một chút xíu hy vọng, em cũng sẽ không bỏ qua, anh cũng không được buông xuôi. Áng ngẩn lắc đầu Nếu anh bị bệnh nan y thật thì mong em đừng chữa cho anh, anh muốn lặng lẽ ra đi cũng vì bận tâm đến em. Nếu anh ở bên cạnh em, dù anh không muốn chữa, mọi người xung quanh cũng sẽ trách em nhẫn tâm. Anh không muốn em phải gánh chịu những điều này nên anh đành phải lặng lẽ rời xa em. Tôi chừng mắt lườm anh Chẳng em thèm quan tâm người khác nói gì. Dù anh không muốn chữa thì anh đi đến đâu, em cũng theo tới đó. Chúng tôi đang nói chuyện thì điện thoại bàn bỗng đổ chuông, là mẹ gọi tới hỏi tôi và An Ngạn đang làm gì. Tôi nói chúng tôi đang bàn về chuyện nếu người kia bị bệnh nan y thì làm thế nào. Mẹ mắng cho chúng tôi một trận, hai đứa rảnh quá nhỉ, nói chuyện cũng không kiêng kỵ gì hết. Có ai nguyên sự mình thích không? Bố với mẹ còn khỏe lắm mà cơ còn đưa bàn chuyện chết với sống. Sau này không được nói mớ chuyện rối xèo này nữa. Mẹ mắng xong thì ngắt máy, tôi vừa ầng ậng quay sang nhìn nhau, cuối cùng ả ngạn tổng kết. Anh thấy tụi mình rạch thật. Tôi gật đầu đồng ý, sau đó ả ngạn ôm chầm lấy tôi, hai đứa đều phải sống thật tốt. Đúng thế, khi người ta sớm muộn gì cũng chết, thì tương lai luôn tràn đầy bất ngờ và biến cố. Nhưng chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm được là sống thật tốt vì bản thân và những người yêu thương mình. Năm 17. Chuyện xuống nước trong tình yêu Bé em họ của A ăn muốn qua chơi vài ngày, em ấy rất xinh xắn, gia đình lại khá giả có môi trường học tầm chất lượng nhưng được chiều quá nên có hời bệnh công chú. Có điều tôi rất quý em ấy, ai bảo em ấy là một cô bé xinh đẹp cơ chứ? A ăn Văn đi làm nên tôi đi đón em ấy, em ấy vừa thấy tôi liền phụng phịu bị môi. Tôi cười trêu em ấy, sao thế này, không muốn gặp chị à? Em ấy ghẽ lắc đầu, mặt may u buồn bã Làm tôi rất xót xa Tôi thầm nghĩ Chắc là có tên khốn nhẫn tâm nào Làm con bé buồn lòng đêm hạm Tôi hào sàng nói Mau gài cho chị ai bắt nạt em Để chị dâu báo thù cho em Em họ cũng còn trẻ nên chẳng giấu được chuyện gì Trên đường về đã gây gần hết Thực ra lần này em tới đây để tránh ngạn, em ấy cãi nhau với bạn trai vì chút chuyện vật vãnh. Lại sợ bạn trai đến nhà tìm em ấy nên mới muốn trốn đi vài ngày để bạn trai lo lắng coi sao. Tôi thì em ấy phượng viêu giận dỗi thì lòng thầm ngưỡng mộ. Chiều này tôi cũng xài hồi mấy yêu với Ảng Hạn, lần nào tôi cũng bực bội nghĩ. Ai bảo anh không quan tâm đến em, ai bảo anh không chịu nhường nhịn em, em không để anh tìm được em, cho anh lo chết thì thôi. Nhưng giờ tôi với ả ngạn cãi nhau thì không còn hơi sức đầu mà làm thế nữa Cãi xong rồi thôi, không bận tâm ai phải xin lỗi trước Ai chịu mở miệng nói chuyện với nhau trước là coi như đã hoà Nếu là về những vấn đề nghiêm túc hơn, chúng tôi sẽ cùng ngồi lại để bình tĩnh bàn bạc với nhau Tôi nói với ả ngạn cảm nhận này, anh mới bảo tôi Anh thấy em sống xương xướng lâu qua rồi nên mới đi hâm mộ người ta cãi nhau Tôi không hoài niệm chuyện cãi nhau, tôi hâm mộ những tháng năm tuổi trẻ vô từ tùy ý giận dỗi cầm hạm. Đàn ông đúng là thiếu tinh tế, không hiểu được những tâm tư nhạy cảm này của phụ nữ. Từ khi bé em họ tới chơi, nhà tôi sôi động hẳn lên. Buổi tối tôi cũng chẳng ngại ăn ngạn ra ngoài trời mặt trượt nữa. Nhưng 12 hôm mà bé em họ đã mất bình tĩnh. Em ấy tức tối lên án các hành vi tồi tệ của bạn trai Bảo gần một tuần rồi mà bạn trai vẫn chưa đi tìm mình Cũng chưa xin lỗi làm hòa với em ấy Tôi cười nói Em trốn đến tận đây thì làm sao cô ấy tìm được em chứ Bé em giờ dị đắt Nếu có lòng muốn tìm thì em trốn đến chân trời góc bẻ Anh ấy cũng tìm được em Hồn chi mấy bữa nay em đã mở máy rồi Nhưng anh ấy cũng chẳng có thái độ gì hết ừ, Em sẽ không bao giờ để ý đến anh ấy nữa Bé em họ giận dỗi hai hôm, một hôm em ấy ngập ngừng đi tới phòng hỏi tôi Chị sao ơi, hồi trước mỗi lần em giận anh ấy, anh ấy đều dỗ dành em ngay, do anh ấy ngày càng không để tâm đến em, hay là anh ấy không còn yêu em nữa rồi Tôi nghiêm túc đáp, có lẽ yêu một người chỉ là cảm xúc trong một khoảnh khắc, nhưng muốn bưng bỏ một người thì không dễ dàng như vậy Nếu trước đấy cậu ấy luôn là người dỗ dành em Thì lần này em cũng có thể dỗ dành cậu ấy Dù thế nào chẳng nữa cũng đừng làm mình bực bội ức chế Không đáng đâu Bé em họ nghe vậy thì cũng hơi băn khoăn Nhưng cuối cùng em ấy vẫn nói Em không chủ động kiếm anh ấy đâu Mất giá lắm Tôi nói với em ấy Hai người yêu nhau mà luôn là người này nhường nhịn người kia Thì người này sớm muộn gì cũng mệt mỏi Có quà có lại mới thú vị Không có chuyện mất giá với không mất giá ở đây nhưng bé em vẫn mướng binh không chịu chủ động liên lạc với bạn trai tôi cũng không nói gì thêm cứ để cô công chúa nhỏ kiều ngạo này chịu rất buồn khổ trong tiếng yêu cũng tốt Vậy em ấy mới chiến chắn trưởng thành được quả nhiên hai hôm sau bé họ lại ngập ngừng hỏi tôiị giàu ơi suy nghĩ có phai anh ấy đang giận em không Bảo nhiêu ngày rồi mà anh ấy vẫn không có cho em. Nếu em gọi cho anh ấy Thì liệu anh ấy có lờ em đi không Tôi vội vội xua tay Chỉ có em gọi thử Thì mới biết được thôi Bé em họ cũng chẳng còn cách nào khác Đành gọi điện cho bạn trai Điện thoại vừa đổ một tiếng chuông Thì đối phương đã nhận điện ngay Hỏa ra bạn trai em ấy cũng luôn đợi em ấy gọi cho mình Sau này em ấy kể với tôi Trước đây hãy hai đứa cãi nhau Là em lại muốn anh ấy tìm em Muốn anh ấy dỗ em Nhưng lần nào cũng vậy Anh ấy cũng thấy mệt mỏi Không muốn hạ mình xuống nước trước nữa Nếu lần đó em không chủ động làm hòa Thì chúng em đã chia tay rồi Giờ em đã hiểu Mình không nên cứ sự bốc đồng Chỉ vì luôn được anh ấy bao dung Tình yêu là chuyện của hai người Nếu anh ấy phải luôn nhượng bộ Thì tụi em sẽ ngày một xa cách Tình yêu cũng ngày càng nguội lạnh Lần nào em cũng đợi anh ấy xuống nước Nhưng thực ra em xuống nước trước Thì cũng vậy thôi Nghe bé mọ nói như thế Tôi thấy mừng cho em ấy từ tận đáy lòng Em ấy đã hiểu được nghệ thuật gìn giữ tình yêu Đó chính là nền tảng của hạnh phúc Nhiều lúc hạnh phúc ở trong tầm tay chúng ta Có lẽ chỉ là vấn đề Ai chịu xuống nước trước thôi Dù là bạn xuống nước hay anh ấy xuống nước Thì chỉ cần trái tim của hai người Vẫn hướng về nhau Cả hai sẽ có thể cùng nhau đi rất xa Rất xa 56. Phụ nữ yêu bằng tay Tối về đến nhà Tôi thấy một cậu bạn của An Ngạn tới chơi Hai người họ đang trò chuyện rất hào hứng Tôi lắng tai nghe Aisha, cậu bạn kia đang xin Âng Ngạn chỉ dạy cho cách theo đuổi con gái. Âng vốn đang giảng dạy hăng say, nhưng chắc thấy tôi về nên vội tém tém lại. Tôi thấy thế thì không khỏi nói với cậu bạn của Âng Ngạn, chỉ phụ nữ mới hiểu phụ nữ, lẽ ra cậu phải hỏi chị xem Âng Ngạn được coi chị như thế nào mới đúng." Cậu bạn vội bỏ tối theo sáng, hỏi tôi với ánh mắt sực sáng. Chị dấu ơi, mấy nay phòng tụi em có một cô bé vừa tốt nghiệp và làm, vừa có học thức, vừa có ngoại hình, em rất thích cô ấy. Chị xem em cũng lớn đầu rồi, chị chị em làm thế nào với? Phụ nữ các chị đều thích đàn ông ra sao? Nếu chuyện này mà thành công thì chắc chắn em sẽ hầu tại chị. Tôi thích mấy người có tình đều có thể trở thành quyến thuộc nên ngồi ngay xuống chị bảo cho cậu ấy cách theo đuổi con gái. Con gái là phải nịnh, phải rỗ, bình thường em phải ân cần chăm sóc vào, sinh hoạt công việc, chuyện gì của cô ấy cũng phải quan tâm hơn. Cụ thể làm thế nào thì phải xem tính cách của đối phương mà triển khai. Cậu bạn trở nên hiếu học nhiều học sinh tiểu học, nhưng có nhiều cô gái thích những anh trai lạnh lùng ngấu đét cơ mạm. Tôi cười nói, đấy là tâm lý chinh phục và bị chinh phục thôi, nhưng nếu hai người định yêu nhau lâu dài thì vẫn nên quan tâm chăm sóc là chính. Dù sao hầu hết mọi người đều rất bình thường Có phụ nữ nào thích đàn ông lạnh nhạt thờ ơ với mình cơ chứ Cuộc sống có phải phim thần tượng đâu An hạn lại có ý kiến khác Anh nói phụ nữ thích đàn ông chín chắn điểm tĩnh Quan trọng là phải để phụ nữ thấy an toàn Và đáng tìm cậy Đừng chỉ nói những lời đừng mật ngọt ngào Vì sẽ khiến người ta thấy bốc đồng sốc nổi Hồn chi cậu bạn ấy có tính hơi hướng nội Cũng không soi ăn nói ngọt ngào Đừng làm khó người ta Hồi trước khi tôi và An Ngạn yêu nhau cũng từng tranh luận rất nhiều lần vì 3 chữ anh yêu em. Tôi nói anh chưa bao giờ nói với tôi 3 chữ này, chứng tỏ anh không hề yêu tôi. An Ngạn phản bác ngay. Nếu một ngày một người đàn ông có thể nói với một người phụ nữ câu anh yêu em 100 lần, thì anh ta có thể nói với những người phụ nữ khác 50 lần. Quan trọng là phải xem biểu hiện thường ngày của anh ta thế nào. Tôi vẫn được vòi đòi tiền mà nói. Nếu anh nói thêm câu đó trên nền tảng biểu hiện thường ngày thì càng tốt chứ sao? Áng ạn không cho là đúng. Một thời gian sau, cậu bạn buồn bã tới nhà chúng tôi. Cậu ấy kể cô gái mình thích đã bị người ta giành mất rồi. Sau đó giờ ngón tay cái nói với tôi. Phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ nhất. Cậu ấy kể lại cho chúng tôi mọi chuyện với vẻ rất không cảm lòng. Vì điều kiện của cô gái kia rất tốt nên có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Cậu ấy lại khá hướng nội ít nói nên luôn theo đuổi bằng các hành động thực tế Ví dụ như mua bữa sáng cho cô ấy mỗi ngày và nước mật ong cho cô ấy trước khi vào làm Định làm cô ấy cảm động bằng sự ân cần chủ đáo của mình Nhưng 2 tháng sau cô gái kia không đón nhận tình cảm của cậu ấy Mà lại nhận lời yêu một đồng nghiệp khéo ăn khéo nói ở công ty Đồng nghiệp này cũng chẳng hơn gì cậu ấy nhưng được cái miệng mật ngọt chết ruồi Trong mấy tháng theo đuổi cô gái Kim Anh ta luôn khen cô ấy hết lời Ngày thương cũng hay tặng hoa Và một số món đồ không thiết thực cho cô ấy Nhưng cô gái kia lại nhận lời yêu anh ta Làm cậu bạn rất buồn vã chán nạn Cậu ấy không hiểu nổi Vì sao phụ nữ lại thiếu thực tế như vậy Nghe lời ngon tiếng ngọt Nhưng tới lúc cần chẳng phải Vẫn xét vào hành động thực tế của đàn ông hay sao Hôm qua cậu ấy qua đây là để thảo luận vấn đề vì sao có nhiều người phụ nữ bị những lời đường mật của đàn ông lừa xối như thế, mà phụ nữ vẫn thích nghe đàn ông phỉnh phở ngọt nhạt. A Ngạn cũng rất tò mò với chuyện này. Thế là tôi quyết định sang giải cho họ một cách nghiêm túc. Có người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ lớn tuổi đều khá thực dụng và đã có sức đề kháng với những lời phỉnh phở ngọt nhạt. Nhưng thực ra, phụ nữ ở độ tuổi nào cũng thích nghe người khác phái khen ngợi mình. Có người nói, phụ nữ khi yêu là đẹp nhất, họ sẽ vui cười sạn rỡ, cũng bởi họ nhận được sự ca tụng và khẳng định từ người khác phái. Họ tự tin chưa từng thấy nên mới sạn rỡ tỏa sáng như vậy. Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tay. Nếu đàn ông ăn nói quá kém thì yêu đương thường sẽ thất bại. Phụ nữ sống rất tình cảm, họ sẽ nảy sinh suy nghĩ gắn bó cả đời chỉ vì vài câu nói của đàn ông. Dù đàn ông có làm chuyện gì cảm động tới mấy thì cũng phải phối hợp với những lời ngọt ngào rung động mới có hiệu quả gấp bội. Nghe tôi nói xong, ả ngàn chật tỉnh ngộ. Giờ thì anh đã hiểu tại sao lại có nhiều phụ nữ bị tổn thương như thế. Ai bảo tụi em thích yêu bằng tay chứ không thích cảm nhận bằng trái tim. Tôi lườm anh một cái rồi cười rất thẳng nhiên Đàn ông mà không giữ ngon giữ ngọt thì phụ nữ sẽ không chịu được những lời đường mật của người đàn ông khác đâu. Hai người đàn ông cúi đầu suy ngẫm. Một sáng nọ khi tôi vừa thức giấc, An Ngan chờ nhìn tôi đầy tình cảm. Anh yêu em, tôi ngần ngơ hồi lâu rồi thơm chuột một cái lên mặt anh. Từ đó trở đi, ngày nào ăn ăn cũng sẽ nói với tôi đôi lời ngọt ngào Chuyện chỉ cần tốn chút nước bọt, nói xăm ba câu Thì chúng ta ngại gì mà không làm câu chứng 59. Lòng tham là ma quỷ Chuyện kinh doanh của Hiệu Ngọc Bích đã dần đi vào quỹ đạo, có nguồn cung ổn định, khách hàng ngày một nhiều hơn. Tiểu Ngọc và Tiểu Mãn đều dần âm hiểu về Ngọc Bích. hàng ngày tôi chỉ cần ghé qua ngò chút là được, nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Tôi là người không chịu được dành rỗi luôn thích làm này làm kia. Với tôi thì dành rỗi là phí hoài sinh mệnh. Dù thành công hay thất bại, tôi luôn thích dần thân vào những điều mới mềm. Vì kiểu gì cũng có thêm một vài trải nghiệm độc đáo. Tôi lên mạng tàn gỗ, tôi kể chuyện này cho một cô bạn sống ở nơi khác Cô bạn ấy bảo tôi, cậu đầu tư kìm loại quý thử coi Tôi hoàng mang nói, tôi không biết gì về mạng này cơ, trời kiểu gì Cô bạn nói, ai sinh ra đã biết ngay đâu, đều phải học chứ đúng không Cô ấy kể chuyện của mình để động viên tôi Tôi cũng hiểu gì đâu nên không dám đầu tư nhiều Nhưng tới đầu tư tới giờ cũng lời được ít tiền tiêu vật Cậu thông minh hơn tới nhiều còn có đầu óc kinh doanh nữa Cậu mà đầu tư thì chắc chắn sẽ lời khả khám Tôi kể cậu nghe người đầu tư đình ấy vốn có trăm vài ngàn tệ Mà lời thành chục triệu tệ cơ mà Tôi nghe vậy thì cũng rừng rừng lắm Câu nói này đã nhân nhóm lòng tham trong tôi Tôi tả cho ẵng an triển vọng khi tôi chơi kìm loại quý Lại dòng lên tới chục triệu tệ một năm A Ngạn cười tôi mờ mộng viền vong Anh nói vậy nhưng vẫn ủng hộ tôi đầu tư kiếm lợi quý Tôi càng vững tin hơn Bởi anh không cản tôi đầu tư Chứng tỏ anh cũng tin tôi có năng lực kiếm lợi Tôi lập ngay một tài khoản 200.000 tệ A Ngạn mới bảo tôi Tụi mình nêu quy định trước nhé Tiền vốn em chỉ có 200.000 tệ này thôi Dù thị trường lên hay xuống Em cũng không được đổ cả gia tài vào đây Nếu thua lỗ thì cứ coi như tụi mình đóng học phím Tôi luôn miệng vâng dạ nhưng trong lòng thì tinh vi liền mặt. Em mà thu lỗ được hả, anh cứ chờ xem em sẽ lãi cả chục triệu tệ một năm cho coi. Lúc mới đầu tư tôi cũng khá rén, quan sát kỹ vài ngày mới ra thầy mua một tí. Thu được lợi nhuận thì vội bán ra, sau đó tiếp tục mua vào bán ra. Sau một tuần tôi lời được vài ngàn tệm, nhưng điều đáng tự hào là lần nào mua bán tôi cũng có được lợi nhuận. Tháng lợi trận đầu nên tôi mới mời A Ngạn đi ăn ở nhà hàng Nhật để chúc mừng. A Ngạn bái phục, trước em có biết gì về kim lợi quý đâu, xem ra em đúng là có năng khiếu ở mảng này. Có sự thân chứng minh và sự động viên của A Ngạn, tôi cũng liều lĩnh hơn, không mua vào bán ra từng chút một nữa. Mấy hôm đó giá bạc có xu hướng giảm xuống, tôi bỏ ra một nửa tiền vốn trong tài khoản để mua bạc. Hai ngày đầu quả nhiên bạc dần tăng giá, tôi lời được vài chục ngàn tệ, bèn đắc ý kể chuyện này cho Ả Ngạn nghe. Anh bảo tôi ăn lãi non rồi thì mau bán đi, tôi chỉ cười chê anh nhát. Hai hôm sau, giá bạc bỗng sầm phi mã, tiền lời mất sạch mà còn lỗ thêm vài chục ngàn tệ, nhưng tôi chẳng lo chút nào, đợi giá bạc chạm đáy thì tôi sẽ mua vào, vậy mới lời to. Nghĩ vậy, tôi bỏ hết số tiền còn lại để mua vào. Nhưng một tuần sau đó, giá bạc vẫn giảm liên tục. An ạn vào tôi, thấy đủ là rừng, mau bán đi. Tôi sống chết không nghe, bào chạm đáy rồi ắt sẽ tăng lên. Đến một hôm, mọi giao dịch đều tự động ngừng lại. Tôi hoàng hốt gọi điện cho cô bạn hỏi tại sao lại thế. Cô bạn nghe tôi kể đầu đuôi sự tình thì nói với tôi, cậu lỗi nhiều quá nên giao dịch tự động vô hiệu hóa đấy. Tôi chỉ biết than trời, tôi nào hay giao dịch còn tự động vô hiệu hóa. Mấy bữa đó tôi ụ ê chán nạn, thầm nghĩ nếu khi đó mình thấy đủ là rừng thì giờ đã không thảm thế này. A ngạn nói một câu rất đúng, nếu thua lỗ thì cứ coi như đóng học phím. Sau chuyện này, tôi không những học được cách đầu tư kim loại quý mà còn ngộ ra rất nhiều đạo lý ở đời người. Đừng bao giờ đánh mất lý trí, không được để mình trở thành một con bạc. Ăn ngạn rất thông thái, dù tôi lãi hay lỗ thì anh đều yêu cầu tôi không được đổ cả gia tài vào đó. Thấy đủ là dừng, là một tầm thể lý trí, bởi người lãi luôn muốn lãi nhiều hơn, người thua luôn muốn gỡ gạc lại. Nhưng cuối cùng người lãi sẽ lỗ, còn người lỗ thì lỗ nhiều hơn. Lúc cần buông thì phải buông, khi buông sẽ thấy không cam lòng, nhưng thả buông sớm còn hơn là lỗ hết vốn liếng. Nếu không còn, kết cục sẽ rất bì thảm. Su làm chuyện gì đi chăng nữa, nếu quá tham lam mù quáng thì sớm muộn gì cũng gặp phải thất bại. 60, sự chờ đợi của phụ nữ. Sau này chỗ tôi làm xảy ra một chuyện, ở khu nhà chúng tôi có một đôi vợ chồng đã kết hôn mười mấy năm và có một đứa con. Gần đây anh chồng hẹn tình với một phụ nữ đã ly dị, sống ở một tòa nhà khác. Hai người này yêu đến chết đi sống lại, chị vợ biết chuyện thì tìm đến tận nơi để làm ầm lên mấy lần. Thôi mới thầm nghĩ, chị vợ làm ầm lên thế thì chắc là điên lý hồn rồi. Nhưng khi anh chồng đề nghị ly hôn thì chị vợ lại sống chết không đồng ý. Vì ép dữ quá, anh ấy bèn bò lên cửa sổ kêu muốn nhảy lầu tự sát. người trong khu nhà bàn tán xôn xao, có người nói đến nước ấy rồi thì còn cầu giữ một cuộc hôn nhân này để làm gì? Có một lần tôi vô tình gặp chị vợ, thấy chị ấy buồn bã tiêu tụy, tôi cũng không đành lòng. Đàn ông không thương chị thì thôi, nhưng chị phải tự thương lấy mình. Chắc câu này của tôi làm chị xúc động, nên chị ấy tâm sự với tôi rất nhiều chuyện. Tôi rất hiểu nỗi buồn và sự tuy hồ của chị ấy, cũng biết giờ chị ấy không về nhà nữa, nên tôi khuyên chị ấy. Nếu sống với nhau không hạnh phúc thì sao chị không buông tay đi trò nhẹ người, chị có thể rời xa anh ta và tìm một người yêu thương chị thật lòng. Chị ấy lắc đầu ngay, chị không ly hôn đâu, các em xung quanh đều bảo đàn ông ra ngoài vui chơi vậy thôi, trời chán rồi sẽ về nhà. Chị không muốn ly hôn, huống hổ ly hôn cũng chờ chắc đã hạnh phúc. Chị ấy cứ nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, chỉ rằng chị ấy phải luôn vui vẻ rồi đi về nhà. Ăn ăn tán làm về nhà, tôi mới tán gẫu vị anh về chuyện này nói. Ẩm hết cả lên thế này, anh nghĩ cuộc sống của họ còn quay về như chắc được không? Tại sao chị ấy lại thích làm khổ mình thế nhỉ? Ăn ăn bình thản đáp. Tại sao gì chứ? Tụi mình có phải người ta đâu? Ai biết người ta nghĩ thế nào? Người ta tự thể ổn là được. Em nghĩ chị ấy nhịn nhục đáng thương, nhưng có khi chị ấy lại không nghĩ như thế đâu. Tôi hỏi tiếp, trong chị ấy đã yêu người khác rồi, cũng tỏ rõ thái độ là muốn ly hôn, nhưng chị ấy không chịu mà quyết tâm chờ chồng chơi chán rồi quay về. Hai người sẽ an hương tuổi xa với nhau. Anh thấy thế là đúng à? A Ngạn thoảng nghi ngờ rồi nói, chuyện này cũng tùy người thôi, ai biết tương lai sẽ như thế nào. Đàn ông cũng có trăm loại, có người chơi chán rồi thì người khác chẳng bằng vợ mình nên cuối cùng cũng quay về, nhưng cũng có người một đi là không trở lại, nên phụ nữ có chờ cũng chưa chắc đã chờ được đâu, năm mươi năm 10 nhé. Thở một miệng nói, thế còn chờ làm gì? A Ngạn nghiêm túc đáp, Phụ nữ cũng có rất nhiều kiểu, phụ nữ độc lập về tư tưởng độc lập về nhân cách, độc lập về kinh tế, lại giỏi giang thảo vát thì thường rất tự tin. Họ biết mình sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn nên ít khi làm cô bản thân mà chắc chắn sẽ chọn ly hôn. Cô ấy chỉ buồn bã một thời gian rồi sẽ lại tìm về chính mình, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu bản thân phụ nữ có điều kiện quá tệ, ngoài chồng thì chẳng có gì hết, thậm chí không có công việc, cũng không đủ năng lực để tìm một người chồng tốt hơn, thì dù biết cuộc hôn nhân này rất tủi hồ uất ức, cũng chỉ đành đợi người đàn ông trời chán rồi vèm. Bài ngoài điều này thì cô ấy chẳng còn con đường nào tốt hơn. Phụ nữ không ngại ly hôn, thường là những người có thể sống rất tốt mà không cần đến đàn ông, nên với họ ly hôn là giải thoát. Nhưng với một số khác thì ly hôn tức là mất hết tất cả, thế thì làm sao cô ấy chịu ly hôn được? Giống như một người bị rơi xuống nước, vớ được cọng cỏ thì cũng coi như phào kiểu sinh, vì ít nhất cô ấy còn có chồng và hôn nhân trên giạch nghiễm. Nếu cô ấy may mắn, chồng cô ấy chia tay với tình nhân và về nhà, cũng xem như cô ấy đã chờ được chồng về con gìm. Những lời này của A khiến tôi phải cảm khái vui ngồi. Đời người ngắn ngủi, có vài chục năm thôi, phụ nữ đánh đổi cả cuộc đời để chờ đợi một người đàn ông có thể sẽ không bao giờ quay lại. Có đáng không? A Ngạn giúp tôi hiểu được, dù một người đàn ông có tốt với mình đến mấy, cũng đừng quên chui rèn hoàn thiện bản thân. Nếu không, lỡ gặp phải biến cố nào đó thì đành chờ đợi ông trời, dù lòng thương thôi. Tôi hỏi A Nếu anh ngoại tình thì anh nghĩ em sẽ hành xử thế nào? An Ngan nghiêm túc nói, nếu anh ngoại tình thì em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Có lẽ em sẽ buồn đấy, nhưng chắc chắn em sẽ không phí thêm thời gian và tình cảm cho một kẻ đã phản bội mình. Em sẽ phân chia tài sản rạch ròi với anh, lấy đi những thứ thuộc về em và không bao giờ gặp lại anh nữa. Khi yêu anh, em rất nghiêm túc, nhưng lúc rời đi em cũng không dây dương nhập nhặn. Tôi không biết mình có bình tĩnh và lý trí được như vậy thật không, nhưng A Ngạn nghĩ thế cũng tốt. Ít nhất anh ấy biết nếu mình phạm sai lầm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy. A Ngạn nói về tôi, rất nhiều phụ nữ không chịu ly hôn là bởi chưa gặp được mối tình nào hơn, cũng chưa đủ nền tảng kinh tế để cô ấy chọn một cuộc sống có tự tôn. Không một người phụ nữ nào không muốn sống thư thái và có tự thôn, chỉ là trong tay cô ấy không có đủ vốn liếng để cô ấy làm được như vậy. Một người phụ nữ dám rời đi một cách tạo nhã cao sang, chắc chắn có tư cách và tự tin là sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn. Tôi tham nhủ với anh chầm lòng. Nếu có một ngày đột nhiên anh bị phá sản không còn một xu dính túi, em cũng sẽ không rời bỏ anh. Dù cuộc sống có gian nàn đến mấy, em vẫn sẽ cùng anh đối mặt với hết thầy. Tụi mình sẽ gây dựng lại từ đầu. Nhưng nếu bị phản bội trong chuyện tình cảm, dù em có tha thứ cho anh, chúng ta cũng không thể quay về như thuộc ban đầu. Nên mong anh cũng trân trọng tình cảm của tụi mình như em. 61. 20 năm sau, từ đó xem ai hạnh phúc hơn. Tôi có một cô bạn 35 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lấy chồng, cùng chẳng yêu ai, đương nhiên có bàn tới chuyện sinh con. Một số người có ý tốt khuyền nhụ nhưng cũng có kẻ cố tình cạnh khóe cậu ấy. Tôi trẻ của phụ nữ ngắn ngủi lắm, em cũng đến tuổi này rồi, phải nghĩ cho tương lai đi. Giờ mà chịu khó thịt may ra lấy được trai tân, chứ mấy năm nữa chắc chỉ tìm được đàn ông đã qua một lần đó. Nhưng cô ấy chẳng hề bận tâm mà luôn cười rất thoải mái, lâu dần thường có người đàm tiếu sau lưng cô ấy. Cậu nghĩ cô à có bị làm sao không hay là đầu óc bị làm sao nhịp? Kể cả không sao nhưng một người bao lâu rồi không yêu đương gì sợ là tâm lý cũng có vấn đề ấy chứ. Tôi nghĩ chắc ít nhiều cô ấy cũng biết người ta luôn đàm tiểu về mình nhưng cô ấy vẫn ngạo nghẽ vui tươi. Thực ra tôi khá khâm phục cô ấy vì giữa vô vàn lời đàm tiếu vẫn có thể giữ vững ý nguyện ban đầu của mình. Tôi luôn tán thương phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ, dù người khác có nghĩ thế nào thì cô ấy cũng không quan tâm, tiếp tục sống thật vui vẻ thoải mái. Cô ấy không thể thay đổi thế giới này nhưng thế giới này cũng không thay đổi được cô ấy. Tôi rất tán thương sự kiên định này nhưng đôi khi vẫn lo lắng thay cô ấy. Có lần tôi đi ăn cơm với cô ấy Chắc vì tôi cũng lớn tuổi rồi Lại hay lo chuyện bao đồng nên mới nói Cưng à Sao không kiếm một anh mà yêu đương đi Tỏa sáng một mình cũng không ấm áp Bằng hạnh phúc hai mình đâu mà Cô ấy nhớn mày cười đáp Cậu thế bây giờ tôi không hạnh phúc à Tôi thật lòng đáp Ai rồi cũng già đi Đến lúc đó người thân xung quanh Cũng dần dần đi hết Có một thân một mình thì cô đơn lắm Tớ chỉ mong cậu hạnh phúc thôi Cô ấy từ chối ý tốt của tôi và hỏi ngược lại tôi. Thế cậu có chắc người trong hiện giờ của cậu có thể bầu bạn với cậu đến hết đời không? Dù anh ấy có yêu thương cậu cả đời thì chuyện hai người cùng rời khỏi nhân gian cũng quá hỉ hữu. Nếu một người đi trước thì người ở lại cũng cô đơn thôi mà. Dù sao giờ tôi có công việc, có thu nhập ổn định. Rất nhiều phụ nữ sống khổ sở vì vừa phải nuôi gia đình, vừa phải chăm con cái. Cậu biết nuôi con tốn bao nhiêu tiền không? Trong khi tớ có thể tiết kiệm số tiền đó, rồi đợi tới lúc già, rồi thì sống trong một viện dưỡng lão đẳng cấp năm sao. Ngày ngày trò chuyện, trời mặt trượt với các cụ ông, cụ bà trong đó. Tớ biết rất nhiều phụ nữ thấy tự đang thương, già cú rồi mà vẫn chưa lấy được chồng. Ôi người cười nhạo tớ là diệt tuyệt sư thái trong hội gái ếm. Nhưng tớ lại thấy họ suốt ngày bận đầu chuyện chồng con mà bỏ quên cả bản thân mình Trong mắt tớ, họ cũng không được tính là hạnh phúc Lúc họ đang đau đầu nghĩ cách, ngăn chồng ngoại tình, phiền lòng tìm cách dạy dỗ con cái Thì tớ đang du lịch ở đâu rồi ấy chứ Người hạnh phúc trong hiện tại cùng chưa chắc đã hạnh phúc trong tương lai 20 năm sau, chúng ta thử đọa xem ai hạnh phúc hơn ai Khi nói những lời này, ánh mắt cô ấy tràn đầy tự tin và khẳng định. Tôi ngẫm thật kỹ câu nói, 20 năm sau, chúng ta thử đọa xem ai hạnh phúc hơn ai. Câu nói này giúp tôi có nhận thức và lĩnh hội mới về cuộc sống. Có thể giờ bạn đang rất hạnh phúc, nhưng nếu bạn không chịu gìn giữ bồi đắp thì e là hạnh phúc sẽ sớm bay đi. Có thể giờ bạn chưa hạnh phúc lắm, nhưng nếu bạn không đánh mất sự tự tin mà sống một cách nghiêm túc và tử tế, sống một gì bạn cũng tìm được một khoảng trời thuộc về mình. Đời người vừa ngắn ngủi lại vừa dài lâu, nếu một người sống mà chỉ nhìn thấy hiện tại thì người đó cũng thất thiền cận và nông cạn. Cảm ơn của bạn của tôi đã giúp tôi hiểu được hạnh phúc và không hạnh phúc đều không tồn tại mãi mãi. Dù người khác thề thế nào, đánh giá ra sao đều không quan trọng, quan trọng là tâm tưởng của chính bạn có bình yên và hạnh phúc hay không. Để cứ sống vui vẻ là được, những chuyện khác đều chẳng quan trọng đâu. Đến với các bạn, cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc, tác giả Phản Tình Mỹ lình dịch 62 làm một phụ nữ yếu mềm với tâm hồn mạnh mẽ tuần này tôi bán được vài đơn hàng lớn nên tâm trạng vui vẻ ra tay hào phóng mồ lên Tu cho á ăn rất nhiều áo cà vạt giày quần đến đồ lót tôi cũng ngồi cho ảnh loại của anim rồi về nhà hào hứng bảo ảnh mặc thự An ăn chẳng có hứng thú gì anh thoáng nhìn đống đồ kia rồi kéo tôi ngồi xuống sofam Tôi giờ dĩ hỏi anh Không phải gu của anh à Anh không thích sao Áng ạn lắc đầu đáp Trước này còn mắt thẩm mỹ của em luôn rất tuyệt Đồ em mua đương nhiên là anh thích rồi Tôi mới hãy hãy anh Nếu thích thì anh mau mặc thử cho em coi đi Áng ạn vẫn ngồi yên Anh nói Vội gì tụi mình nói chuyện trước đã Tôi cũng lấy làm lạ Xưa nay chỉ có tôi bắt chuyện với anh Chứ rất ít khi anh chủ động gợi chuyện với tôi À ngạn hỏi tôi, nếu một ngày nào đó em kiếm được rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tiền thì em muốn làm gì nhất? Tôi đoán nghĩ ngợi rồi nói, em sẽ mua tất cả những thứ mà trước kia em không dám mua, đi du lịch vòng quanh thế giới, đương nhiên là dẫn cả anh đi cùng. Tụi mình sẽ mua cả đồng hồ hiệu hãng Pink Phillip và Varendro Constantine. Em muốn mọi món đồ trên người Anh đều phải là loại xịn nhất. Ăn ăn to vẻ không chịu nổi, anh cười rất quái lạ. Nghe bảo một người bỗng nhiên giàu lên sẽ giải tiền rất phung phí một thời gian đầu, xem ra em cũng không phải ngoại lệ. Tôi cười nũ nịu, sao anh không bảo rằng em là đồ trường giả học làm sang? Ăn ăn véo mũi tôi, may mà em còn biết thân biết phận, nếu em tròn lên người anh đống đồ xa xỉ này thì anh sẽ biến thành người đàn ông đáng bị cười nhạo nhất Trung Quốc. Em nghĩ mà xem, đàn ông mà đeo đầy nhẫn vàng bạc xà xỉ lên người thì trông dùng tục lắm đúng không? Tôi sẽ không đồng tình với điều này. Bình thường anh cũng toàn xài hàng hiệu đấy chứ. Với em có bắt anh phải choa ngét lên người cùng muốn lúc đâu, anh có thể phối quần áo theo hoàn cảnh cơ mà. Áng ạn không muốn tranh luận chuyện này với tôi, anh nói. Nếu em định làm thế thật thì em làm thêm một chuyện giúp anh, đấy là dặn gì nấu cơm mềm hơn xíu. Rồi thoáng ngờ ngẩn, sau đó hiểu được thì nhào qua đánh anh. Anh dám nói mình ăn bám váy vợ à? Anh ăn cười đáp, em vừa kiếm được tiền, liền mua cho anh nhiều quần áo như vậy. Em nghĩ bạn bè của anh anh sẽ nhìn anh như thế nào? Người ta thấy anh vận mấy thứ này, có khi trong lòng còn cười nhạo anh. Tôi thức tôi nói, cho họ cười chết đi, nếu họ là bạn bè của anh thì họ nên mừng cho anh mới phải. Anh ăn rất không đồng tình. Với đàn ông thì đây chắc chắn không được tính là một chuyện đáng mừng. Tôi mới nhớ đến chuyện mà một người bạn kể với tôi gần đây. Cô ấy và chồng đều là người Hàng Châu, hai người làm công tác hành chính. Nhưng cô bạn tôi là người có chi hướng cao xa mà vừa phải gánh áp lực nợ mua nhà, nợ mua xe nên cô ấy quyết định chuyển sang làm giám đốc kinh doanh. Tiền lương tặng gấp 4 lần. Thu nhập bỗng tăng cao như vậy thì cô ấy hào hứng lắm, bàn với chồng là cuối năm trả hết tiền mua nhà một lần đi. Chồng cô ấy thấy cuộc sống bắt đầu có hy vọng. Nhưng dần dài cô ấy nhận ra chồng mình ngày càng ủ rũ nên nghĩ chắc do mình quá bất biểu với công việc nên chồng mới thấy mình không quan tâm đến anh nhiều như trước. Thế là hết có thời gian dành cô ấy đều ở nhà với chồng. Tuy chuyện mà cô ấy muốn làm nhất làm mua nhà, nhưng lương thăng nhiều như thế, cô ấy cũng không muốn sống quá chỉ lì tản tiện, nên bắt đầu chú trọng trong việc mua quần áo đồ dùng cho chồng. Có lúc mua chiếc áo khoác giả vài ngàn tệ, gần bằng một tháng lương của chồng cô ấy. Nhưng chồng cô ấy không những không vui mà thái độ còn ngày càng hở hứng, lạnh nhạt, khiến cô ấy rất tùy thân buồn bã. tôi bèn kể chuyện này cho A Ngạn nghe em, A Ngạn nhận xét. Cô bạn em ngốc quá. Với đàn ông thì quan trọng nhất là giữ gìn lòng tự tồn của anh ta. Mua một chiếc áo khoác bằng cả đáng lương của anh ta thì anh ta sẽ nghĩ thế nào. Chắc chắn anh ta sẽ thấy mình sống quá vô dụng và yếu hẹn. Tôi không khỏi thờ dài Hóa ra đàn ông còn giò người hơn cả phụ nữ. Nếu tự nhiên anh giàu rụ rồi mua cho em một đống đồ thì em vui còn chẳng kịp nữa là. Trông giòi giang thì vợ cũng tự hào đó thôi. Áng ăn béo mũi tôi vừa cười. Đây cũng là điểm khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ Anh sẽ rất tự hào vì mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn Đàn ông nuôi phụ nữ là lẽ đương nhiên Nhưng nếu ngược lại, phụ nữ trở thành trụ cột của gia đình Thì em bảo anh biết giấu mặt vào đâu bây giờ Về mặt này, tôi thấy à ngạn hơi giả trưởng Nhưng tôi vẫn thích thái độ này của anh Tôi đến, tôi kể chuyện đó với một chị gái Vài lời của chị ấy khiến tôi phải duy ngâm hoài Chị ấy bảo tôi, xã hội ngày nay tuyển truyền bình đẳng nam nữ Nhưng có rất nhiều chuyện không thể bình đẳng được Đàn ông 40 tuổi lấy vợ 20 cũng ít khi bị điều ra tiếng vào Ngược lại, phụ nữ 40 tuổi mà lấy chồng 20 tuổi thì chắc chắn bị xì xào đàm tiếu Điều này đã trở thành quan niệm cô hữu trong lòng mọi người rồi Chị ấy nói với tôi, em phải có lý tưởng và sự nghiệp của riêng mình Nhưng đừng bao giờ lấn át giỏi giang hơn đàn ông Đôi khi yếu mềm mới là mạnh mẽ nhất Nhớ nhé, dù sự nghiệp của em có thành công đến mấy, em cũng phải luôn nhớ một điều. Em là một người phụ nữ yếu mềm, một cô gái mong manh cần được đàn ông yêu thương trẻ trở. Em thành công chỉ để anh ấy thành công hơn thôi. Sáng hôm sau tôi nói với A sau này anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn em chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa. A trịnh trọng ưng thuận điều này. Tôi nghĩ tôi sẽ không buông bỏ sự nghiệp của mình, nhưng tôi luôn ghi nhớ mình chỉ là một người phụ nữ mong manh. Lý tưởng suốt đời của tôi là trở thành một người phụ nữ yếu mềm, có nội tâm mạnh mẽ. 63. Phụ nữ không ghê, địa vị không vững Có một người giới thiệu cho tôi một cuốn sách và dặn tôi nhất định phải mua về đọc. Đó là một quyển sách về đề tài quan hệ nam nữ, tên là Phụ nữ không ghé địa vị không vững. Cũng lâu rồi tôi không dạo nhà sách, nên ăn xong bữa tối là tôi muốn lôi Ang An đi nhà sách ngay. Ang An không muốn đi lắm, nên mới thăng bốc tôi. Em là người phụ nữ giỏi giang hiển hậu, tài hoa xuất chúng nhất mà anh từng thấy. Trên thông tiền văn dưới tường địa lý, huyên bác thông tuệ không gì không biết. Em mà còn đi mua sách nữa thì sau này nói chuyện với em, anh thấy xấu hổ lắm. Tôi tuyên bố đầy quyết đoán. Thế tụi mình mau tới nhà sách thôi, em sẽ mua cho anh vài cuốn sách để thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa mình. Làm sao để anh đừng kém còi em nhiều quá. À ngạn thở dài thường thượt, đành phải đi nhà sách với tôi. Trên đường đi tôi nhận cơ hội này để dạy dỗ anh. Dạo này anh suốt ngày hát hò với trời mà trượt. Vậy sao được? Dành quá thì ông dành các thế giới mà đọc. Vậy mới thể hiện được đẳng cấp khác biệt, chỉ thức uyên bác của anh chứ. An hạn cường bất khuất nhìn lên bầu trời. Anh không làm bộ làm tịch thế đâu. Tới nhà sách, A Ngạn lượn quanh khu sách quản lý kinh tế, còn tôi thì đi tìm cuốn sách nọ và mở ra xem thử. Thấy rất nhiều chỗ viết rất có lý nên định mua về nghiên cứu kỹ hơn. Đầu hay A Ngạn đã ghé lại gần tôi từ bao giờ. Anh nghĩ em nên hạn chế đọc lại sách này. Tôi nhớ mày hỏi, anh sợ em đọc nó rồi đối phó với anh đúng không? Cờ mặt anh hơi giật giật, thế em nghĩ lúc em gây cớm thì địa vị sẽ vững vàng hơn hay lúc em dịu dàng thì địa vị sẽ vững vàng hơn? Sau đó An Hạn đưa cho tôi một quyển sách dạy nấu ăn, nói với vẻ tấm thía chân thành. Anh bảo nhé, nếu em thực sự muốn học thêm thứ gì đó thì hãy cân nhắc học nấu ăn xem sao, ngồi nhớ em tóm được dạ dày của anh, anh cảm đoạn địa vị gia đình của em sẽ tăng lên vụ vụt vụt. Thế là tôi không mua cuốn sách nọ mà ôm về mấy cuốn sách dạy nấu ăn. Trên đường về tôi không khỏi chê trách bản thân, ngày càng dở hơi. Trong khi đó, An Hạn lại rất đắc ý vì anh đã thành công trong việc khiến tôi, một người phụ nữ cực kỳ yêu bản thân mình ôm một đống sách dạy nấu ăn về nhà, còn nhân cơ hội này dạy giữ tôi. Thực ra anh nghĩ em không nên đọc lại sách đó, quanh đi quẩn lại toàn phân tích đàn ông xấu xa để tiện tiết nào, phải cần não đều trí với đàn ông ra sao. Em nghĩ mà xem cứ nhìn thấu bản chất của đàn ông là phụ nữ sẽ hạnh phúc à Những lời này của an hạn lại làm tôi phải suy ngẫm Phụ nữ luôn muốn nhìn thấu bản chất của đàn ông Ngày đêm nghiền ngẫm trái tim đàn ông Nhưng việc đó thực sự cần thiết hay không Tôi nghĩ nếu có một người phụ nữ như vậy Có lẽ đàn ông đều sẽ e ngại câu ấy Trong lòng ai chẳng có mặt tối muốn che giấu, có thể là yếu đuối, có thể là ích kỷ, nhưng đó đều là thứ mà đàn ông muốn ăn xấu. Đàn ông thích phụ nữ dịu dàng, sợ dẫm và sùng bái mình, nhưng trong mắt của phụ nữ có thể nhìn thấu mọi đàn ông sẽ chỉ có sự sắc bé lạnh lùng khiến đàn ông muốn tránh xa. Tôi rất đồng tình với quan điểm, đừng cố phân tích bản tính con người, một thứ tốt đẹp đến mấy mà đem ra xăm soi dưới kính hiển vi thì cũng có khuyết điểm thôi. Quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ tình tế ở chỗ, đôi bên sẽ tìm hiểu con người nhau Nhưng cũng như việc chúng ta mong có một người đàn ông hiểu mình, thông cảm với mình Xong có một người đàn ông nhìn thấu bản chất con người chúng ta, chúng ta sẽ luôn thấy mình chèn ý trước mặt anh ấy Cảm giác này cũng không dễ chịu đâu nhỉ Thế là tôi cầm tay à ngạn Anh nói đúng, chúng ta nên tìm hiểu nhau nhưng không nên phân tích nhau À ngạn véo mũi tôi Đúng rồi đấy, anh là đàn ông nên cứ để anh nói cho em nghe. Một người đàn ông có khí khái và chính kiến đều không ngại gì phụ nữ tỏ ra ghê gớm. Vũ khí lớn nhất của phụ nữ không phải là ghê gớm mà là dịu dàng. Tôi cũng đích thân trải nghiệm điều này. Ở bên Ảng Ản bao năm nay tôi cũng từng ghê gớm, từng dịu dàng. Nhưng khi tôi tỏ ra đánh đá dữ dằn, A ngạn đều chẳng để ý đến tôi, nên khi bảo vệ nguyên tắc của mình, dù tôi có thỏa ra gây gươm đến mấy, A ngạn cũng chưa bao giờ nhượng bộ, làm tôi tức đến mức muốn nhào qua cắn chết anh. Nhớ có lần tôi và A ngạn cãi nhau rất dữ, trong lúc cáo giận tôi đã nói lời chia tay. Ban đầu A ngạn không đồng ý, tôi thấy anh không nỡ buông tay thì càng được đà lấn tới, năng nặc đòi chia tay. Sau vài tiếng răng cò căng thẳng, cuối cùng A ngạn cũng ngầm chấp nhận. Sau khi chia tay, tôi đã sống trong những tháng ngày đầu khổ tột cùng, có vài lần tôi muốn đi tìm anh nhưng lại ngại mất mặt. Một đêm nọ, ý muốn đi tìm anh trở nên mãnh liệt chưa từng có, nhưng tôi không thể hạ quyết tâm làm như vậy. Khi tôi còn đang dò giữ bản thần, một anh rất thông thái đã gọi điện cho tôi. Lúc tôi kể cho anh chuyện này, anh đã nói với tôi: Đàn ông đều rất sĩ diện, em đòi chia tay trước thì sao anh ta đi tìm em được, em mau đi tìm anh ta đi. Lo gì chứ, đàn ông chín chắn trưởng thành sẽ không đắc ý chỉ vì em xuống nước trước, mà một người yêu em chân thành cũng sẽ không được đà làm em tuổi khổ. Nếu chuyện mà em lo lắng xảy ra chứng tỏ anh ta không đáng để em được yêu, em sớm nhận ra điều đó cũng tốt. Tôi nghe theo lời khuyền của anh bạn, sau đó tôi và Ảng ạn lại làm hòa với nhau. May mà chuyện tôi lo lắng không hề xảy ra, Ảng ạn chỉ càng trân trọng, yêu quý tôi hơn. Sau chuyện này, tôi học được sự dịu dàng mà một người phụ nữ cần có. Bóng ngày nọ, tôi ngạc nhiên nhận ra những chuyện mà tôi khăng khăng bắt Ảng ạn chấp hành, nhưng anh chẳng bao giờ nghe theo, giờ anh lại ngoan ngoãn thực hiện đầu ra đấy. Khi ấy tôi đã hiểu được sức mạnh của sự dịu dàng. 64. Sức hút mà lực Khi tôi và hội chị em quầy quần bên nhau, đề tài tán gẫu đương nhiên sẽ là xoay quanh đàn ông. Có người chúc mừng tôi. Cưng à, bao nhiêu năm rồi mà cậu với anh nhà vẫn ngọt ngào thầm thiết, có bí quyết gì không vậy? Có phải hai người đều yếu nửa kia chết đi sống lại hay không thế? Tôi còn chưa trả lời thì một cô bạn thân thẳng tính đã hỏi tôi. Giờ đàn ông ngoại tình nhiều lắm, người trong nhà cũng không ai biết, cậu có từng nghĩ ngồi nhớ anh ấy làm chuyện có lỗi sau lưng cậu thì cậu sẽ cảm thấy thế nào không? Tôi bực bội cốc đầu cậu ấy. Chỉ tưởng tượng của cậu bay xa quá đây nên học hỏi tớ mà viết sách đi nèm. Biết tại sao bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa được thăng chức không? Vì cậu ăn nói khó nghe quá đấy Ở đầu này tớ và anh ấy vẫn đang ngọt ngào tham thiết Ở đầu kia cậu lại mong anh ấy ngoại tình May mà tụi mình quen nhau lâu lắm rồi Tớ cũng hiểu tính cậu Bản tính rất tốt nhưng mồm miệng không theo léo Cậu ăn nói thế không ai đỡ được đâu Cô bạn tôi giờ nành mùa vuốt Nhào vào người tôi Chúng tôi đùa xong thì lại bắt đầu nghiêm túc Bàn luận về vấn đề tình yêu chân thành Nhiều năm trước tôi cũng từng tranh cãi với ả ngạn về vấn đề này Năm ấy tôi vừa mới ra trường, trong đầu toàn là bòng bóng xà phòng, cầu hôn trên biển, quỳ gối giữa quảng trường. Khổ nỗi tới nay, ả ngạn vẫn chưa từng làm bất cứ chuyện lãng mạn nào trong số đó. Có lần tôi đang làm việc ở công ty, bất chọt nghe thấy tiếng người ôn ào ngoài cửa sổ. ngó đầu ra coi thử thì thấy một chàng trai và rất nhiều bạn bè của cậu ta đang trình diễn một màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn. Từ đó chàng trai này bỗng trở thành nhân vật tiếng tăm trong công ty. Tôi mới kể chuyện này cho A Ngạn nghe, trong mắt không giấu nổi vẻ hâm mộ, nhưng A Ngạn nghe xong lại thản nhiên nói Tuổi của anh không hợp để làm mấy trò này nữa rồi Thực ra tôi cũng không muốn A Ngạn bắt trước làm gì, nhưng anh cũng nên hiểu cho suy nghĩ này của tôi chứ Thế là tôi nghiêm túc trách móc anh chưa đủ yêu thôi Bởi vậy, A Ngạn quyết định ngồi xuống bàn luận với tôi về vấn đề thế nào là yêu sâu sắc Anh nói tình yêu cũng giống như nước, nóng càng lên mau, nguội lạnh càng nhanh. Không ai có thể đứng ở điểm sôi mãi mãi, khi nước nguội lạnh nên làm gì để đối mặt với sự hụt hững trong lòng. Cuộc sống không phải chuyện cổ tích, nếu không có khói lửa nhân gian, tình yêu sẽ chỉ như ảo ảnh. Bởi vì cuộc sống sẽ luôn trần thật hơn tình yêu. Khi ấy tôi tự hỏi tại sao mình lại yêu một người đàn ông thở ở lạnh nhạt thách nhiệm. Áng hạn nói với tôi, nên anh không đối xử với em theo cách đó là bởi anh không mong tình cảm của hai đứa mình chỉ như khói hoa chóng tàn. Tới nhanh mà đi cũng nhanh, anh mong ở bên em lâu dài mà em à để tụi mình cùng đi xa hơn. Thế rồi đôi tình nhân nổi danh một đời kia chia tay nhau, người đi đôi ngạm, tôi và áng hạn vẫn bước tiếp dù gặp báo chắc chở khó khăn, bổ số lần trành luận cay vãm, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tôi nghĩ à ngạn nói đúng, anh đã khống chế được nhiệt độ trong tình yêu và không để nó làm tổn thương tôi, dù làn bỏng nóng hay bỏng lạnh. Tình yêu nên là sự ấm áp tựa như gió xuân dịu dàng thổi qua. Các cô bạn của tôi nghe mà ngây ngẩn cả người, lại hỏi tôi một câu nữa, làm thế nào để đề phòng đàn ông ngoại tình? Câu hỏi này làm tôi nghĩ đến một nữ lãnh đạo. Chị ấy là một người phụ nữ thành công trong cả hôn nhân và sự nghiệp. Có lần chị ấy mời tôi giữ buổi nói chuyện về cách ứng xử thông minh trong hôn nhân. Có một lần cô gái mới kết hôn hỏi chị ấy, làm thế nào để một người đàn ông yếu em mãi mãi ạ? Chị ấy cười đáp, trường phu ấy mà, là trong vòng một trường, chính là phu của em. Em phải thể hiện được sức hút của mình trong tầm mắt của anh ấy để anh ấy thấy em ngày càng đẹp hơn, tốt hơn. Tuổi con gái chúng tôi lại lơ ngơ hỏi tiếp, thế ngoài một trường thì sao ạ, làm thế nào để thu hút được anh ấy? Chị ấy thấy chúng tôi còn lơ ngơ như vậy thì nghẹn cười. Ngoài một trường mà còn muốn tác động đến anh ấy thì phải nhờ vào ma lực của các em. Tôi đã nghiền ngẫm câu nói này rất nhiều năm, giờ lại có lĩnh hội mới. Phụ nữ sợ đàn ông thầy lòng đổi dạ nên có ý thức gìn giữ bồi đắp tình cảm, để bản thân hoàn thiện hơn, thu hút hơn. Đây là một chuyện rất đáng mừng. Tại sao phụ nữ cứ luôn phải tìm cách đề phòng đàn ông thầy lòng đổi dạ? Vì không đề phòng nổi đâu. Nếu thế thì sao phụ nữ không khiến đàn ông luôn để tâm đến bạn, sợ bạn thầy lòng đổi dạ? Sợ đánh mất bạn Đây không phải là suy nghĩ chủ quan của tôi mà trong bình pháp gọi là kế dụng binh không đánh mà thắng. Chúng ta đều là những người phụ nữ bình thường, không có sắc đẹp vĩnh hằng, không có tài năng ngút trời, không có ma lực để đàn ông chỉ yêu mình cả đời. Chúng ta chỉ có tâm trí dân trưởng thành và các kinh nghiệm tuổi luyện được từ cuộc sống mà thôi. Ở cái tuổi không tính là trẻ cũng chẳng xem là già này, tôi tặng cho mình một câu. Tôi không tìm cách để thu hút ánh nhìn của đàn ông, tôi chỉ biết khi mình đủ xoay chúng, không có người đàn ông nào nữa rời xa tôi. 65. Mơ về con chèm Hồi 20 tuổi, tôi từng có một ước mơ phải sinh một đứa con cho người mình yêu, tốt nhất là con trai, bài tư đứa con ấy tôi có thể hình dưng được cha nó thời thơ ấu. Khi ấy, tôi đã âm thầm thề rằng cha của con tôi phải là người đàn ông mà tôi yêu nhất. Một bí mật mà tôi chưa bao giờ nói với người khác, đó là tôi muốn sinh con cho người đàn ông mình yêu, dạy dỗ nó để nó thông minh hoàn ngoãn, trở thành niềm tự hào của cha nóm. Nhưng sau khi yêu A Ngạn, suy nghĩ này không còn thôi thức tôi mãnh liệt như trước nữa. Tôi sợ có con rồi thì A Ngạn sẽ vất vả lo nghĩ nhiều hơn. Mỗi khi chúng tôi đi du lịch, tôi đều sẽ nghĩ, nếu chúng tôi có con thì chắc sẽ không đi chơi thoải mái được thế này đâu nhỉ. Quan trọng là A Ngạn không thể thoải mái như trước vì anh là người rất nặng lòng vì con cái. Trong khi đó, An Ngạn lại lo nếu chúng tôi có con thì tôi chắc sẽ dồn hết sự chú ý lên người con cái. Hai người đều không biết chắc khi có con nửa kia sẽ thế nào nên cứ bắn quần hoài giữa hai lựa chọn sinh con và không sinh con. Bởi vậy, chuyện con cái vẫn cứ bị gác lại. Có lẽ trên người phụ nữ đúng là có bản năng tình mẹ. Giờ tuổi tác lớn dần, thấy người khác ôm em bé xinh xẻo mềm mại trong tay, ánh mắt thơ ngây thuần khít của chúng, luôn khiến lòng tôi yêu thương đến lạ, mà phải qua đó trời bời với chúng chốc lát. À ngạn cũng vậy, cuối cùng tới một ngày nọ, anh hạ quyết tâm nói với tôi, anh phải sinh một đứa con với em. Thế là à ngạn lại hỏi tôi, nếu tụi mình thực sự có con, thì cuộc sống của tụi mình sẽ thay đổi ra sao nhịp? Tôi đáp, có được, có mất, tụi mình sẽ đánh mất một phần tự do nhưng cũng nhận được niềm hạnh phúc mà trước kia chưa từng có. Còn chuyện anh sợ em biến thành bà mẹ nô lệ cho con cái em ạm, anh nghĩ em là giống kiểu người vậy hả? An An chật xúc động nói, không giống chút nào, vậy bắt đầu từ bây giờ tụi mình sẽ lên kế hoạch sinh con nhé. Tôi hẳn dỗi nói, chuyện này chỉ một phía muốn làm thì không ổn đâu, em còn chưa ghi vào kế hoạch cơ mà. Ăng An cười nói, "Thế anh sẽ nhận lúc em không chú ý." Tôi cả sận, "Anh dám à? Sau khi đùa bỡn trọc kẹo nhau, chúng tôi đã ngồi lại bàn bạc về chuyện con cái một cách nghiêm túc." Tôi hỏi Ăng An, "Anh nghĩ con tụi mình sẽ như thế nào?" Ăng An chợt nghĩ một thoáng, "Con tụi mình chắc chắn sẽ thừa hưởng hết ưu điểm của hai đứa mình, vừa thông minh vừa ngoan ngoãn." Tôi bỗng hào hứng hẳn lên, ảo ước nói, Hay em mong còn tụi mình sẽ cao như anh, có phong thái như anh, nhưng tính cách giống em thì tốt hơn. Anh hay mềm lòng quá, rất dễ bị lừa, lại dễ bị phụ nữ bắt top Còn tụi mình không thể như vậy được. Chuyện học hành tốt nhất cũng là giống em, vì thành tích học tập của em cũng hơn anh. lối sống nên giống anh, anh suốt ngày nói em vứt đồ đạc liêm tung, làm nhà mình loạn hết cả lên. Ăn ăn chờ thốt ra một câu, ngồi nhớ nó lại gom hết khuyết điểm của tụi mình thì sao? Cao như em này có một métsá thôi học hành lại giống anh hiểu môn toán lối sống lại giống em suốt ngày vứt đầu lung tung tội ngày già rồi nhau và người anh là sao tôi bẩn thận nói nếu vậy tụi mình tạm thời đường sinh còn nữa ngội nhớ nó gồmm hết khuyết điểm của hai đứa mình thì sẽ bực lắm đấy à ạ lại nói dù nó gồmm hết khuyết điểm của hai đứa mình thì đó cũng là còn của tụi mình màm anh vẫn sẽ thương nó yêu nó vì nó là con của người phụ nữ anh yêu thì kết cấu hơi tệ nhưng dù gì cũng là máu thịt của anh. Tôi lặng lẽ nhìn anh trong lòng hơi xúc động nhưng không nói ra mà thôi. Thế thì em quyết định sẽ sinh con cho anh. Tôi thầm nghĩ trong bụng, con à, rốt cuộc con sẽ như thế nào? 65 tiền là đá thử vàng. Tôi có một cô bạn lấy một anh chồng rất giàu, mọi người xung quanh đều rất hâm mộ cô ấy. Nhưng có lần cô trộm kẻ với tôi tình cảnh thực tế của mình. Bài ngoài tới thế này thôi, thực ra sống khổ lắm cậu ạ. Lấy nhau mấy năm rồi mà anh ta vẫn đề phòng tới trong chuyện tiền nông. Tùy không lo ăn lo mặc nhưng mong có thứ gì khác thì chẳng có đâu. Tôi hỏi cô ấy trước giờ đều như thế ạ. Cô ấy thoáng ngẫm nghĩ rồi bảo với tôi. Ban đầu anh ta rất hào phóng với tớ chứ không như thế này đâu, tớ thích tiêu gì thì tiêu, nhưng đến lúc anh ta đang yêu tớm Giờ yêu ít hơn rồi, đương nhiên là anh ta không hào phóng như thế nữa. Bởi vậy, tớ thường khuyên những cô gái khác, khi đàn ông còn đang yêu mình, phải đòi anh ta mua nhà, mua xe, thích cóp tin càng nhiều càng tốt. Chứ đợi tới lúc anh ta không yêu mình nữa, mình có đòi mua cũng chẳng được đâu. Cô ấy nói mình rất hâm mộ tôi vì lấy được một người đàn ông cho tôi tiền tiền thoải mái, chỉ có người yêu tôi thật lòng mới đối xử với tôi như vậy. Xong tôi lại không nghĩ thế, tôi luôn cho rằng một người đàn ông thành công trong sự nghiệp chắc chắn không phải một kẻ ngu ngốc. Anh ta sẽ không hết lòng hết dã yêu một người phụ nữ dù cô ấy có thế nào đi chăng nữa. Khi yêu, anh ta cũng sẽ có phản đoán và tư duy riêng của mình. Từ ngày đầu tiên tôi quen A Ngạn, tôi đã có công việc và thu nhập ổn định, có thể nuôi sống bản thân mình và còn sống khá tốt là đằng khác. Nên tôi chưa từng nghĩ tới việc yêu cầu ảnh hỗ trợ kinh tế dưới bất cứ hình thức nào. Ban đầu A Ngạn chắc chắn không được xem là một người đàn ông hào phóng. Khi những người đàn ông có nền tảng kinh tế không bằng anh, mua xe, mua túi cho bạn gái, A Ngạn chỉ mời thôi đi ăn cơm hay đi xem phim mà thôi. Mãi một năm sau, Ảng Hạn mới đột nhiên gửi cho tôi một khoản tiền, bảo tôi đó là tiền tiết kiệm của anh ngoài các khoản để đầu tư kinh doanh, tôi thích xài thế nào thì xài. Tôi vui lắm, tuy tôi luôn đề xướng phụ nữ nên độc lập tự chủ, nhưng có một người đàn ông sẵn lòng nuôi tôi, đương nhiên là tôi phải thích vui rồi. Tôi nghĩ anh rất yêu mình, hơn nữa anh dám giao số tiền đó cho tôi, chứng tỏ sự nghiệp của anh cũng phát triển rất khám. Nhưng phiền muộn cũng theo đó mà tới. Số tiền kia bảo ít thì không ít, xong nếu tôi mang giá xài thật thì chỉ thoáng cái là cũng hết thôi. Mấy bữa ấy tôi vẫn luôn ngẫm xem mình nên xử lý số tiền kia thế nào. Hiện giờ lạm phát tăng cao, tôi không muốn bỏ tiền trong ngân hàng để rồi mất giám. Nhưng khi ấy tôi lại chẳng hiểu gì về quản lý và đầu tư tài chính. Suy xét suốt mấy ngày liền, cuối cùng tôi đã lựa chọn được phương pháp mà tôi nghĩ là tốt nhất ở thời điểm đóm. Tôi đã gửi 1/3 số tiền đó vào ngân hàng. Tùy lãi suất ngân hàng rất thấp, nhưng gửi vào rút giá đều dễ dàng, có thể đề phòng trường hợp cần dùng tiền gấp. 1/3 khác, tôi chọn để đầu tư vào một sản phẩm tài chính khá ổn định dưới sự chỉ dẫn của bạn bè. Tùy lãi suất không quá cao, nhưng cũng khá hơn là gửi trong ngân hàng. 1/3 còn lại tôi dùng để chi tiêu. An Hạn là người rất chú trọng chất lượng sinh hoạt, nên tôi nghĩ anh cũng không mong tôi quá chi lý buồn xin. Cha mẹ của An Hạn muốn đi chơi cho biết đấy biết đó, nên tôi đã đặt cho họ một tour du lịch theo đoàn. Hai cụ đều rất thích thú. An Hạn ưng một chiếc đồng hồ lâu rồi, nhưng trong nước niêm yết giá hơn 200.000 tệ. Anh ấy không nỡ mua, nên lần này tôi đã giúp anh hoàn thành nguyện vọng đóm. Tôi liên lạc với bạn bè ở nước ngoài, mua được chiếc đồng hồ ấy với giá thấp hơn giá trong nước tới 80.000 tệ. Giờ thì tôi có thể tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ của An Hạn khi nhận được đồng hồ. Dư lại ít tiền tôi gửi vào trong thẻ mình Thời gian cứ thế trôi đi trong yên bình lặng lẽ Một hôm tôi thấy một món nữ trang trên tạp chí Bên nói với A Ngạn Anh coi cái này đẹp chưa nè Tiếc quá là không mua được Đắt quá A Ngạn thắn nhiên nói Không sao em mua được mà Tôi là người rất nhạy cảm nên nhận ra ngay thái độ thăm dò trong giọng nói của anh. Tôi thoáng ngẫm nghĩ thì hiểu ngay nguyên do. Thực ra Ả Ngạn vẫn là một người đàn ông rất truyền thống. Anh mong người yêu mình có đời sống vật chất sung túc đủ đầy. Vì vậy việc tôi sống sung thúc là sự khẳng định lớn nhất với năng lực của anh. Nhưng quan trọng là đàn ông rất để tâm tới việc phụ nữ nhìn nhận số tiền mà mình vất vả kiếm được như thế nào. Mấy bữa sau, chiếc đồng hồ nọ cuối cùng cũng về đến tay tôi. Tôi nói với anh. Hôm nay em muốn tặng anh một món quà bí mật, nên tụi mình ra ngoài ăn cơm nhé. Trong nhà hàng, tôi tặng chiếc đồng hồ nọ cho A Ngạn. Anh thích lắm, nhưng tôi vẫn thấy vẻ tiếc rẻ trong mắt anh. Tôi mới bảo anh là tôi đã mua chiếc đồng hồ này ở nước ngoài, chỉ với giá hơn 100.000 tệ. Thế rồi tôi kể với anh cách tôi phân phối khoản tiền nọ. Sản phẩm tài chính mà tôi mua cũng đã lãi được một ít tiền, chắc chỉ một thời gian nữa là có thể thu lại số tiền đã bỏ ra. Tôi còn bảo anh, mấy hôm nữa cha mẹ anh sẽ đi du lịch nước ngoài, tôi đã đăng ký một tô du lịch theo đoàn cho họ để thấy anh tỏ lòng hiếu thảo. Anh hạn ngần ngờ nghe tôi nói, nhưng tôi nhìn ra được là anh rất vui và xúc động. Anh cầm lấy tay tôi, anh không ngờ em lại sắp xếp khoản tiền đó như vậy, em đã suy xét đến cả những chuyện mà anh chưa nghĩ tới. Sau này anh để em quản lý hết tiền của tụi mình được không? Phụ nữ luôn cho rằng đàn ông không chịu chi tiền cho mình là chưa đủ yêu mình. Tôi nghĩ quan niệm này không sai vì nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ thà thiết, anh ta sẽ chẳng tính toán gì hết. Nhưng trong xã hội ngày nay, có mấy người giàu nứt đố đổ vách được như nam chính ngôn tình. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì chúng ta đều phải sinh tồn trong xã hội hiện thực. Nếu không có nguyên tắc và giới hạn, làm sao chúng ta có thể sống ngày một tốt hơn? Tôi luôn ghi nhớ câu nói mà chị bạn từng nói với tôi. Em nhìn nhận tiền của đàn ông thế nào thì đàn ông cũng nhìn nhận em như thế Trên đời này chẳng có ai ngốc đâu Không một người đàn ông nào yêu một người phụ nữ Chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền của anh ta Cũng không một người đàn ông nào chịu giao quyền quản lý tài sản cho một phụ nữ chỉ biết tiêu xài. 67. Cha mẹ của anh, cha mẹ của em Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi yên ả, hương vị hạnh phúc thấm vào hơi thở bình lặng của cuộc sống. Nhưng đời người luôn là nửa vui nửa buồn. Một hôm cha tôi gọi điện báo mẹ tôi nằm viện rồi, còn phải làm phẫu thuật. Tôi bỗng hoàng hốt cả người, ở tuổi này tôi sợ nhất là cha mẹ ốm bệnh, tôi chỉ mong họ có thể ở bên tôi lâu hơn nữa. May thay khoảng thời gian ấy có ả ngạn ở bên, để lòng tôi lắng lại, cách cư xử của ả An cũng làm tôi rất cảm động. Trước khi tôi lấy anh, mẹ tôi là người phản đối kịch liệt nhất. Vì mẹ tôi muốn tôi lấy người sàn sàn tuổi mình, tốt nhất là đừng tranh nhau quá 2 tuổi. Bà nói với tôi, phụ nữ thường sống thọ hơn đàn ông, còn lại yêu người hơn còn nhiều tuổi như thế. Nếu người ta đi trước thì về già còn sẽ phải thủi thủi một mình rất lâu. Mẹ không đồng ý đâu. Có lần An An Ue nói với tôi, Nếu mẹ em không chấp nhận anh vì con người anh tồi tệ hoặc quá nghèo túng thì anh đều có thể tiếp tục phấn đấu, chỉ có tuổi tác là dù anh cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được gì. Khi ấy an ngạn hơn 30 tuổi, sự nghiệp thành công, không thiếu người cả tụng nên bản thân anh cũng rất ngạo mạn. Tôi rất sợ anh hoàn toàn từ bỏ, nhưng an ạn đã cố chịu đựng sự bới móc của mẹ tôi. May mà tôi đã làm chủ được mọi vấn đề của mình, mà mẹ tôi cũng có tư tưởng khá tiến bộ, nên cũng không làm quá khó chúng tôi. Tôi từng nói với bà, mẹ ơi, con cứ thích đàn ông lớn tuổi hơn con đó. Đàn ông lớn tuổi thì từng trải chiến chắn có thể dạy còn rất nhiều điều. Lúc cãi vã cũng biết nhường nhịn con, cũng không tranh cãi với con vì mấy chuyện như ai xài bồn cầu trước. Nhưng bà luôn tiếc nuối khi nghĩ đến an Ngạn mà sự tiếc nuối này chính là vấn đề tuổi tác mà bà vẫn băn quăn bấy lâu nay. Trong khoảng thời gian mà mẹ tôi nằm viện, An Ngạn chạy vậy lo toàn mọi chuyện. Có bà cụ ở trường phòng bệnh hâm mộ nói, bà có phúc thật đấy. Lần đầu tiên trong mắt mẹ tôi không giấu nổi về hài lòng. Phải là con gái tôi có phúc mới đúng. Về sau kể lại chuyện này cho A Ngạn, tôi không kìm lòng được hỏi anh. Anh cũng biết mẹ em rất thương em, chỉ sợ em chịu khổ chịu thiệt nên cũng có lúc bà ấy rất khắt khe với anh. Tại sao anh vẫn luôn tốt với bà ấy như vậy? Câu trả lời của An Ngạn rất đơn giản. Làm gì có tại sao? Anh chỉ biết bà ấy là mẹ của em, không có bà ấy thì không có em. Nếu anh với bà ấy không hợp nhau thì người khó xử nhất vẫn là em. Tôi cho thấy sống mũi cay cay, đàn ông đúng là được làm từ nước, không qua trường chút nào. Tôi vội quay đi và không để ả ngạn thấy tôi mất bình tĩnh. Giây phút ấy tôi đã thầm thề trong lòng sau này tôi phải đối xử với cha mẹ chồng tốt hơn, tốt hơn nữa. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì họ là cha mẹ của ả ngạn, vì họ đã sinh ra người đàn ông làm tôi hạnh phúc. Tôi có lý do gì mà không hiếu thảo với họ cơ chứ. Thế rồi một hôm, cờ bạn thân của tôi cãi nhau với mẹ chồng. Cô ấy gọi điện thàn thở với tôi. Bà nghĩ mình là ai chứ, chỉ đưa cái cậy già lên mặt, tớ mà không lấy còn trai bà ấy thì bà ấy liên quan quái gì đến tớ. Con trai tốt với bà ấy là lẽ đương nhiên, nhưng tớ làm gì có nghĩa vụ đóm. Tôi nói, cậu nên tốt với bà ấy, không vì lý do gì khác, đơn giản vì bà ấy là mẹ của chồng cậu, nếu cậu yêu chồng thì cậu phải tốt với bà ấy. Chỉ mong cô ấy có thể hiểu rằng muốn sống hạnh phúc thì quan hệ mẹ chồng nàng sầu phải hòa thuận. Có lẽ trong mắt bạn, mẹ chồng vừa lắm mồm vừa soi mói, nhưng dù có cả ngàn cái cớ để bạn cầm ghét ba ấy cũng không địch lại được một nguyên do khiến bạn phải tốt với mẹ chồng. Bởi ba ấy là mẹ của người bạn thương. 68. Mong cuộc sống của chúng ta luôn tươi đẹp rạng rỡ Thu này lạ lắm, mưa rầm rà suốt cả tháng trời, đến một người rất thích mưa như tôi cũng thấy chán nản, mỏi mệt, mốc meo cả người, ngày ngày nhìn bầu trời mịt mù u ám thì khơi không cũng thấy ức chế bực bội. Cuối cùng hôm nay mà trời cũng ló sang. tuy không quá chói chang, không đủ để xua tan không khí mịt mù âm u của những ngày qua, tôi nhận thấy cuộc sống tươi đẹp lạ thường. Tôi ôm một cuốn sách ngồi ngoài ban công Cảm nhận sự dịu dàng của cuộc sống yên ảm Nhớ về những tháng ngày đã qua Lòng tôi ngập tràn xúc động và hạnh phúc Tôi chưa bao giờ tin vào số phận Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn ông trời Đã bàn cho tôi một người thương Một người thương luôn bầu bạn bên tôi Trong suốt bao năm qua Mấy hôm trước Cậu em họ gọi điện tới báo Tết dương lịch này Sẽ tổ chức đính hôn Dặn tôi màu chuẩn bị tiền mừng Và đưa anh nhà tới chung vui với gia đình Em bé nó của an ngạn còn lẽ hơn, em ấy nói cuối năm nay sẽ cưới. Nít danh không giỏi ăn nói, buột miệng bảo. đi tôi hơi quá tuổi rồi nhưng chồng tôi vẫn còn trẻ nên muốn mời tôi làm phù dâu. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngẩn ra hỏi em ấy. Sao vội thế, sao không yêu thêm hai năm nữa rồi hẳn cưới? Bé em họ thành thật tâm sự với tôi. Chị dâu ơi, thời đã ấy thấy đổi cả rồi, giờ mà gặp đường người đàn ông tốt thì phải cưới liền tay, để lâu được ngày, đêm dài lắm mộng. Mà em cũng muốn sinh con sớm nữa. Em đọc sách người ta bảo, phụ nữ sinh con càng sớm thì cơ thể hồi phục càng nhanh. Cuối cùng bé em họ dặn tôi nhớ chuẩn bị tư tưởng để mừng lớn nhé. Tôi rất thích cảm giác được mừng lớn như vậy, lòng tràn đầy chúc phúc, mong người ta đều có nhân duyên hạnh phúc mỹ mãn. Hôm nay hai đứa trẻ này đều qua đưa thiệp mời, lúc về tụi nhỏ đều tận tình khuyên tôi. Chị cũng chơi bao năm nay rồi, còn chơi chưa đủ ảm mau sinh đứa con đi. Chị thì đợi được, nhưng làm sản phụ lớn tuổi cũng không tốt đâu, sau này tụi em có con rồi, chị còn chuyển kinh nghiệm cho tụi em chứ. Tôi cười trả lời, lên kế hoạch lâu rồi, giờ chỉ chờ bé con chịu gia nhập gia đình này thôi, hai đứa cứ tiết kiệm tiền từ giờ đi, nhớ chuẩn bị quà mừng thật to vào nhé. Tôi chưa nói hết thì hai đứa nhóc đã chuồn mất tâm. Nhưng lời của tụi nhỏ cũng nhắc nhở tôi, đã hai tháng rồi bà gì không ghé tâm, tôi ghê viết bụng mình, có lẽ nào? Cửa hiệu Ngọc Bích dần có chút tiếng tăm, tôi đang xem xét mật thêm một chi nhánh nữa. Chi nhánh này chuyên kinh doanh Ngọc Bích đính ước cho các đối tình nhân. Như vậy tôi có thể chứng kiến vô vàn tình yêu, nhìn họ sống hạnh phúc. Tôi sẽ thấy cuộc đời đẹp đẽ vô ngần và tràn đầy hy vọng. Tôi muốn giải quyết hết công việc tôn động trong thời điểm này để sang năm có thể bắt tay vào kế hoạch mới. Bé ngốc được tôi nuôi đến béo mầm lại làm biến hết sức, suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Với nó thì chuyên hạnh phúc nhất mỗi ngày là được gặm xương thịt thơm phương phức. Sức khỏe của mẹ tôi đã hồi phục. Bà cụ ở nhà được vài ngày đã than. Cứ nằm nghỉ hoài thì không ốm cũng thành ốm. Theo lời kể của cha tôi, mẹ tôi khỏe mạnh như vậy là nhờ ngày nào bà ấy cũng gọi hội mà trượt của mình qua chơi. Ban đầu cha tôi còn lo cho sức khỏe của bà ấy, ngờ đâu sau vài bữa trời mặt trượt bà ấy khỏe lại rất mau, mặt mày hồng hào rạng dỡ nên cha tôi cũng để kệ cho bà chơi. Tôi nghĩ cha mẹ mình đã lớn tuổi rồi, vất vả bồn bà cả cuộc đời nên giờ họ cứ sống sao chờ vui vẻ là được. Còn tôi vẫn Ảng hạn, anh nói không biết có phải do lớn tuổi rồi không mà anh ngày càng ngại hát hò rượu bia bên ngoài, vừa hại sức khỏe vừa phí thời gian. Nên dạo này anh ở nhà nhiều hơn hẳn, có lúc chúng tôi sẽ cùng coi thời sự hoặc cùng xem phim với nhau. Anh còn sán tay vào bếp nấu cho tôi ăn một bữa dài trò. Tùy mùi vị cũng chẳng ra sao nhưng tôi vẫn nẻ mặt anh mà ăn gần hết. Rồi nói... Cưng à, em không nỡ để anh vất vả vậy đâu, sau này tụi mình vẫn ra ngoài ăn thì hơn. Vào những ngày đẹp trời, chúng tôi sẽ dẫn bé ngốc đi hòng gió. Bé ngốc hớn hờ chạy đằng trước, còn chúng tôi hạnh phúc cười đằng sau. Cuộc sống tràn đầy ấm áp, xúc động, dần dần lắng đọng nơi đáy lòng tôi. Ngồi trên ban công, tôi bật một khúc, vần thủy thiền tâm, rồi khẽ đưa tay chạm vào tiên nắng, lòng thầm nhụm. Mong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn tươi đẹp rạng ngời 69. Nguyện nắm tay người đến đầu bạc răng long Hàng năm vào dịp sinh nhật của người kia Tôi và An Hạn đều phải nghĩ nát óc mới chọn được quà sinh nhật cho đối phương Thực ra mấy năm đầu cũng dễ tặng thôi Nhưng càng về sau càng khó Món quà không thể xài đi xài lại Cũng không được tầm thường phổ biến quá mức Bạn bè che chúng tôi dở hơi, vợ chồng ra đầu rồi còn bày vẽ làm trọng. Tôi bèn nghiêm túc nói với cô ấy. Vợ chồng càng ở với nhau lâu thì càng phải như thế. Hôn nhân không phải điểm kết thúc mà là khởi đầu của một cuộc sống mới. Thực ra với tôi, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới Sinh nhật của A Ngạn vào mùa đông Từ nhiều năm trước, tôi đã có một tâm nguyện Khá lãng mạn cũng khá lý tưởng hóa Tôi úp úp mở mở hè lộ Sinh nhật anh năm nay, em muốn tặng anh một món quà độc nhất vô nhị trên thế gian A Ngạn vừa cười ngà ngớn vừa đưa tay xòa bụng tôi Em định tặng anh cái này chứ gì Tôi bực bội đẩy tay anh ra Vào ngày sinh nhật, A ngạn còn mặc hẳn vét và đeo cả nơ, sau đó ngắm nghía mình trong gương rồi lầm bẩm Hồi cưới cũng chẳng lòng trọng thế này. Tôi đánh giá anh rất cao, quá được, đẹp trai nhất luôn. Lòng tôi rất xúc động vì anh vẫn luôn trân trọng tấm lòng của tôi. Trong nhà hàng cơm tây, nàng ngàn mặc vết còn tôi mặc sườn xám, chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng tha thiết, tôi cảm ơn cuộc sống này, dù thời gian lặng lẽ trôi đi nhưng không hề phai nhạt tình cảm của hai chúng tôi. Giữa cuộc sống thường nhật rất đổi bình thường Tình cảm của chúng tôi vẫn đi từ thu hút bởi nhau Đến hòa vào máu thịt của nhau Chúng tôi rất thấu hiểu người kia Cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của người kia bất cứ lúc nào Chúng tôi luôn hy vọng vào tương lai Và nhìn nhận mọi thứ bằng ánh mắt hào hứng tán thường Tôi nâng ly diệu vang đỏ và nói với anh Cả ly Visa tụi mình vẫn ở bên nhau An hạn vừa cười vừa lắc đầu, sau đó cạn ly với tôi. Tôi bảo anh nhắm mắt lại rồi đeo lên cổ anh một viên ngọc. Đó là loại ngọc quý mà tôi mua được ở Myanmar sau nhiều tháng tìm kiếm. Đưa về đây và đéo thành một đôi ngọc bội. Hoa văn trên ngọc bội rất truyền thống là một đôi lòng phượng. Đặc điểm duy nhất là ở mặt trái của ngọc bội có khắc câu. Nguyện nắm tay người đến đầu bạc răng long. Đây là nguyện vọng của tôi từ năm mười mấy tuổi Cuối cùng thì giờ cũng có người để tôi sẵn sàng thực hiện nguyện vọng này Khi đéo được đồi ngọc bụi này Có người ra giá rất cao để mua chúng Tôi cũng là người thường thôi Nên cái giá ấy cũng khá kích thích tôi Có điều dù lần này người ta tăng giá lên bao nhiêu chăng nữa Tôi cũng lắc đầu không bán Tôi và anh mỗi người đều một viên ngọc À ngạn nói đây là giao ước của tụi mình trong kiếp này Không bao giờ sai nhau Giây phút này tôi thấy rất hạnh phúc. Từng có người hỏi tôi, có nghĩ đời này liệu mình có hạnh phúc không? Tôi không dám đáp, cũng không biết đáp thế nào. Chuyện đời này tôi có hạnh phúc hay không, tôi chỉ dám đưa ra kết luận vào trước lúc lâm chung. Mà giờ thì tôi chỉ cần thấy hạnh phúc trong hiện tại là đủ. Khi thổi nến, A Ngạn đã ước nguyện. Trên đường về anh nói với tôi, ước nguyện của anh là em sẽ luôn ở bên vào sinh nhật hàng năm của anh. Lúc này à ngạn đã ngủ mà tôi vẫn bần thân suy tư không hề thấy buồn ngủ Tôi muốn viết gì đó vào ngày sinh nhật của anh để khi đọc lại có thể hồi tưởng tâm tình của mình lúc này Ngày thường tôi viết lách điều luyện là thế mà giờ phút này lại chẳng viết nên lời Trong lòng tôi chỉ ngập tràn lòng biết ơn Anh thân yêu, cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn anh đã đi cùng em trên con đường này, cảm ơn anh vẫn luôn nằm tay em Viết tới đây, tôi chợt xúc động tới rơi nước mắt, tôi đi tới bên giường và cúi xuống hôn lên trán anh, đôi chân mày của anh khẽ run lên như cảm nhận được tình yêu của tôi. Tôi khẽ nói, anh biết không, em thực sự, thực sự rất yêu anh. Lời cuối sách Cuốn sách này được xuất bản từ 7 năm trước và đã hết hàng suốt nhiều năm nay. Mấy năm qua, số bạn đọc yêu mến tôi ngày càng nhiều hơn. Rất nhiều cô gái nói họ đã tránh được nhiều sai lầm trong chuyện tình cảm nhờ đọc sách của tôi. Họ mong muốn sưu tầm toàn bộ các tác phẩm của tôi, nhưng rất khó mua được ấn phẩm cũ của cuốn sách này. Nếu có thì cũng là bản xèo chép hoặc bản gốc nhưng giá lên tới 1-200 tệ một cuốn. Nên việc tái bản cuốn sách này được ủng hộ nhiệt liệt. Nhất là vào 2 năm trước khi tôi bắt đầu xây dựng nhóm giao lưu cho chị em phụ nữ, rất nhiều học viên đã nói với trợ lý của tôi về nguyện vọng, tái bản cuốn sách này. Cuối cùng năm nay chuyện này đã được lên kế hoạch, tôi cũng thở vào nhẹ nhõm vì đáp ứng được yêu cầu của mọi người. Nếu không tôi sẽ canh cánh trong lòng rất lâu. Trước khi viết lời cuốn sách này, tôi đã đọc lại bàn thảo cuốn sách này và phải cảm thán rằng 7 năm qua mình đã thay đổi quá nhiều. Tôi nên hình dung thế nào nhỉ? Đó là quá trình một người phụ nữ hoàn thiện cuộc sống của mình từ nền tàng tình yêu. 7 năm trước tôi sẽ cãi vã với người ta khi phật ý. 7 năm sau tôi tuân thủ câu nói, bận rộn là liều thuốc trị mọi chứng bệnh tâm lý. 7 năm trước tôi luôn cẩn thận cho mọi ngày lễ, 7 năm sau tôi bận tới mức quên cả bản thân mình, chưa đừng nói tới ngày lễ gì. 7 năm trước chú cún nhà tôi qua đời, 7 năm sau tôi không còn nuôi cún nữa. 7 năm đù để một người phụ nữ ngây ngô trở nên chín chắn, ngây thơ trở nên lý trí và sụp nổi trở nên bình tĩnh ung dung, dần dần tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Không biết 7 năm sau tôi sẽ như thế nào. Cũng mày mọi chuyện mà tôi yêu quý vẫn luôn ở bên tôi. Những năm nay, tâm thế của tôi ngày càng bình thản, suy nghĩ cũng chứa nhiều cảm kích hơn. Tôi nâng cao yêu cầu với bản thân, hạ thấp yêu cầu với người khác, sống một ngày bình tĩnh thong rong. Tôi mong tất cả các cô gái đọc cuốn sách này đều sẽ được hạnh phúc. Người ta sống trên đời khó trai nhất là một chữ tình, không ai có thể làm lơ tình yêu, nhưng đời người có quá nhiều nuối tiếc và bất lực, khiến trái tim yếu mềm của chúng ta chịu nhiều dày vò khi phải đối mặt với vô vàn đau khổ và mất mát. Nếu để cho phụ nữ trong chốn hồng trần này lựa chọn giữ quyền lực, tiền bạc và tình yêu trân thành, có lẽ mọi người đều muốn có được một tấm chân tình, chỉ ước sao được làm cô gái yêu mềm của người ấy.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 Cuối cùng, mong người có tình đều sẽ thành quyến thuộc, mong tấm lòng của mọi cô gái đều không trao gửi nhầm người. Vãn tình